Chương 188, gây sự. Chương 188, gây sự người như vậy không phải số ít, huy đẳng phòng đấu giá mỗi ngày đều sẽ phát sinh một hai lần chuyện như vậy. Mà đang ở Tô Chết nhận được số, vừa mới xếp hàng không đến bao lâu, hắn liền gặp phải chuyện như vậy. Từ một giữa trong phòng giám định truyền đến một trận hùng hùng hổ hổ âm thanh, âm thanh rất lớn, ở phía xa Tô Chết cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa chuyện này thật giống càng náo càng lớn, người đều là hiếu kỳ, Tô Chết cũng không ngoại lệ, hắn cùng những người khác cùng đi đi phát sinh gây chuyện trong phòng giám định. Dù sao bây giờ còn chưa có đến phiên Tô Triết giám định, nhìn một chút náo nhiệt cũng tốt. Người gây chuyện là một cái chừng 20 nam tử, cầm trong tay của hắn một cái bát sứ, ngược lại là rất tinh xảo. Cái này chừng 20 nam tử không ngừng mà đối với chuyên gia giám định hùng hùng hồ hồ, hắn chủ yếu mắng là chuyên gia giám định có mắt không trọng, không có năng lực giám định đồ cổ bên trong. Bị nam tử mắng chuyên gia giám định tính khí ngược lại thật là tốt, bất luận gây sự nam tử mắng cái gì, chuyên gia giám định cũng không nổi giận, chỉ lo làm công việc của mình, hoàn toàn đem gây chuyện nam tử không để mắt đến, coi như không tồn tại. Xem ra vị chuyên gia giám định này đã gặp được nhiều lần chuyện như vậy đã qua, đã có tương đương xử lý kinh nghiệm. Vị tiên sinh này, mọi người bình tĩnh đi chúng ta chuyên gia giám định đều là trải qua chứng thực. một vị công nhân viên chạy tới đối gây sự nam tử nói ra chứng thực cái giám ta cái này rõ ràng là đồ cổ rất đáng tiền. nếu như hắn thật sự có năng lực làm sao có thể sẽ giám định không ra đem ta phí giám định trả lại cho ta. ta không cần các ngươi giám định các ngươi phòng đấu giá đều là một đám tên lừa đảo. vốn là gây sự nam tử đối chuyên gia giám định phát ra một trận hòa sau. thế nhưng chuyên gia giám định lại thờ ơ không động lòng vung cũng không vung hắn khiến hắn thật giống dụng hết toàn lực đánh ra một quyền lại đánh vào không trung như thế trong lòng chính buồn bực. lại nữa rồi một cái công nhân viên. Thế là gây sự nam tử nhanh chóng rời đi mục tiêu, cây bước lực nhắm ngay công nhân viên. Nếu như ngươi đối với huy đẳng phòng đấu giá giám định kết quả có dị nghị lời nói, ngươi trước tiên có thể đi cái khác quyền uy tính giám định cơ cấu một lần nữa giám định. Nếu như giám định kết quả cùng chúng ta huy đẳng phòng đấu giá không giống mới, chúng ta nguyện ý bồi thường tiên sinh gấp đôi phí giám định. Công nhân viên nhíu nhíu mày, bất quá cũng không có phát hỏa. Loại chuyện này huy đẳng phòng đấu giá đã gặp được nhiều lần. Công nhân viên nói tới chỗ này, ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Huy đẳng phòng đấu giá giám định kết quả chắc chắn sẽ không sai, nếu như ngươi không tin, cũng có thể đi những thứ khác giám định cơ cấu giám định thế nhưng gây sự nam tử rõ ràng sẽ không như thế đơn giản sẽ đồng ý hắn lớn tiếng nói đem kinh lý của các ngươi gọi ra ta muốn trách cứ các ngươi tiên sinh nếu như ngươi đối với giám định kết quả không đồng ý ngươi có thể đi cái khác giám định cơ cấu nếu như là vấn đề của chúng ta chúng ta nguyện ý bồi thường tiên sinh mời tiên sinh hiện tại đừng ảnh hưởng công việc của chúng ta công nhân viên đã hạ lệnh trục khách rồi huy đẳng phòng đấu giá là sẽ không đồng ý lùi phí giám định bởi vì nếu như mỗi người cũng giống như gây sự nam tử như thế không đồng ý giám định kết quả tự yêu cầu rủi phí giám định huy đẳng phòng đấu giá đều phải đồng ý nói lui Cái kia buổi đấu giá thiết chi phí giám định liền không có một chút nào ý nghĩa. Cho nên dù cho phí giám định có nhiều, huy đằng phòng đấu giá cũng sẽ không đồng ý lùi phí giám định. Bọn họ là tuyệt đối không cho phép có cái này tiền lệ. Trừ phi như công nhân viên Châu nói, khách hàng có thể cầm cái khác quyền huy giám định cơ cấu giám định. Nếu như kết quả cùng huy đằng phòng đấu giá không giống với lời nói, huy đằng phòng đấu giá mới sẽ đồng ý lùi phí giám định, đồng thời còn có thể bồi thường khách hàng gấp đôi. Lần này tôi trên ngược lại là cho rằng huy đằng phòng đấu giá làm không sai, quy tắc của hắn cũng rất hợp lý. Ngươi muốn đến huy đằng phòng đấu giá giám định, giao phí giám định cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao Huy đẳng phòng đấu giá cũng không phải từ thiện cơ quan, cũng là cần lợi nhuận. Mà Huy đẳng phòng đấu giá vừa không có buộc người đến hắn nơi này giám định, nếu gây sự nam tử lựa chọn đến Huy đẳng phòng đấu giá giám định, nói cách khác gây sự nam tử là tin tưởng Huy đẳng phòng đấu giá giám định năng lực, vậy dĩ nhiên không thể giám định kết quả không phù hợp gây sự nam tử ý tứ, gây sự nam tử là có thể yêu cầu lùi phí giám định, thế gian cái nào có chuyện tốt như vậy tình. Hơn nữa cho dù Huy đẳng phòng đấu giá giám định kết quả là sai, gây sự nam tử cũng có thể đi cái khác giám định kết quả đạt được chứng minh. Huy đằng phòng đấu giá cũng nguyện ý bồi thường gấp đôi phí giám định, mà không phải như gây sự nam tử như thế ở nơi này cố tình gây sự là được rồi. Ngươi muốn ta rời đi, ta liền rời đi à? Ngươi hôm nay không cho ta một cách nói, ta là sẽ không rời đi. Hơn nữa các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ tiếp tục vung hố người khác. Gây sự nam tử rõ ràng lợn chết không sợ nước nóng, muốn chết đổ thừa nơi này. Huy đằng phòng đấu giá mở ra nhiều năm như vậy, có thể kinh doanh cho tới bây giờ mức độ cũng không phải ngồi không. Công nhân viên xem gây sự nam tử đã rõ ràng muốn gây chuyện rồi, cho nên hắn lấy ra bộ đàm, gọi tới bảo an. Rất nhanh sẽ đến rồi ba cái huy đằng phòng đấu giá bảo an. Công nhân viên đối với bảo an nói ra các người mời vị tiên sinh này ra ngoài, không nên quấy rầy cái khác khách hàng. Bảo an đi tới gây sự nam tử trước mặt, làm một cái thủ hiệu mời, nói ra, tiên sinh, mời phiền phức đi theo chúng ta, không nên làm chúng ta khó làm. Thế nhưng gây sự nam tử căn bản không để ý tới bảo an lời nói, khinh thường quay đầu, hắn không tin bảo an dám đối với hắn làm cái gì, hắn nhưng là tin tưởng khách hàng là thượng đế, nếu khách hàng là thượng đế, cái kia bất luận thượng đế làm chuyện gì đều là đúng. Nếu gây sự nam tử loại thái độ này không muốn phối hợp, bảo an bọn hắn cũng không chần chừ nữa rồi, bọn hắn trực tiếp lên đi cưỡng chế nhắc lên gây sự nam tử, mặc kệ hắn miệng đầy tức giận mắng, cưỡng chế đem gây sự nam tử cho khiêng đi ra huy đẳng phòng đấu giá. Về phần gây sự nam tử sẽ có cái gì hậu quả chờ hắn, thì không cần biết rồi. Gây sự nam tử bị bảo an mang đi sau, công nhân viên tiến lên hướng về người vây xem bái một cái, sau đó nói, thật không tiện, là của chúng ta không đúng, quấy rầy đến các vị rồi. Người vây xem thấy không có gì náo nhiệt nhịn, liền tản đi rồi. Đối với chuyện này, huy đẳng phòng đấu giá xử lý rất tốt phải làm đến công tác đều làm đủ là gây sự nam tử chính mình nhất định phải cố tình gây sự xử lý như vậy đã là biện pháp tốt nhất rồi cho nên huy đẳng phòng đấu giá ngược lại không lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tín dự của bọn họ nói huy đẳng phòng đấu giá đếm đại bắt nạt khách tô chiết cũng đi tới bên cạnh đi ngồi trên ghế dựa chờ đợi tuy rằng mỗi ngày đến huy đẳng phòng đấu giá giám định người nối liền không dứt nhưng là vì huy đẳng phòng đấu giá nắm giữ nhiều vị chuyên gia giám định chuyên môn phụ trách bước đầu giám định cho nên tới huy đẳng phòng đấu giá giám định người cũng không cần đợi quá lâu tô chiết ngồi không đến bao lâu công nhân viên liền niệm đến tô chiết dây số thông báo đi số mấy phòng giám định rồi Làm Tô chết nghe rõ sau, trong lòng hắn không khỏi có chút quỷ dị, đúng là thật trùng hợp. Bởi vì công nhân viên đọc phòng giám định, liền là trước kia cho gây sự nam tử giám định chuyên gia giám định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 189, chuyên gia giám định Trương Văn Phong. Chương 189, chuyên gia giám định Trương Văn Phong làm Tô chết đi vào trong phòng giám định, nhìn chuyên gia giám định thời điểm, ánh mắt của hắn còn có chút vô cùng kinh ngạc. Vị này mới vừa rồi bị gây sự nam tử mang máu chó đầy đầu, còn vẫn như cũ thờ ơ không động lòng coi như không chuyện phát sinh chuyên gia giám định, tuổi Tắc nhìn lên so với Tô chết lớn, thế nhưng còn chưa vượt qua 30 tuổi, nhìn lên rất trẻ. Tô chết không biết đối phương vừa nãy là làm sao làm được Vân Đạm Phong Kinh, nếu như đổi lại là Tô chết lời nói, nhất định sẽ cùng gây sự nam tử đã đánh nhau, cho dù là đánh không lại, Tô chết cũng sẽ đánh. Tô chết là nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên hắn đối vị chuyên gia giám định này ngược lại là thật bội phụ. Làm sao vậy? Lẽ nào ngươi cũng hoài nghi ta giám định năng lực, nếu như không tin, ngươi vẫn là thừa dịp hiện tại đi thay cái chuyên gia giám định đi, không phải vậy đến lúc đó ta một khi bắt đầu lợi nói, ngươi không thể thay đổi nhà. Đừng như vừa nãy vị tiết như thế lãng phí một cách vô ích phí giám định. Vị chuyên gia giám định này ngữ khí rất ôn hòa, hơn nữa hiện tại hắn còn có tâm tình cùng Tô Triết đùa giỡn, xem ra hắn ngược lại nhìn không được. Không phải, ta chẳng qua là cảm giác quá trùng nó rồi. Tô Triết nói ra, bị đối phương nói chuyện, hắn ngược lại là ý thức được chính mình có chút không lễ phép, vừa nãy Tô Triết biểu hiện cũng sẽ làm cho người ta hiểu lầm, cho rằng Tô Triết không tin đối phương năng lực. Tô Triết ngược lại sẽ không bởi vì chuyện vừa rồi, mà hoài nghi chuyên gia giám định thực lực, có thể ở huy đẳng phòng đấu giá công tác chuyên gia giám định, ít nhất là có nhất định giám định năng lực mới có thể. Nếu không Đoán Trường Huy đẳng phòng đấu giá đã sớm không mở nổi, còn vậy có thể có thể làm được bây giờ mức độ. Đối với Tô Triết có thể tin tưởng hắn, Trương Vân Phong còn là rất cao hứng. Mới vừa thời điểm, hắn đã tiếp đái mấy cái giám định nhiệm vụ, thế nhưng mấy vị khách hàng vừa nhìn là Trương Vân Phong giám định, lập tức liền yêu cầu thay đổi người, dù cho cần muốn lần nữa xếp hàng cũng nguyện ý, chính là không đồng ý cho Trương Vân Phong giám định. Sẽ ra chuyện như vậy, Trương Vân Phong nói một điểm không phiền muộn cũng là không thể nào. Huy đẳng phòng đấu giá phụ trách bước đầu giám định sơ cấp chuyên gia giám định, bình thường đều là lương tạm thêm trích phần trăm. Chuyên gia giám định giám định một cái đồ vật sau, cuối cùng bất luận là thật vẫn là giả đều sẽ có nhất định trích phần trăm. Nếu như là giám định là thật sự đồ vật, bán đấu giá sau khi thành công, còn có thể mặt khác có trích phần trăm. Cho nên xuất hiện tại không có nguyện ý cho Trương Vân Phong giám định, nói cách khác sẽ ảnh hưởng đến hắn thu nhập rồi. Kỳ thực đại đa số người đều biết là gây sự nam tử cố tình gây sự. Không đóng cửa Vân Phong vấn đề. Rõ ràng là hàng ái, Trương Vân Phong không thể trận tròn mắt nói mỏ, giám định là thật phẩm. Nếu như Trương Vân Phong làm như vậy, tín dự của hắn liền toàn bộ không còn, nghề này cũng coi như là làm chấm dứt thế nhưng người chính là như vậy, biết rõ không đóng cửa Vân Phong chuyện, vẫn là không muốn cho Trương Vân Phong giám định, một là tránh khỏi không tồn tại phiền phước, hai là cũng tránh khỏi suối quậy trọp tới trên người mình, chính mình mang tới đồ vật cũng bị giám định là giả, cho nên Tô chết lúc tiến bảo Trương Vân Phong mới sẽ nói như vậy. Bất quá Tô chết là tuyệt đối tin tưởng chính mình mang tới nhân sâm, hắn có lòng tin tuyệt đối, Liên Lý Văn Bắc đều phán đoán Tô chết nhân sâm là chân chính nhân sâm núi, cho nên nói nhân sâm của hắn lại tại sao có thể là hàng nhái đây này, cho nên ai tới giám định đều là giống nhau. Điều này nói rõ chúng ta có duyên rồi, ta trước tiên giới thiệu một chút, ta gọi Trương Vân Phong. Trương Vân Phong cười nói, sau đó hắn nhìn một chút trong tay đơn đăng ký rực rượu đọc đầy đủ lạ tai. Nói ra, Tô tiên sinh, ngươi muốn giám định là nhân sâm sao?" "Đúng, ta muốn giám định là nhân sâm." Tô Chiết nói xong, đem mình mang tới hộp quà tặng đưa cho Trương Vân Phong. Bởi vì huy đẳng phòng đấu giá phụ trách bước đầu giám định chuyên gia giám định, thông thường đều là phụ trách mấy chủng loại hình, bước đầu giám định thật giả sau, có giá trị độ vận. Chuyên gia giám định liền sẽ đưa ra đi tới, để huy đẳng phòng đấu giá cao cấp chuyên gia giám định tiến một bước giám định, cao bằng cấp chuyên gia giám định xác định sau, liền sẽ căn cứ độ vật giá trị đến sắp xếp bán đấu giá thời gian cùng tuyên truyền. Cho nên trương vân phong mới sẽ giám định gây sự nam tử bát sư sau, đồng thời lại phụ trách giám định tô chết nhân sâm. Thời đại này, dược liệu giá tiền là một năm cao hơn một năm, đặc biệt là niên đại cao nhân sâm, giá cả vậy càng là liên tục tăng lên. Cho nên tới huy đẳng phòng đấu giá giám định nhân sâm không ít người, thế nhưng đại đa số đều là hàng lái, không là sự thật nhân sâm rất nhiều người ở trên núi đào được loại là nhân sâm thực vật, liền cho rằng là nhân sâm núi. liên đội vội, vội vàng, vàng chạy tới giám định, kích cỡ trọng lượng đều không nhỏ, thế nhưng một điểm giá trị đều không có, bởi vì đều không phải chân chính nhân sâm núi. cũng rất nhiều người cho rằng nhặt được tiện nghi, từ một chút mặc đồ nông dân người trong mua được cái gọi là nhân sâm núi, những này nông dân đều sẽ nói hắn là từ cái gì hoang sơn giã lĩnh đào được, bởi vì trong nhà có chuyện gì xảy ra, cho nên mới vội vã bán ra. thế nhưng tốn không ít tiền mua lại sau, làm giấc mơ phát tài, vô cùng phấn khởi đi tới huy đằng phòng đấu giá, lại bị dội cho nước lạnh. bọn hắn cái gọi là nhân sâm núi là không đáng giá một đồng hơn nữa ăn khả năng còn có thể đối thân thể thay hại bị mơ hồ như vậy lừa gạt không ít người trương vân phong chỉ thấy qua mấy lần hơn nữa cho dù cái những người khác mang tới nhân sâm là chân chính nhân sâm núi thế nhưng đại đa số cũng là niên đại không cao giá trị cũng cao không tới chỗ nào dù cho cuối cùng đấu giá lấy được tiền khả năng còn chưa đủ thanh toán phi giám định cùng bán đấu giá phí cho nên trương vân phong đối tô chiết dẫn người tham gia đến giám định cũng không phải bất ngờ thế nhưng trương vân phong trong lòng đối tô chiết nhân sâm lại không có bao nhiêu hy vọng bởi vì tô chiết nhân sâm quá nửa là hàng nhái hoặc là niên đại không cao nhân sâm không trách trương vân phong nghĩ như vậy bởi vì niên đại cao nhân sâm núi thật sự quá hy hữu hiếm thấy trương vân phong tại huy đằng phòng đấu giá công tác đến mấy năm rồi giám định nhân sâm cũng không ít lần thế nhưng từ trước đến nay trương vân phong cũng chỉ là gặp được một lần niên đại tương đối cao nhân sâm núi niên đại tại 50 năm quảng trường bất quá tuy rằng trương vân phong trong lòng không phải rất tin tưởng tô chiết mang tới nhân sâm là niên đại cao nhân sâm núi thế nhưng trương vân phong vẫn là lên tinh thần nghiêm túc đối xử tô chiết nhân sâm đây là trương vân phong trước nghiệp đạo đức cũng là chính là bởi vì như vậy trương vân phong mới có thể tận lực tránh khỏi phạm sai lầm trương vân phong mở ra hộp quà tặng. Khi thấy bên trong chứa nhân sâm lúc, ánh mắt của hắn không khỏi tránh qua một kia quỷ dị. Bởi vì tô chết mang tới nhân sâm kích cỡ không nhỏ, hơn nữa còn là tiền tham gia, cho nên trương vân phong ngược lại là hơi kinh ngạc. Bất quá trương vân phong rất nhanh lại thất vọng rồi, bởi vì nhân sâm kích cỡ càng lớn, là nhân sâm núi cơ hội lại càng nhỏ rồi. Vốn là nhân sâm núi số lượng liền ít ỏi, tô chết nhân sâm kích cỡ còn lớn như vậy, cho nên trương vân phong trong lòng càng là không tin là thật sự nhân sâm núi rồi. Trương vân phong hai tay mang theo găng tay, mới đem người tham gia lấy ra. Hắn bắt đầu tự quan sát kỹ nhân sâm, dùng kiến thức của mình cùng kinh nghiệm đi giám định phán đoán. Vốn là Trương Vân Phong trong lòng đã không tin Tô chết đợi người tới tham gia là chân chính nhân sâm núi, thế nhưng tại chính thức bắt đầu sau khi giám định, Trương Vân Phong ý nghĩ bắt đầu chậm rãi thay đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 191, đặc cấp chuyên gia giám định. Chương 191, đặc cấp chuyên gia giám định bởi vì Đàm Quân Chân đối Trương Vân Phong giám định nhân sâm năng lực vẫn là rất có lòng tin, không phải vậy Đàm Quân Chân cũng sẽ không có dự định thăng Trương Vân Phong là cao cấp chuyên gia giám định quyết định. Trương Vân Phong hiện tại kỳ thực đã hoàn toàn có đủ cao cấp chuyên gia giám định điều kiện, chỉ là bởi vì tuổi của hắn vẫn còn tương đối tuổi trẻ nguyên nhân, cũng ít một chút tư lịch. Mới không, có lên tới cao cấp chuyên gia giám định chức vị này. Cũng là nguyên nhân này quan hệ, cho nên Đàm Quân Chân mới sẽ quyết định Trương Vân Phong, tại muộn chút thời gian mới đem Trương Vân Phong chức vị lên cao cấp chuyên gia giám định, miễn cho có người không phục. Muốn nói giám định đồ cổ bên trong lời nói, Trương Vân Phong còn ít một chút kinh nghiệm, thế nhưng giám định dư liệu, đặc biệt là nhân sâm phương diện này. Trương Vân Phong nhãn lực tại Huy Đẳng trong phòng đấu giá tuyệt đối sắp xếp thượng đẳng. Chỉ ít tại phân bộ bên trong, không có một cái cao cấp chuyên gia giám định dám cam đoan giám định nhân sâm cái này một khối, có thể mạnh hơn Trường Vân Phong bởi vì trương vân phong là trung ý thế gia bên trong gia đời từ nhỏ tại người nhà hai mắt nhuộm đấm hôn núp nhuộm tâm dưới trương vân phong đối dược liệu sinh ra hưng thú thật lớn hơn nữa cũng biểu hiện ra thiên phú cực lớn thế nhưng cuối cùng trương vân phong lại làm cho nhà hắn người ngạc nhiên bởi vì hắn không có cùng người nhà như thế lựa chọn theo nghề thuốc mà là lựa chọn chuyên gia giám định nghề này nghiệp vốn là dựa theo bình thường quá trình tới làm là sơ cấp chuyên gia giám định trương vân phong tại giám định tô chết nhân sâm sau liền sẽ đem kết quả cho lên báo lên sau đó lại đem nhân sâm chuyển giao cho buổi đấu giá cao cấp chuyên gia giám định do bọn hắn tiến một bước xác nhận cùng với phán đoán nhân sâm giá trị Nếu như cao cấp chuyên gia giám định Phúc Tra không có vấn đề sau, tại đại khái đánh giá ra giá cách sau, liền sẽ bắt đầu giao cho những nhân viên làm việc khác, tiến hành sắp xếp lúc nào bán đấu giá, cùng với tuyên truyền cường độ. Này là bình thường quá trình, trừ phi vật đấu giá giá trị rất lớn, mới sẽ do phòng đấu giá đặc cấp chuyên gia giám định bên trong đến, lần nữa giám định, tỉ như như lần trước phòng đấu giá bán đấu giá 42 ho 5 nhân sâm núi, liền sẽ do đặc cấp chuyên gia giám định trực tiếp giám định. Thế nhưng cũng là bởi vì 42 ho 5 nhân sâm núi bị người, bản thân danh tiếng rất lớn cho nên mới phải trực tiếp giao cho đặc cấp chuyên gia giám định giám định mà không cần thông qua sơ cấp cùng cao cấp chuyên gia giám định hai cái này quá trình. Mà bây giờ tại Trương Vân Phong sau khi giám định, chính hắn hồi báo cho Đàm Quân Trân, do Đàm Quân Trân chính mình giám định. Cũng là bởi vì Đàm Quân Trân tin tưởng Trương Vân Phong giám định dược liệu nhân sâm năng lực, tin tưởng ánh mắt của hắn sẽ không có sai. Cho nên mới phải trực tiếp thông chi đặc cấp chuyên gia giám định, mà không phải gọi cao cấp chuyên gia giám định đến trước tiên giám định. Bởi vì Trương Vân Phong giám định nhân sâm thủ đoạn sẽ không thua những thứ khác cao cấp chuyên gia giám định, cho dù do những thứ khác cao cấp chuyên gia giám định đến giám định. Kết quả đối với thứ cũng giống như nhau đã như vậy, đàm quân chân liền quyết định không cần cao cấp chuyên gia giám định đến rồi, trực tiếp do phòng đấu giá đặc cấp chuyên gia giám định đến tiến hành bước cuối cùng xác nhận. đàm quân chân hy vọng dùng này cho tô chết một cái ấn tượng tốt, bằng không từng bước từng bước giám định, nhất định sẽ để tô chết trong lòng phản cảm. Này người có tuổi phần nhân sâm cực kỳ hiếm có, thế nhưng phòng đấu giá cũng không phải chỉ có huy đẳng phòng đấu giá một gian. tại buồn tỉnh bên trong, tuy rằng dù sao, huy đẳng phòng đấu giá thực lực so với cái khác buổi đấu giá thực lực muốn so sánh lớn một chút, danh tiếng cũng càng là văng rội, có nhiều tương nguyên hơn là vật đấu giá tuyên truyền, dùng này đập tốt giá cả xưa nay thế nhưng niên đại cao nhân sâm bản thân liền là một cái tốt nhất tuyên truyền chỉ cần đem tin tức này thả ra ngoài khẳng định có rất nhiều người mộ danh mà tới cứ như vậy liền không cần phòng đấu giá tuyên truyền tư nguyên huy đẳng phòng đấu giá ưu thế cũng không phải rõ ràng như vậy nếu như tô chết bởi vì huy đẳng phòng đấu giá bắt chuyện không chu toàn mà từ chối tại huy đẳng phòng đấu giá bán đấu giá đảng quân chân ruột đều phải hối hận thanh đối với vừa mới thông qua khảo nghiệm phân bộ cùng đảng quân chân tới nói hắn hiện tại cực kỳ cần một ít vang dội khả năng hấp dẫn đến người vận đấu gia đến chỉ để vững chắc địa vị của mình mà tô chiết nhân sâm không thể nghi ngờ phù hợp cái điều kiện này. Nếu như Tô Chiết Nhân Sâm cũng có thể đấu giá, như lần trước Nhân Sâm núi vậy giá trên trời lời nói, đối phân bộ tuyệt đối là một cái rất tốt tuyên truyền, tuyệt đối có thể khiến Yến Vân thị bên trong gian phòng này huy đẳng phòng đấu giá phân bộ, đánh ra thành tựu đến. Do đó khiến người ta muốn bán đấu giá dư liệu, liền trước nghĩ đến huy đẳng phòng đấu giá đến. Đương nhiên đủ loại này vẻ đẹp, là xây dựng ở Tô Chiết Nhân Sâm giá trị, sẽ không thấp hơn 42 o 42.5 nhân sâm núi. Tối thiểu không thể cách biệt quá nhiều, về phần Tô Chiết Nhân Sâm giá trị so với 42.5 nhân sâm núi còn cao hơn, loại khả năng này, Đàm Quân Chân cũng không phải không dám xa xỉ bớn rất nhanh đàm quân chân cùng trương văn phong cùng với phòng đấu giá đặc cấp chuyên gia giám định tiểu đi tới tô chết chồ ở trong phòng giám định tại tiến phòng giám định trước đó đàm quân chân đầu tiên là đối phụ trách phương diện này công nhân viên dặn dò gian phòng này phòng giám định tạm dừng đối ngoại sử dụng đừng cho người tiến tới quấy rầy đến phòng đấu giá nhân vật số 1 tự mình bàn giao công nhân viên tự nhiên không dám không nghe theo bọn hắn sau khi đi vào, trương văn phong liền trước hướng về đàm quân chân giới thiệu tô chết tô thiên sinh ngươi tốt thật cao hứng có cơ hội hợp tác với ngươi đàm quân chân trước tiên vươn tay ra cùng tô chết nắm tay lẫn nhau ve mùa đông một lần sau bất kể là đàm quân chân Vẫn là Tô chết cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian rồi. Tô chết liền đem nhân sâm lấy ra giao cho chuyên gia giám định, do hắn đến giám định. Làm đặc cấp chuyên gia giám định có thể giám định nhân sâm thời điểm, Đàm Quân Chân cùng Trương Vân Phong đều không dám nói chuyện rồi, đều nhìn chăm chú vào chuyên gia giám định nhất cử nhất động. Đàm Quân Chân là muốn mau sớm có thể được đến giám định kết quả, hy vọng chính mình sẽ không thất vọng. Mà Trương Vân Phong là lo lắng cuối cùng đi ra ngoài kết quả cùng mình giám định không giống nhau, tuy rằng Trương Vân Phong đối với mình giám định nhân sâm năng lực vẫn là rất có lòng tin. Thế nhưng chuyện đến nước này, Trương Vân Phong cũng không tự chủ được bắt đầu khẩn trương. Mà Tô Triết tương đối Trương Vân Phong cùng đám Quân chân tới nói, hắn ngược lại cũng có vẻ cực kỳ thả lỏng, thật giống hiện nay giám định nhân sâm không liên quan Tô Triết sự tình như thế. Tô Triết là đối nhân sâm của mình có tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng chính mình người trồng trồng tăm ra, cùng nhân sâm núi không có gì khác biệt, duy nhất khác biệt khả năng chỉ là niên đại không giống nhau. Thế nhưng Tô Triết lần này mang tới nhân sâm ít nhất tại 100 năm trở lên, trước đó hắn bán cho Lưu Hùng nhân sâm đều có 100 chừng, không thể gốc cây này, nhân sâm dùng càng nhiều hơn thêm tà lực, trái lại niên đại sẽ so với trước kết hợp kết quả xấu nhất cho dù gốc cây này nhân sâm sẽ không tăng cường niên đại, thế nhưng niên đại ít nhất cũng có 100 năm. Niên đại có 100 năm nhân sâm núi, tô chết tin tưởng bán ra giá cả sẽ không thấp, lại tăng thêm bán ra phỉ thúy tiền, tối thiểu thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện tiền là vậy là đủ rồi. Bởi vì tô chết yêu cầu không cao, hơn nữa hắn trong lòng cũng của chính mình có không ít sức lực, cho nên giờ khắc này cũng có vẻ tương đối bình tĩnh. Tô chết nhẹ như mây gió, ngược lại là cũng lây nhiễm đàm quân chân cùng trương vân phong, để tâm tình của bọn họ cũng vương lòng không ít. Đàm quân chân cùng trương vân phong ngẫm lại cũng là, tô chết người trong cuộc này đều không khẩn trương, bọn hắn có cái gì tốt khẩn trương? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 192, 7 ngày Trước 192, 7 ngày nhiệt môn tô chết xem chuyên gia giám định như vậy hết sức chăm chú nghiên cứu nhân sâm, hắn cũng không tiện lên tiếng, miễn cho quái giày đã đến chuyên gia giám định công tác, ảnh hưởng sẽ không tốt. Rất lâu, chuyên gia giám định mới đem người tham gia cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong hộp hắn nói ra, trải qua bước đầu giám định, gốc cây này nhân sâm đã có thể xác định là nhân sâm núi không thể nghi ngờ, tiên nặng là 690 tháng khắc niên đại phỏng đoán cẩn thận tại 480 năm trở lên cứ việc vị chuyên gia giám định này mới vừa vận tự mình giám định qua, thế nhưng lúc này Y Nguyên hay vẫn có chút không dám tin tưởng. hắn lần nữa liếc mắt nhìn Nhân Sâm, mới nói tiếp hơn nữa gốc cây này Nhân Sâm núi hình dạng cực kỳ hoàn mỹ, dễ chính thơm ngắn hiện lên hoành linh thể, chi căn bát tự tách ra, nam hình toàn mỹ. trọng yếu nhất gốc cây này Nhân Sâm hiện nay còn có rất mạnh sinh mệnh lực, rõ ràng mới vừa vận đào móc ra không lâu. chuyên gia giám định nói xong, liếc mắt nhìn đám quân trần, ý của hắn đã rất rõ ràng, tô chiết mang tới Nhân Sâm giá trị liên thành, so với trước kia bán đấu giá tháng tư năm hai Nhân Sâm núi, giá trị còn cao hơn rất nhiều. Sau đó phải làm thế nào, chính là xem Đàm Quân Chân ý tứ rồi. Chuyên gia giám định ngược lại là nói không sai, tôi chết hôm nay mới đem gốc cây này nhân sâm cho đào móc ra, hơn nữa lúc đó phí đi hắn không ít sức lực. Cuối cùng tôi chết rất là không dễ mới đem này một khối lớn đầu, cho hoàn chỉnh không tổn hao gì đào móc ra. Đàm Quân Chân cùng Trương Vân Phong không nén được tức giận, đặc biệt là Trương Vân Phong, đặc cấp chuyên gia giám định giám định kết quả cùng hắn không kém nhiều, nói rõ Trương Vân Phong không có nhìn nhầm, này làm cho trong lòng hắn đến nay vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Bởi vì Trương Vân Phong chưa từng nghe qua có lớn như vậy nhân sâm núi, nếu như không phải Trương Vân Phong chính mình tận mắt nhìn thấy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trên thế giới vẫn tồn tại có nặng như vậy nhân sâm núi. Mà Đàm Quân Chân cũng không khá hơn chút nào. Vẻ mặt hắn còn có chút chất phát, vẫn không có từ đặc cấp giám định trong lời nói phục hồi tinh thần lại. Vốn là Đàm Quân Chân chỉ là kỳ vọng Tô Triệt mang tới nhân sâm núi. Tối dễ dàng cùng tháng 4 năm 205 nhân sâm núi cùng sành bay, cho dù Tô Triệt nhân sâm hơi kém chút, Đàm Quân Chân cũng là rất hài lòng. Đàm Quân Chân không dám hy vọng xa vời quá cao, dù sao niên đại cao nhân sâm núi không phải là tùy ý có thể thấy được. Thế nhưng bây giờ giám định kết quả đi ra, chứng minh rồi Tô Triệt mang tới nhân sâm núi không có chút nào có thể so với tháng 4 năm 2005 nhân sâm núi kém, đồng thời còn muốn càng tốt hơn. Không chỉ có niên đại cao hơn nó, liền ngay cả trọng lượng cũng vượt ra khỏi nhiều lắm, này làm cho Đàm Quân Chân lập tức khó tiếp thụ. Tô Triết đợi chuyên gia giám định giám định kết quả đi ra sau, vốn còn muốn thương lượng với Đàm Quân Chân một cái lúc nào bán đầu giá, nhưng là Đàm Quân Chân ba người một mực nhìn chăm chú vào nhân sâm của hắn, hoàn toàn không để mắt đến Tô Triết. Cuối cùng Tô Triết chờ đến thực sự không kiên nhẫn được nữa, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh giả ho khan, hấp dẫn chú ý của bọn họ. Nhưng là Tô Triết ho khan vài thanh âm, vẫn không có hấp dẫn về đám quân chân chú ý của bọn họ. Cuối cùng hắn ho đến dùng quá sức rồi, biến thành thật khó khan. Đám quân chân mới chú ý tới. Đám quân chân lưu luyến nhìn thoáng qua nhân sâm núi sau, mới xoay người lại. Nói ra, tô tiên sinh, ngươi không sao chứ? Tô chết uống một hốc trà, mới thở trở lại đến. Hắn nói ra, đám quản lý, gốc cây này nhân sâm tại các ngươi trong phòng đấu giá bán đấu giá hẳn là không có vấn đề gì chứ? Đám quân chân hiện tại mới phản ứng được, hắn cao hứng quá sớm, bây giờ còn chưa có cùng tô chết nói chuyện được. Cuối cùng tô chết còn chưa chắc chắn lại ở chỗ này chạy bán đấu giá nhân sâm. Nếu như cùng tôi chết không thể đồng ý, tôi chết mang theo nhân sâm đi cái khác phòng đấu giá lời nói, Đàm Quân Chân chỉ có thể công giá trả. Đương nhiên không thành vấn đề, là chúng ta Huy Đàng phòng đấu giá vinh dự. Đàm Quân Chân nghi một lát, mới quyết tâm nói ra, "Tôi Tiên sinh, nếu như ngươi lựa chọn tại bản phòng đấu giá bán đấu giá gốc cây này nhân sâm núi lời nói, chúng ta chỉ lấy giá sau cùng 5%, đến làm bán đấu giá thủ tục phí. Nếu như lưu phách lời nói, phòng đấu giá chúng ta thủ tục phí su không thu. Bình thường Huy Đàng phòng đấu giá thu bán đấu giá thủ tục phí đều là 10%, cho dù lần trước bán đấu giá tháng 4 năm 2005 nhân sâm núi Huy rằng phòng đấu giá cũng thu rồi giá sau cùng 8% làm bán đấu giá thủ tục phí. Hiện tại Đàm Quân Chân chỉ là thu Tô Tô chết 5% thủ tục phí, đồng thời nếu như Tô chết nhân xâm núi Lưu Phách lời nói, phòng đấu giá còn không thu tay lại thủ phí, đây đã là huy đẳng phòng đấu giá xưa nay chưa từng có sự tình rồi, đây đã là Đàm Quân Chân hạ quyết tâm thật lớn. Được, không thành vấn đề, vậy lúc nào thì có thể tiến hành bán đấu giá, có thể cảnh nhanh càng tốt. Tô chết nói ra, 5% thủ tục phí, hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Hơn nữa nếu như Lưu Phách lời nói, Tô chết còn không dùng suất một phân tiền thủ tục phí hiện tại tô chiết quan tâm nhất là lúc nào có thể bán đấu giá hắn nhân sâm núi, hắn cũng không muốn đợi lâu như vậy mới bắt đầu bán đấu giá. Bình thường thời điểm tô chiết vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng hiện tại tô chiết vội vã cần tiền đến thu mua khang mỹ sùng vật bệnh viện, hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy các loại. Một tháng sau, gốc cây này nhân sâm núi là có thể bán đấu giá. đàng quân chân suy nghĩ một chút nói ra, thời gian một tháng, tin tưởng đã đầy đủ phòng đấu giá đối gốc cây này nhân sâm núi tuyên truyền thời gian, có thể hay không nhanh hơn chút nữa, tốt nhất tại mấy ngày nay liền bắt đầu bán đấu giá. tô chiết nhíu nhíu mày, nói ra, một tháng đối tô chiết tới nói. Quá lâu, đến lúc đó cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đến. Tô Tiên Sinh, phòng đấu giá cần thời gian đến tiến hành tuyên truyền, như vậy mới có thể đem giá sau cùng tăng lên tới cao nhất." Đàm Quân Chân nói ra. Cho dù giá cả thấp một chút cũng không liên quan, nhưng là trọng yếu nhất chính là muốn tận lực bắt đầu bán đấu giá. Nếu như quý hãng không làm được, ta cũng chỉ có thể mặt khác tìm những khác phòng đấu giá rồi." Tô Triết nói ra, hắn nói xong cũng muốn đi cầm lại nhân sâm. Đàm Quân Chân cúi lên, hắn vội vàng ngăn cản Tô Triết, cuối cùng hắn khẽ cắn răng nói ra, "Được, ta đáp ứng Tô Tiên Sinh, sau 7 ngày, chúng ta chuyên môn là Tô Tiên Sinh nhân sâm núi cử hành một cuộc bán đấu giá." Thế nào? Bảy ngày đã là huy đẳng phòng đấu giá mức cực hạn. Thời gian ngắn nữa lời nói, Đàm Quân Chân liền không cách nào đáp ứng Tô chết rồi. Đương nhiên nếu như tùy tiện bán đấu giá, đối Đàm Quân Chân tới nói, lúc nào là có thể, cho dù xuất hiện đang đấu giá cũng được, thế nhưng giá sau cùng thì sẽ không lý tưởng rồi. Thế nhưng Đàm Quân Chân cũng không muốn trà đạp gốc cây này nhân sâm núi, hắn phải tận lực đem buổi đấu giá làm được tốt nhất, nhất định phải tuyên truyền làm đến nơi đến chốn, hắn không thể bỏ qua một cái có thể mua sắm gốc cây này nhân sâm núi khách hàng, hắn đem cuối cùng giá sau cùng cho nhắc tới cao nhất, như vậy đến, mới là tốt nhất tuyên truyền huy đẳng phòng đấu giá phương pháp xử lý. Nếu như Đàm Quân Chân tùy tiện liền bán đấu giá, đến lúc đó Tô Chí Nhân xâm núi giá sau cùng không lý tưởng lợi nói, đối với đảng phòng đấu giá danh dự ảnh hưởng rất lớn, đến lúc đó Đàm Quân Chân liền trộm gà không được, còn mất nắm gạo rồi. Cho nên nếu như Tô Chí không đồng ý sau 7 ngày bán đấu giá, Đàm Quân Chân sẽ không có biện pháp khác. Cho dù là Tô Chí Nhân xâm núi không ở y đảng phòng đấu giá đấu giá, Đàm Quân Chân cũng sẽ không đồng ý lại rút ngắn thời gian rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 193, nhi đồng món đồ chơi cửa hàng. Chương 193, nhi đồng món đồ chơi cửa hàng Nhật môn bởi vì huy đẳng phòng đấu giá là đặc biệt gấp trọng tình, dành Bán đấu giá lên tuyệt đối không cho phép xuất hiện chỗ bẩn, sẽ không giống cái khác tiểu trong phòng đấu giá, bất luận cái gì đồ vật cũng có thể bán đấu giá, chỉ cần ủy thác người giao nổi thủ tục phí. Đặc biệt là như tô chết nhân xâm núi vậy vật đấu giá, cũng không thể tùy ý làm việc, để tránh khỏi ảnh hưởng đến huy đẳng phòng đấu giá danh tiếng. Nếu như vật đấu giá cuối cùng giá sau cùng quá thấp, thấp qua mới đầu định giá lời nói, về sau lại sẽ có người nào nguyện ý ủy thác huy đẳng phòng đấu giá bán đấu giá đây này. Hơn nữa Đàm Quân chân là cần tô chết nhân xâm núi, hướng tổng bộ chứng minh mình năng lực, mà không phải tùy tiện bán đấu giá, kiếm cái thủ tục phí là có thể đàng quân chân bằng không liền không chấp nhận tô chết ủy thác, bằng không hắn liền muốn làm được tốt nhất mới có thể. tô chết suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. bảy ngày tuy rằng không ngắn, thế nhưng phòng đấu giá chuẩn bị buổi đấu giá cũng là cần thời gian, tin tưởng bắt được những khác phòng đấu giá cũng giống như vậy, hơn nữa không nhất định có thể làm được so với huy đẳng phòng đấu giá còn tốt hơn. đàng quân chân thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vàng đánh sắt khi còn nóng, cùng tô chết hiệp thương tốt lần này bán đấu giá, song vương cần theo lệ nghĩa vụ, đồng thời vẫn cùng tô chết ký kết ủy thác bán đấu giá thỏa thuận. đàng quân chân trước phải đem chuyện này quy định xanh xuống, miễn cho đến lúc đó lại xuất hiện biến cố gì, tô chết lại đổi ý rồi. Tại đấu giá hội bắt đầu trước, gốc cây này nhân sâm núi tạm thời giao cho huy đàng phòng đấu giá bảo quản rồi. Phòng đấu giá sẽ tiến thêm một bước dùng các loại máy móc giám định nhân sâm núi, đem nhân sâm núi cụ thể tư liệu cho hiện ra đến. Tô Triết cầm thỏa thuận, Tiểu Ly khai rồi huy đàng phòng đấu giá, những chuyện khác liền toàn bộ giao cho huy đàng phòng đấu giá làm xong, hắn chỉ cần đợi sau 7 ngày buổi đấu giá bắt đầu là được rồi. Đợi Tô Triết sau khi rời đi, đảng quân chân bắt đầu tuyên bố phòng đấu giá chính thức tiến vào tình trạng khẩn cấp, hết thảy công nhân viên tạm thời thủ tiêu nghỉ ngơi, toàn bộ về phòng đấu giá chờ lệnh. Tiếp thu sắp xếp, thẳng đến sau 7 ngày, nhân sâm núi buổi đấu giá kết thúc liền kết thúc tình trạng khẩn cấp. Đàm Quân Chân tiếp nhận rồi tô triết ủy thác sau, lập tức liền đem tin tức này hướng về huy đẳng phòng đấu giá tổng bộ báo cáo. Tổng bộ tại thu được Đàm Quân Chân báo cáo sau, trước tiên liền sáng tỏ yêu cầu Đàm Quân Chân đem lần này nhân sâm núi giao lại cho tổng bộ, do tổng bộ đến tiến hành tuyên truyền cùng với bán đấu giá. Thế nhưng Đàm Quân Chân tự nhiên không thể đồng ý, hắn là gỡ nào không dễ dàng mới có cơ hội lần này, làm sao có khả năng dễ dàng liền chừa tay. Đàm Quân Chân bắt đầu trở lên lần bán đấu giá tháng 4 năm 205 nhân xâm núi, đánh ra 18 triệu giá trên trời làm lý do. Đến tranh thủ lần này, lần nữa bán đấu giá nhân sâm núi cơ hội. Hơn nữa lần trước phân bộ đấu giá tháng 4 năm 2005 nhân sâm núi đã thành công đưa tới ngoại bộ chú ý, lần này phân bộ lần nữa bán đấu giá niên đại cao hơn nhân sâm núi, Đảng quân Trân tin tưởng tuyệt đối có thể nâng được càng thành tích tốt. Huy đảng phòng đấu giá tổng bộ cũng không cách nào phản bác Đảng quân Trân lời nói, hơn nữa cũng không dám làm quá phận quá đáng, miễn cho lạnh lẽo cái khác phân bộ lòng của, cho nên liền đồng ý do Đảng quân Trân phân bộ tiến hành bán đấu giá, đồng thời tổng bộ còn có thể điều động tài nguyên. Phó trợ Yến Vân thị phân bộ tiến hành tuyên truyền. Tổng bộ có thể đồng ý do Yến Vân thị phân bộ tiến hành bán đấu giá. Đồng thời tài Nguyên còn bắt đầu hướng về phân bộ nghiêng. Đảng quân chân trong lòng thập phần hưng phấn, bởi vì đây là một cái tốt vô cùng manh mối, chứng minh rồi tổng bộ đã bắt đầu coi trọng Yến Vân thị phân bộ rồi, cuối cùng Đảng quân chân triệu tập hết thể cấp lãnh đạo mở hội, tuyên bố cái này một kiện việc trọng yếu. Đồng thời còn biểu thị sau 7 ngày buổi đấu giá là huy đẳng phòng đấu giá chuyện quan trọng nhất, cái khác trong tay công tác không trọng yếu trước tiên chậm một chút, đều vì Tô chiết nhân xâm núi nhường đường, khắc phục tất cả khó khăn, toàn lực ứng phó đến ứng phó sau 7 ngày buổi đấu giá. Giờ đi phòng đấu giá tốt nhất, cũng không biết mình mang đến bán đấu giá nhân xâm núi, tại huy đẳng phòng đấu giá gây nên lớn đến mức nào náo động. Để huy đằng phòng đấu giá hết thệ công nhân viên cũng bắt đầu bắt đầu bận tối mũi. Tô Chít tại lái xe khi về nhà, đi ngang qua một gian nhi đồng món đồ chơi cửa hàng thời điểm, thấy bọn họ kéo hành phi, cùng với nhìn thấy hành phi lên chữ, Tô Chít mới nhớ tới hôm nay đã là ngày 31 tháng 5 rồi. Ngày mai chính là mỗi năm một lần ngày quốc tế thiếu nhi, nếu như không phải nhìn thấy món đồ chơi cửa hàng, Tô Chít còn thật sự quên mất chuyện này. Tô Chít đem xe ngừng ở bên đường, xuống xe đi vào món đồ chơi trong cửa hàng, hắn muốn đi vào bên trong chọn cái món đồ chơi, tốt làm ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật đến đưa cho bà bảo. Gian phòng này món đồ chơi cửa hàng, quy mô còn không nhỏ. Cái gì loại hình món đồ chơi đều có, bất kỳ tuổi tác giai đoạn món đồ chơi cũng có thể ở nơi này tìm tới. Tô chết xem, cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn đặt tại cửa ra vào nhi đồng xe điện. Trước đây tô chết lúc nhỏ liền muốn lấy được một chiếc nhi đồng xe điện. Hắn mỗi một lần nhìn thấy cái khác người bạn nhỏ ngồi một chiếc bốn vòng xe điện thời điểm, tô chết trong lòng liền cực kỳ ước ao. Liên một mực ở sau lưng yên lặng đi theo, bởi vì hắn biết mình cả người bất thiện, không có người bạn nhỏ sẽ thích hắn, cho nên hắn cũng không dám tới gần, chỉ có thể ở nơi xa nhìn chăm chú vào, ảo tưởng tương lai mình một ngày nào đó cũng có một chiếc thuộc về mình bốn vòng xe điện đáng tiếc nguyện vọng này còn chưa kịp thực hiện, tô chiết đã vượt qua chơi 4 vòng xe điện tuổi tác rồi. chuyện này đối với tô chiết cũng coi như là một cái không nhỏ thiên ối. bây giờ tô chiết nhìn thấy những này nhi đồng xe điện sau, đã nghĩ mua một chiếc đưa cho bảo bảo, hắn muốn bảo bảo hắn sẽ thích, dù sao bảo bảo thường thường đem sủ cả tạ lục quy cùng tiểu tuyết long coi như tòa kỵ. tiên sinh, ngày mai sẽ là ngày quốc tế thiếu nhi rồi, mua một chiếc đưa cho nhà tiểu hải tử đi, hải tử nhất định sẽ ưa thích. hơn nữa hiện tại chúng ta cửa hàng còn có hoạt động, hiện tại mua đồng loạt tám một vị cửa hàng hướng dẫn mua viên đi tới nói ra. Hướng dẫn mua viên xem tô chất chiếc biểu hiện, rõ ràng cho thấy có mua sủng, làm thành vụ giao dịch này hẳn là rất dễ dàng. "Nha, thật sao? Cái kia chiếc xe này như thế nào, an toàn sao? Thích hợp bao nhiêu hải tử chơi?" Tô Chất chỉ một chiếc so sánh nữ tính hóa xe thể thao bộ dáng nhi đồng xe điện, hỏi. "Tiên sinh ngài có thể yên tâm, chiếc này là nguyên trang nhập khẩu, về mặt an toàn, toàn tuyệt đối có bảo đảm, thích hợp 4 tuổi trở lên người bạn nhỏ chơi." Hướng dẫn mua viên nói ra, "Tô Chất chỉ xe có thể nói là này cửa hàng giá cả cao nhất xe điện rồi, mặc dù là cái đại nhãn hiệu sản xuất nhi đồng xe điện, nhưng là vì giá cả nguyên nhân." lượng tiêu thụ một mực không lý tưởng. Hơn nữa chiếc xe này còn có thể điều tiết tốc độ, chấm đương ước chừng 4 km/h, nhanh đương ước chừng 8 km/h, có chân ga cùng phanh lại công năng, phảng chân xe thiết kế, ngoại hình chân thực. Trang ngập điện sau có thể chạy 20 km, thừa trọng 35 kg trở lên. Có hai loại khống chế hình thức có thể lựa chọn, điều khiển từ xa hình thức cùng thủ động hình thức. Cái kia xin hỏi các ngươi cửa hàng có thể giao hàng tới cửa sao? Tôi chết nghĩ đến lấy xe của mình, hẳn không có không gian chứa đủ chiếc này ni đồng xe điện phải tại bản cửa hàng một lần mua sắm 1000 nguyên trở lên tư phẩm, tại 10 km bên trong, miễn phí giao hàng tới cửa. Cửa hàng hướng dẫn mua viên nói ra: "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, chương 194, bắt đầu lắp ráp." "Chương 194, bắt đầu lắp ráp vỏ AE thì tốt, ta liền muốn một chiếc bốn vòng xe điện đi, làm phiền các ngươi giúp ta giao hàng." rồi. Tô Thiết nói ra, đối chiếc này nhi đồng bốn vòng xe điện, Tô Thiết vẫn là rất động tâm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đã nghĩ mua, nghe xong cửa hàng hướng dẫn mua viên sau khi giới thiệu, rất thích hợp bảo bảo chơi, thế là Tô Thiết càng là tâm động, cho nên cũng không ở do dự. Cái kia mời vị tiên sinh này, đi theo ta bên này tiền trả, thuận tiện tiền phức tiên sinh viết xuống giao hàng địa chỉ. Cửa hàng hướng dẫn mua viên không nghĩ tới Tô chết nếu thật muốn mua chiếc này bốn vòng xe điện, lẽ nào Tô chết không nhìn thấy phía trên viết ra a. Cửa hàng hướng dẫn mua viên nghĩ thầm Tô chết sẽ không ở trả tiền thời điểm, mới đổi ý đi, dù sao cam lòng tiêu nhiều tiền như vậy cho tiểu hài tử mua món đồ chơi người, vẫn là không thấy nhiều. May là Tô chết không có giống cửa hàng hướng dẫn mua viên nghĩ đến như thế, tiền trả trong quá trình chưa từng xuất hiện biến cố gì. Tô chết rất sảng khoái thanh toán một nửa tiền, sau đó lưu lại địa chỉ của hắn, về phần còn lại nửa kia tiền Đợi cửa hàng đem 4 vòng xe điện đưa tới cửa, tôi chiết mới cần thanh toán. Sau tôi chiết liền lái xe đi trở về, làm tôi chiết khi về đến nhà, món đồ chơi cửa hàng công nhân viên cũng vừa mới đem 4 vòng xe điện cho đưa vào nhà. Tôi chiết thanh toán nửa kia tiền, sau đó ký nhận thương phẩm. May là thời điểm này, bảo bảo không ở trong nhà, nàng hẳn là cùng An Hân cùng đi ra ngoài mua thức ăn. Tôi chiết thừa dịp bảo bảo không có ở đây thời điểm, vội vàng đem chứa 4 vòng xe điện cái dương, cho chuyển tới trong phòng, miễn cho bị bảo bảo phát hiện. Tôi chiết còn dự định ngày mai thời điểm lại lấy ra, cho bảo bảo một cái thật to kinh hỉ. Tôi chiết đem cái giương chuyển tới gian phòng sau. Hắn mở ra cái dương, vốn là dự định nhìn một chút chiếc này bốn vòng xe điện, là không phải là mình chọn lựa kiểu dáng, cùng với bốn vòng xe điện có không có chỗ xuất hiện tổn hại, để tránh khỏi ngày mai nháo cái ô long. Nhưng là Tô chết mở ra xem, hắn lại ngạc nhiên. Ngày mai bảo bảo thu được xe thời điểm, sẽ có hay không có kinh hỉ vẫn là ẩn số. Thế nhưng xuất hiện đang món đồ chơi cửa hàng ngược lại là cho Tô chết một cái thật to kinh hỉ, khiến hắn lập tức ngây dại. Món đồ chơi cửa hàng đưa tới bốn vòng xe điện đích thật là Tô chết chọn lựa. Hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện tổn hại, tất cả rất hoàn hảo. Nhưng là trọng yếu nhất là Món đồ chơi cửa hàng đưa tới 4 vòng xe điện, nếu là hàng rời mà không phải lắp ráp tốt thành phẩm, món đồ chơi cửa hàng không có giúp Tô Chí lắp ráp được, liền đưa tới rồi. Này là trước kia Tô Chí hoàn toàn không có dự liệu được sự tình. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, món đồ chơi cửa hàng dĩ nhiên trước đó không giúp khách hàng chính mình lắp ráp được, mà muốn khách hàng tự mình động thủ lắp ráp, dù sao trước đó Tô Chí đang món đồ chơi cửa hàng nhìn đến 4 vòng xe điện đều là đã lắp ráp tốt, này món đồ chơi cửa hàng quả thực quá không hiền hậu. Kỳ thực ngược lại là Tô Chí oan uổng món đồ chơi cửa hàng rồi, món đồ chơi cửa hàng giao hàng tới cửa thương phẩm cũng sẽ không giúp khách hàng lắp ráp, thương phẩm đều là hàng rời. Chính vì như vậy lời nói, có thể thuận tiện đóng gói, có thể càng tốt hơn bảo vệ thương phẩm, để tránh khỏi bốn vòng xe điện tại vận tải quá trình xuất hiện va chạm hư hỏng. Hơn nữa rất nhiều khách hàng cũng là phi thường nguyện ý chính mình tự mình ra tay lắp ráp, lời nói như vậy, quá trình sẽ xuất hiện rất nhiều là thú. Thật giống như tô chết mua máy vi tính như thế, cũng là lựa chọn chính mình mua linh kiện lắp ráp à. Đương nhiên khách hàng sẽ không lắp ráp, hoặc là không muốn chính mình tổ giả bộ, cũng có thể hướng về món đồ chơi cửa hàng đưa ra yêu cầu, tại giao hàng tới cửa sau, có thể để cho công nhân viên hỗ trợ lắp ráp bốn vòng xe điện. Thế nhưng tôi chết không có nói ra yêu cầu, hơn nữa tại thu được hàng sau, Liền vội vã mà chuyển tới trong phòng, không có cho công nhân viên mở miệng hỏi cơ hội, để công nhân viên cho rằng Tô Chiết không cần bọn hắn hỗ trợ lắp ráp, liền trực tiếp đi. Bởi vì là Tô Chiết chính mình sơ ý chủ quan, hiện tại mới có thể xuất hiện cái này ô long. Thời điểm này, Tô Chiết nghe đến bên ngoài tiếng mở cửa, hẳn là bảo bảo các nàng trở về rồi. Tô Chiết vội vàng đem cái dương đậy kín, dùng bố trước tiên che quất. Sau đó ra ra phòng, còn tiện tay đem cửa phòng của hắn đóng lại. Tô Chiết không có đoán sai, quả nhiên là bảo bảo cùng An Hân mua thức ăn trở về rồi, cùng các nàng đồng thời trở về còn có đeo bọc sách An Huyên. Các nàng hẳn là nửa đường gặp phải Bởi vì cái này thời điểm, vừa vặn là An Huyên Tan học thời điểm, đồng thời trở về cũng là chuyện rất bình thường. Tô Triết vì không cho Bảo Bảo phát hiện, hắn ở trong phòng ẩn giấu một chiếc bốn vòng xe điện. Thậm chí Tô Triết liền gian phòng của mình không dám bể, một mực nốc ở trong phòng khách, cùng Bảo Bảo chơi đùa, hoặc là trêu chọc hai con tiểu thằn sư, Tô Triết chính là lo lắng cho mình trở về phòng sau, Bảo Bảo cũng cùng đi theo. Không có cách nào, vì ngày mai có thể cho Bảo Bảo cuối cùng kinh hỉ, Tô Triết không thể làm gì khác hơn là tạm thời không trở về phòng. Mãi cho đến sau khi ăn xong cơm tối, Bảo Bảo tắm rửa sạch sẽ về phòng ngủ sau, Tô Triết năng lực trở về phòng của mình bên trong. Sau khi trở lại phòng, tô chết nhìn thấy nhi đồng xe điện sau, đối với một cái dương linh kiện, hắn lại bắt đầu nhức đầu. Tô chết cũng không có lắp ráp qua nhi đồng xe điện kinh nghiệm, hắn là hai mắt tối tui, căn bản không biết từ chỗ nào ra tay. Bất quá tô chết lại đau đầu, cũng phải nghĩ biện pháp rồi, không phải vậy ngày mai sẽ không cho được bảo bảo vui mừng. May là một cái nhãn hiệu bốn vòng xe điện, sửa vẫn là nghĩ đến so sánh chú đáo, bất luận lắp ráp hoặc duy tu chiếc này bốn vòng xe điện công cụ, đều chuẩn bị rất đầy đủ. Không cần Tô chết lại đi mặt khác mua sắm lắp ráp công cụ, hơn nữa ngoại trừ bên trong phụ sách hướng dẫn bên ngoài, Tô chết còn mặt khác phát hiện trong dương còn mang vào một cái đĩa CD, Tô chết đưa cái này đĩa CD bỏ vào máy vi tính ổ đĩa quang bên trong. Mở ra đĩa CD sau, Tô chết phát hiện đĩa CD nội dung là một cái video, hơn nữa còn là chủ yếu giáo người mua làm sao lắp ráp một cái hình thức bốn vòng xe điện, cùng với làm sao kiểm tra bốn vòng xe điện, hết thảy bước đi đều cặn kẽ tại trong video bày ra. Có cái này đĩa CD sau, Tô chết thoáng thở phào nhẹ nhõm, dù sao sách hướng dẫn còn chưa đủ tỉ mỉ, rất nhiều nơi đều rất mơ hồ. Hiện tại có lắp ráp video, liền đơn giản rất nhiều. Tối thiểu tô chết có cái phương hướng rồi. Tô chết đầu tiên là xem một lần video, hơi chút quen thuộc một ít sau, tô chết đem nhi đồng xe điện linh kiện toàn bộ lấy ra, sau đó lựa chọn một lần nữa phát ra cái video này. Dựa theo video chỉ thị, tô chết bắt đầu từng bước từng bước lắp ráp chiếc này bốn vòng xe điện. Mới đầu tô chết nhìn video lắp đặt bước đi, hắn còn cảm thấy không có chút khó khăn gì, thật giống rất đơn giản như thế. Nhưng đã đến chân chính động thủ thời điểm, tô chết mới phát hiện không có đơn giản như vậy, tốn không ít thời gian, tôi chết chăm cay nghìn đắng đem chiếc này bốn vòng xe điện, rốt cuộc cho lắp ráp được rồi. Ở bề ngoài xem vừa mới lắp ráp tốt bốn vòng xe điện, thật giống không có vấn đề gì, nhưng đã đến kiểm tra xe điện thời điểm, Tô Chí mới phát hiện chiếc này xe điện lên, tồn tại rất nhiều hơn rất nhiều vấn đề. Tô Chí tại thử nghiệm khởi động sau, mới phát hiện xe điện như thế nào đều khai không nhúc nhích được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 195, bảo bảo lễ vật. Chương 195, bảo bảo lễ vật bởi vì không biết cái gì bước đi xảy ra vấn đề, Tô Chí không thể làm gì khác hơn là đem bốn vòng xe điện cho một lần nữa mở ra, lại lần nữa lắp ráp. Tô Chí tại lần thứ 2 lắp ráp tốt sau, Bốn vòng xe điện rốt cuộc có thể khởi động, thế nhưng xe điện cũng thuận theo xuất hiện những vấn đề mới rồi. Một cái khoản nhi đồng bốn vòng xe điện là phẳng chân xe thiết kế, hai bên cửa xe vốn là cũng có thể mở ra, thế nhưng bây giờ lại bị mắc kẹt tờ hơn nữa. Chiếc này bốn vòng xe điện dẫn theo có trước sau đèn xe, thế nhưng trước sau đèn xe hiện tại cũng không sáng. Lúc trước thời điểm bốn vòng xe điện cửa xe là có thể mở ra, trước sau đèn xe đều sẽ là sáng, chỉ bất quá khải không nhúc ních được. Thế nhưng hiện tại lại vừa vặn ngứa lại, xe điện có thể khởi động, cửa xe cùng đèn xe lại mất đi tác dụng. Nói cách khác chiếc này bốn vòng xe điện chất lượng không có vấn đề gì. Chẳng qua là tô chiết chính mình lắp ráp trong quá trình, có địa phương lắp ráp sai rồi. Bất đắc dĩ tô chiết lại không thể làm gì khác hơn là lại bắt đầu lại từ đầu cài đặt. Tô chiết giải quyết xong cửa xe cùng đèn xe vấn đề sau, thế nhưng trong quá trình lại không ngừng xuất hiện rất nhiều vấn đề mới. Không phải xe điện kèn đồng sẽ không vang, cũng không cách nào lựa chọn nhanh đường cùng chậm đường, Bằng không chính là lượng điện biểu hiện không bình thường. Này chút vấn đề nhỏ nhỏ, chỉnh tô chiết là một cái đầu hai cái đại. Tô chiết vốn là thuộc về tận lực theo đuổi hoàn mỹ người, nếu như có thể làm được tốt nhất, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Cho nên dù cho bốn vòng xe điện chỉ là đã ra một cái nho nhỏ vấn đề. Căn bản sẽ không ảnh hưởng đến xe điện tính năng. Hơn nữa dù cho bốn vòng xe điện chức năng này có thể nói là vô dụng, Tô Chiết cũng cho nhịn không được xuất hiện một điểm tì vết. Hắn nỗ lực nghĩ biện pháp giải quyết hết thảy vấn đề. Hơn nữa Tô Chiết hy vọng ngày mai có thể đưa bà Bảo một cái hoàn mỹ nhất bốn vòng xe điện, mà không phải có vấn đề bốn vòng xe điện. Cho nên cho dù là muốn lần nữa phân giải, lần nữa lắp ráp, Tô Chiết cũng sẽ không tiếc. Trước trước sau sau, Tô Chiết phân giải lắp ráp nhiều lần, cuối cùng Tô Chiết mới lần nữa lắp ráp tốt. Dựa theo video kiểm tra bước đi, Tô Chiết nghiêm túc kiểm tra bốn vòng xe điện mỗi một địa phương, để tránh khỏi có xuất hiện sơ hở cân nhắc đến bảo bảo an toàn, tô chiết phương diện này còn không dám xem thường. tô chiết đầu tiên cắm lên chìa khóa xe, sau đó nhấn xuống chân ga, xác định bốn vòng xe điện có thể khởi động, phanh lại công năng cũng có thể bình thường sử dụng. tô chiết phát hiện không có vấn đề sau, hắn tiếp lấy đệ xuống hai bên cửa xe khóa, bất kể là mở ra hoặc là đóng lại đều không có vấn đề. sau tô chiết kiểm tra đèn xe cũng rất bình thường, đèn đồng cũng không có vấn đề, cũng có thể phát ra âm nhạc, nhanh đường cùng chậm đường cắt qua cũng bình thường, bốn vòng xe điện lượng điện biểu hiện cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, điều khiển từ xa hình thức cùng với thủ động hình thức cũng có thể bình thường cắt qua. Tôi chết toàn bộ đã kiểm tra sau, đều không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Đến một bước này, tôi chết cuối cùng là dễ dàng, bởi vì cái này một bốn vòng xe điện xem như là được rồi. Sau, tôi chết bắt đầu phúc tra, kiểm tra có hay không cái gì địa phương không có sắp xếp gọn, không có cố định lại, sẽ có hay không có đinh ốc quên lắp lên, hoặc là có đinh ốc không có vặn chặt. Tôi chết kiểm tra rồi sau, xác định bốn vòng xe điện không có vấn đề sau, sau đó hắn lại cho bốn vòng xe điện xuyên vào máy sạc điện. Vốn là chiếc này 4 vòng xe điện lượng điện cũng không phải là đầy, hơn nữa Tô chết tại khảo nghiệm quá trình bên trong cũng hao phí rất nhiều lượng điện, hiện tại cái này 4 vòng xe điện lượng điện đã còn thừa không có mấy. Vì để tránh cho ngày mai bảo bảo không có lái lên vài bước, 4 vòng xe điện sẽ không có lượng điện rồi, cho nên Tô chết vẫn là hiện tại trước tiên cho 4 vòng xe điện tràn ngập điện. Hết bận sau, Tô chết vươn người một cái, hắn phát hiện lắp ráp một chiếc nhi đồng 4 vòng xe điện, so với trước hắn lắp ráp máy vi tính còn muốn nhiều phức tạp. Bất quá Tô Thiết hiện tại cũng nhiều hơn không ít kinh nghiệm, tin tưởng lần sau thì sẽ không còn như vậy luôn quốn tay chân. Tô Thiết nhìn một chút thời gian mới biết khác tổ trang xe điện dùng nhiều thời gian như vậy rồi, toàn thân đầu nhập tô chiết, không có chú ý tới thời gian, nguyên lai like hiện tại đã là nửa đêm. đem công cụ thu thập sau, tắt máy vi tính, tô chiết đi rửa mặt, liền về phòng ngủ rồi. ngày thứ hai, tô chiết rời giường rửa mặt sau, xe bảo bảo hẳn là không kém nhiều, liền đem gian phòng bốn vòng xe điện đem thả tại bảo bảo cửa gian phòng. hiện tại bảo bảo giấc ngủ thời gian đã nuôi thành thói quen, mỗi ngày đều là khoảng 9 giờ rời giường. hôm nay bảo bảo cũng không ngoại lệ, tại vừa qua lúc chín giờ, thụy nhãn ngông lung bảo bảo liền mở cửa phòng rồi. bảo bảo đứng ở cửa vào bên cạnh, lấy tay xoa xoa chính mình còn không mở ra được ánh mắt. Sau không đến bao lâu, Tô Triết liền nghe đến Bảo Bảo kinh hỉ tiếng thê ư, hắn muốn hẳn là Bảo Bảo sau khi đứng lên nhìn thấy bốn vòng xe điện. Thế là Tô Triết đi tới Bảo Bảo bên người, quả nhiên thấy Bảo Bảo lại nằm nhụy tại bốn vòng xe điện lên, tay nhỏ ở trên xe sờ tới sờ lui, yêu không tiếc tay. Tô Triết tại Bảo Bảo bên người ngồi chồm hôm xuống, cười nói, "Bảo Bảo, thích sao?" Xem ra Tô Triết không có chọn sai lễ vật, từ Bảo Bảo phản ứng xem, nàng rất yêu thích chiếc này mỹ quan nhi đồng bốn vòng xe điện. Bảo Bảo thật thích, "Kaka, đây là đưa cho Bảo Bảo đấy sao?" Bảo Bảo chớp chớp một đôi đôi mắt to sáng ngời, đối với Tô Triết hỏi, Bảo Bảo tiểu giáng dấp nhìn lên còn rất hồi hộp, trong lòng nàng rất lo lắng Tô Triết nói ra chiếc này xe điện không là tặng cho nàng lời nói. Nhìn Bảo Bảo giáng dấp khả ái, Tô Triết có chút nhịn không được. Vốn là Tô Triết còn muốn trêu chọc một xinh Bảo Bảo, bất quá hắn xem Bảo Bảo tràn ngập hy vọng biểu hiện, Tô Triết cũng không tiện lại trêu chọc Bảo Bảo, miễn cho Bảo Bảo quá khuyết điểm hy vọng, hắn cười nói, "Ừm, chiếc xe này sau này sẽ là thuộc về chúng ta Bảo Bảo công chúa, là Bảo Bảo ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật nhà, Bảo Bảo công chúa, đây là chìa khóa xe." Tô Triết chiếc chìa khóa xe lấy ra, giao cho Bảo Bảo. "Cảm ơn Kaka, Kaka đối Bảo Bảo tốt nhất rồi, Bảo Bảo yêu nhất Kaka rồi." Bảo bảo tiếp nhận chìa khóa xe sau, lập tức tại tô chết trên mặt trổng chất hôn một cái. Bảo bảo mắt to hiện tại cũng thành trăng lưỡi liễm, nhìn ra được bảo bảo tâm tình bây giờ thật cao hứng. Tô chết tối ngày hôm qua bận rộn một buổi tối, bây giờ bị bảo bảo hôn một cái sau, tô chết cảm giác cái gì đều đáng giá. Bảo bảo cao hứng, tô chết liền chi tốc. Vốn là bảo bảo vừa bắt được chìa khóa xe sau, liền lập tức nghĩ thông xe đùa. Thế nhưng tô chết ngăn trở bảo bảo, không cho bảo bảo lên xe, hắn nói ra, "Bảo bảo, ngươi muốn đi trước rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm mới có thể lái xe nha." Bởi vì bảo bảo bây giờ còn chưa có ăn điểm tâm. Tô Chiết lo lắng một khi Bảo Bảo bắt đầu chơi, liền dừng lại không được, đến lúc đó Bảo Bảo sẽ không có tâm tư ăn điểm tâm. Vì để tránh cho vấn đề như vậy, cho nên Tô Chiết muốn thu Bảo Vật Bảo đi trước đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng sau, Tô Chiết mới sẽ cho phép Bảo Bảo lái xe. "Kaka, trước hết để cho Bảo Bảo chơi một hồi, liền từng cái, kaka, được không?" Bảo Bảo bắt đầu hướng về Tô Chiết xin tha. Bảo Bảo cái kia một bộ dáng vẻ đáng thương, suýt chút nữa liền để Tô Chiết mềm lòng, bất quá cuối cùng Tô Chiết vẫn là quyết tâm cự tuyệt Bảo Bảo thỉnh cầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 196: Bảo Bảo học lái xe. Trước 196, Bảo Bảo học lái xe cái kia ca ca, nhất định phải giúp Bảo Bảo xem xe tốt nha, tuyệt đối đừng khiến nó không thấy. Cứ việc Bảo Bảo hiện tại trong lòng rất muốn lập tức có thể lái xe, thế nhưng hiểu chuyện Bảo Bảo thật là nghe lời, cho nên Bảo Bảo cứ việc trong lòng dù tiếc đến đâu, thế nhưng ngoan ngoãn nàng vẫn không có lại làm lũng. Bảo Bảo nỗ lực nhịn xuống mệt hoặc, ngoan ngoãn nghe tô chiếc lời nói, đi trước rửa mặt, ăn sáng xong sau, nàng mới có thể lái xe. Bảo Bảo tuy rằng đồng ý đi trước rửa mặt rồi, thế nhưng lại đi đi phòng rửa tay trong quá trình, Bảo Bảo trở về nhiều lần đầu. Bảo Bảo có thể nói là cẩn thận mỗi bước đi thật giống lo lắng xe của nàng lập tức đột nhiên đã không thấy tâm hơi bảo bảo tốt lắm như sinh ly tử biệt tiểu răng rớp cũng làm cho tô chiết cảm giác mình giống như là làm cái gì chuyện thập ác bất xá như thế để trong lòng hắn không hiểu xuất hiện tội ác cảm giác tô chiết trước đó đã vì bảo bảo chen tốt kem đánh răng rồi liền rửa mặt nước cũng đã chuẩn bị xong chuyện còn lại tô chiết là tin tưởng bảo bảo mình có thể một mình hoàn thành cho nên cũng không cần tô chiết đi vào giúp bảo bảo bảo bảo tại rửa mặt sau lập tức chạy đến bốn vòng xe điện bên trong sờ sờ thân xe xác nhận xe không có phá bảo bảo vừa mới đến trên bàn ăn ăn điểm tâm Bất quá đoán chừng Bảo Bảo ngay cả mình đang tại ăn cái gì đều không rõ ràng, nàng chỉ là theo bản năng mà ăn bữa sáng. Bởi vì Bảo Bảo lúc này tâm tư đã không ở trên bàn ăn rồi, tâm đã sớm bay đến công chúa của nàng xe đi rồi. Tô Chiết xem Bảo Bảo ăn được mất tập trung, hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình này Bảo Bảo ăn điểm tâm. Trong quá trình, tại trên bàn ăn Bảo Bảo vẫn nhìn của nàng bốn vòng xe điện, ánh mắt một mực không hề rời đi qua từng giây từng phút, liền con mắt đều không bỏ được nháy một chút. Bởi vì Bảo Bảo trong lòng nhớ kỹ công chúa của nàng xe, cho nên hôm nay ăn cơm tốc độ so với thường ngày nhanh hơn rất nhiều, chỉ là dùng bình thường một nửa thời gian. Bảo Bảo liền giải quyết xong hôm nay bữa ăn sáng, Tô Triết tỉnh rất nhiều tâm. Sau khi cơm nước xong, Bảo Bảo liền lập tức từ trong ghế nhảy xuống, chạy đến bốn vòng xe điện bên trong. Tô Triết cũng đi tới, hắn giáo Bảo Bảo làm sao mở ra cửa xe, làm sao nịt dây nịt tan toàn, cùng với làm sao xe khởi động, chân ga cùng phanh lại tác dụng. Rất may mắn, chiếc này bốn vòng xe điện rất thích hợp như Bảo Bảo lớn bằng tiểu hài tử mở, Bảo Bảo chân vừa vặn có thể dẫm lên chân ga, cùng với phanh lại. Tô Triết từng bước từng bước giáo Bảo Bảo làm sao lái xe. Bảo Bảo cũng học được rất dụng tâm, Tô Triết mỗi nói một câu nói, Bảo Bảo đều rất chăm chú mà nhớ kỹ. Lâm Bảo Bảo nhớ kỹ lái xe bước đi sau, Tô Chiết đem bốn vòng xe điện cho điều đến chậm dừng đến, sau đó lựa chọn thủ động hình thức, dự định để Bảo Bảo chính mình khởi động. Nhưng đã đến Bảo Bảo chính mình tới thời điểm, bốn vòng xe điện một mực nốc tại chỗ bên trong, không nhúc nhích qua, nguyên lai Bảo Bảo hiện tại vừa không có dụng khí, nàng chậm chạp không dám đạp xuống chân ga. Tô Chiết không nghĩ tới. Nếu đã biết xe xuất hiện trạng huống như vậy, bất đắc dĩ, Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là đem bốn vòng xe điện không chế hình thức đổi thành điều khiển từ xa hình thức. Tô Chiết cầm bộ điều khiển từ xa, bắt đầu khống chế mang theo Bảo Bảo bốn vòng xe điện đi tới, để Bảo Bảo trước tiên thích ứng một cái mấy phút sau, tô triết lại không chế hình thức đổi thành thụ động hình thức, để bảo bảo chính mình không chế bốn vòng xe điện. Bảo bảo, có ca ca tại, không cần sợ. Tô triết tại bảo bảo bên cạnh không ngừng cổ vũ nàng, thử nghiệm làm cho nàng dũng cảm bước ra bước thứ nhất. trải qua tô triết ra đuổi khuyên bảo sau, bảo bảo rốt cuộc cố lấy dũng khí, nàng cẩn thận từng ly từng tí đạp ở chân ga lên, dùng sức đạp một cái, sau lại lập tức buông ra chân ga rồi, bốn vòng xe điện cũng lập tức trước tiến lên một bước sau. ngừng lại. vạn sự khởi đầu nan, bước ra bước thứ nhất sau, liền sẽ trở nên dễ dàng. Bảo bảo chính là như vậy, thử một hồi phát hiện cũng không hề đáng sợ như vậy, cũng không có khó như vậy ở lại làm đến. Thế là Bảo Bảo bắt đầu không sợ rồi, chân của nàng lần nữa đạp ở chân ga lên, lần này Bảo Bảo không có lập tức buông lỏng ra, mà là một mực dâm lấy, khống chế một mực đi tới. Hơn nữa gặp phải trở ngại, Bảo Bảo còn có thể chuyển động tay lái chuyển biến tránh đi. Kaka, Bảo Bảo biết lái xe rồi, Bảo Bảo không sợ nha. Ngồi trên xe Bảo Bảo, quay đầu lại, đối Tô chết cười nói, nàng cười đến rất vui vẻ. Bảo Bảo là giỏi nhất, nhanh như vậy liền sẽ mình lái xe rồi. Tô chết biểu dương nói, Bảo Bảo đích xác rất thông minh, lần thứ nhất lái xe, mở thành như vậy đã rất hiếm có rồi. Đừng quên Bảo Bảo chẳng qua là 4 tuổi tên, tuổi chắn vẫn không có 4 tuổi tiểu hải tử. Bảo Bảo mở ra một trận sau, Tô Chít phát hiện ở trong phòng khách cũng không đủ không gian, có thể để cho Bảo Bảo tận tình lái xe. Cho nên Tô Chít liền để Bảo Bảo trước tiên dừng lại, sau hắn thẳng thắn đem bốn vòng xe điện cho chuyển đi ra bên ngoài rồi. Tô Chít tại trong tiểu khu chọn một cái tương đối trống trải địa phương, để Bảo Bảo ở nơi này chơi. Sau Bảo Bảo mở ra không đến bao lâu, liền chính mình đem xe nhanh cho điều đến nhanh hơn rồi. Tô Chít xem nơi này bình thường rất ít xe sẽ chạy qua, liền theo Bảo Bảo ý rồi, làm cho nàng chơi được càng tận hứng điểm. Bảo Bảo thật giống làm sao đều chơi không nghề như thế, liên tục mở ra rất lâu, vẫn như cũ vẫn là hào hứng bừng bừng, Chu Vi một mực dương phụ xuống tiếng cười của nàng. Chạy trong, bốn vòng xe điện tốc độ càng ngày càng chậm, sau đó đột nhiên liền dừng lại. Kaka, xe sẽ không động, phải hay không Bảo Bảo xe đã hỏng rồi?" Bảo Bảo cho là nàng xe xấu, gấp đến độ của nàng muốn chạy xuống, tiếng nói chuyện đã có nước nở. Tô Chí vội vàng đi tới, kiểm tra một chút, nguyên lai like bốn vòng xe điện chỉ là lượng điện không còn, cũng không phải hỏng rồi. Mới vừa thời điểm, Tô Chí liền xem bốn vòng xe điện tốc độ càng ngày càng chậm. Bảo Bảo đã gần như liên tục mở ra 2 giờ. Hiện tại bốn vòng xe điện sẽ không có điện cũng thuộc về rất bình thường. Không có chuyện gì, chỉ là không có điện rồi, chúng ta trước về nhà nạp điện, nạp xong rồi mới ra ngoài chơi, được không? Tô chết sờ sờ bà bảo, bảo, nói ra, không có điện nữa à, nhưng là bảo bảo còn muốn chơi đây này. Bảo bảo chu miệng nhỏ nói ra, nàng vẫn không có chơi chán, còn nghĩ đến tiếp tục lái xe. Bảo bảo có biện pháp rồi, kaka, bọn ngươi bảo bảo một cái. Đột nhiên bảo bảo tốt như nghĩ tới điều gì, nàng mở ra bốn vòng xe điện cửa xe, từ trong xe nhảy xuống, sau đó bảo bảo liền vội vã chạy đi về nhà. Tô chết nhất thời cũng đoán không được bảo bảo nghĩ được biện pháp gì trong lòng hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, không biết Bảo Bảo sẽ làm thế nào. rất nhanh Bảo Bảo liền chạy ra ngoài, Tô Chiết nhìn thấy Bảo Bảo cầm trong tay một sợi dây thừng, hơn nữa Tô Chiết còn phát hiện Sủ Cả Tạ Lục Quy cũng đi theo Bảo Bảo mặt sau. Sủ Cả Tạ Lục Quy đi theo Bảo Bảo đi ra cùng với, từ khi Sủ Cả Tạ Lục Quy hấp thu Tô Chiết đại lượng thần lực sau, từ một con nhỏ quy biến thành bây giờ thế lực bá chủ sau, Tô Chiết sẽ không có để Sủ Cả Tạ Lục Quy đi ra qua, để tránh khỏi gây nên sự chú ý của người khác. hiện tại Sủ Cả Tạ Lục Quy dính Bảo Bảo ánh sáng, thật vất vả rốt cuộc có thể xuất tới một là rồi. Bất quá Tô Triết phát hiện sủ Cạ Tạ Lục Quy tựa hồ không phải rất nguyện ý đi ra, giống như là bị bảo bảo buộc đi ra như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 197: Sẽ kéo xe sủ Cạ Tạ Lục Quy. Chương 197: Sẽ kéo xe sủ Cạ Tạ Lục Quy, Nhật Môn Tô Triết nhìn thấy bảo bảo cầm dây thừng, còn đem sủ Cạ Tạ Lục Quy mang đi ra, liền biết bảo bảo là nghĩ đến biện pháp gì, bảo bảo muốn làm cái gì, Tô Triết đã đoán được. Bảo bảo là muốn cho sủ Cạ Tạ Lục Quy tới kéo động không có điện 4 vòng xe điện, cứ như vậy, bảo bảo là có thể tiếp tục chơi. Lâm bảo bảo đem dây thừng đưa cho Tô Triết thời điểm, Tô chết cũng không có không đồng ý tô chết ngồi trồn hôn xuống, trước tiên đem dây thừng một đầu thắt ở sủ Cạ Tạ Lục Quy mai rồi lên, sẽ đem mặt khác dây thừng một phía khác cho thắt ở bốn vòng xe điện trên đầu xe. Làm tô chết buộc lại dây thừng sau, bảo bảo đã sớm ngồi trên xe rồi, liền hai an toàn cũng đã buộc lại rồi. Sủ Cạ Tạ Lục Quy tại tô chết tình cờ dùng thần lực buổi rộng dưới, sức mạnh có thể so với cái khác phổ thông quy muốn lớn hơn nhiều. Một chiếc bốn vòng xe điện lại tăng thêm bảo bảo trọng lượng, đối bây giờ sủ Cạ Tạ Lục Quy cũng không có ảnh hưởng gì. Tại bảo bảo dưới sự chỉ huy, Sủ Cạ Tạ Lục Quy bắt đầu chậm chậm kéo động bốn vòng xe điện. Tôi chết cho rằng Bảo Bảo có 4 vòng xe điện sau, Sụ Cả Tạ Lục Quy rốt cuộc có thể chạy trốn cho Bảo Bảo làm thú cưới vận mệnh rồi. Nhưng là tôi chết không nghĩ tới, Sụ Cả Tạ Lục Quy bây giờ vận mệnh càng thêm thế thảm, nó hiện tại thành một cái kéo Kulifu xe rồi, thắng ngày thật giống so với trước đây càng thêm khó qua. Tuy rằng lưới biếng Sụ Cả Tạ Lục Quy, tốc độ không có 4 vòng xe điện có điện thời điểm nhanh, nhưng là có thể tiếp tục chơi, đã để Bảo Bảo rất cao hứng, cho nên Bảo Bảo cũng không có soi moi cái gì, hơn nữa dùng Sụ Cả Tạ Lục Quy kéo xe cũng càng thêm có cảm giác mới mẻ. Dần dần, Sụ Cả Tạ Lục Quy bắt đầu lôi kéo bốn vòng xe điện, bỏ hướng nơi khác đi rồi. Tô chết không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau, làm sủ cả tạ lục rùa bỏ đến trong tiểu khu, xuất hiện tại nhiều người giờ địa phương, lập tức liền hấp dẫn hết thể đi người chú ý lực, vốn là đáng yêu tinh xảo, như một công chúa vậy bảo bảo, liền rất được hoan nên rồi. Hiện tại bảo bảo còn cưới một chiếc mỹ quan bốn vòng xe điện, thì càng thêm như một cao quý công chúa nhỏ, hơn nữa còn có một cái thế lực bá chủ vậy sủ cả tạ lục quy làm phu xe, tới kéo bốn vòng xe điện, lúc này bảo bảo thật giống như đồng thoại bên trong miêu tả tiểu công chúa giống nhau, như vậy tổ hợp không đưa tới náo động mới kỳ quái, tiểu khu tiểu hải tử rất nhiều đều có một chiếc nhi đồng bốn vòng xe điện, các loại tiểu dáng đều có. Hôm nay cũng có không ít tiểu hài tử lái ra chơi. Thế nhưng tại bảo bảo đối lập dưới, bất luận dạng gì bốn vòng xe điện cũng không sánh nổi, đều có vẻ ảm đạm phai mờ rồi. Đầu tiên cái khác người bạn nhỏ bốn vòng xe, trên căn bản đều không có bảo bảo tốt xem, cho dù có thể cùng bảo bảo bốn vòng xe điện so sánh, nhưng là trọng yếu nhất là những hài tử này nào có như sủ cạ tạ lục quy vậy cự quy tới kéo xe. Có sủ cạ tạ lục quy kéo xe, cho dù bảo bảo lái là một chiếc cọp gỗ xe, cũng so với bọn họ càng thêm hấp dẫn người. Trung bình người đi đường đều bị bảo bảo hấp dẫn, lập tức đều vây đã tới mà một chút hiếu kỳ người bạn nhỏ. Càng là hâm mộ đi theo bảo bảo mà sau, nhưng là vừa không dám quá mức tới gần. Bởi vì cái này bao lớn sủ Cạ Tạ Lục Quy vẫn có chút doan người. Đừng nói là tiểu hài tử rồi, liền ngay cả một ít người lớn đều không dám tới gần sủ Cạ Tạ Lục Quy, tuy rằng sủ Cạ Tạ Lục Quy bây giờ nhìn lại rất dịu ngoan, nhưng là không dám cam đoan sủ Cạ Tạ Lục Quy không lại đột nhiên phát điên. Nếu như một không chú ý, bị sủ Cạ Tạ Lục Quy cắn một cái, đó cũng không phải là đùa giỡn, lúc nào cũng có thể sẽ thiếu một khối thịt. Một mực chưa từng sinh ra môn qua sủ Cạ Tạ Lục Quy, đối người lực trấn nhiếp so với tiểu tuyết long còn muốn lớn hơn. Dù sao Tiểu Tuyết Long là nhỏ khu các gia đình từ nhỏ xem đến lớn, đã thành thói quen Tiểu Tuyết sự hiện diện của rồng rồi, cho nên cũng sẽ không sợ sệt Tiểu Tuyết Long. Mà Sủ Cả Tạ Lục Quy bất động, từ khi nó đi theo Bảo Bảo đi tới To Chết trong nhà sau, sẽ không có từng đi ra ngoài, một con chờ ở nhà. Tiểu khu các gia đình đều không có thấy cho nó, nhưng là hôm nay khổng lồ Sủ Cả Tạ Lục Quy đột nhiên xuất xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, cũng khó tránh khỏi sẽ sợ Sủ Cả Tạ Lục Quy, sẽ lo lắng Sủ Cả Tạ Lục Quy hại người rồi. Nếu không phải tô Chết thường thường mang theo Tiểu Tuyết Long đi ra, trung bình hộ gia đình đều đối To Chết có chút quen thuộc, có To Chết mang theo nếu không, bọn hắn nhìn thấy sủ cạ Tạ Lục Uy khả năng liền sẽ chọn báo cảnh sát. Như tiểu xe tăng vậy sủ cạ Tạ Lục Uy, nếu như phát điên lời nói, lực phá hoại nhưng là rất khủng bố. Bình thường rất ít cùng những đứa trẻ khác tự trao đổi bảo bảo. Lời ngày hôm nay cũng so với bình thường nhiều hơn một chút. Mỗi khi có người hỏi bảo bảo, này bốn vòng xe điện là ai mua? Bảo bảo liền lập tức tự hào trả lời, là bảo bảo Kaka mua cho bảo bảo ngày Quốc tế thiếu nhi lễ vật. Xem bảo bảo hôm nay có thể cùng người bạn nhỏ câu thông, tôi chết trong lòng thật cao hứng. Chuyện như vậy tại trong ngày thường nhưng là rất ít thấy. Tôi chết thật là hy vọng bảo bảo nguyện ý cùng bạn cùng lứa tuổi câu thông chơi đùa, như vậy mới là khỏe mạnh trưởng thành. Tước ao bảo bảo người bạn nhỏ, lập tức đi ngay tìm cha mẹ của bọn họ rồi, muốn cha mẹ mua một con cự quy trở về, bọn hắn cũng phải như bảo bảo như thế, dùng cự quy tới kéo xe. Đối với mình hài tự yêu cầu, những này làm cha mẹ chỉ có thể liên tục cười khổ. Mua một chiếc bốn vòng xe điện còn không có vấn đề gì, thế nhưng muốn mua một con cự quy, bọn hắn muốn đi nơi nào tìm một con như sủ cả tạ lục quy lớn bằng quy. Sū Cạ Tạ Lục Quy bây giờ thân dài đã đạt đến 85 cm trái phải rồi, thể trọng đã từ lâu vượt qua 100 kg rồi, đây đã là rất đáng sợ rồi. Tuy rằng những thứ khác sủ Cạ Tạ Lục Quy thân dài có đạt đến 80 cm, thể trọng cũng có 100 kg. Thế nhưng đây là trên thực tế rất ít thấy, bình thường gia đình chăn nuôi có thể nuôi đến 50 cm trở lên là có thể thật là hiếm thấy. Hơn nữa bảo bảo sủ Cạ Tạ Lục Quy hiện nay còn không một tuổi, còn có rất lớn sinh trưởng không gian. Cho dù tôi chết không lại đối sủ Cạ Tạ Lục Quy khiến dùng thân lực, Sū Cạ Tạ Lục Quy vẫn như cũ còn có thể dựa vào chính mình tiếp tục sinh trưởng. Đợi được sủ cả tạ lục quy chân chính sinh trưởng, đó mới là một con chân chính thế lực bá chủ. Như thế một con thế lực bá chủ, trước tiên không nói giá trị là như thế nào, có thể hay không tìm tới con thứ hai đều vẫn chỉ là ẩn số. Cho nên những này cực kỳ thương yêu hải tử cha mẹ, muốn bọn hắn làm sao đi thỏa mãn hải tử yêu cầu. Chu vi loạn xì ngầu, tiểu hải tử tiếng cốc giống, cùng với đại nhân dỗ hải tử thanh âm của, các loại âm thanh đều có. Tô Triết cũng không nghĩ tới sẽ khiến cho lớn như vậy náo động, hắn nhìn một chút thời gian, nguyên lai like đã bất chi bất giác đã đến ăn cơm trưa thời điểm. Cho nên Tô Triết liền gọi bảo bảo với hắn đi trở về, hắn nuốt chút lại mang bảo bảo đi ra chơi. Bảo Bảo cũng biết mình đã đi ra chơi đã lâu rồi, cho nên tuy rằng Bảo Bảo vẫn không có chơi chán, thế nhưng nàng còn là theo chân Tô chết cùng nhau về nhà rồi. Tại Bảo Bảo mệnh lệnh ra, Suka Tạ Lục Quy bắt đầu quay ngược phương hướng, lôi kéo xe về nhà. Sau khi về đến nhà, Tô Chết đem Bảo Bảo từ trên xe ôm xuống, sau đó đem xù cả Tạ Lục Quy sợi dây trên người mở ra, khiến nó tự do hoạt động đi rồi. Cuối cùng Tô Chết lấy ra máy sạc điện, cho không có điện bốn vòng xe điện nạp điện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 198, phát ra thông báo tìm người. Chương 198, phát ra thông báo tìm người sau buổi cơm tối. Dư Hiên Hạo cho Tô Chiết gọi điện thoại tới. Tô Chiết, ngươi bây giờ mở ra bản Thị đài Truyền Hình, lại qua một phút liền có ngươi muốn thông báo tìm người. Dư Hiên Hạo nói ra. Tô Chiết không nghĩ tới Dư Hiên Hạo hiệu suất làm việc cao như vậy, mấy ngày trước mới tìm hắn hỗ trợ, hiện tại cũng đã làm xong. Nghe được Dư Hiên Hạo lời nói, Tô Chiết trước tiên liếc mắt nhìn Chu Vi. May là thời điểm này, Bảo Bảo vừa vặn không ở trong phòng khách, mà là đi lầu 2 tìm An Huyên chơi, cho nên Tô Chiết ngược lại không chần chờ, dựa theo Dư Hiên Hạo chỉ thị, đem kênh Truyền Hình cho chọn được Bùn Thị Đại Truyền Hình kênh. Quả nhiên không qua bao lâu, Đài Truyền Hình tiết mục vừa kết thúc liền lập tức phát hình tô chết thông báo tìm người rồi cái này thông báo tìm người rất đơn giản chỉ là một chút văn tự lại tăng thêm bối cảnh âm nhạc là một bài so sánh bi thương ca khúc mụ mụ bảo bảo nhớ ngươi mụ mụ ngươi ở đâu bảo bảo không tìm được ngươi bảo bảo câu này nói mơ bị bỏ vào thông báo tìm người hàng thứ nhất sau đó mặt sau chỉ là viết tìm kiếm hải tử cha mẹ ruột cuối cùng là tô chết phương pháp liên lạc một điều này thông báo tìm người không có bức ảnh cũng không có miêu tả bảo bảo bên ngoài đã thủ chỉ là như thế thật đơn giản mấy câu nói dư hiên hạo này là dựa theo tô chết cung cấp một chút tin tức cho chỉnh lý gia đến hoàn toàn là dựa theo tô chất ý tứ làm. Trong thời gian này bên trong, cấp thị xã đài truyền hình mỗi ngày đều sẽ phát ra một điều này thông báo tìm người. Hơn nữa 2 ngày nữa, phụ cận mấy cái thành phố đài truyền hình đều cùng lúc phát ra. Tiếp lấy Dư Hiên Hạo lại nói, về phần cấp tỉnh đài truyền hình hiện tại tạm thời còn chưa có xác định xuống, nhưng là sẽ không vượt qua năm này, cũng sẽ bắt đầu truyền bá. Dư Hiên Hạo vì tại đài truyền hình chèo lên cái này thông báo tìm người, không phải là dễ dàng như vậy. Những tài liệu này không đủ cạnh kẻ thông báo tìm người, vốn là đài truyền hình đều sẽ không đồng ý phát ra. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ đây không phải đùa giỡn sao? thông báo tìm người tư liệu như thế mơ hồ vậy có thể lên cái tác dụng gì cấp thị xã đài truyền hình còn không có gì độ khó mất kha khá tiền là được rồi thế nhưng cấp tỉnh đài truyền hình cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể lên sau đó cũng là dư hiên hạo tự mình ra mặt cuối cùng mới khiến cho tỉnh đài truyền hình đại trưởng đồng ý cảm tạ tô chết nói chỉ là hai chữ biểu đạt cảm ơn lời nói tô chết sẽ không nói thế nhưng dư hiên hạo một cái phần ân tình tô chết đã ghi ở trong lòng rồi cảm ơn cái gì muốn tạ ơn là ta cảm ơn ngươi mời đúng ta rất yêu thích thành làng nó quá thông minh dư hiên hạo cười nói nói tới thanh lang, tâm tình của hắn liền cực kỳ tốt. mấy ngày nay hắn đều không có tâm tình đi làm, nếu không phải công ty không thể rời bỏ lời của hắn, dư hiên hạo có thể sẽ cả ngày cùng thanh lang chờ cùng nhau. tô chiết biết dư hiên hạo nói thanh lang, liền là trước kia hắn đưa thanh lang ngao. bây giờ xem ra, tô chiết không có đưa sai rồi. dư hiên hạo đối thanh lang ngao là vô cùng hài lòng. vốn là có thể ở cấp thị xã đài truyền hình lên phát ra thông báo tìm người, tô chiết cũng đã rất hài lòng. thế nhưng tô chiết không nghĩ tới, dư hiên hạo nếu trực tiếp tìm tới tỉnh đài truyền hình rồi, để tỉnh đài truyền hình đồng ý phát ra hắn thông báo tìm người. Tỉnh Đài Truyền hình tỷ lệ người xem không phải là cấp thị xã đài truyền hình có thể so, hắn được mọi người mấy rất rộng, như vậy tại tỉnh đài truyền hình phát ra thông báo tìm người lời nói, tìm tới bảo bảo cha mẹ của cơ hội liền sẽ lớn hơn một chút rồi. Tuy rằng Dư Hiên Hạo chưa có nói ra trong đó quá trình, thế nhưng Tô Chiết cũng biết làm đến bước này cũng không phải rất dễ dàng. Xem ra Tô Chiết ủy thác Dư Hiên Hạo, giúp hắn trèo lên thông báo tìm người quyết định là không có sai. Nếu như Tô Chiết chính mình đi làm lời nói, tối đa cũng là ở cấp thị xã đài truyền hình phát ra thông báo tìm người rồi. Hiện tại chỉ có thể trước như vậy, nếu như không có hiệu quả, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác đi. Dư Hiên Hạo than thở, đối với Tô Triết không muốn nhắc tới cung cặn kẽ tư liệu, hắn là có chút không biết, bất quá Dư Hiên Hạo biết Tô Triết là có nỗi khổ của mình, mới không muốn nhắc tới cung. Chỗ để làm bạn của Tô Triết, Dư Hiên Hạo tự nhiên yên lặng mà dùng hành động ủng hộ. "Được rồi, ta rất bận, ta còn muốn đi cùng Thanh Lang bồi dưỡng cảm tình. Ta treo rồi nha, gặp lại." Dư Hiên Hạo cười nói, khó được hiện tại tan Tầm có thời gian cùng Thanh Lang bồi dưỡng cảm tình, Dư Hiên Hạo cũng sẽ không lãng phí một cách vô ích. Một điều này thông báo tìm người phát ra thời gian không ngắn, Tô Triết đoán chừng có khoảng 1 phút thời gian mới kết thúc tại dư hiên hạo cút điện thoại, tô chiết ngồi ở trên ghế salon, cũng không biết đang suy nghĩ gì. đã qua sau một thời gian ngắn, tô chiết bị bảo bảo cho giao động hoàn hồn rồi. tô chiết phản ứng lại sau, trước tiên trước tiên nhìn về phía tv, xác nhận hiện tại đã không có tại phát ra thông báo tìm người sau, mới yên lòng. kaka, bảo bảo muốn đi ra ngoài bên ngoài lái xe, có thể không? bảo bảo ngồi ở tô chiết bên cạnh, cắn ngón tay út hỏi. tô chiết đem bảo bảo đặt ở trong miệng ngón tay cho buông ra, không cho nàng tiếp tục cắn ngón tay, hắn cười nói, không thành vấn đề. kaka hiện tại liền mang bảo bảo ra ngoài bên ngoài lái xe. kaka và thuế. bảo bảo cao hứng vỗ tay. Hoan hô nói: "Hiện tại 4 vòng xe điện đã tràn ngập điện, tôi chết đem máy sạc điện cho rút ra sau, đem 4 vòng xe điện cho chuyển đi ra bên ngoài. Sau đó tôi chết đem Bảo Bảo ôm đến 4 vòng xe điện lên, vì nàng buộc lại trên xe đai an toàn. Trải qua sáng sớm luyện tập, Bảo Bảo hiện tại đã có thể chính mình một người rất nhuần nhuyễn lái xe, không cần tôi chết hỗ trợ. Thậm chí Bảo Bảo còn sẽ chính mình mở ra 4 vòng xe điện trước sau đèn xe, để mình có thể thấy rõ chu vi. Lần này Bảo Bảo không có mang sụ cả tạ lục quy đi ra, cho nên cũng không có quá hấp dẫn người chú ý bất quá ngược lại là có mấy cái tiểu khu tiểu hải tử, cũng mở ra như đồng xe điện, lại đây muốn cùng Bảo Bảo thi đấu." Bảo Bảo đương nhiên sẽ không yếu thế rồi, dù cho đối phương đều là nam hải tử, chỉ có nàng một cô gái. Tô Chí xem Bảo Bảo cùng người bạn nhỏ chơi được thật cao hứng, cho nên cũng không có không đồng ý Bảo Bảo cùng những người bạn nhỏ khác thi đấu, chỉ là hắn đi theo Bảo Bảo bốn vòng xe điện mặt sau, để tránh khỏi Bảo Bảo bị thương. Cứ việc Bảo Bảo hôm nay là lần đầu tiên mở 4 vòng xe điện, thế nhưng nàng thông minh, kỹ thuật lái xe tuyệt đối sẽ không yếu hơn cái khác người bạn nhỏ, hơn nữa Bảo Bảo bốn vòng xe điện vẫn còn so sánh lên cái khác người bạn nhỏ thoáng nhiều một chút ưu thế, tốc độ xe so sánh nhanh một chút. Cuối cùng thi đấu kết quả, hào không ngoại lệ vẫn là Bảo Bảo thắng liên coi như bọn họ kế tiếp còn tiếp tục so sánh nhiều lần, thế nhưng vẫn như cũ bảo bảo thắng được. thằng đến không có điện rồi, bảo bảo cùng bọn họ thi đấu mới xem như là có một kết thúc. lần này bảo bảo không có lại đi trong nhà kéo sủ cạ tạ lục quy đi ra, khiến nó tới kéo động bốn vòng xe điện. bởi vì cái này thời điểm đã là bảo bảo bình thường thời gian ngủ, nàng cũng có buồn ngủ. tô chết đem bảo bảo mang về nhà, giúp nàng rửa chân sau, liền để bảo bảo về phòng ngủ đi rồi. đã qua sau một thời gian ngắn, tô chết đi bảo bảo căn phòng thời điểm, bảo bảo đã ngủ rồi, hơn nữa ngủ rất say rất nặng. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. Chương 199, bán ra phỉ thú. Chương 199, bán ra phỉ thúy ngày thứ hai, Tô Triết mang theo phỉ thúy, lái xe trực tiếp đi tới Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo. Đương nhiên tại trước khi đi, Tô Triết đã cùng Hạ Hàm Nặc xác nhận, nàng đã trở về Yến Vân thị bên trong. Hiện tại Hạ Hàm Nặc đã tại Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo bên trong chờ đợi Tô Triết đến rồi. Tô Triết tại nhìn thấy Hạ Hàm Nặc sau, cũng không có lãng phí thời gian, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem phỉ thúy đặt ở Hạ Hàm Nặc trước mặt, nói rõ với Hạ Hàm Nặc hôm nay ý đồ đến. Hạ Hà Hàm Nặc tại nhìn thấy Tô Triết mang tới phỉ thú sau, ánh mắt không khỏi càng thêm sáng một ít trước đó Hạ Hàm Nặc còn không biết hôm nay tô chết vì sao lại ngày nữa nhã cửa hàng Châu báo tìm nàng. Nguyên bản Hạ Hàm Nặc cho rằng tô chết đến chỉ là muốn cùng nàng nói chuyện liên quan với thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện sự tình, nàng còn tưởng rằng chuyện này đã xảy ra biến cố gì. thậm chí Hạ Hàm Nặc đều cho rằng tô chết hiện tại không muốn nhận mua khang mỹ sủng vật bệnh viện, trong lòng nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. thế nhưng Hạ Hàm Nặc tuyệt đối không ngờ rằng chính là tô chết đến cũng không phải muốn cùng nàng thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện sự tỉnh mà lá mang theo hạ hàm nạp tha thiết ước mơ nam mộng cũng muốn lấy được phỉ thúy bỏ ra bán cho thiên nhã cửa hàng châu đáo đây là hạ hàm nạp hoàn toàn không có dự liệu được sự tình bởi vì lúc trước hạ hàm nạp mặc dù có cùng tô chiết đề cập tới mấy lần muốn cho tô chiết trong tay phỉ thúy bán cho chuyện của nàng thế nhưng tô chiết chỉ nói là nếu như hắn muốn bán liền nhất định sẽ yêu trước tiên nghị thiên nhã cửa hàng châu đáo thế nhưng phỉ thúy cụ thể có bán hay không tô chiết một mực không có cho nàng một cái chính xác trả lời ns cm cho nên hạ hàm nạp đối tô chiết sẽ đem phỉ thúy bán cho nàng trong lòng đã là không có gì hy vọng Bởi vì hiện tại xa hoa phỉ thúy giá tiền là 1 năm cao hơn 1 năm, gặp phải tình huống như thế này, rất nhiều người dù cho đã nhận được xa hoa phỉ thúy cũng không muốn bán ra, mà là lựa chọn chính mình thu gom, lấy tìm kiếm lợi ích lớn nhất. Cái này cũng là dẫn đến như Thiên Nhã cửa hàng Châu đáo vậy sản phẩm mới bày cửa hàng Châu đáo, không dễ dàng kinh doanh. Bởi vì thu mua xa hoa phỉ thúy không dễ dàng. Không có chủ đánh xa hoa sản phẩm tiêu thụ, đương nhiên sẽ không hấp dẫn càng nhiều người tới mua rồi. Nguyên bản Hạ Hàm mặc cho rằng Tô Triết cũng là muốn chính mình thu gom phỉ thú. Bằng không đến bây giờ tại sao không có bán ra ý tứ đây này? Nhưng là kết quả không nghĩ tới. Tại Hạ Hàm Nặc đã không ôm hy vọng thời điểm. Tô chết liền mang theo Phỉ Thúy cho chủ động đã tìm tới cửa, để Hạ Hàm Nặc không kịp chuẩn bị. "Tô tiên sinh, ngươi nhất định phải bán ra cái này một khối phỉ thúy sao?" Hạ Hàm Nặc hỏi. "Xác định. Hạ tiểu thư, ra ra đi." Tô chết gật gật đầu nói ra. "Cái kia Tô tiên sinh xin chờ một chút, ta cần để Trương lão đến định giá." Tuy rằng cái này một khối phỉ thúy tại Ngọc Hinh Đồ Thạch quán, bị chuyên gia giám định định giá là 16 triệu. Thế nhưng Hạ Hàm Nặc trong lòng mình đã biết cái này một khối phỉ thúy chân chính giá trị. Bất quá vì cẩn thận một điểm, Hạ Hàm Nặc vẫn là quyết định để trường Lão đi tới giám định một phen, để tránh khỏi lật thuyền trong mương. Turner X hiện tại Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo quay vòng vốn hết sức khó khăn, thời điểm như thế này, Hạ Hàm Nặc là không cho phép xuất hiện một một chút lầm lỗi. Đặc biệt bây giờ là loại này đã là ngàn vạn cấp bậc giao dịch, Hạ Hàm Nặc càng không dám xem thường, bởi vì một khi không may xuất hiện lời nói, đều sẽ khiến Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo tài chính đường dây xuất hiện chỗ trống, mà khó với tiếp tục kinh doanh xuống đi. Chính là bởi vì Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo hiện nay tài chính rất căng thẳng. Cho nên Hạ Hàm nặc mới sẽ quyết định bán ra Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện, đem đổi lấy tài chính tăng cường Thiên Nhã cửa hàng Châu báo đầu tư. Mà không có tinh lực quản lý Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện, chỉ là trong đó một cái rất nhỏ nguyên nhân. Tô Chiết đương nhiên sẽ không có lý do cự tuyệt, Hạ Hàm nặc liền để Trương Lão lại đây giúp nàng giám định phỉ thúy. Trương Lão sau khi đi bảo, cùng Tô Chiết hỏi thăm một chút, liền trực tiếp bắt đầu công tác. Qua không ít thời gian sau, Trương Lão cầm phỉ thúy, gật gật đầu, xác nhận cái này một khối phỉ thúy giá trị. Có Trương Lão sau khi giám định, yên tâm Hạ Hàm Nhạc cũng không vía lời, trực tiếp định giá, Tô Thiên Sinh. Ta dùng 18 triệu giá cả thu mua ngươi cái này một khối phỉ thúy, thế nào? Tại Tô chết trong lòng, mặc dù biết cái này một khối phỉ thúy giá trị, khẳng định không chỉ 16 triệu, giá cả nhất định sẽ cao rất nhiều, thế nhưng hắn cũng không rõ ràng cái này một khối phỉ thúy chân chính giá trị. Tô chết lý tưởng giá tiền là tại 18 triệu, nhưng là không nghĩ tới, Hạ Hàm nặc trực tiếp liền mở ra 18 triệu, lập tức thì đến được Tô chết lý tưởng giá cả. Bất quá Tô chết muốn Hạ Hàm nặc nếu lần thứ nhất liền trực tiếp định giá 18 triệu, cái kia giá tiền này khẳng định có thể lại đề cao một chút. Hạ tiểu thư, ta nhưng là rất có thành ý hợp tác với ngươi, ngươi cũng phải lấy chút thành ý đi ra. Tôi chết cười nói, 18 triệu đã là rất công đạo giá tiền, không có cái khác thu mua thương hội xuất so với ta giá tiền cao hơn rồi. Hạ Hàm Nặc nói ra, 18 triệu đích xác rất công đạo, bình thường Phỉ Thúy thu mua thương tối đa cũng xuất cái giá này. Thế nhưng Hạ Hàm Nặc cũng chỉ là nói Phỉ Thúy thu mua thương cao nhất xảy ra cái giá này. Thế nhưng Phỉ Thúy ngoại trừ Phỉ Thúy thu mua thương sẽ cần bên ngoài, còn có không ít tư nhân nhà sưu tập, đối xa hoa Phỉ Thúy cũng là cảm thấy rất hứng thú, những này tư nhân nhà sưu tập tuyệt đối nguyện ý ra giá tiền cao hơn tới. Tôi chết không nói gì, chỉ là nhìn Hạ Hàm Nặc. Cuối cùng trong lòng cấp thiết muốn đạt được cái này một khối Phỉ Thúy Hạ Hàm Nặc trước tiên thua trận, không nghỉ Mã Hàm Nặc mới đầu cũng không có tính toán lấy 18 triệu giá cả, là có thể đem Tô Chiết phỉ thúy mua. Hạ Hàm Nặc chỉ là vì có cái cỏ kẹ mặc cả phong bì mới sẽ mở 18 triệu giá cả. Cuối cùng Hạ Hàm Nặc quyết định xuất 19 triệu giá cả đến thu mua Tô Chiết phỉ thúy, giá cả có thể tăng cao 100 vạn, Tô Chiết đã rất chi túc. hắn hiểu được Hạ Hàm Nặc làm thương nhân cũng là cần kiếm tiền, cho nên Tô Chiết liền đồng ý Hạ Hàm Nặc 19 triệu báo giá, đem cái này một khối phỉ thúy bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đấu. Bất quá đến cuối cùng giao dịch thời điểm, Hạ Hàm Nặc lại là có chút lúng túng bởi vì thiên nhã cửa hàng châu báo tài chính một mực rất căng thẳng, có chút quay vòng không ra. hiện tại nhất thời muốn thiên nhã cửa hàng châu báo lấy ra 19 triệu tiền mặt, ngược lại là rất cật lực sự tình. mà cùng tô chết thương lượng, trễ chút trả lại tiền cho hắn, hạ hàm nặc không là không có suy nghĩ qua. thế nhưng đây là thuộc về hạ sách, bởi vì là lần trước hạ hàm nặc cùng tô chết giao dịch thời điểm, cũng bởi vì tiền bạc vấn đề, cuối cùng đổi thành trả tiền phân kỳ rồi. hiện tại thiên nhã cửa hàng châu báo hay bởi vì vấn đề tiền bạc, cần chi chút thời gian mới có thể tiền trả. dù cho tô chiết hiện tại cho dù đồng ý, thế nhưng hạ hàm nặc cũng lo lắng. Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo sẽ ở tô chết trong lòng lưu lại một tấn tự xấu, luôn tài chính không đủ, này rõ ràng cho thấy không có thực lực biểu hiện. Nếu như tô chết bởi vì nguyên nhân này, không tín nhiệm nữa Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo rồi, mà lựa chọn cùng nhà khác cửa hàng Châu Đáo hợp tác, đây là Hạ Hàm Nặc chuyện lo lắng nhất, nàng trong lòng vẫn là rất hy vọng có thể cùng tô chết một mực hợp tác lâu dài. Cho nên đến lúc này, Hạ Hàm Nặc cũng rất phiền não rồi, nàng không biết muốn làm sao cùng tô chết mở miệng. Đột nhiên, Hạ Hàm Nặc nghĩ tới, tô chết còn muốn thu mua của nàng khang mỹ sủng vật bệnh viện sự tình đến, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương hai Tự cho là đúng hạo kiện. Chương 200, tự cho là đúng hạo kiện, Hạ Hàm Nặc đột nhiên nghĩ đến 2 ngày trước tại Thẩm Châu thành phố thời điểm, Tô Chiết cùng nàng đã đã đạt thành đầu lưi thỏa thuận. Tô Chiết sẽ dùng 21 triệu giá cả, đến thu mua Hạ Hàm Nặc Khang Mị sủng vật bệnh viện. Chỉ cần chờ Tô Chiết chuẩn bị giấy cảng, là có thể ký kết chuyển nhượng thỏa thuận rồi. Hạ Hàm Nặc nghĩ đến cũng có lẽ bây giờ có thể dùng Phỉ Thúy đến chống đỡ chụp Khang Mị sủng vật bệnh viện, nghĩ đến đây cái phương pháp, lúc đó Hạ Hàm Nặc liền đem đề nghị này nói với Tô Chiết đi ra. Hôm nay Tô Chiết sẽ đem Phỉ Thúy mang đến Thiên Nhã cửa hàng Châu Đấu, bán cho Hạ Hàm Nặc. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là vì chuẩn bị tài chính dùng để thu mua khang mịn súng vật bệnh viện. Cho dù hôm nay Tô Chiết có thể thu được tiền, qua mấy ngày chính thức thu mua khang mịn súng vật bệnh viện thời điểm, cũng là cần đem tiền trả lại cho Hạ Hàm Nặc, bài này khởi nguồn, có thể nói cũng chỉ là tay trái chuyển tay phải, không có gì bảo đảm. Cho nên đối với Hạ Hàm Nặc kiến nghị, Tô Chiết cũng không có cảm thấy có gì không ổn, liền rất sảng khoái đáp ứng rồi Hạ Hàm Nặc. Hạ Hàm Nặc đầu tiên là định ra một phần đơn giản thỏa thuận, hiệp nghị nội dung chủ yếu là Tô Chiết lấy phí thủy chống đỡ chụp 19 triệu, sau lại thêm 2 triệu, Tô Chiết liền có thể trực tiếp đem kháng mịn súng vật bệnh viện đi vào tên của hắn dưới về phần còn dư lại 2 triệu, đợi được Tô chết cùng Hạ Hàm Nặc ký kết chính thức chuyển nhượng thỏa thuận lúc, cho đến lúc đó trả lại. Liên ở Hạ Hàm Nặc thư ký, dựa theo Hạ Hàm Nặc yêu cầu, đi định ra hiệp nghị thời điểm. Trong phòng làm việc đột nhiên xông vào một cái nam tử. Nam tử này mặt sau còn đi theo một cái thiên nhã cửa hàng châu đao công nhân viên, công nhân viên hoang mang hoảng loạn hướng về Hạ Hàm Nặc giải thích, "Hạ tổng, ta đã cùng vị tiên sinh này nói ngươi đang học rồi, khiến hắn chờ ở bên ngoài một cái, nhưng là vị tiên sinh này nhất định phải cố xâm vào." Hạ Hàm Nặc nhíu nhíu mày, nói ra, "Hạo Kiện, ngươi có ý gì?" Hạ Hàm Nặc bây giờ ngữ khí cực kỳ bất mãn. Vốn là Hạ Hàm Nặc đối Hạ Kiện ý kiến cũng đã rất lớn. Hiện tại Hạ Kiện còn không trải qua đồng ý của nàng, liền xông vào phòng làm việc của nàng bên trong. Này làm cho Hạ Hàm Nặc càng đáng ghét hơn Hạ Kiện rồi. Ta là tới cùng Hạ tổng nói chuyện bút chuyện làm ăn, nghĩ đến Hạ tổng sẽ hạnh phúc ý theo ta hợp tác. Hạ Kiện đứn nghiêm mặt chẳng biết xấu hổ nói, "Ta và ngươi có những gì chuyện làm ăn nói chuyện?" Hạ, Hạ Hàm Nặc khinh thường nói, "Hạ tổng, ta đã đã suy nghĩ kỹ, ta dùng 21 triệu giá cả thu mua của ngươi khang mịn sủng vật bệnh viện, thế nào?" Hạ Uyển ngoài cười nhưng trong không cười nói, nói ra cái giá này sau, Hạ Uyển trong lòng cảm giác thật giống đang chảy máu như thế thật giống có người ở cầm dao găm cắt thịt của hắn như thế. Vốn lúc trước Hạo Kiện là ở hạ hàm nặc sau lưng tận lực làm phá hoại, làm cho hạ Hà hàm nặc khang mỹ sủng vật bệnh viện bán không được, bức bách hạ Hà hàm nặc vạn bất đắc dĩ đem giá cả hạ xuống được. Đến lúc đó Hạo Kiện là có thể trực tiếp lấy một cái giá rẻ cách đến thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện. Hạo Kiện biết hạ Hà hàm nặc hiện nay thật là cần tiền bạc, này cho tới nay Hạo Kiện cũng rất thuận lợi, trước mắt mới thôi Hạo Kiện đã thành công trộn lẫn thật nhiều lần. Liên ở Hạo Kiện cho là mình cũng sắp muốn thành công thời điểm, lại tuyệt đối không ngờ rằng lại đột nhiên giết ra một cái chỉnh giáo kim. Hạo Kiện không nghĩ tới tô chết sẽ ở trong thời gian cực ngắn, cũng đã cùng Hạ Hàm Nặc hiệp thương được rồi, liền muốn giao dịch thành công. Lúc đó Hạo Kiện vừa nhận được tin tức này thời điểm, lúc đó liền cho bối rối. Sau Hạo Kiện lập tức liền làm ra quyết định, hắn tới rồi Yến Vân Thị bên trong, hy vọng còn có thể tới kịp cứu vãn chuyện này. Vốn là Hạo Kiện đi tới Thiên Nhã cửa hàng Châu Đào sau, là muốn đi tìm Hạ Hàm Nặc, kết quả Hạo Kiện lại bị công nhân viên tại cửa phòng làm việc cho ngăn lại, nói Hạ Hàm Nặc ở bên trong mở hội, cần đợi Hạ Hàm Nặc mở hộp xong rồi mới sẽ thông báo cho Hạ Hàm Nặc, muốn Hạo Kiện ở bên ngoài trước tiên chờ một chút sau đó hạo kiện từ một cái công nhân viên trong miệng biết rồi tại hạ hàm nặc phòng làm việc bên trong là một cái họ tô nam tử nghe được tin tức này sau hạo kiện vậy còn có kiên trì ngồi vững họ tô nam tử nhất định là tô chết rồi mà tô chết cùng hạ hàm nặc có thể nói chuyện làm ăn hạo kiện liền chỉ nghĩ tới khang mỹ sủng vật bệnh viện thế là hạo kiện liền thừa dịp công nhân viên không chú ý cho xông vào hạ hàm nặc phòng làm việc bên trong đến rồi hạo kiện sợ sệt lại trễ một chút liền tất cả đã thành định cục lúc này đã muộn hiện tại hạo kiện là hận chết tô chết được rồi trước tiên không nói tô chết trước đó cùng ước đoán của hắn liền nói hiện tại tô chết phá vỡ hạo kiện trong lòng tính toán như đồ khiến hắn xuất hiện tại không cách nào lấy giá rẻ cách đến thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện làm hại hạo kiện hiện tại không thể không xuất hết nhiều chỉ một điểm này liên đây đủ hạo kiện hận chết tô chết rồi huống hồ tại thẩm châu thành phố thời điểm bài này khởi nguồn tô chết còn thiếu chút nữa đem hạo kiện cho bóc chết này đầu đuôi câu chuyện ngược lại đã để hạo kiện cùng hắn có thủ không đội trời chung đương nhiên đây chỉ là hạo kiện mong muốn đơn vương trước tiên không nói hạ hàm nặc có thể hay không quyết định đem khang mỹ sủng vật bệnh viện giá rẻ bán cho dù cuối cùng khang mỹ sủng vật bệnh viện thật sự sẽ giá rẻ bán ra hạ hàm nặc cũng tuyệt đối không thể đem khang mỹ sủng vật bệnh viện bán cho hạo kiện. Bất quá Hạo Kiện là tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, hắn cho rằng đều là tô trên nguyên, mới đưa đến hiện tại hắn mới sẽ bị động như vậy, cần chủ động tới Yến Vân Thị bên trong tìm Hạ Hàm Nặc. Thật không tiện, ta cùng Tô Tiên Sinh đã nói chuyện đủ rồi, mời ngươi rời đi đi. Hạ Hàm Nặc bị Hạo Kiện khí nở nụ cười, nàng thật không biết Hạo Kiện trong đầu bị trang đến mức là cái gì. Lúc trước thời điểm, Hạo Kiện vẫn luôn tại khiến một ít âm lưu quỷ kế, ở sau lưng chửi tới hám hại Khang Mị Sùng Vật Bệnh Viện, nhiều lần phá hủy Khang Mị Sùng Vật Bệnh Viện hình tượng. Hạo Kiện những ngày không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, Hạ Hàm Nặc trong lòng đều rất rõ ràng, chỉ bất quá Hạ Hàm Nặc không rảnh trở về kích Hạo Kiện. Hoặc là nói Hạ Hàm Nặc căn bản mặc kệ Hạo Kiện cái này tiểu nhân. Theo Hạ Hàm Nặc, nếu có thực lực thu mua Khang Mị Sùng Vật Bệnh Viện người, trước đó nhất định sẽ điều tra Khang Mị Sùng Vật Bệnh Viện như thế nào lại bị Hạo Kiện che mắt, do đó ảnh hưởng quyết định. Cũng là bởi vì Hạ Hàm Nặc loại này không để ý thái độ, để Hạo Kiện cho tới nay cảm giác được chuyện của mình làm là thần không biết quỷ không hay. Không biết, Hạ Hàm Nặc một mực coi hắn là làm thẳng hề đến xem, để hắn chính mình một người nhảy nhót, coi như chuyện cười đến xem là được rồi. Hiện tại tôi chết muốn thu mua Khang Mị Sùng Vật Bệnh Viện, Hạo Kiện lại chạy đến xé vào một chân. Hơn nữa Hạo Kiện còn như vậy tự cho là đúng. Hắn nguyện ý xuất 21 triệu giá cả đến thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện là cao bao nhiêu giá thu mua cách? Hạ hàm Nặc đều cùng tô Chiết đã hiệp thương được rồi, đặt thành thỏa thuận rồi. tô Chiết sẽ dùng 21 triệu giá cả đến thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện. Vào lúc này, Hạo Kiện cái này người đến sau, hiện tại nếu vẫn là xuất 21 triệu giá cả, muốn nhận mua khang mỹ sủng vật bệnh viện. Cho dù lui vạn bước giảng, Hạ hàm Nặc là một cái lợi ích tối thượng người, nguyện ý vì lợi ích mà không quản thành tín. Thế nhưng Hạo Kiện hiện tại ra giá cả cùng To Chiết như thế, lại làm sao có thể sẽ để Hạ Ham Nặc lật lọng? không đem khang mỹ sủng vật bệnh viện bán cho tô chiết giao dịch mà là lựa chọn hạ hàm nặc phiền chán nhất hạo kiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 201, tranh ra chương 201, tranh giá muốn người khác phản bội tối thiểu cần trước tiên mở ra một cái đầy đủ mê hoặc người thẻ đánh mất đi hơn nữa càng đừng nói hạ hàm nặc không phải một cái ý kiến nông cạn người nàng làm sao có thể sẽ vì trước mắt lợi nhỏ bằng đầu rồi liền lật lọng hạ tổng ngươi tuyệt đối không nên bị người này lựa, hắn làm sao có khả năng lấy ra nhiều tiền như vậy đến hạo kiện chỉ vào tô chiết nói ra hạ tổng đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi ngươi bây giờ không bán Về sau ta ra giá cũng không phải là 21 triệu cao như vậy rồi. Hạo Kiện là tuyệt đối không tin Tô Chít có thể cầm được suất 21 triệu, hắn cho rằng là Tô Chít là đang lừa gạt hạ hàm nặng, về phần Tô Chít mưu đổ là cái gì, Hạo Kiện cũng không biết. Thế nhưng bất luận bất kể như thế nào, Hạo Kiện cũng không thể tin tưởng Tô Chít có 21 triệu. Tô Chít mặt lạnh xuống, không phải là bởi vì Hạo Kiện lời nói, mà là Tô Chít vừa thấy được Hạo Kiện, trong lòng hắn liền phi thường không thoải mái, rất muốn đánh Hạo Kiện dừng lại. Tô Chít cười nhìn Hạo Kiện, thế nhưng ánh mắt lại có chút lạnh. Hạo Kiện một đụng chạm lấy Tô chết ánh mắt, trong lòng liền không khỏi dùng mình một cái, Hạo Kiện vẻ mặt có chút không tự nhiên lại rồi. Chỉ vào Tô chết thủ, cũng gấp bận bịu thu hồi lại. Hơn nữa Hạo Kiện vừa nhìn thấy Tô chết ánh mắt, liền nghĩ đến trước đó cảm giác nghẹn thở. Hắn không tự kìm hãm được liền liền lùi lại mấy bước. Lúc đó Hạo Kiện bị Tô chết bắt lấy, thở không thông thời điểm, Tô chết chính là cái này ánh mắt, vô cùng băng lãnh, thật giống muốn giết chết hắn như thế. Cái ánh mắt này, Hạo Kiện cả đời đều quên không được, bởi vì hắn từ đó cảm nhận được cảm giác của cái chết. Cho dù chuyện này đã qua mấy ngày, thế nhưng hiện tại Hạo Quyện lần nữa nhìn thấy Tô chết ánh mắt sau, vẫn như cũ cảm giác mình thật giống bị người bóp cổ rồi thở không thông như thế hạo kiện tránh được tô chết ánh mắt sau cái cảm giác này mới chậm rãi biến mất chính mình nếu đã biết sẽ bị người ánh mắt trấn trụ còn lui lại mấy bước nhớ tới hạo kiện cũng cảm giác mình trên mặt nóng hừng hực hạo kiện có lòng muốn tìm về mặt mũi thế nhưng hắn lại lại cũng không đủ dũng khí đi khiêu khích tô chết chỉ có thể lựa chọn đối tô chết tránh mà không thấy không cần hạ ông chủ quan tâm ta tin tưởng tô tiên sinh nếu như hạ ông chủ không có chuyện gì khác lời nói mời phiền phất hạ ông chủ rời đi ta chỗ này ta còn có rất nhiều công tác muốn làm Hạ Hàm Nặc liếc mắt nhìn Tô Chiết, sau đó mới nói với Hạo Kiện: Giờ khắc này Hạ Hàm Nặc là cỡ nào muốn một cái tát đập chết Hạo Kiện? Nàng đã nói tới Nhất Thanh Nhị Sở, mà Hạo Kiện vẫn còn ở nơi này dính chặt lấy. Nếu là bởi vì Hạo Kiện quan hệ, mà quấy nhiễu Hạ Hàm Nặc cùng Tô Chiết ở giữa giao dịch, Hạ Hàm Nặc không bài trừ chính mình không có dùng tiền thuê hung mua Hạo Kiện bệnh quyết định. Bởi vì làm sủng vật bệnh viện không đơn thuần chỉ có một gian khang mỹ sủng vật bệnh viện, hơn nữa Tô Chiết cũng có thể không thu mua sủng vật bệnh viện, chính hắn trực tiếp mở một gian tân sủng vật bệnh viện cũng là có thể. Hơn nữa Tô Triết Phỉ Thúy cũng không phải không phải bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo không thể, còn có cái khác rất nhiều phỉ thúy cửa hàng Châu Đáo cùng nhà siêu tập muốn mua Tô Triết phỉ thúy. Tô Triết có rất nhiều lựa chọn, thế nhưng Hạ Hàm Nặc Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo lại phi thường cần Tô Triết phỉ thúy. Cho nên Hạ Hàm Nặc trong lòng là rất lo lắng, Tô Triết sẽ bởi vì hạo kiện mà thay đổi chú ý hạo kiện cũng lên, hắn nói ra, "Hạ tổng, ta nguyện ý xuất 22 triệu giá cả đến thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện." Nói xong, hạo kiện còn rất đắc ý nhìn Tô Triết. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như cảm giác mình tìm về một chút mật vui. Hắn quyết định dùng tiền tới dọa Tô chiết, chính là không cho Tô chiết thuận lợi thu mua Khang Mị sủng vật bệnh viện. Thật không tiện, Hạ ông chủ, làm ăn nói là thành tín, cho nên Hạ ông chủ vẫn là mời về đi. Hạ Hàm Nặc lần nữa hạ lệnh chủ khách, chỉ là 1 triệu lại làm sao có thể sẽ để Hạ Hàm Nặc thay đổi chủ ý ta xuất 23 triệu? Hạ tổng, cái giá này ngươi nên hài lòng chưa? Hạ Hạo kiện đắc ý nói, hắn cũng không tin Hạ Hàm Nặc không hiểu ý động. Lấy 23 triệu giá cả thu mua Khang Mị sủng vật bệnh viện, tuy rằng giá cả có chút hơi cao, thế nhưng đối Hạo kiện tới nói, vẫn là đáng giá. Bất quá mở ra cái giá này sau, Hạ kiện trong lòng đã tại dị máu. Ta trước đó đã cùng Tô Tiên Sinh đã đạt thành thỏa thuận, không sẽ cải biến, hạ ông chủ mời ngươi vẫn là trở về đi, không nên quấy rầy ta làm việc." Hạ Hàm Nặc đã có chút không kiên nhẫn được nữa, nàng căn bản sẽ không cân nhắc Hạo Kiện. Hơn nữa Hạ Hàm Nặc lúc nói, còn cố ý nói ra nàng và Tô Chiết trong lúc đó đã đạt thành thỏa thuận rồi, Hạ Hàm Nặc chủ yếu là nói cho Tô Chiết nghe, nàng là nhắc nhở Tô Chiết, ngàn vạn không thể thay đổi chú ý nếu như Hạo Kiện xuất 23 triệu, mà Tô Chiết chỉ có một khối phỉ thúy lời nói, để Hạ Hàm Nặc tại giữa hai người lựa chọn một cái lời nói. Hạ Hà Hàm Nặc cũng sẽ lựa chọn đem khang mỹ sủng vật bệnh viện để đổi tô chết phỉ thúy, mà không phải lựa chọn Hạo Kiện 23 triệu. Bởi vì trước tiên không nói Hạ Hà Hàm Nặc có bao nhiêu chán ghét Hạo Kiện, cũng biết Hạo Kiện là như thế nào là người, nàng là không thể nào sẽ một tay kinh doanh khang mỹ sủng vật bệnh viện bán cho Hạo Kiện, mà lại không nói tô chết cùng Hạo Kiện hai người là người, liền vẹn vẹn lấy hai người mở thẻ đánh bạc đến lựa chọn, Hạ Hà Hàm Nặc cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn tô chết phỉ thúy. Bởi vì Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo hiện tại cần nhất là cao đương phỉ thúy, cùng tô chiết trong tay như thế phẩm chất phỉ thúy, mà tài chính ngược lại là thứ yếu. Hơn nữa Hạ Hà Hàm Nặc bán ra khang mỹ sủng vật bệnh viện cũng là vì bộ lấy tài chính, đến giúp Đỡ Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo Thu mua sa hoa phỉ thúy. Mà Tô Chiết phỉ thúy liền có thể hóa giải hạ hàm nặc khẩn cấp, cho nên đây là hạ hàm nặc lựa chọn Tô Chiết nguyên nhân trọng yếu nhất. Hơn nữa hạ hàm nặc cũng tin tưởng, nàng có thể lợi dụng Tô Chiết phỉ thúy mang đến càng nhiều hơn lợi ích, cũng có thể nhờ vào đó vững chắc Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo cao tiêu phí khách hàng. Trái lại Hạo kiện 23 triệu, lại không nhất định có thể vì hạ hàm nặc mua được phẩm chất cao phỉ thúy. Trong đó lợi ích, hạ hàm nặc là nhìn đến rất rõ ràng, rất rõ ràng. Nàng là không thể nào bởi vì Hạo kiện so với Tô Chiết nhiều hơn 2 triệu, liền lựa chọn Hạo kiện. Mà Hạo kiện đem giá cả báo được càng ngày càng cao, thế nhưng Tô Triết lại thờ ơ không động lòng. Nếu như trước đó Tô Triết không có cùng Hạ Hàm Nặc đã hiệp thương được rồi, thời điểm này, Hạo kiện chạy tới với hắn cạnh tranh, hay là Tô Triết có khả năng sẽ cùng Hạo kiện tranh giá, đem giá cả cho báo cao. Thế nhưng hiện tại Tô Triết là tuyệt đối không thể nào biết để giá cao, cho dù là Hạo kiện xuất cao bao nhiêu giá cả, Tô Triết cũng sẽ không xẻ ra thêm một phần tiền. Tô Triết người này là rất chú trọng thành tín, hắn chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm, bất luận khó khăn dừng nào. Mà trái lại đối phương chuyện đã đáp ứng, cuối cùng chưa hoàn thành lời nói. Nếu như không phải tình huống đặc biệt lời nói, Tô chết từ đây thì sẽ không sẽ cùng đối phương hợp tác rồi. Cho nên nếu như bây giờ Hạ Hàm Nặc vì lợi ích mà không quản lúc trước cùng Tô chết hiệp nghị lời nói, Tô chết là tuyệt đối sẽ không đem Phỉ Thúy bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đậu, cho dù là cầm trong tay Phỉ Thúy nện cũng sẽ không bán cho Hạ Hàm Nặc. Kiếm tiền có thể, nhưng là tuyệt đối không thể lật lọng, không nói thành tín, đây là Tô chết cho tới nay kiên trì nguyên tắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 202, cải tạo sân thượng. Chương 202 Cải tạo sân thượng nếu như bây giờ Hạ Hàm Nặc thay đổi chú ý lời nói, tô chết không nói hai lời liền sẽ đem Phỉ Thúy mang đi, sẽ không lại hợp tác với Hạ Hàm Nặc. May là Hạ Hàm Nặc không có ý nghĩ này, nàng làm ăn vẫn là dạng thành tín, không khả năng sẽ ra ngươi phản ngươi, không tôn trọng hợp tác tinh thần. Hạo Kiện không nghĩ tới chính mình cũng ra đến 23 triệu rồi, thế nhưng Hạ Hàm Nặc vẫn là cự tuyệt đem Khang Nghị sủng vật bệnh viện bán cho hắn. Hạo Kiện có tâm ra giá tiền cao hơn, nhưng là vừa không bỏ được tiền. Loại mâu thuẫn này trong lòng, để Hạo Quyện mặt đều cho biết rồi. Bởi vì vượt qua 23 triệu lời nói, Hạo Quyện thu mua Khang Nghị sủng vật bệnh viện liền không có lợi rồi. Hắn căn bản không cam lòng làm làm ăn lô vốn, tức đến nổ phổi hạo kiện, trong lòng thầm mắng Hạ Hàm Nặc không biết điều, cuối cùng cũng chỉ có thể giận dữ rời đi. Đối Hạ Hàm Nặc có thể làm ra lựa chọn như vậy, Tô Chiết là rất hài lòng, sẽ không bị trước mắt lợi ích hấp dẫn mà che đôi mắt. Tại Hạo Kiện đi rồi, Hạ Hàm Nặc liền lập tức cùng Tô Chiết trước tiên ký kết một phần thỏa thuận, sau đó Tô Chiết cùng Hạ Hàm Nặc ước định sau 7 ngày trở lại ký kết khang mịn sủng vật bệnh viện chính thức chuyển nhượng thỏa thuận cùng với công việc thủ tục chuyển nhượng. Hiện tại Tô Chiết dùng phỉ thúy chống đỡ trụ bên ngoài, còn mặt khác kém hai triệu mới đủ thu mua khang miệng sủng vật bệnh viện tiền. Bất quá còn có năm ngày. Huy đằng phòng đấu giá liền sẽ bắt đầu bán đấu giá Tô chết nhân sâm, Tô chết tin tưởng sau 7 ngày, hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ tiền. Ký kết thỏa thuận sau, Tô chết Phỉ Thúy bắt đầu từ bây giờ chính là thuộc về Hạ Hàm Nặc được rồi. Dù sao đã ký rồi thỏa thuận, Tô chết cũng không lo lắng Hạ Hàm Nặc sẽ đen Phỉ Thúy, cho nên Tô chết liền đem Phỉ Thúy lưu lại cho Hạ Hàm Nặc, sau đó mang theo thỏa thuận rời khỏi Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo. Rời khỏi Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo sau, Tô chết cũng không trở về nhà, mà là đầu tiên là đi rồi vật liệu xây dựng thị trường một chuyến. Hiện tại khá lớn kiểu vật liệu xây dựng thị trường, đều có thay khách hàng thiết kế phòng ốc nhiệm vụ cho nên tô chết liền để vật liệu xây dựng thị trường căn cứ yêu cầu của mình, cho thiết kế ra một phần cải tạo đồ đi ra. Bởi vì tô chết yêu cầu không cao, cho nên cái hắn muốn cải tạo đồ rất nhanh sẽ thiết kế được rồi. Một cái phần cải tạo đồ là dùng để cải tạo tô chết trong nhà lầu ba sân thượng. Hiện tại tô chết gieo trồng dược liệu cùng những thực vật khác là càng ngày càng nhiều. Xuất hiện tại hậu viện đã rõ ràng không đủ dùng rồi. Dù sao sân thượng cho tới nay đều trường kỳ hoang đạc, không có sử dụng tới. Cho nên tô chết liền định cải tạo lầu ba sân thượng, cải tạo thành có thể gieo trồng địa phương, mở rộng gieo trồng dược liệu quy mô, thiết kế tốt sân thượng cải tạo đồ sau. Tôi chết rồi cùng vật liệu xây dựng thị trường hiệp thương giá cả, do vật liệu xây dựng thị trường người đến cải tạo sân thượng. Về phần tài liệu liền do tôi chết lựa chọn. Nói chuyện tốt giá cả sau, tôi chết thanh toán tiền đặt cọc, ký tên hợp đồng sau, hắn mới rời khỏi vật liệu xây dựng thị trường. Ngày mai vật liệu xây dựng thị trường người sẽ đến tôi chết nhà thực địa khảo sát, nếu như không có vấn đề lời nói, liền sẽ chính thức khởi công. Rời khỏi vật liệu xây dựng thị trường sau, tôi chết liền trực tiếp về nhà. Tôi chết nhà lầu ba chỉ có một gian phòng nhỏ, còn lại đều là thuộc về sân thượng, hắn rất ít khi dùng đến lầu ba thời điểm. Lầu ba sân thượng diện tích cùng hậu viện diện tích gần như lớn bằng đều là gần như 70 chừng năm tứ vung. Mà hậu viện có một cái ao nước nhỏ, mà sân thượng có một cái thiết nghệ đỉnh. Sân thượng trong thiết nghệ đỉnh, tô chiếc là sẽ không dỡ xuống. Như vậy về sau cũng có thể đi sân thượng hóng gió, hoặc là buổi tối đi sân thượng bên trong xem ngôi sao, cũng có chỗ nghỉ. Tình cờ cũng có thể tại thiết nghệ trong đỉnh quay nướng. Tương lai sân thượng nếu như cải tạo thành công sau, có thể gieo trồng diện tích cùng hậu viện gần như là lớn bằng. Tại ngày thứ 2, sáng sớm 8 điểm nhiều thời điểm, vật liệu xây dựng thị trưởng phái tới thợ sửa chữa người đã tới rồi. Tô chết trước tiên là mang theo vật liệu xây dựng thị trường người phụ trách đi lầu 3 sân thượng nhìn một hồi, xác nhận cùng Tô chết nói điều kiện phù hợp sau, vật liệu xây dựng thị trường thợ sửa chữa người sẽ chính thức khởi công. Dựa theo Tô chết yêu cầu, bọn hắn trước tiên sẽ ở sân thượng phía phía, cùng với đỉnh đầu đều sẽ dùng lên cương hóa kẹp dao, chất dính, pha lê phong bế, đương nhiên cũng sẽ lắp đặt mấy cái có thể mở ra cửa sổ trên mái nhà cùng cửa sổ. Cơ bản cùng hậu viện thiết kế không kém nhiều, đều là đem thiết kế thành pha lê lều. Tô chết sẽ chọn cương hóa kẹp dao, chất dính, thủy tinh nguyên nhân là cương hóa kẹp dao, chất dính, pha lê bởi vì tính an toàn tương đối cao bởi vì chính giữa tầng dao chất dính màng cứng cỏi mà lại bám vào lực lượng được xung kích tổn hại sau không dễ bị xỏ xuyên mảnh vỡ sẽ không bóc ra cùng dao chất dính màng thật chặt dính hợp lại cùng nhau cùng với những cái khác phổ thông pha lê so với cương hóa kẹp dao chất dính pha lê có nhịn chấn động chống trộn chống đạn phòng ngừa bạo lực tính năng kiến trúc công nhân đang làm việc thời điểm tô chết cũng không có nhàn rỗi tô chết đính đã làm nhiều lần gieo trồng dùng tiêu căng trong hậu viện có thể dèo trồng diện tích trong đó một nửa tô chết đều thu xếp lên giá tử cứ như vậy lời nói Hậu viện gieo trồng diện tích liền lớn hơn đến tận một nửa. Thương lai sân thượng cải tạo tốt sau, cũng tương tự sẽ bố trí kiêu căng, không lãng phí mặt đất, tận lực mở rộng gieo trồng không gian. Sau tô chết lại mua gieo trồng đất, tại trên giá đặt lên dãy đặt gieo trồng đất. Cứ như vậy, những này kiêu căng là có thể gieo trồng một ít dược liệu rồi. Thế là tại trong mấy ngày này, tô chết liền bắt đầu chủ còn bận việc hơn những chuyện này, những chuyện khác hắn cũng không có đi chú ý. lầu ba sân thượng trang trí còn khá một chút, bởi vì tôi chết cơ bản đều là giao cho thợ sửa chữa người đến làm, chỉ bất quá hắn thỉnh thoảng sẽ đi tới sân thượng giám sát một cái công trình, đồng thời nói nói ý kiến của mình. Để Thợ sửa chữa người biết rõ làm sao đi làm. Thế nhưng hậu viện cũng chỉ có Tô Chiết một người, chuyện gì đều phải Tô Chiết chính mình tự thân làm rồi. Bởi vì trong hậu viện trồng nhiều như vậy giá trị bất phàm dược liệu, Tô Chiết có thể không yên lòng, để Thợ sửa chữa người tới gần. Nếu như bị Thợ sửa chữa người phát giác dược liệu giá trị, nói không chắc sẽ gây ra một số phiền phức. Cho dù Thợ sửa chữa người sẽ không lên lưu luyến, thế nhưng bạn nhất không cẩn thận đem tin tức toát ra đi, gây nên một ít có ít người mơ ước sẽ không tốt. Cho nên tự nhiên Tô Chiết liền không yên lòng do Thợ sửa chữa người đến hậu viện thi công rồi, lầu 3 sân thượng liền do Thợ sửa chữa người đến, mà hậu viện chỉ có Tô Chiết chính mình đến phụ trách. Không qua đi viện không cần sân thượng phức tạp như thế, cần muốn tốn công tốn sức, chỉ là cần một chút nho nhỏ biến động, chủ yếu vẫn là cố định gieo trồng dùng tiêu căng, cùng với thêm vào gieo trồng đất, lượng công việc khá lớn bên ngoài, cái khác đúng là không có cái gì, cho nên tô chết một người vẫn là có thể bận điệu được lại đây, chỉ bất quá sẽ khá mệt mỏi một điểm. Trong thời gian này, tô chết vì để cho thợ sửa chữa người có thể tận tâm điểm vì hắn trang trí sân thượng, hắn mua không ít khói đưa cho thợ sửa chữa người, hơn nữa đang sửa chữa công nhân nghỉ ngơi trong lúc, tô chết cũng mua không ít điểm tâm cho thợ sửa chữa người ăn, lại tăng thêm tô chết người này tuy rằng lời nói tương đối ít một điểm sẽ không tăng cùng người giao lưu. Thế nhưng tô chết chờ người vẫn tương đối thân hòa, không có gì tiêu căng. Cho nên thợ sửa chữa người đương nhiên sẽ không gây sự với tô chết. Làm việc cố ý lèm mà lèm mề, tiêu cực lãng công rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 203, tham gia buổi đấu giá. Chương 203, tham gia buổi đấu giá tô chết cùng thợ sửa chữa người đánh quan hệ. Cho nên thợ sửa chữa người đang cải tạo sân thượng thời điểm so sánh dụng tâm. Hơn nữa sân thượng công trình cũng không phải đặc biệt phức tạp, lại tăng thêm trang trí nhân thủ sung túc. Tại đấu giá hội đến một ngày kia, liền vừa vận đem sân thượng trò sửa xong rồi. Tô chết nghiệm thu sau, liền đem còn dư lại dư khoản đưa cho vật liệu xây dựng thị trường. Vốn là Tô chết còn dự định trước tiên loại chút thuốc tài, nhưng là Huy Đàng phòng đấu giá vì hắn cử hành buổi đấu giá cũng sắp muốn bắt đầu, cho nên Tô chết cũng đành phải thôi, đợi được buổi đấu giá sau khi kết thúc mới mặt khác tính toán. Ngày hôm qua Lưu Hùng liền mời Tô chết cùng hắn đồng thời đi tham gia buổi đấu giá, dù sao Tô chết cũng muốn đi phòng đấu giá, cho nên cũng là cùng Lưu Hùng cùng đi tham gia. Bất quá Lưu Hùng mặc dù biết lần này vật đấu giá chính là người có tuổi phần nhân sâm núi, thế nhưng cũng không biết gốc cây này nhân sâm núi là thuộc về Tô chết, là vì Tô chết mang đến nhân sâm núi. Huy đằng phòng đấu giá mới sẽ cử hành một cái cuộc bán đấu giá. Lần này Tô Chiết cũng không hề lái xe đi, mà là Lưu Hùng tới nhà tải hắn cùng đi. Ở trên đường, Lưu Hùng là Tô Chiết giới thiệu lần này đấu giá hội trọng điểm, cùng với hắn bức thiết nghị có được ý nghĩ. Huy đằng phòng đấu giá đối ngoại tuyên truyền là, lần này vật đấu giá là một gốc niên đại đạt đến 500 năm nhân sâm núi. Chỉ một điểm này, liên hấp dẫn rất nhiều người chú ý mà đàm quân chân vốn cho là chỉ là bảy ngày, căn bản không đủ là gốc cây này nhân sâm núi tuyên truyền được, cũng không đủ thời gian là gốc cây này nhân sâm núi để cao nhân khí hấp dẫn sự chú ý thế nhưng sau đó Đàm Quân chân phát hiện một cái cuộc bán đấu giá thậm chí còn chưa có bắt đầu chính thức tuyên truyền Huy Đẳng Phòng đấu giá chỉ là hơi chút thả ra đã nhận được một gốc niên đại đạt đến 500 năm nhân sâm núi tin tức sau liên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt rồi thậm chí có rất nhiều người đã trực tiếp tìm tới Huy Đẳng Phòng đấu giá toàn bộ hỏi dò bán ra một cái giá lớn thế là Đàm Quân chân nhanh chóng thừa dịp thời điểm này tuyên truyền lần này buổi đấu giá là ngoại giới người biết gốc cây này nhân sâm núi sẽ ở Huy Đẳng Phòng đấu giá bán đấu giá sau liền hướng Huy Đẳng Phòng đấu giá dự định tham gia buổi đấu giá danh lệnh. Vốn là Đàm Quân Chân còn dự định để nhân sâm núi cùng cái khác vật đấu giá đồng thời bán đấu giá, như vậy cũng tốt hấp dẫn càng nhiều người tới tham gia buổi đấu giá, có thể tăng cao sức cạnh tranh. Thế nhưng hiện tại Đàm Quân Chân phát hiện đã không cần bán đấu giá cái khác vật đấu giá. Riêng là Tô Thiết Nhân sâm núi nhân khí liền đầy đủ chống đỡ lấy một hồi cỡ lớn buổi đấu giá rồi. Đây là huy đẳng phòng đấu giá tất cả mọi người không có dự liệu được sự tình. Lúc đó tháng 4 năm 205 nhân sâm núi tuy rằng cũng hấp dẫn không ít người tới tham gia buổi đấu giá, thế nhưng tới tham gia buổi đấu giá phần lớn là bọn tình người. Thế nhưng lần này 500 năm nhân xâm núi các dẫn toàn quốc các nơi người, thậm chí ngay cả những quốc gia khác người giàu có cũng cửaại cực kỳ lớn gấp 500 năm nhân xâm núi, chính mình tự mình đến đây, hoặc là hủy thác người đến cạnh tranh. Lần đấu giá này 500 năm nhân xâm núi, Lưu Hùng là rất nghĩ có được. Lần trước bán đấu giá tháng 4 năm 205 năm nhân xâm núi, Lưu Hùng có thể từ bỏ. Thế nhưng lần này 500 năm nhân xâm núi, Lưu Hùng lại sẽ không dễ dàng buông tha cho. Thế nhưng Lưu Hùng lần này tự tin nhưng có chút không đủ, bởi vì cái này một lần buổi đấu giá, có thực lực và Lưu Hùng cạnh tranh người không phải số ít. Không hề giống lần trước tháng 4 năm 2005 nhân xâm núi, Lưu Hùng duy nhất đối thủ cạnh tranh chỉ có tập đoàn Vương Thị Vương An Quốc một người. Nếu như lúc đó Lưu Hùng có lòng muốn tranh giành đi xuống, tháng 4 năm 2005 nhân xâm núi khả năng cũng không phải là Vương An Quốc đập xuống. Bởi vì Lưu Thị hôm nay đã có một gốc 300 năm nhân xâm núi. Cho nên Lưu Hùng đối tháng 4 năm 2005 nhân xâm núi cũng không phải như tập đoàn Vương Thị như vậy cấp thiết muốn đạt được. Cho nên lúc đó gốc cây này tháng 4 năm 2005 nhân xâm núi, tại Vương An Quốc ra giá đến 18 triệu thời điểm, Lưu Hùng liền từ bỏ rồi, cuối cùng nhân xâm núi do Vương An Quốc đoạt xuống. Thế nhưng lần này không giống. Gốc cây này niên đại có 500 năm nhân sâm núi, đại biểu ý nghĩa có sự bất đồng rất lớn. Cho nên Lưu Hùng lần này là tình thế bắt buộc, hắn sẽ không lại dễ dàng liền bỏ quyền. Tô Chiết nhìn ra Lưu Hùng hôm nay thật giống có một ít căng thẳng, hắn cũng không minh bạch 500 năm nhân sâm núi đại biểu là cái gì. Làm Tô Chiết cùng Lưu Hùng đi tới huy đẳng phòng đấu giá thời điểm, không nghĩ tới lần này tham gia buổi đấu giá người, nếu so với lần trước tham gia buổi đấu giá người còn nhiều hơn. Phải biết ngay lúc đó buổi đấu giá, tuy rằng chủ đánh vật đấu giá là tháng 4 năm 205 nhân sơn núi, thế nhưng cái khác vật đấu giá cũng là hội tụ không ít người. Thế nhưng lần này buổi đấu giá vẹn vẹn chỉ biết bán đấu giá Tô Triết Nhân Sâm núi, nhân khí nếu trái lại càng cao hơn. Vậy thì để Tô Triết có chút dần mình, ngược lại là Lưu Hùng có vẻ rất bình tĩnh. Hiển nhiên Lưu Hùng đã sớm trước đó liền dự liệu được, bởi vì Lưu Hùng biết 500 năm nhân sâm núi đại biểu hàng nghĩa, cho nên hắn mới sẽ tập mãi thành quen. Tô Triết cùng Lưu Hùng tìm tới chính mình chỗ ngồi, sau Lưu Hùng sau khi ngồi xuống, liền không mở miệng nói chuyện nữa rồi, mà là nhắm mắt lại. Chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu Lưu Hùng muốn nhắm mắt dưỡng thần, đến lúc đó lấy trạng thái tốt nhất nên tiếp chờ một chút buổi đấu giá. Trái lại lần này đấu giá hội người chủ đạo 500 năm nhân sâm núi người nắm giữ, tô chết nhưng bây giờ có vẻ rất bình tĩnh, rất không có việc gì dáng vẻ. Kỳ thực trước đó tô chết chưa có tới buổi đấu giá, trong lòng hắn cũng hơi sốt sáng. Tô chết nguyên vốn cũng là rất lo lắng lần này buổi đấu giá đã thất bại, hắn nhân sâm núi không người nào nguyện ý đặt xuống. Lần này tô chết trang trí sân thượng, cho nên công trình không là rất lớn, thế nhưng tô chết lựa chọn các loại tài liệu đều là tốt hơn, hắn giá cả cũng là thuộc về tương đối cao. Tô chết đã đem tiền còn lại toàn bộ đều dùng đang sửa chữa trên sân thượng, tô chết đã xài hết tất cả tiền rồi, hắn hiện tại đã không có tiền. Hơn nữa qua hai ngày thời điểm. Tô chết còn mặt khác cần muốn lấy ra 2 triệu, đến hoàn thành cùng hạ hàm nặng giao dịch, chiết để thu mua Khang Mị sủng vật bệnh viện. Bởi vì tô chết người trong cuộc này hiện tại phi thường thiếu tiền quan hệ, cho nên hắn đối lần này buổi đấu giá vẫn là rất để ý, thậm chí tô chết cũng đã làm dự tính xấu nhất. Một khi lần này nhân sâm núi Lưu Phách lời nói, tô chết quyết định đem gốc cây này nhân sâm núi cầm bán cho Lưu Hùng, dù cho giá cả thấp một chút cũng không sao cả, nói chung không thể làm lỡ thu mua Khang Mị sủng vật bệnh viện sự tình. Nhưng khi tôi chết cùng Lưu Hùng đi tới phòng đấu giá thời điểm, tâm tình của hắn lại thanh tĩnh lại rồi. Bởi vì tham gia buổi đấu giá người nhiều như vậy Hơn nữa Lưu Hùng cũng biểu thị ra thập phần cấp thiết muốn đạt được nhân sâm núi lòng của, lần này nhân sâm núi trung quy sẽ không lưu phép đi nha. Nhiều người như vậy đối lần đấu giá này, nhân sâm núi tình thế bắt buộc, kém nhất cũng chỉ là giá sau cùng sẽ thấp một chút, thế nhưng chí ít Tô Chiết không cần lo lắng lưu phép rồi. Chính là bởi vì là như thế này, Tô Chiết hiện tại mới sẽ không sốt sáng như vậy, cho nên Tô Chiết liền có vẻ có chút nhàn nhã. Lần này buổi đấu giá tham gia người tuy rằng rất nhiều, thế nhưng hiện trường lại không có vẻ hỗn náo, trái lại còn yên tĩnh. Cho dù trong lúc đó có trò chuyện người, cũng cố ý nhỏ giọng, tất cả mọi người đang yên lặng chờ mong buổi đấu giá bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 204, bán đấu giá bắt đầu. Chương 204, bán đấu giá bắt đầu lần này, huy đẳng phòng đấu giá cử hành buổi đấu giá chỉ biết bán đấu giá như thế vật đấu giá, chính là 500 năm nhân sâm núi. Lần này tới tham gia buổi đấu giá người, trừ một chút làm bạn người ở ngoài. Những người khác mục tiêu đều là chạy, gốc cây này niên đại có 500 năm nhân sâm núi mà đến. Mà này hấp dẫn mọi người chú ý nhân sâm núi, bây giờ đang bị phòng đấu giá công nhân viên đem thả tại trên đài đấu giá. Gốc cây này 500 năm nhân sâm núi trang ở một cái trong suất trong hộp, mà cái này khủng lồ trong suất hộp, không có cái khác trang sức đang đầu giá phía dưới đại khách chỉ cần nhãn lực tốt hơn người đều có thể thấy rất rõ nhân sâm núi nhìn một cái không xuất gì không có bất kỳ trở ngại nhân sâm núi vừa bị mang lên trên đài đầu giá trước tiên liền hấp dẫn hết thảy khách lực chú ý bao quát ngồi ở tô chiết bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần lưu hùng không biết có phải hay không là tô chiết tào giác hắn cảm giác nhân sâm núi vừa xuất hiện tại trên đài đầu giá nguyên bản còn rất an tĩnh sàn đầu giá bây giờ tựa hồ có thể nghe được không ít tiếng thở hổn hển nhân sâm núi xuất hiện không đến bao lâu sau đản quân chân liền đi lên bàn đầu giá đối với người phía dưới nói ra mọi người khỏe ta gọi đản quân chân ở nơi này đầu tiên rất hoan nên các vị có thể tới tham gia huy đăng phòng đấu giá cử hành buổi đấu giá đến của các người để lần này đấu giá hội nhà tranh rực rỡ. Đang quân chân nói tiếp hôm nay đem để ta làm đạm đương lần này bán đấu giá người bán đấu giá chắc hẳn các vị đều biết lần này vật đấu giá rồi nhưng ở nơi này vẫn là do ta lại cho các ngươi cận kẽ giới thiệu một chút đi hôm nay buổi đấu giá chỉ có một vật đấu giá chính là cái này một gốc nhân sâm núi nghĩ đến lần này các ngươi cũng là vì gốc cây này nhân sâm núi mà đến. Đang quân chân chỉ vào bên cạnh hắn nhân sâm núi nói ra gốc cây này nhân sâm núi trải qua phòng đấu giá chúng ta giám định. Cùng với quyền uy cơ cấu nhiều lần nhiều lần giám định, hiện tại đã xác định gốc cây này nhân sâm núi niên đại tại 500 năm, đồng thời nhân sâm núi trọng lượng là 690 tám khắc, là trước mắt mới thôi phát hiện nhân sâm núi trồng, trọng lượng nặng nhất nhân sâm núi. Tô Triết làm sao cũng không nghĩ tới. Đàng Quân Chân làm huy đẳng phòng đấu giá tại Yến Vân thị phân bộ tổng giám đốc, hôm nay sẽ nếu lên này, trong lúc lần buổi đấu giá người bán đấu giá, này ngược lại là để Tô Triết cảm thấy phi thường bất ngờ. Mọi người đều biết, bây giờ nhân sâm núi càng ngày càng ít, người có tuổi phần nhân sâm núi càng là khó được. Chớ nói chi là niên đại tại 500 năm nhân sâm núi Hơn nữa trọng lượng còn tại 690 tấn khắc, cho nên không cần ta nhiều lời, mọi người đều hẳn là rất rõ ràng gốc cây này nhân sâm núi giá trị. Như thế hoàn mỹ nhân sâm núi, có lẽ ngoại trừ gốc cây này bên ngoài, khả năng liền cũng tìm không được nữa cây thứ hai rồi. Cuối cùng đang đấu giá chính thức bắt đầu trước, ta đến nói một chút lần này bán đấu giá quy tắc, gốc cây này nhân sâm núi giá rẻ vẹn vẹn là một nguyên. Mỗi một lần ra giá không thua kém 100.000 ngàn nguyên. Đàm Quân Chân nói ra, ta tuyên bố bán đấu giá hiện tại chính thức bắt đầu. Nhân sâm núi giá rẻ là một nguyên quyết định, Đàm Quân Chân trước đó đã thông báo qua tô chết, trải qua tô chết sau khi đồng ý mới cho lựa. Trước đó Đàm Quân Chân cũng không hề dự liệu được, Tô Triệt Nhân xâm núi sẽ khiến cho cao như vậy quan tâm. Cho nên Đàm Quân Chân mới sẽ tính toán lấy cái này giá rẻ làm mánh lưới đến hấp dẫn người, thế nhưng hiện tại lấy hiện trường số người tham gia đến xem, cái này mánh lưới hiện tại ngược lại là có vẻ có một ít dư thừa. Làm Đàm Quân Chân tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu sau, Tô Triệt vốn cho là sẽ có rất nhiều người tranh nhau chen lấn ra giá, giá. Thế nhưng kết quả lại ra ngoài Tô Triệt ý liệu. Hiện trường bên trong không có một người ra giá, giá, liền ngay cả Lưu Hùng cũng không có ra giá, giá, buổi đấu giá lập tức liền lâm vào kẹt ngắc. Tô Triệt có chút không nén được tức giận, chính hắn đều muốn mở miệng ra giá. giá. Để tránh khỏi lần này nhân sâm núi cứ như vậy không công lưu phép rồi. Liền ở Tô chết suýt chút nữa không nhịn được ra giá thời điểm, rốt cuộc có người trước tiên ra giá. Ta xuất 500 vạn. Một cái ngồi ở chính giữa người dơ lên tấm bảng nói ra, để giá cả lập tức liền lật ra 500 vạn lần. Nguyên lai Tô chết nhân sâm núi không phải là không có người muốn, chỉ bất quá tất cả mọi người biết lần này nhân sâm núi giá cả không thể nào biết thấp như vậy. Cho nên đều lựa chọn trước tiên quan sát, dự định trước tiên để cho người khác ra giá, thử trước một chút nước. Nếu không, ra giá, giá cả xuất thấp, cũng chỉ biết gây người che cười. Mà nếu như tại vừa bắt đầu liền đem giá cả báo cao lời nói, Đoán chừng sẽ khiến cho ở đây rất nhiều người bất mãn, bởi vì vừa bắt đầu liền báo giá cao lời nói, sẽ đem cuối cùng giá sau cùng cho tăng cao. Như vậy ăn lực không có kết quả tốt sự tình, đương nhiên sẽ không có người muốn làm rồi. Cũng là bởi vì tất cả mọi người là nghĩ như vậy, buổi đấu giá mới sẽ lập tức liền lâm vào tê ngắt, để tôi chết sợ bóng sợ gió một hồi. Mà một khi có người ra giá, không đợi Đàm Quân chân tuyên bố, đều không ngừng có người tiếp lấy ra giá. Ta xuất 550 vạn, 620 vạn, ta xuất 6800000, một tên tiếp theo một tên, liên tục có người ra giá. Giá cả cũng là liên tục tăng lên, một lần tốc độ tăng đều là vài trăm ngàn lên. Như vậy cảnh tượng mới là bình thường nhất, như vừa nãy không ai ra giá liền có vẻ hơi kỳ dị. Vừa nãy không đơn thuần là Tô chết bị sợ hết hồn, liền ngay cả Đàm Quân Chân cũng là phi thường nhanh chóng. Nếu như giá rẻ là một nguyên nhân xâm núi, niên đại đạt đến 500 năm, trọng lượng là 698 khắc nhân xâm núi, đều không có người ra giá, mà xuất hiện lưu phách tình huống. Nếu như lần này đấu giá hội xuất hiện tình huống như vậy lời nói, Đàm Quân Chân liền không cách nào cùng tổng bộ khai báo. Đến lúc đó Đàm Quân Chân đừng nói lợi dụng lần này đấu giá hội Đến vốn chắc tại Huy đẳng phòng đấu giá địa vị, có thể ngay cả tổng giám đốc chức vị cũng sẽ khó giữ được, muốn do những người khác tới đón hắn chức vị tổng kinh lý rồi. May mà hiện tại cũng chưa từng xuất hiện tình huống như thế, cho nên Tô Triết cùng đám quân chân hai người đều là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhân Sâm núi giá cả càng ngày càng cao, thế nhưng ngồi ở Tô Triết bên cạnh Lưu Hùng lại một lần đều chưa từng sinh ra giá. Lưu Hùng chỉ là yên lặng quan sát bán đấu giá quá trình, cũng không hề vội vã ra giá. Hơn nữa buổi đấu giá còn có không ít người giống như Lưu Hùng, vẫn không có ra giá. Đoán chừng trừ một chút thực lực không đủ nhân chi bên ngoài, những người khác mới là lần này bán đấu giá nhân Sâm núi chủ lực. Những người này đại đa số đều ngồi ở hàng trước. Tô Chiết biết như lần này đấu giá hội, bình thường trước chỗ ngồi sau cũng là gián tiếp biểu đạt tham gia thân phận của người địa vị. Càng đến gần bản đấu giá chỗ ngồi, có lẽ quyền thế lại càng lớn. Mà Lưu Hùng cùng Tô Chiết đều ngồi ở hàng thứ nhất, bởi vì đến Vân Thị là Lưu Hùng đại bảng doanh, hắn là đầy đủ có tư cách ngồi ở hàng thứ nhất lên, cho nên cũng không phải kỳ quái. Mà trên danh nghĩa Tô Chiết là cùng Lưu Hùng cùng đi, cho nên ngồi ở hàng thứ nhất cũng là rất bình thường. Kỳ thực dù cho Tô Chiết chính mình đến, hắn cũng là có tư cách ngồi ở hàng thứ nhất, bởi vì lần này bán đấu giá nhân sâm núi chính là Tô Chiết. Nếu như tô chiếc cái này, người nắm giữ đều không có tư cách ngồi ở hàng thứ nhất, vậy còn có người nào có tư cách? Khả năng xuất hiện tại đấu giá hội vẫn là cho đùa trẻ con, bây giờ giá cả còn rất thấp, vẫn chưa tới bọn hắn cơ hội xuất thủ. Bọn hắn còn đang chờ đợi, rồi cùng Lưu Hùng dự định như thế, tại cuối cùng thời điểm mới ra tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 205, 3000 vạn giá trên trời. Chương 205, 3000 vạn giá trên trời nhiệt môn liền ở có người ra đến 10 triệu thời điểm, Lưu Hùng rốt cuộc ra giá, 15 triệu. Lưu Hùng một lần liền đem giá cả cho đẩy cao 500 vạn, hắn lập tức liền đảo trại rất nhiều thực lực chưa đủ người mà ở Lưu Hùng ra giá sau, ngồi ở hàng thứ nhất người cũng cũng bắt đầu lục tục ra giá. 16 triệu có người dơ bảng 18 triệu rất nhanh sẽ có người ra giá tiền cao hơn. 20 triệu tiếp lấy lại có người dơ lên tấm bảng báo ra giá tiền cao hơn. Tô Chiết cảm giác báo ra 20 triệu người, tiếng nói của hắn thật giống có chút quen thuộc. Thế là Tô Chiết men theo âm thanh nhìn lại. Tô Chiết phát hiện suốt 20 triệu người, càng là cùng hắn có quan hệ Trình Viêm. Tô Chiết không nghĩ tới Trình Viêm hôm nay cũng tới tham gia buổi đấu giá rồi. Một cái vị tiên sinh hiện tại đã ra đến 20 triệu rồi, còn có ai hay không cao hơn hắn? Đàng Quân Chân thật giống đối người bán đấu giá nhân vật này càng ngày càng quen thuộc rồi, càng ngày càng đầu nhập vào. 22 triệu. Trong đó số 15 lại lần nữa giơ lên tấm bảng, số 15 nhìn lên không tới 30 tuổi, số 15 liền là trước kia người thứ nhất ra giá người, giải trừ Tô Chất cùng Đàng Quân Chân thân cấp. Trước đó người này trực tiếp ra 500 vạn sau sẽ không có tái xuất giá, cho tới bây giờ mới lần thứ 2 ra giá. Vị tiên sinh này suất 22 triệu, 22 triệu lần thứ nhất. Đàng Quân Chân gõ ở trong tay tiểu mục truy nói ra, ta suất 23 triệu. Chính Viêm lại đề cao 100 vạn. 24 triệu số 15 nhìn trịnh viêm một mắt, không chịu yếu thế tiếp tục báo giá, 25 triệu, lưu hùng cũng ra giá, 26 triệu, số 19 dơ lên trong tay tấm bảng hô, 26 triệu, có hay không cao hơn 2060 vạn, cơ hội lần này bỏ lỡ tiệu không có, 26 triệu lần thứ nhất, đang quân chân bắt đầu kêu lên, giá cả ra đến 26 triệu, tất cả mọi người bao quát lưu hùng đều yên tĩnh lại, bọn hắn ở trong lòng so sánh còn có cần thiết hay không tiếp tục ra giá tiền cao hơn, cuối cùng lưu hùng dơ lên tấm bảng, lần nữa ra giá, 28 triệu, 28 triệu đã là lưu hùng là danh. Đây là hắn có thể xuất cao nhất giá tiền. Ta xuất 3000 vạn. Trịnh Viêm cũng lên, trực tiếp đem giá cả lần nữa để cao 2 triệu. Gốc cây này nhân sấm núi, Trịnh Viêm là bất kể như thế nào đều muốn chiếm được, dù cho muốn tốn nhiều hơn nữa tiền. Hắn cũng sẽ không tiếc, bởi vì cái này một gốc nhân sấm núi, hắn có rất lớn tác dụng. Lưu Hùng không thể làm gì khác hơn là buông tha cho, 28 triệu đã là danh giới cuối cùng của hắn rồi. Hiện tại Trịnh Viêm trực tiếp xuất 3000 vạn, hắn cũng chỉ có thể buông tha cho. Số 12 xuất 3000 vạn, xin hỏi còn có ai hay không ra giá tiền cao hơn. Đàm Quân Chân nhìn hiện trường một vòng, Xác Định đã không có người nghĩ ra giá sau, mới lên tiếng, 3000 vạn lần thứ nhất, 3000 vạn lần thứ hai, 3000 vạn lần thứ ba, thành giao. Số 12 lấy 3000 vạn giá cả vỗ tới gốc cây này nhân sơn núi, để cho chúng ta đến vỗ tay chúc mừng hắn. Dưới đài vang lên không ít tiếng vỗ tay. Vốn là tại dưới đài Trịnh Viêm, trên khán đài Đàm Quân Chân nói chuyện chậm như vậy thốn thốn, Trịnh Viêm biết Đàm Quân Chân là cố ý kéo dài thời gian, làm cho càng nhiều người có thể tiếp tục ra giá. Lúc đó Trịnh Viêm trong lòng là rất muốn xuống tới, đoạt lấy Đàm Quân Chân trong tay tiểu mục truy, chính mình trực tiếp tới đặt thành giao dịch. Mà bây giờ bán đấu giá cuối cùng kết thúc, Trịnh Viêm được thoại nguyện đã nhận được nhân sâm núi, hắn mới bắt đầu buông lỏng. Gốc cây này 500 năm nhân sâm núi bị Trịnh Viêm chụp được, nói cách khác lần này buổi đấu giá đã kết thúc mỹ mãn. Lưu Hùng hiện tại đã không có tâm tình tiếp tục lưu lại trong phòng đấu giá, huy đặng phòng đấu giá hai lần bán đấu giá nhân sâm núi, Lưu Hùng đều là tay không mà về. Lưu Hùng phải đi thời điểm. Tô Chiết tùy tiện nói một cái cớ tiếp tục lưu lại huy đẳng trong phòng đấu giá, để Lưu Hùng đi trước. Mà Trịnh Viêm đạt được năm năm nhân sâm núi sau, lập tức đi ngay tìm đảm quân chân tiền trả. Ngay đầu tiên bên trong trước tiên đem nhân sâm núi cho lấy đến trong tay, sau đó Trịnh Viêm liền vội vã đi rồi. Không nói Trịnh Viêm trước đó không có chú ý tới Tô Chiết, hắn cũng không biết Tô Chiết cũng tới tham gia buổi đấu giá rồi. Lúc đó Trịnh Viêm toàn bộ tâm tư đều đặt ở Nhân Sâm núi lên, nơi nào còn chú ý tới Tô Chiết. Mà bây giờ được Nhân Sâm núi sau, Trịnh Viêm chỉ muốn trước tiên giữ gìn kỹ Nhân Sâm núi. Cho nên cho dù Trịnh Viêm chú ý tới Tô Chiết, biết Tô Chiết hôm nay cũng tới tham gia buổi đấu giá rồi, hắn hiện tại cũng không có tâm tư tìm đến Tô Chiết tính sổ. Kỳ thực Tô Chiết rất hoài nghi ngay lúc đó mặt nạ bóng đen cùng Trịnh Viêm có liên quan rất lớn. Thế nhưng Tô Chiết hiện tại không có chứng cứ, cũng chỉ có thể để Trịnh Viêm rời đi. Cho dù đúng là cùng Trịnh Viêm có quan hệ. Tô chết xuất hiện tại không có chứng cứ. Nếu như Tô chết hiện tại đi tìm Trịnh Viêm lời nói, không có chứng cứ Tô chết cũng không làm được cái gì, chỉ là đánh rắn động cỏ mà thôi. Kỳ thực Tô chết trong lòng là rất không muốn nhân sâm núi bị Trịnh Viêm đập xuống. Tô chết tình nguyện bị những người khác lấy so với so sánh giá tiền thấp đập xuống, cũng không muốn để Trịnh Viêm đạt được nhân sâm núi. Bất quá bây giờ đã thành sự thực, Tô chết cũng không có cách nào đi thay đổi. Đợi được phòng đấu giá người đều đã tản đi sau, Tô chết liền trực tiếp đi tìm Đàm Quân chân mà Đàm Quân chân cũng biết hôm nay bán đấu giá sau khi kết thúc, Tô chết liền sẽ tìm đến hắn. Cho nên Đàm Quân chân đang xử lý tốt buổi đấu giá sự tình sau, liền ở trong phòng làm việc đợi Tô Triết rồi. Bởi vì Tô Triết trước đó đã cùng Đàm Quân chân ước định cần thận rồi, lần này bán đấu giá không thể tiết lộ thân phận của Tô Triết đi ra. Cho nên cho dù rất nhiều người nghĩ trăm phương ngàn kế muốn từ Đàm Quân chân trong miệng biết chủ bán thân phận, đều là tay trắng trở về. Mà toàn bộ huy đẳng phòng đấu giá biết thân phận của Tô Triết người, chỉ có 3 người, trong đó là Đàm Quân chân tính một cái. Hai người khác, một cái là trước tiên tiếp đón Tô Triết sơ cấp chuyên gia giám định trưởng văn phòng, mà một cái khác chính là huy đẳng phòng đấu giá đặc cấp chuyên gia giám định. Ngoại trừ 3 người này ở ngoài sẽ không có những người khác biết lần đấu giá này nhân sâm núi, chủ bán là ai, Đàm Quân Chân bảo mật công tác vẫn là làm rất tốt. Lần đấu giá này hoàn mỹ kết thúc, kết quả đã thật to vượt qua Đàm Quân Chân dự đoán, khiến hắn phi thường hài lòng. Đàm Quân Chân cũng định hôm nay xử lý tốt sự tình sau, liền khen thưởng trong đó công lao người Trương Vân Phong, nếu không phải Trương Vân Phong tuệ nhãn nhận thức châu, trước tiên liền dám định ra nhân sâm núi giá trị, mới lưu lại tô chiếc cái này quý khách. Cho nên bán đầu giá sau khi kết thúc, Đàm Quân Chân dưới cái thứ nhất quyết định, chính là thăng Trương Vân Phong là phòng đấu giá cao cấp chuyên gia giám định, đãi ngộ tăng lên không ít. Đảng quân chân lúc này, thằng Trương Vân Phong là cao cấp chuyên gia giám định, hắn đã không lo lắng những người khác sẽ có ý kiến rồi. Bởi vì lần này buổi đấu giá, Trương Vân Phong là không thể không kể công, lại tăng thêm Trương Vân Phong bản thân giám định năng lực cũng là rõ như ban ngày. Cho nên Trương Vân Phong thăng là cao cấp chuyên gia giám định là thực đến danh quy, không cần lo lắng người khác sẽ ở sau lưng nói lời gièm pha cá lưới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 206, 2760 vạn. Chương 206, 2760 vạn mà tổng bộ đối buổi đấu giá hôm nay tình huống là phi thường chú ý. Dù sao này bán đấu giá 500 năm nhân xâm núi, đưa tới không nhỏ náo động cùng quan tâm. Buổi đấu giá mới vừa vừa kết thúc, tổng bộ tại nhận được tin tức sau, trước tiên đã đưa điện cho Đàm Quân Chân, hiểu rõ tình huống cụ thể. Cuối cùng đối Đàm Quân Chân trắng trợn biểu dương một phen, hơn nữa còn phần thưởng không ít thực chất khen thưởng, để Đàm Quân Chân cười đến miệng đều không khép lại được. Lần này vừa đến, Đàm Quân Chân lòng của tổng xem là khá bừng ra rồi. Đàm Quân Chân tại tổng bộ địa vị là càng ngày càng ngắn mũi, có lẽ lại cố gắng một chút, Đàm Quân Chân chức vị còn có tiếp tục đi lên trên hy vọng. Huy đẳng phòng đấu giá cũng bởi vì cái này, một lần bán đấu giá 500 năm nhân xâm núi đã nhận được không ít quan tâm. Cứ việc hôm nay một cái cuộc bán đấu giá lợi nhuận, đối huy đẳng phòng đấu giá tới nói, chỉ là không quá quan trọng thu nhập. Thế nhưng huy đẳng phòng đấu giá vẫn là rất coi trọng cuộc bán đấu giá này, bởi vì phổ thông vật đấu giá đối huy đẳng phòng đấu giá đã không coi vào đâu. Thế nhưng như Tô chết mang tới 500 năm nhân sâm núi liền không giống nhau, bởi vì cuộc bán đấu giá này có thể vì huy đẳng phòng đấu giá tăng cao độ nổi tiếng. Mà làm Đàm Quân Chân mang đến tất cả những thứ này người là Tô Triết. Cho nên hiện tại Đàm Quân Chân trong lòng là phi thường cảm kích Tô Triết, cứ việc Tô Triết chủ yếu là vì lợi ích của mình. Tô Triết do công nhân viên dẫn dắt đi đi tới đảng quân chân tổng giám đốc văn phòng lúc. đảng quân chân lập tức liền từ chỗ ngồi đứng lên đến nhiệt tình nên tiếp tô chiết tô tiên sinh yên tâm hiện tại công nhân đã đang tại là tô tiên sinh công việc thủ tục tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đem đấu giá sở được tiền chuyển cho tô tiên sinh rồi đảng quân chân biết tô chiết hiện tại quan tâm nhất là cái gì không cần tô chiết lối ra hỏi đảng quân chân liền trước là nói ra đáp án tốt cảm tạ đảng quản lý rồi tô chiết gật gật đầu nói ra kỳ thực nếu như dựa theo bình thường quá trình tới hôm nay là không thể nhanh như vậy là có thể cùng tô chiết kết khoản còn cần chờ một khoảng thời gian trải qua một vài thủ tục sau Phòng đấu giá mới sẽ chính thức kết khoản. Thế nhưng Đàm Quân Chân vì cho tô Chết một cái ấn tượng không tồi, hắn tại hướng về tổng bộ xin sau, liền cho tô Chết phá lệ. Bởi vì Đàm Quân Chân biết tô Chết hiện tại hẳn là phi thường cần tiền, không phải vậy lúc đó tô Chết cũng sẽ không vội vã như vậy bán đấu giá nhân xâm núi rồi. Chỉ là cho Đàm Quân Chân bảy ngày, Liên vội vội vàng vàng đấu giá. Cho nên Đàm Quân Chân liền quyết định tại tô Chết lúc cần tiền, tận lực đem bán đấu giá khoản cùng tô Chết kết toán, giải trừ tô Chết khẩn cấp. Cứ như vậy, chắc hẳn To Chết sẽ đối với huy đàng phòng đấu giá cùng Đàm Quân Chân phi thường đấm kích. Về sau có đồ vật bán đấu giá nhất định sẽ ưu trước tiền nghĩ huy đẳng phòng đấu giá. Tại đem tiền chuyển tới Tô chết tài khoản trước, Đàng Quân chân để Tô chết trước tiên ký tên, chủ yếu là chứng minh Tô chết đã nhận được lần này bán đấu giá nhân xâm núi bán đấu giá khoản, cùng với chứng minh Tô chết đồng ý do huy đẳng phòng đấu giá đời khấu trừ, đấu giá sở được cá nhân thuế thu nhập, cùng với trước đó đã đã nói bán đấu giá thủ tục phí. Tô chết nhìn không có vấn đề gì, lời ghi chép lên tên của mình đi tới. Huy đẳng phòng đấu giá hiệu suất làm việc vẫn là vô cùng không sai, Tô chết ký rồi tiền không đến bao lâu, bán đấu giá khoản cũng đã đánh tới Tô chết trong tài khoản. Trận này nhân xâm núi bán đấu giá Tôi chết tổng cộng là nhận được 2760 vạn bán đấu giá khoản, trong này Huy Đảng phòng đấu giá đã trước đó giảm đi đóng phim bán thủ tục phí, lấy và cá nhân thuế thu nhập rồi. Cho nên tôi chết đã không cần lại ngoại lệ giao thủ tục phí cho phòng đấu giá, cũng không cần lại đi giao cá nhân thuế thu nhập rồi. Này 2760 vạn hoàn toàn là thuộc về tôi chết rồi. Tô Tiến Sinh, ngươi đối với lần này đấu giá hội, có hay không cái gì không hài lòng địa phương sao? Hoặc là ngươi có đề nghị gì sao?" Đàm Quân Chân nói ra. "Ta phi thường hài lòng, các ngươi làm phi thường hoàn mỹ, ta hứng vô cùng có thể hợp tác với các ngươi." Tô chết cười nói, một gốc nhân sấm bán 3000 vạn, hắn còn có cái gì không hài lòng. Vậy thì tốt, Tô tiên sinh, rất kỳ vọng lần sau có thể cùng người có cơ hội hợp tác." Đàm Quân chân, chân thành nói. "Sẽ có, có cơ hội nhất định sẽ cùng quý hãng hợp tác, Đàm quản lý, ta hôm nay còn có một ít chuyện, phải đi trước rồi. Lần sau có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp." Tô chết đứng lên, nói ra. Tô chết cùng Đàm Quân Chân Hàn huyên một hồi liền rời đi phòng đấu giá rồi, thế nhưng Tô chết đi ra phòng đấu giá thời điểm, mới nhớ tới hôm nay hắn là ngồi lưu hùng xe tới tham gia buổi đấu giá chính hắn cũng không hề lái xe lại đây, mà xe của hắn còn ngừng ở nhà hắn trong tiểu khu chô đỗ xe bên trong. Bởi vì tô chiết đến bây giờ còn không dám tăng tốc độ, lại tăng thêm ngay lúc đó thời gian tương đối có chút nhanh. Tô chiết liền lo lắng cho mình lái xe qua tới tham gia buổi đấu giá lời nói sẽ làm lỡ thời gian không kịp tham gia buổi đấu giá, cho nên tô chiết hôm nay mới sẽ ngồi Lưu Hùng xe cùng đi tham gia buổi đấu giá, mà tô chiết chính mình không có lái xe. Chỉ bất quá Lưu Hùng trước đó đã rời đi trước phòng đấu giá rồi, hiện tại tô chiết đã không có đi nhờ xe ngồi, bất đắc dĩ tô chiết không thể làm gì khác hơn là đi tới giao lộ bên trong đi đón xe rồi, chờ xe thời điểm có người gọi điện thoại cho tô chiết đã nói hay chưa bao lâu tô chiết liền ngỏ rồi. tô chiết xoa xoa đầu mới vừa điện thoại là tìm đến hải tử là thông qua đài truyền hình thông báo tìm người tìm tới tô chiết. đáng tiếc tô chiết nghe xong đối phương miêu tả sau lại phán định đối phương tìm người không phải bảo bảo. bởi vì đối phương hải tử tuy rằng đồng dạng là 4 tuổi nhưng lại là cái bé trai vậy làm sao có khả năng sẽ là bảo bảo cha mẹ của. từ khi đài truyền hình bắt đầu phát hình tô chiết thông báo tìm người sau mấy ngày nay lục tục có người tìm tới tô chiết. đặc biệt là thông báo tìm người tại tỉnh đài truyền hình bắt đầu phát ra sau mỗi ngày tìm đến tô chiết để tiểu hài nhiều hết mức rồi tuy rằng có rất nhiều người đến nhận lãnh nhưng rất là tiếc đối không có một cái là bảo bảo cha mẹ của nói tư liệu đều cùng bảo bảo không phù hợp muốn trách cũng chỉ có thể trách tô chết thông báo tìm người cung cấp tư liệu quá ít cho nên mới phải có nhiều như vậy người đã hiểu lầm mới sẽ gọi điện thoại tìm đến tô chết bởi vì tô chết cũng không hề tại thông báo tìm người bên trong lưu liên hệ địa chỉ chỉ là để lại số điện thoại di động của hắn cho nên chỉ có thể thông qua điện thoại đến liên hệ tô chết nếu không khả năng đã có rất nhiều người tìm tới tô chết trong nhà đến nhận lãnh hải tử bởi vì trong nhà tiểu hải không gặp lời nói nếu có một chút hy vọng tin tưởng người trong nhà đều sẽ không bỏ qua cho nên cho dù là tô chiết hủy bỏ nhưng mà nếu như có cơ hội khẳng định cũng tới tô chiết nhà tìm người trong nhà tuyệt đối sẽ không bỏ qua một khả năng nhỏ nhoi tính. đáng tiếc tô chiết cũng không hề tại thông báo tìm người bên trong lưu lại liên hệ địa chỉ cho nên bọn hắn mới không cách nào tìm tới cửa. dù cho tô chiết chỉ là lưu lại số điện thoại di động thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người tái diễn gọi điện thoại cho tô chiết luôn mãi xác nhận. có một ít người nhà càng là thỉnh cầu tô chiết mang bảo bảo đi ra để cho bọn họ gặp mặt một lần như vậy bọn hắn mới sẽ hết hy vọng. thế nhưng tô chiết làm sao có thể sẽ đồng ý cho nên bất luận đối phương cầu khẩn thế nào. Tô Thiết vẫn là nhẫn tâm cự tuyệt bọn hắn. Trải qua sau chuyện này, Tô Thiết mới phát hiện nguyên lai like có nhiều như vậy tiểu hài tử làm mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 207: Nam tử mặc áo vàng cùng thanh tú nữ sinh. Chương 207: Nam tử mặc áo vàng cùng thanh tú nữ sinh đối với cái này lần nhân xâm núi có thể đấu giá 3000 vạn, là vượt xa khỏi Tô Thiết kỳ vọng. Nguyên bản Tô Thiết chỉ hy vọng là có thể bán ra cùng tháng 4 năm 205 nhân xâm núi vậy giá cả, đạt đến 18 triệu liền đủ rồi. Tô Thiết liền rất hài lòng, dù cho nhân xâm núi giá cả thấp một chút, Tô Thiết cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao không phải mỗi một lần bán đấu giá cũng có thể bán ra cao như vậy giá cả. Lần trước tháng 4 năm 2005 nhân sâm núi có thể đấu giá 18 triệu giá trên trời, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Lưu Hùng cùng Vương An Quốc hai người cạnh tranh, mới sẽ đem cuối cùng giá sau cùng cho đề cao nhiều như vậy. Mà lần này Tô chết nhân sâm núi liền nói không chừng, hắn tuyên truyền không có tháng 4 năm 2005 nhân sâm núi chuẩn bị sung túc. Đến lúc đó Tô chết nhân sâm núi bán đấu giá thời điểm, xuất hiện không có ai đoạt tình huống, cũng là nói không chắc chắn phát sinh, Tô chết cũng đã làm dự tính xấu nhất rồi. Nhưng lại không có nghĩ tới là Lần này tô chết nhân sâm núi giá sau cùng không chỉ có không thể so với tháng 4 năm 2005 thấp, hơn nữa còn cao hơn nhiều như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tô chết rồi. Cho nên liền để tô chết phi thường hài lòng rồi. Kỳ thực nghiêm ngặt đến coi là, tô chết nhân sâm núi giá cả cũng không hề tháng 4 năm 2005 nhân sâm núi cao. Bởi vì tháng 4 năm 2005 nhân sâm núi, làm tham gia nặng 82. sáu khắc bán ra 18 triệu giá cả, nói cách khác làm tham gia giá cả một khắc là ước 21. 8 bạn. Mà lúc đó tư liệu là chỉ này tháng 4 năm 2005 nhân sâm núi, tiết nặng là 330 khắc Tiên tham gia giá cả một khắc ước chừng năm. Tháng 4 năm năm không ngàn. Mà tô chết nhân sâm núi, nghiên đại 500 năm, làm tham gia bây giờ còn không biết, tiên tham gia trọng lượng là tám khắc. Tính được. Tiên tham gia giá cả một khắc ước chừng 4. 30 ngàn. Dạng này tính lời nói. Tô chết nhân sâm núi tiên tham gia giá cả. So với tháng 4 năm 2005 nhân sâm núi, mỗi một khắc giá cả trọn vẹn thấp một. Tháng 1 năm năm không ngàn. Sở dĩ tô chết nhân sâm núi đơn giá sẽ thấp hơn tháng 4 năm 2005 nhân sâm núi. Tô chết nhân sâm núi trọng lượng quá nặng là một cái nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Tô chết Bán đấu giá quá cấp, hắn chỉ cấp huy đẳng phòng đấu giá 7 ngày. Mà tháng 4 năm 2020 năm xâm núi, lúc đó huy đẳng phòng đấu giá đang đấu giá trước đó, nhưng là chọn vẹn chuẩn bị 1 tháng, đi tiến hành tuyên truyền. Công tác chuẩn bị làm được rất sung túc. Thế nhưng Tô chết Nhân xâm núi chỉ dùng 7 ngày đi chuẩn bị, đi tuyên truyền. Chỉ có 7 ngày, huy đẳng phòng đấu giá căn bản không kịp là Tô chết Nhân xâm núi tuyên truyền cùng với tạo thế. Nếu không, hôm nay Tô chết Nhân xâm núi, cuối cùng giá sau cùng tuyệt đối không thể chỉ có 3000 vạn. Bất quá tuy rằng tô chết nhân sâm núi đơn giá so với tháng 4 năm 2005 nhân sâm núi thấp, thế nhưng có thể bán ra 3000 vạn giá cả, tô chết đã rất hài lòng. Bởi vì tô chết cầm tới tay tiền có tới 2760 vạn, đã vượt ra khỏi hắn ban đầu trong lòng dự tính rồi, tô chết cũng không phải một cái lòng tham không đáy người. Hắn rất dễ dàng thấy đủ. Trước đó tô chết bán cho Lưu Hùng năm khối nhân sâm, tổng trọng số lượng là 1355 khắc. Thế nhưng cũng chỉ là bán 2168 vạn. Lần này tô chết chỉ là bán một gốc nhân sâm, trọng lượng cũng chỉ có 690 khắc, thế nhưng đã nhận được 2760 vạn. Hai lần giá sau cùng so ra cách biệt rất nhiều. Nhìn như vậy đến, Tô Triết còn có cái gì không hài lòng? Đang chờ xe thời điểm, Tô Triết trước tiên gọi điện thoại cho Hạ Hàm Nặc, cùng nàng ước định cụ thể ký kết thời gian. Hiện tại Tô Triết đã có tiền, cho nên Tô Triết vẫn là muốn mau sớm đem Khang Mị sủng vật bệnh viện thu mua xuống, miễn cho đêm dài lắm ngộng, xảy ra biến cố gì. Tô Triết tại trạm xe buýt đợi không ít thời gian, cũng không có đợi đến xe taxi, chỉ là chờ đến một chiếc xe công cộng. Xem ra Tô Triết vào lúc này, đã rất khó ngồi xuống xe taxi rồi. Hơn nữa chiếc này trên xe buýt cũng không có cái gì hành khách, tô chết không cần lo lắng sẽ cùng người khác nhét chung một chỗ. cho nên tô chết an vị lên xe công cộng, nếu không, cũng không biết tô chết muốn đợi bao lâu mới có thể gọi được xe taxi. Tô chết lên xe đầu tệ, tìm một cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống rồi. ở trên xe nhàm chán tô chết, nhắm mắt lại thật giống đang nghỉ ngơi như thế, kỳ thực hắn đã mở ra sùng vật hối đói thương thành, xem lướt qua sùng vật rồi. hoặc là mệt mỏi liền nhìn một chút thực vật hối đói thương thành. trong thương thành dạng gì động vật cùng thực vật đều có, thiên hình vật trạng nhìn đến tôi chết hoa cả mắt. Mãi cho đến trên xe hành khách từ từ nhiều lên, bên trong xe thanh âm của càng lúc càng lớn sau, Tô chết mới đóng cửa trí tôn hệ thống. Lúc này trên xe đã ngồi đầy người, hơn nữa cũng có không ít hành khách không có chỗ ngồi mà đứng. Lúc này một cái nhìn lên đã hơn 80 tuổi lão nhân lên xe, hành động có một ít bất tiện, hành động tương đối chậm. Bất quá bất kể là hành khách vẫn là tài xế đều không có đi dục lão nhân, hơn nữa còn có người đi qua nâng lão nhân ra lên xe. Lúc này không ít có chỗ ngồi hành khách xem lão nhân lên xe, đều không hẹn mà cùng đứng lên, đem chỗ ngồi nhường lại. Vừa nãy những người này nguyên bản vì một cái chỗ ngồi, là liều mạng mới có được. Tôi chết cũng là trong đó một cái, bởi vì chỗ ngồi của hắn cách cửa xe gần nhất, cho nên lão nhân liền nói với Tô chết một tiếng cảm tạ sau, an vị tại Tô chết chỗ ngồi. Mãi mãi cho đến giả người ngồi an ổn sau, xe công cộng tài xế mới chậm rãi đã phát động ra xe. Lái xe động sau, Tô chết phát hiện đứng ở trước mặt hắn một cái nam tử mặc áo vàng, hành vi có chút quá dị. Nam tử mặc áo vàng này phía trước là một cái rất trẻ trung nữ sinh, tướng mạo rất thanh tú. Mà Tô chết phát hiện nam tử mặc áo vàng này hai tay của thật giống đối với nữ sinh làm cái gì, nhưng là vì xuất hiện tại người bên trong xe nhiều lắm, hoạt động không gian quá nhỏ cho nên tô chết cũng không nhìn thấy nam tử mặc áo vàng đang làm gì động tác. Bất quá nam tử mặc áo vàng còn thường xuyên lộ ra một bộ liền nhanh đến mức xính vẻ mặt, đều là đang cởi trộm như thế. Hơn nữa nam tử mặc áo vàng còn thường thường nhìn một chút chu vi, thật giống lo lắng bị người phát hiện cái gì. Hơn nữa nam tử mặc áo vàng nhìn lên rất hèn mọn. Vậy thì để tô chết liên tưởng đến nam tử mặc áo vàng tại đối nữ sinh làm cái gì, tô chết cho rằng nam tử mặc áo vàng là ở hèn. Tòa phía trước nữ sinh. Hơn nữa tô chết còn rất xác định nữ sinh cũng không quen biết nam tử mặc áo vàng, bởi vì bọn họ hai cái phải không cùng đứng lên xe, mà là cũng không nói gì qua. Bất quá nữ sinh phản ứng thật ra khiến tô chiết có chút không dám xác định, bởi vì nữ sinh thật giống đối nam tử mặc áo vàng việc làm không có phản ứng như thế, không biết là không có phát hiện, hay là không dám đi vạch trần mặc nam tử mặc áo vàng. Đây đều là có khả năng. Hơn nữa nữ sinh dáng dấp nhìn lên cũng là thuộc về là gan khá là nhỏ người, không có dũng khí đi vạch trần mặc nam tử mặc áo vàng cũng là có khả năng. Cuối cùng tô chiết thật sự là không nhìn nổi nam tử mặc áo vàng làm rồi, hắn không nhịn được vô vô nam tử mặc áo vàng bay, ám chỉ hắn muốn kiểm điểm một chút, không nên quá tự hờn lừa rồi. Mà nam tử mặc áo vàng này là gan không nhỏ, bị tô chiết nhắc nhở sau. Nam tử mặc áo vàng còn xoay người lại, mạnh mẽ chừng Tô Chiết một mắt, ý tứ gọi Tô Chiết không nên quản nhiều chuyện vô bổ. Xem ra nam tử mặc áo vàng rất hung hăng, dáng vẻ không có sợ hãi. Bất quá nam tử mặc áo vàng nhìn thấy bị Tô Chiết phát hiện sau, cũng không có tiếp tục hèn. Toàn nữ sinh, mà là đẩy ra phía sau cửa xe đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 208, ai là tên trộm? Chương 208, ai là tên trộm? Tô Chiết còn tưởng rằng nam tử mặc áo vàng là lo lắng bị người vạch trần, cho nên mới chợt dạ chạy đến mật sau đi, cho nên Tô Chiết cũng là tự nhiên nhìn xuống, không có nổi giận. Tuy rằng tô chết cũng là phi thường muốn dạy dỗ một cái nam tử mặc áo vàng, khiến hắn về sau không còn dám hẹn. Toàn nữ sinh cũng không dám lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà nếu như tô chết xuất hiện đang ra tay giáo huấn nam tử mặc áo vàng lời nói, cố nhiên nam tử mặc áo vàng sẽ bởi vậy chịu đến trừng phạt. Thế nhưng tối đa cũng là chịu một trận đánh mà thôi. Đối nam tử mặc áo vàng tới nói, không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng đối phía trước nữ sinh liền không giống nhau. Chuyện này ít nhiều gì sẽ đối với nữ sinh danh tiếng có chút ảnh hưởng. Nếu như nữ sinh nghĩ không ra, trong lòng lưu lại ám ảnh cũng là nói không trường sử tỉnh cho nên tô chết cũng chỉ đành để chuyện này cứ như vậy đi qua. Thả nam tử mặc áo vàng một con ngựa rồi, không phải vậy đối nữ sinh ảnh hưởng không thật là tốt. Mà nam tử mặc áo vàng đi rồi, liền thành tô chết đứng ở thanh tú nữ sinh mặt sau rồi. Nam tử mặc áo vàng đi tới mặt sau không đến bao lâu, thanh tú nữ sinh mở ra túi sách, giống như là muốn đem cầm trong tay của nàng thủ cơ, đem thả tiến túi sách trong. Lúc này thanh tú nữ sinh giống như là không thấy đồ vật gì như thế, khắp nơi tìm kiếm. Thanh tú nữ sinh lúc này phát hiện túi sách của nàng nứt ra rồi một cái khe. Tôi chết cũng nhìn thấy túi sách vết nứt, vết nứt nhìn lên rất chỉnh tề, hẳn là bị sắc bén tiểu đào cho cắt ra. Thanh tú nữ sinh không gặp đồ vật thật giống rất trọng yếu như thế, không đứng ở túi sách bên trong tìm kiếm. Thân sắc của nàng cũng càng ngày càng sốt ruột, thật giống đều nhanh muốn khóc lên rồi. Lúc này, ngồi ở bên cạnh lão nhân, thấy rõ thanh tú nữ sinh một bộ nóng nảy đều nhanh muốn khóc vẻ mặt, tiểu gia âm thanh ăn ủi, "Tiểu cô nương, ngươi phải không phải không thấy đồ vật, trước tiên không nên gấp, chậm rãi tìm, khả năng có phải hay không là ngươi quên để ở nơi đâu." "Ví tiền của ta không thấy, ta nhớ được là đặt ở ta trong bao." Thanh tú nữ sinh bị lão nhân vừa hỏi, nước mắt càng là muốn rơi xuống. Thanh tú nữ sinh mới tốt nghiệp đại học không bao lâu, mới ra làm việc Hôm nay Thanh Tú nữ sinh nhận được phần thứ nhất tiền lương, mà Thanh Tú nữ sinh đem tiền lương toàn bộ đều đã lấy ra, nàng định dùng đến giao tháng này tiền thuê nhà cùng với sinh hoạt phí, mà tiền liền toàn bộ đặt ở nàng không gặp trong bao tiền. Hiện tại bóp tiền không thấy, không chỉ có tháng này sinh hoạt phí không có, liền tiền thuê nhà cũng không có tiền nộp, cho nên Thanh Tú nữ sinh mới sẽ như vậy cấp. Mà trên xe hành khách nghe được Thanh Tú nữ sinh bóp tiền không gặp sau, bọn hắn đầu tiên là kiểm tra rồi chính mình có hay không không thấy đồ vật. Sau bọn hắn cũng không hề phát hiện mình không hề thấy đồ vật sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với Thanh Tú nữ sinh tao ngộ, bọn hắn cũng chỉ có thể biểu thị đồng tình. Cũng bắt đầu suy đoán trên xe hay không có người là tên trộm trộm thanh tú nữ sinh bóc tiền đột nhiên lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở tô chết trên người của dù sao tô chết hiện tại đứng ở thanh tú nữ sinh mặt sau cách thanh tú nữ sinh gần nhất cho nên tô chết hiểm nghi cũng là lớn nhất liền ngay cả thanh tú nữ sinh cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn tô chết cũng hoài nghi là tô chết trộm người trẻ tuổi nếu như là ngươi cầm vị này nữ sinh bóc tiền ngươi bây giờ liền giao ra đây đi đừng làm cho nữ sinh sốt ruột rồi, rồi nàng sinh hoạt cũng không dễ dàng một người phụ nữ nói ra nàng cũng không hề nói thẳng tô chết trộm bóc tiền miễn cho kích thích đến tô chết nhìn lên ngoan ngoãn biết điều Không nghĩ tới sẽ làm chuyện như vậy, thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tuổi con trẻ, hảo thủ tốt chân, công việc gì không làm được, nếu làm thì trộm. Có người sau khi mở miệng, người chung quanh liền bắt đầu đối tô chiết chỉ chỉ trỏ trỏ rồi. Hơn nữa càng nói thật giống càng xác định là tô chiết làm như thế, nói tới càng ngày càng quá đáng. Ta không có nắm bóp tiền của nàng. Không phải ta lấy, ta không có nắm. Tô chiết lúc này giải thích lại có vẻ hơi vô lực rồi. Đặc biệt thanh tú nữ sinh nhìn hắn vô tội ánh mắt, mà nước mắt kia đã tại trong hốc mắt, sắp chảy ra. Tô chiết chỉ cảm giác là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể hướng về trong bụng nước. Nếu có thể lời nói, tôi chết tình nguyện tự mình rót bỏ tiền ra, trợ giúp cho Thanh Tú nữ sinh, cũng không muốn có người như vậy oan uổng hắn. Lúc đó nếu như tôi chết thời điểm này, lấy ra tiền đến cho Thanh Tú nữ sinh lời nói, sẽ chỉ làm người càng thêm hoài nghi tôi chết, không phải vậy tôi chết vô duyên vô cớ sẽ như vậy tốt. Lấy tiền cho Thanh Tú nữ sinh, khẳng định là bởi vì là có tật giật mình rồi. Bị người vô duyên vô cớ oan uổng, mà chính mình lại giải thích không rõ, lại không người nào nguyện ý tin tưởng chính mình thời điểm, là khó khăn nhất được sự tình. Ta nói không có là không có, toàn bộ các ngươi câm miệng cho ta. Tôi chết ghét nhất sự tình chính là có người an ủi chính mình, này làm cho hắn tâm tình bây giờ phi thường táo bạo, khi còn bé trải qua để tôi chết sâu trong nội tâm, một mực có một cái không qua được sâu khảm. Cái khảm này lại thâm sâu vừa rộng, tại mọi thời khắc hành hạ tôi chết, một mực khiến hắn quên không được đi qua không vui trải qua. Hiện tại tựa hồ lại trở về thời điểm trước kia, tôi chết khi đó cũng là đồng dạng bị người vây quanh, bị mọi người chỉ trích, không người nào nguyện ý giúp tôi chết nói chuyện, tất cả mọi người hoài nghi là tôi chết làm. Chỉ bất quá khi đó tôi chết còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể không giúp tiên lặng thừa nhận. Ta tin tưởng người trẻ tuổi này sẽ không nắm tiểu cô nương bắt tiền. Lúc này lão nhân là Tô Chiết nói chuyện, lão nhân tin tưởng một cái nguyện ý vì lão nhân ra thoái vị thanh niên, lại xấu cũng xấu không đi nơi nào, không thể nào biết làm một ít vi phạm pháp lệnh sự tình. Mà lão nhân đứng ra, là Tô Chiết nói chuyện, để Tô Chiết trong lòng rất cảm động. Lão nhân có thể đứng ra đến là Tô Chiết nói chuyện, để Tô Chiết bạo ngược tâm tình, bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại. Tô Chiết đột nhiên nghĩ đến lúc trước thời điểm, cũng không phải hắn đứng ở thanh tú nữ sinh phía sau. Thời điểm vừa mới bắt đầu, là nam tử mặc áo vàng đứng ở thanh tú nữ sinh mặt sau. Lúc đó Tô Chiết cho rằng nam tử mặc áo vàng hèn. Toàn thanh tú nữ sinh, liền cảnh cáo nam tử mặc áo vàng khiến hắn thu tay lại. Nếu như nói thanh tú nữ sinh là ở trong xe không thấy bóp tiền lời nói, hiểm nghi lớn nhất chính là nam tử mặc áo vàng rồi. Lúc này tô chết đột nhiên nghĩ thông suốt, không trách mới vừa thời điểm, tô chết xem nam tử mặc áo vàng hành vi có một ít quái dị, nguyên lai like không phải tại hẹn. tòa thanh tú nữ sinh, mà là tại trộm thanh tú nữ sinh bóp tiền, không trách thanh tú nữ sinh không có bất kỳ phản ứng. Vừa lúc đó, xe công cộng đột nhiên đến đứng dừng lại, mà có tật giật mình nam tử mặc áo vàng, đã nghĩ thừa dịp thời điểm này mọi người không có phát hiện thời điểm trốn, nhưng là tô chết làm sao có thể sẽ khiến hắn thực hiện được. Tô Chiết xoay người lại, bắt đầu tìm kiếm nam tử mà cáo vàng mục tiêu. Tô Chiết phát hiện nam tử mà cáo vàng muốn sau khi xuống xe, vội vàng chạy tới đi bắt nam tử mà cáo vàng. Bất kể như thế nào, Tô Chiết hiện tại cũng sẽ không bỏ qua nam tử mà cáo vàng, khiến hắn cứ như vậy chạy đi. Nếu như Tô Chiết để nam tử mà cáo vàng hiện tại trốn thoát đi lời nói, hắn tự ngồi vững tiểu thâu này tội danh, đừng nghĩ có cơ hội rửa tội bỏ, hắn chỉ có thể gánh vác cái này đeo danh rồi, sẽ không có người tin tưởng Tô Chiết, bởi vì Tô Chiết không có chứng cứ đi chứng minh, hắn không có trộm nữ sinh bỏ tiền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương hai trăm người. Chương 209, soát người trên xe hành khách còn tưởng rằng tô chết muốn chạy đi, dồn dập bắt đầu kéo yếu tô chết, không cho tô chết có cơ hội chạy mất. Truy tiểu nói chỗ nào nhanh đi, mắt nhanh mà trong đó hai người nam hành khách là rõ ràng nhất, bọn hắn đứng ở tô chết trước mặt, kiên quyết không cho tô chết đi qua. Hiện tại tô chết một lòng chỉ là muốn chứng minh mình tội khiết, nơi nào còn có thể quản được nhiều như vậy. Nói chung hiện tại có can đảm ngăn cản tô chết hành khách, đều bị tô chết cho vai chạm mở, đặc biệt là cái kia hai cái hành khách càng bị tô chết miễn cưỡng đụng vào hai bên đi. Rốt cuộc tô chết ngàn đuổi vẫn đuổi, tại nam tử mặc áo vàng sắp chạy lúc xuống xe, bắt được nam tử mặc áo vàng cổ áo. Tại thời khắc cuối cùng, Tô chết mạnh mẽ đem Nam tử mặc áo vàng cho một lần nữa kéo về trong xe. Nam tử mặc áo vàng nguyên bản vốn đã sắp thành công chạy trốn, lúc đó Nam tử mặc áo vàng hơn nửa thân thể cũng đã tại bên ngoài xe rồi, chỉ cần Nam tử mặc áo vàng lại bước ra một bước, hắn là có thể thuận lợi rời đi xe buýt. Nếu như chậm trễ nữa một chút thời gian lời nói, có lẽ liền thật sự cho Nam tử mặc áo vàng chạy mất. Mà trên xe hành khách là tuyệt đối sẽ không cho Tô chết cơ hội để Tô chết xuống xe đuổi theo Nam tử mặc áo vàng. Đến lúc đó liền cũng không có cơ hội nữa bắt được Nam tử mặc áo vàng rồi, một khi cho Nam tử mặc áo vàng chạy mất lời nói, Tô Chết liền không có cách nào chứng minh mình không phải là tiểu đâu, không, có trộm bóp tiền rồi. Tô Chết cũng chỉ có thể gánh vác tội danh, có lý không nói được rồi. May là tại thời khắc cuối cùng, Tô Chết vẫn là bắt được nam tử mặc áo vàng, không để cho hắn trốn. "Ngươi này tên trộm, nhanh lên một chút đem ta tách ra, cứu mạng a." Nam tử mặc áo vàng bị Tô Chết bắt được, liền gảy ác cáo chặn trước, phản nói xấu Tô Chết là tên trộm, một mực gọi hô liên tụ, cổ động hành khách chung quanh bỏ ra thủ công dừng Tô Chết. Bị nam tử mặc áo vàng như thế vừa gọi, hành khách xung quanh còn tưởng rằng Tô Triết muốn hành hung, đem nam tử mặc áo vàng đem làm con tin dồn dập lối ra để tô chết vung ra nam tử mà cáo vàng, đặc biệt là vừa mới bắt đầu liền liều mạng quá nhiều tô chết, suýt nữa liền để tô chết không bắt được nam tử mà cáo vàng hai người nam hành khách, hiện tại càng là để cho dầm dĩ lợi hại, muốn tô chết thả lập tức mở nam tử mà cáo vàng, không phải vậy liền muốn động thủ, tâm tình vốn là đã rất táo bạo tô chết, bị hành khách chung quanh cùng nam tử mà cáo vàng không ngừng ở bên cạnh hắn hồn ảo, lúc đó tô chết liền không khống chế nổi, hắn một cái tay nắm lấy nam tử mà cáo vàng, không cho nam tử mà cáo vàng có cơ hội chạy mất, tô chết một cái tay khác giơ lên, mạnh mẽ đánh vào nam tử mà cáo vàng trên mặt, chỉ nghe được một tiếng đùng. Tô chết thủ rất chính xác đánh vào nam tử mặc áo vàng trên mặt. Lần này Tô chết nén giận ra tay, dùng lực khí không nhỏ. Mà đã chúng Tô chết một cái tát nam tử mặc áo vàng, mặt trái tại chỗ liền đỏ ưng lên đi, cùng má phải tạo thành tươi đẹp đối lập. Lúc đó nam tử mặc áo vàng đã bị Tô chết đánh cho hồ đồ, khiến hắn cảm giác trời đất quay cuồng, đều nhanh muốn đứng không yên, nếu không phải Tô chết còn nắm lấy nam tử mặc áo vàng, có lẽ hắn liền ngã xuống rồi. Tô chết đánh chính là vừa nhanh vừa độc, lập tức liền trấn trụ hết thảy hành khách cùng nam tử mặc áo vàng. Bao quát cái kia hai cái têu gào được lợi hại nhất nam hành khách, để cho bọn họ tạm thời không còn dám ồn ào thừa dịp mọi người đều còn chưa kịp phản ứng, tô chết cũng còn không được nhiều như vậy. hắn trực tiếp bắt đầu siêu nam tử mặc áo vàng thân. Chỉ cần tô chết hiện tại có thể tại nam tử mặc áo vàng trên người tìm ra thanh tú nữ sinh bóc tiền, Tô chết là có thể chứng minh sự trong sạch của mình. mà nam tử mặc áo vàng bị tô chết đánh một cái tát sau, đầu vẫn không có khôi phục thanh minh, chính dễ dàng để tô chết thuận lợi xoát người, không có cách nào phản kháng. rất nhanh tô chết liền ở nam tử mặc áo vàng trong túi tìm thấy một cái ví tiền, hắn đem bóc tiền lấy ra, cái ví tiền này nhìn lên khá là xinh xắn hợp, màu sắc cũng là màu phấn hồng. Như vậy bóp tiền vừa nhìn thì biết rõ là nữ sĩ bóp tiền, bình thường chỉ có nữ tính mới sẽ dùng, trừ phi nam tử mặc áo vàng có cô gái mới sẽ dùng như vậy bóp tiền. Cái ví tiền này là của ta, không phải ta trộm." Nam tử mặc áo vàng vừa nhìn thấy Tô Chiết tìm ra bóp tiền sau, liền biết mình phải gặp rồi, lập tức liền tỉnh táo lại, hắn vội vàng giải thích: "Đây là của ta bóp tiền, nguyên lai like ngươi là tên trộm." Thanh tú nữ sinh vừa nhìn thấy Tô Chiết tiền trong tay bao, liền lập tức nhận ra, nàng nội nhìn nam tử mặc áo vàng. Vị thanh tú nữ sinh vừa nói như thế, hành khách chung quanh đều hiểu rồi. Bọn hắn đều do nhờ người Nguyên lai tiểu thâu không phải tô chết mà là nam tử mặc áo vàng này. Tô chết chính đang suy tư nên xử lý như thế nào nam tử mặc áo vàng thời điểm. Trước đó một mực gọi dầm dĩ muốn đem tô chết bắt lại hai người nam hành khách. Lúc này không biết là hữu ý vô ý tới gần tô chết. Hơn nữa bọn hắn còn lén lén cho nam tử mặc áo vàng nháy mắt ra giấu. Bị vạch trần sau nam tử mặc áo vàng vốn là bị sợ đến đầu đầy mồ hôi. Hiện tại có chỉ thị sau, hắn từ từ bình tĩnh xuống, bắt đầu chờ đợi thời cơ, tìm kiếm cơ hội thích hợp. Liên ở tô chết dự định để tài xế đem xe công cộng mở ra đồn công an thời điểm. Hai người nam hành khách vào lúc này đột nhiên đậu. Hai người bọn họ làm bộ vô tình hướng về Tô Triết đánh tới, giống như là bị vấp ngược lại như thế. Mà Tô Triết nhất thời không có phòng bị bọn hắn, bị hai người đụng vào tránh, ngã về trên ghế, mà Tô Triết nguyên bản nắm lấy nam tử mặc áo vàng thủ, cũng tại lúc này không tự chủ được vùng lòng ra một ít. Lúc này, một mực chờ đợi cơ hội nam tử mặc áo vàng, lập tức tránh thoát đi Tô Triết thủ, đồng thời đang chạy trước khi đi, còn đối Tô Triết tiền trong tay bao nhớ mãi không quên, trước khi đi, còn từ Tô Triết trong tay cướp đi bao tiền. Biến hóa này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, biến hóa thật sự là quá nhanh rồi, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng liền để nam tử mặc áo vàng thuận lợi chạy xuống xe, mà thanh tú nữ sinh trong lòng phật phồng là lớn nhất, nguyên bản cho là mình bóc tiền bị người đánh cắp, cho rằng không thể tìm tới, tại nàng lúc tuyệt vọng, tất cả mọi người hoài nghi là tô chết làm, mà mất đi phương hướng, tay chân luống cuống thanh tú nữ sinh cũng theo những người khác đồng thời hoài nghi tô chết, cho rằng là tô chết trộm bóc tiền của nàng. Hơn nữa thanh tú nữ sinh trong lòng cũng hy vọng bóc tiền của nàng là tô chết trộm, lời nói như vậy, nàng có lẽ có cơ hội có thể đem bóc tiền cầm về. Sau đó tô chết đem nam tử mặc áo vàng bắt lại, đồng thời còn tại nam tử mặc áo vàng trên người của tìm ra bóc tiền đến dùng hành động thực tế chứng minh rồi sự trong sạch của mình làm cho tất cả mọi người đều biết chân chính tiểu thâu là nam tử mặc áo vàng mà chính lúc thanh tú nữ sinh may mắn mình có thể tìm về bóc tiền sự tình lại xuất hiện biến cố nam tử mặc áo vàng không chỉ thành công đào thoát hơn nữa còn cướp đi bóc tiền mà tô chết đứng vững sau nam tử mặc áo vàng đã chạy rơi mất lúc đó tô chết làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản liền bỏ qua nam tử mặc áo vàng rồi lúc đó tô chết bỏ chạy xuống xe đuổi theo nam tử mặc áo vàng rồi tôi chết đuổi tới cũng không phải là vì đoạt về thanh tú nữ sinh bóc tiền tôi chết vẫn không có đại công vô tư như vậy bị người không công an uổng Hắn còn có thể lấy được bảo toán, đi bán lực truy tiểu đâu. Tô chết lúc này sẽ đi truy nam tử mà cáo vàng, chỉ là đem nam tử mà cáo vàng bắt được, sau đó dạy dỗ một trận nam tử mà cáo vàng, vì chính mình chút cơn giận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 210, đồng bọn. Chương 210, đồng bọn. Tô chết đuổi theo sau, hai người nam hành khách cũng đi theo mà đến, tiếp lấy thanh tú nữ sinh cũng theo tới. Không biết hành khách còn tưởng rằng hai cái này, nam hành khách là thấy việc nghĩa hăng hái làm, muốn cùng Tô chết cùng đi trảo tiểu đâu. Nam tử mặc áo vàng chạy trốn rất nhanh, vừa nãy Tô chết chỉ là tại trên xe làm trễ nải một ít thời gian, suýt chút nữa bị nam tử mặc áo vàng trốn thoát làm mất đi. Bất quá nếu Tô chết hiện tại đuổi theo tới, ỷu không khả năng để nam tử mặc áo vàng chạy mất. Nam tử mặc áo vàng tốc độ nhanh, thế nhưng chỉ là đối với đối với người bình thường mà nói, căn bản vô pháp cùng Tô chết so với, nam tử mặc áo vàng cùng Tô chết khoảng cách càng ngày càng kéo gần. Rốt cuộc nam tử mặc áo vàng hoảng hốt chạy bừa, chạy vào một cái trong ngõ cụt, Tô chết đuổi kịp nam tử mặc áo vàng, để hắn không có cơ hội chạy nữa đi. Vừa nãy khi ở trên xe, Tô chết một cái tay liền để nam tử mặc áo vàng không tránh thoát, lại tăng thêm tô chết một cái tát, đã cho nam tử mặc áo vàng để lại ấn tượng sâu sắc. Cho tới bây giờ nam tử mặc áo vàng còn cảm giác mặt của hắn đau rát, hắn hơi chút động một ít liền đau đến nước mắt đều nhanh muốn lưu lại. Hiện tại nam tử mặc áo vàng một người đối mặt tô chết, hắn nhất thời liền mất đi hết thể dũng khí, căn bản không dám cùng tô chết đánh. Đối mặt tô chết từng bước tiếp cận, nam tử mặc áo vàng tự nhiên không ngừng lùi về sau. Mà nam tử mặc áo vàng cài ở trên eo dao găm, hắn lúc này cũng không có dũng khí cây dao lấy ra. Rốt cuộc nam tử mặc áo vàng dựa lưng vào tường, hắn cũng không còn đường tối lui là ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta đem tiền bao cấp ngươi, ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Nam tử mặc áo vàng vẻ mặt đưa đám, bắt đầu hướng về tô chiết khổ sở khẩn cầu, hy vọng tô chiết có thể thả hắn một con đường sống. Hiện tại bất kể như thế nào, tô chiết đều sẽ không bỏ qua nam tử mặc áo vàng. Hiện tại tối thiểu tô chiết muốn giáo huấn nam tử mặc áo vàng dừng lại, giang bụng ác khí trước tiên. Tô chiết muốn đem ở trên xe bị người hoan uổng, bị bất ức, toàn bộ phát tiết tại nam tử mặc áo vàng trên người. Dù sao chuyện này là nam tử mặc áo vàng làm, là vì nam tử mặc áo vàng, tô chiết mới sẽ vô duyên vô cớ bị người hoan uổng. Hoan có đầu nợ có chủ, tuy rằng vừa nãy hành khách cũng không tin tô chiết, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là bởi vì trách lầm tô chiết, cho nên tô chiết cũng không tiện bắt bọn họ phát hỏa. tự nhiên tính tại nam tử mặc áo vàng trên đầu. đúng lúc này vốn đang đang khổ cực cầu khẩn nam tử mặc áo vàng trong chớp mắt thật giống thở phào nhẹ nhõm như thế. nam tử mặc áo vàng thật giống đã nắm chắc khí, eo lập tức rất đi lên, không lại sợ tô chiết, hơn nữa trong ánh mắt còn tồn có một ít đắc ý mà tô chiết vào lúc này cũng nghe đến sau lưng truyền đến một ít động tĩnh, thật giống có người đi tới như thế. thế là hắn xoay người vừa nhìn, nguyên lai like là xe công cộng trên xe hai người nam hành khách lúc này tô chiết rốt cuộc hiểu rõ tại sao tại hết thể hành khách bên trong là thuộc hai người bọn họ kêu gào lợi hại nhất, còn thường thường cổ động cái khác hành khách đối tô chiết động thủ, đem tô chiết bắt lại. tại tô chiết lần thứ nhất đi bắt nam tử mặc áo vàng thời điểm, bọn hắn cũng nghĩ trăm phương ngàn kế quá yêu tô chiết, không cho tô chiết bắt được nam tử mặc áo vàng. sau đó cổ động cái khác hành khách yêu cầu tô chiết thả ra nam tử mặc áo vàng. cuối cùng tô chiết tại nam tử mặc áo vàng trên người lục soát bóp tiền sau, lại làm bộ lơ đãng đụng vào tô chiết, để nam tử mặc áo vàng tránh thoát đi, đồng thời còn cướp đi bóp tiền chạy. vốn đang một mực lo lắng sợ hai nam tử mặc áo vàng. Hiện tại thấy hai người bọn họ sau, lại lập tức đã năm chắc khí, có can đảm khiêu khích Tô chết rồi. Tô chết kết hợp tất cả, liền nghĩ đến nguyên lai like bọn hắn không phải phổ thông hành khách, cũng không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm, chính nghĩa khí đầy tràn hành khách, bọn hắn mà là nam tử mặc áo vàng đồng bọn. Mới đầu Tô chết một lòng muốn tóm lấy nam tử mặc áo vàng, chứng minh chính mình thuần khiết, cho nên hắn cũng không có muốn quá nhiều. Mà đối hai người bọn họ hành động, Tô chết cũng chỉ là coi như heo đồng đội giúp qua loa, lại không nghĩ tới bọn hắn sẽ là nam tử mặc áo vàng đường bọn. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới, không biết sống chết, các anh em Để cho chúng ta hảo hảo giáo hơn cái này tên Tô Lỗ." Nam tử mặc áo vàng tại đồng bọn sau khi xuất hiện, đã nắm chắc khí sau, hắn đối với Tô chết quái gợn. "Tô chết không có trả lời, hắn không nhịn được nam tử mặc áo vàng hồn nào. Tô chết tại nam tử mặc áo vàng không có ra tay trước, liền xuất thủ trước. Tại nam tử mặc áo vàng chưa kịp phản ứng trước, Tô chết một quyền đánh vào nam tử mặc áo vàng ánh mắt lên, khiến hắn thống khổ che mắt. Tiếp lấy Tô chết lại thừa thắng truy kích, bước lên trước, nắm lấy nam tử mặc áo vàng, đầu gối của hắn chồng chất đè ở nam tử mặc áo vàng trên bụng. Chịu đến đòn đánh này, nhất thời nam tử mặc áo vàng liền ngay cả mật đắng đều phun ra rồi cả người như nổ ra, toàn thân mất đi tất cả khí lực, tô chiết buông lỏng tay ra, hai chân vô lực nam tử mặc áo vàng có quắp ngã xuống đất. hơn nữa thừa dịp nam tử mặc áo vàng đồng bọn cũng không đến trước đó, tô chiết rồi hướng nam tử mặc áo vàng bù đắp mấy đá, mà có quắp trên mặt đất nam tử mặc áo vàng căn bản không có khí lực tránh đi, liền hô gọi đều làm không đến nữa rồi. nam tử mặc áo vàng đồng bọn không nghĩ tới tô chiết lớn gan như vậy bao thiên, bây giờ bị bọn hắn vây lại, không nghĩ hướng về bọn hắn cầu xin tha thứ, hoặc là nghĩ biện pháp chạy trốn, trái lại còn dám trước tiên đối nam tử mặc áo vàng động thủ, làm nam tử mặc áo vàng hai cái đồng bọn chạy đến đây thời điểm. Nam tử mặc áo vàng đã ngã trên mặt đất, không bò dậy nổi. Vừa nãy khi ở trên xe, Tô Chiết tiêu đối hai người kêu ý kiến rất lớn, là thuộc bọn hắn kêu gào lớn nhất, hơn nữa còn thường thường quấy nhiều hắn. Bất quá Tô Chiết ghi nhớ bọn họ là vì giúp thanh tú nữ sinh chào tiểu đầu, một mảnh hảo tâm phẫn thượng, Tô Chiết sẽ không có muốn báo thù bọn hắn, chỉ có thể chính mình ngậm bù hòn. Hiện tại Tô Chiết nếu biết bọn hắn là nam tử mặc áo vàng đồng bọn, đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn rồi. Tô Chiết muốn đem bị khí trả lại cho bọn hắn. Thế là Tô Chiết lo lắng bọn hắn chạy trốn, cho nên liền không chờ bọn họ lại đây, chính mình trước tiên xông tới hai người kia thực lực và nam tử mặc áo vàng gần như đều là người rất bình thường, chỉ bất quá so với những người khác đánh nhau kinh nghiệm tương đối phong phú một ít, nhưng là căn bản vô pháp đối tô chết tạo thành nguy hiểm, cho dù là hai người cùng nhau đối mặt tô chết, Tô chết xông tới sau, không đến bao lâu, liền để hai người bọn họ đi vào nam tử mặc áo vàng giống nhau vận mệnh rồi nằm lăn lộn trên mặt đất rồi lấy tô chết bây giờ thể chất bọn hắn căn bản không có sức đánh trả, bọn hắn đối mặt tô chết công kích liền lấy ra dao găm thời gian đều không có, cũng đã bị tôi chết đánh ngã, dạy dỗ bọn hắn dừng lại sau, tôi chết tâm tình mới hơi chút được rồi một điểm, không có lúc trước như vậy bị khuất. Tô chết vỗ tay một cái liền muốn rời đi, hắn căn bản cũng không không có tính toán báo động. Hắn đem ba người đánh thành bộ dáng này, chắc hẳn đã đến cục cảnh sát, Tô chết cũng không tiện giải thích. Vì để tránh cho phiền phức, Tô chết liền quyết định không báo cảnh sát cho dù báo động, Tô chết đoán chừng bọn hắn ở bên trong cũng quan không được bao lâu, liền sẽ được thả ra. Dù sao Tô chết hiện tại đã để ba người bọn họ chịu đến dày dỗ, bọn hắn hiện tại không đi bệnh viện nằm một đoạn thời gian, là không thể nào rồi cũng sẽ tốt thôi. Mà làm tiểu thâu ba người, Tô chết lượng hắn nhóm cũng không dám báo động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 211, có thể hay không không đánh mặt của ta? chương 211, có thể hay không không đánh mặt của ta mà tại đây lúc, thanh tú nữ sinh mới chạy tới. Làm thanh tú nữ sinh nhìn thấy ba người nằm trên đất kêu rên thời điểm, nàng không khỏi bị sợ hết hồn. Tô chết nhìn thấy thanh tú nữ sinh sau, đem vết trên mặt đất bóp tiền nhặt lên, ném cho nàng. Thanh tú nữ sinh luống cuống tay chân tiếp được bóp tiền, khi thấy Tô chết hướng về nàng đi đến đây thời điểm, theo bản năng liền liền lùi lại vài bước. Bởi vì vì cái khác ba người đều ngã trên mặt đất không đứng dậy được, chỉ có Tô chết một người bình yên vô sự, đó phải là Tô chết đánh chính là nha. Nam tử mặc áo vàng bị Tô chết đánh còn có thể thông cảm được, thanh tú nữ sinh còn có thể lý giải dù sao nam tử mặc áo vàng là tiên trộm, thế nhưng cái khác hai người, thanh tú nữ sinh liền không hiểu tô chiết tại sao phải xuống tay với bọn họ rồi. thanh tú nữ sinh nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì tô chiết vì trả thù bọn hắn mới xuống tay, dù sao vừa nãy bọn hắn đoán được tô chiết là tiên trộm, cho nên thanh tú nữ sinh xem tô chiết đi tới, mới sẽ như vậy sợ sệt, bởi vì nàng vừa nãy khi ở trên xe, cũng hoài nghi tô chiết là tiên trộm. hiện tại tô chiết sẽ không hung tính quá độ, liền nàng đồng thời đánh đi. làm tô chiết nhìn thấy thanh tú nữ sinh sau, hắn vừa nãy mới biến khá một chút tâm tình, lập tức lại ác liệt đi lên. tô chiết buồn cười giúp thanh tú nữ sinh. Cuối cùng lại bị nàng hoài nghi là hắn trộm bóc tiền, đổi lại những người khác cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Cho nên tô chết liền trực tiếp bỏ qua cho thanh tú nữ sinh đi ra ngoài, không thèm để ý nàng. Làm thanh tú nữ sinh phát hiện tô chết cũng không hề muốn xuống tay với nàng, trong lòng nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem tô chết nhanh muốn rời đi, nàng có lòng muốn nói với tô chết tiếng cảm ơn, cùng với cùng tô chết xin lỗi. Dù sao trước đó thanh tú nữ sinh oan uổng tô chết, hiện tại tô chết lại giúp nàng đoạt lại bóc tiền. Thế nhưng thanh tú nữ sinh lại vừa không có dũng khí tới gần tô chết, bởi vì nàng lo lắng cho mình cũng sẽ cùng bọn hắn như thế, bị tô chết cho đánh tới dừng lại liên ở tô chết muốn rời khỏi cái này hẻm nhỏ thời điểm vốn là thanh tú nữ sinh nghĩ tới đi đem hai người nam hành khách đó dậy dù sao vừa nãy ở trên xe bọn hắn giúp thanh tú nữ sinh chào tiểu đầu tuy rằng lúc đó là hiểu lầm tô chết mà bây giờ hai người kia lại cùng tô chết đồng thời truy tiểu đầu hiện tại bọn hắn bị tô chết đánh ngã thanh tú nữ sinh tự nhiên không thể bỏ mà rồi hoặc là lương tâm của nàng cũng băn khoăn. nhưng khi thanh tú nữ sinh tới gần bọn hắn thời điểm nhất thời phát hiện bọn hắn ném chói lại một cây đào tại trên eo thanh tú nữ sinh bị sợ hết hồn trong ngay mắt thanh tú nữ sinh đã minh bạch hai người kia đều là nam tử mà cáo vàng đồng bọn Không phải vậy, người bình thường không thể nào biết bên người mang thanh đao ở trên người. Không trách tô chết sẽ đánh bọn họ. Dù sao tô chết nhìn lên cũng không giống ngang ngược không biết lý lẽ người. Không thể vô duyên vô cớ xuống tay với bọn họ. Mà nếu như bọn họ là nam tử mà cáo vàng đồng bọn lời nói, tất cả những thứ này liền thuận lý thành chương. Thanh tú nữ sinh nghĩ tới, vừa nãy khi ở trên xe, liền là hai người bọn họ vô duyên vô cớ đi và tô chết, mới sẽ để nam tử mà cáo vàng chạy mất. Nếu như bọn hắn không phải nam tử mà cáo vàng đồng bọn, sự tình không sẽ trùng hợp như vậy. Bọn hắn chính là vì trợ giúp nam tử mà cáo vàng chạy trốn, mới sẽ cố ý đi và tôi chết. Thanh tú nữ sinh sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng nàng lại ảo não rồi. Bởi vì vừa nãy nàng lại trách lầm tô chết, tô chết khổ cực như vậy trợ giúp nàng, cuối cùng còn bị nàng oan uổng trách oan. Hơn nữa buồn cười là nàng nếu còn lo lắng tô chết biết đánh nàng. Như vậy đối tô chết, thanh tú nữ sinh hối hận rồi. Thanh tú nữ sinh lập tức chạy đuổi theo tô chết rồi. Về phần nam tử mặc áo vàng bọn hắn, thanh tú nữ sinh bây giờ là không để ý tới, chỉ có thể để cho bọn họ tự xanh tự diệt. May mà tô chết còn không có đi bao xa, cho nên thanh tú nữ sinh rất nhanh sẽ đuổi theo tô chết rồi. Thanh tú nữ sinh chạy đến tô chết trước mặt, ngăn cản tô chết, nói ra. Vừa nay cảm ơn ngươi giúp ta tìm về bóc tiền, còn có, xin lỗi. Thanh tú nữ sinh cũng hướng về tô chiết sâu sắc bái một cái. Nói ra, xin ngươi tha thứ cho ta, ta trách oan ngươi rồi, xin lỗi. Tô chiết nghe nàng sau khi nói xong, tránh khỏi nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Thanh tú nữ sinh thấy tô chiết không để ý tới nàng, lại đuổi theo. Xin lỗi rồi, ta thật không phải cố ý. Xin ngươi tha thứ cho ta có được hay không? Tô chiết thấy thanh tú nữ sinh một mực theo ở phía sau, ghé vào lỗ thay hắn nói không ngừng, thế là hắn ngừng lại. Thanh tú nữ sinh không nghĩ tới tô chiết lại đột nhiên dừng lại lập tức không có phanh lại chân, liền trực tiếp va vào tô chết rồi. ngươi đừng lại đi theo ta, ngươi rất phiền. tô chết cao mày nhìn thanh tú nữ sinh, nói ra. bị tô chết như thế vừa nhìn, thanh tú nữ sinh bị sợ hết hồn, vội vàng lui về sau một bước, tiếp lấy lại lập tức đi tới, lần nữa hướng về tô chết sâu sắc bái một cái, nói ra. vừa nãy là lỗi của ta, xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta, được không? chỉ cần ngươi tha thứ ta, ta chuyện gì đều nguyện ý làm. nếu như tô chết không muốn tha thứ lời của nàng, thanh tú nữ sinh lòng của sẽ cả đời qua ý bất an. Tôi chết không biết thanh tú nữ sinh đến cùng có cỡ nào yêu thích cuối cùng, động một chút là hướng về hắn cuối cùng. Hơn nữa thanh tú nữ sinh hành vi đã gây nên người qua đường chú ý, không biết tình huống người, còn tưởng rằng tôi chết đối thanh tú nữ sinh làm cái gì. Bất đắc dĩ, vì không bị người làm con phi xem, tôi chết không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi rồi. Thế nhưng thanh tú nữ sinh lại không buông tha, một mực đi theo tôi chết bên người, liên tục hướng về tôi chết xin lỗi, cùng với để tôi chết tha thứ hắn. Cuối cùng, tôi chết thật sự là phiền phức vô cùng, vì bước đi thanh tú nữ sinh, hắn không thể làm gì khác hơn là nói ra, vì để cho ta tha thứ ngươi, ngươi thật sự chuyện gì đều nguyện ý làm. Thanh tú nữ sinh lập tức nói lại, "Đúng, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, ta chuyện gì đều có thể làm." Nói xong thanh tú nữ sinh trong lòng nhạy không ngừng, bởi vì thanh tú nữ sinh lo lắng Tô Triết sẽ nói ra, muốn nàng làm hắn bạn gái đến. Nếu như Tô Triết thật sự yêu cầu nàng làm bạn gái, nàng là phải đáp ứng, hay là muốn từ chối đây này. Thời điểm này, thanh tú nữ sinh trong lòng đang miên man suy nghĩ. Trên thực tế, chứng minh rồi thanh tú nữ sinh thật sự nghĩ nhiều, Tô Triết căn bản cũng không có ý nghĩ này, hắn đối nữ sinh nói ra, "Ngươi để cho ta đánh một cái tát, ta liền tha thứ ngươi, thế nào?" Nói xong, Tô Triết cười nhìn thanh tú nữ sinh. Hắn cũng không tin nữ sinh sẽ đáp ứng cái điều kiện này. Làm Tô Triết nói ra cái điều kiện này sau, thanh tú nữ sinh không khỏi lại nghĩ đến trên xe tình cảnh, lúc đó Tô Triết liền đánh nam tử mặc áo vàng một cái tát, hắn dùng lực to lớn, lập tức liền để nam tử mặc áo vàng một bên mặt đỏ sưng phồng lên, thành nửa cái đầu heo. Liền nam tử mặc áo vàng một đại nam nhân, đều bị Tô Triết đánh cho đầu góc trán váng, thanh tú nữ sinh nơi nào chịu được Tô Triết một cái tát. Thanh tú nữ sinh trong lòng vừa nghĩ tới chính mình, nếu như lần lượt Tô Triết một cái tát lời nói sẽ có dạng gì hậu quả, đoán chừng sẽ bị đánh bay ra ngoài đi. Vừa nghĩ tới chính mình đều sẽ có như vậy vận mệnh, thanh tú nữ sinh tiếng nói cũng bắt đầu run rẩy, "Được, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, ta cho ngươi đánh, bất quá ngươi có thể hay không không đánh mặt của ta." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 212, ta không muốn biến đầu heo. Chương 212, ta không muốn biến đầu heo không thể. Tô chết giơ tay lên, hắn làm bộ làm bộ tiếp tục đánh. Kết quả thanh tú nữ sinh bị dọa đến nhắm mắt lại, mắt của nàng lông mi không đứng ở run rẩy, chứng minh rồi nàng hiện tại trong lòng rõ ràng rất sợ sệt. Bất quá thanh tú nữ sinh đúng là không có nệ tránh, xem ra nàng lại chăm chú, nói được là làm được. Tô chết thật sự cũng bị cô nữ sinh này cho khí nợ nụ cười, nàng rốt cuộc là đơn thuần, hay là bởi vì thông minh không đủ dùng? Bất quá tô chết không có tâm tình, không muốn cùng cô nữ sinh này tiếp tục hao tổn nữa rồi, thế là hắn thu tay về đến, xoay người rời đi, mà nhắm mắt lại thanh tú nữ sinh, trong lòng nàng sợ sẽ không không nứt, thế nhưng là chậm chậm không có cảm giác đến tô chết thủ đánh xuống, nàng còn tưởng rằng tô chết là ở tìm thích hợp phương hướng mới đánh xuống, như vậy mới đánh cho hết sức, thanh tú nữ sinh là càng nghĩ trong lòng càng sợ sệt, hơn nữa thanh tú nữ sinh lại nghĩ tới nam tử mặc áo vàng vận và mệnh, lúc đó nam tử mặc áo vàng đã chúng tôi chết một cái tát mặt của hắn nhưng là xương lên trời, thành nửa cái đầu heo. Tình cảnh lúc ấy, thanh tú nữ sinh ký ức nhưng là rất sâu sắc. A, ngươi thật sự muốn đánh mặt à? Ta không muốn biến đầu heo a. Thanh tú nữ sinh đột nhiên quát to một tiếng, nàng sợ sẽ chính mình cũng sẽ cùng nam tử mà cáo vàng như thế, cũng được đầu heo. Nhưng là thanh tú nữ sinh mở mắt ra sau, lại không nhìn thấy tô chiết. Nguyên lai nàng vừa nãy là đối với không khí rông lớn. Người trung quanh cũng kỳ quái nhìn thanh tú nữ sinh, không biết nàng đột nhiên nổi điên làm gì. Cuối cùng thanh tú nữ sinh mới phát hiện tô chiết đã đi rồi thật xa, nàng che đỏ lên mặt đuổi theo. Thanh tú nữ sinh vội vàng theo sau, nói ra. Không phải đã nói rồi sao? Ngươi đánh ta một cái tác, liền tha thứ cho ta sao? Ngươi tại sao lại đổi ý rồi? Ta đột nhiên lại không muốn đánh rồi, chỉ cần ngươi bây giờ không muốn đi theo ta, ta liền tha thứ ngươi rồi. Tô Chiết cao mày nói ra, ngươi lừa người. Nếu như ngươi thật sự sẽ tha thứ cho ta lời nói, ngươi làm sao không cho ta đi theo ngươi? Thanh tú nữ sinh theo sát Tô Chiết, bị một cái như thế, chấp nhất nữ sinh của lấy. Tô Chiết cảm giác mình đầu đều đau rồi, đánh cũng không được, mắng cũng không nghe, đổi lại không đánh nổi. Thế là Tô Chiết dự định không để ý nữa cô nữ sinh này, tiếp tục đi con đường của chính mình áp dụng xử lý lệnh phương pháp xử lý để thanh tú nữ sinh chính mình biết khó mà lui. Mà thanh tú nữ sinh tính cách thật sự có chút chấp nhất, tuy rằng tô chết không nói một lời, thế nhưng thanh tú nữ sinh như trước theo thật sát tô chết mặt sau, thỉnh thoảng hướng về tô chết xin lỗi, khẩn cầu tô chết tha thứ. Bởi vì tô chết bước đi bước tiến có chút nhanh, cho nên thanh tú nữ sinh muốn đuổi tới tô chết vẫn có chút độ khó. Thanh tú nữ sinh nhất định phải chạy chậm lấy, nàng năng lực miễn cưỡng theo kịp tô chết, sẽ không cùng ném tô chết. Không đến bao lâu, thanh tú nữ sinh cũng cảm giác cố hết sức, nàng thở hổn hển, chân cũng bắt đầu chua. Xuất hiện tại nói xin lỗi, thanh tú nữ sinh cũng không có khí lực nói rồi, nàng hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng, miễn cưỡng đi theo tô chiết. Đi ở phía trước tô chiết, đột nhiên dừng lại. Tô chiết nhanh níu chặt mày, nhìn bốn phía. Người tha thứ ta sao? Thanh tú nữ sinh thấy tô chiết dừng lại, còn tưởng rằng tô chiết thay đổi chú ý của nàng nghệ vãi biến mất rồi, tinh thần lập tức hồi phục lại. Vừa nay chúng ta ngồi xe là số mấy xe? Tô chiết đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, hắn vừa nãy bởi vì đi xuống xe truy nam tử mặc áo vàng, cho nên liền sớm dưới đứng một điểm. Bất quá khi đó xe công cộng đã nở mấy cái đứng. Tôi chết còn cho là mình đã gần như đến nhà. Ba số 308. Thanh tú nữ sinh không chút nghĩ ngợi hồi đáp, 308 là nàng mỗi ngày đi làm nhất định phải ngồi xe công cộng, cho nên nàng nhớ rõ rất rõ ràng. Tô chết nắm tóc. Hắn phát hiện mình không chỉ có sớm xuống xe, hơn nữa vừa bắt đầu tô chết liền lên sai xe buýt, có thể là bởi vì xe công cộng bảng số xe 8 chữ có chút tổn hại, cho nên tô chết xem thành 303 số xe, mà sau khi lên xe, tô chết vừa không có chú ý chung quanh cảnh tượng. Nguyên bản, tô chết còn cho là mình liền gần như đến nhà. Cho nên hắn cũng không có tính toán đi đón xe, mà là dự định cứ như vậy đi về nhà. Mà bây giờ tô chết càng tiếp tục đi, càng cảm giác chu vi rất xa lạ, tô chết mới nghĩ đến khả năng hắn ngồi xe nhường đường rồi. Tô chết nhất thời hồ đồ chủ quan. náo cái đại ô long đi ra. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Thanh tú nữ xinh hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện. Tô chết làm bộ tùy ý nói ra, hắn làm sao có thể sẽ nói ra bản thân ngồi xe nhường đường, cái kia quá mất mặt. Nha, ta mời ngươi ăn cơm, cảm ơn ngươi đem ta đoạt lại bất tiền, cũng thuận tiện cùng ngươi nói lời xin lỗi, có được hay không? Thanh tú nữ sinh sờ sờ đầu nói ra, nếu tôi chết không muốn đánh nàng đến chút gợi ý ăn nữ sinh liền quyết định mời tôi chết ăn cơm đến ngu dận. Thanh tú nữ sinh bắt đầu tính chính mình ngoại trừ tiền thuê nhà, còn có cái này ngượt nhất định muốn sinh hoạt phí bên ngoài, mình còn có bao nhiêu tiền đến mời tôi chết ăn cơm. Cuối cùng thanh tú nữ sinh quyết định chính mình trong một tháng này, chính mình tiểu ít đi ăn kiệm dùng, cũng phải mời tôi chết ăn bữa ngon. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta không phải chuyên môn giúp ngươi đoạt lại bóc tiền, ta chỉ là vì chứng minh chính mình mà thôi. Cho nên ngươi không cần để ý như vậy, hơn nữa ta cũng không hề tức giận, ngươi có thể không cần đi theo ta, chúng ta ngay ở chỗ này tạm đi đi. Tô chết nói ra, mới đầu thời điểm, chính mình hào tâm giúp nữ sinh, lại cuối cùng ngược lại bị người hoan uổng. Tô chết ngay lúc đó thật là rất tức giận. Bất quá bây giờ qua lâu như vậy, Tô chết khí cũng dần dần tiêu tán. Lúc đó thật sự của mình rất dễ dàng bị người hoài nghi, ai gọi mình cách nữ sinh gần nhất, đổi lại chính mình cũng có thể sẽ hoài nghi, cho nên Tô chết tự nhiên tự nhận xui xẻo rồi. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì chuyện này khơi gợi lên Tô chết hồi ức, chạm nỗi đau đã đến Tô chết sâu trong nội tâm điểm mớ cảm, cho nên Tô chết phản ứng mới sẽ kịch liệt như vậy. Hiện tại Tô Chiết tỉnh táo lại, cũng cho là mình không có cần thiết đi khó xử một người nữ sinh rồi có thể là bất kể như thế nào, ngươi vẫn là giúp ta chiếu cố rất lớn. Nếu như không phải ngươi, khả năng ta liền muốn lưu lạc đầu đường. Cho nên vẫn là để ta mời ngươi ăn bữa cơm, được không? Hiện tại đã rất chậm, tô chiết cũng không biết hôm nay có thể hay không chạy trở về ăn cơm, cho nên lúc ra cửa liền để an hân không cần lưu cơm của hắn. Tô chiết bây giờ đi về lời nói, khả năng còn muốn phiền phức an hân vì hắn một lần nữa làm cơm, cho nên tô chiết liền định thẳng thắn mình ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút đồ vật là được rồi. đã như vậy, tô chiết liền quyết định tiếp thu nữ sinh mời, cùng nàng đồng thời ăn một bữa cơm. Nếu không, đoán chừng nữ sinh là sẽ không hết hy vọng. Được rồi, liền để ngươi mời, đi, ngươi tuyển cái địa phương, ta muốn ăn trên ngươi. Được, ta mang ngươi đi một nơi, gói cái ăn. Thanh tú nữ sinh cười đến rất vui vẻ, Tô Chí hiện tại có thể tiếp thu của nàng người, đồng ý cùng nàng ăn cơm, nói cách khác Tô Chí đã không để ý chuyện lúc trước. Thanh tú nữ sinh hưng phấn đi ở phía trước dẫn đường, nàng thỉnh thoảng hướng về Tô Chí giới thiệu, chờ một chút địa phương muốn đi, cùng với món gì thức ăn ngon nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 213, quản lý phí. Chương 213, quản lý phí nhận môn thanh tú nữ sinh hẳn là sẽ ngủ ở phụ cận, bởi vì nàng đối chúng quanh đường rất quen thuộc. Đi rồi một đoạn không xa đường, thanh tú nữ sinh mang theo tô chết đi tới một gian quán cơm nhỏ. Gian phòng này quán cơm nhỏ mặc dù nhỏ, bất quá vẫn là rất chú ý hoàn cảnh vệ sinh, chỉ ít nhìn từ bề ngoài rất sạch sẽ, khiến người ta nhìn cũng thư thái không ít, không giống có chút tiệm cơm. Trước tiên không nói làm thực vật có ăn ngon hay không, thế nhưng hoàn cảnh cũng đã để không có người khẩu vị. Thời điểm này tuy nhiên đã đã qua giờ cơm, thế nhưng ở quán cơm bên trong ăn cơm người vẫn là không ít, đã gần như nằm mơ. Gian phòng này quán cơm nhỏ xào rau địa phương liền ở cửa tiệm bên trong xuất hiện ăn thì làm, có thể để cho khách hàng nhìn thấy chế tác quá trình ăn được cũng so sánh yên tâm một ít phun vị không sai, lại tăng thêm giá cả cũng rất hợp lý, cho nên liền phụ cận mọi người yêu thích tới nơi này ăn. Tiệm cơm là một đôi phu thê tại kinh doanh, trưởng phu phụ trách xào rau, mà thê tử liền phụ trách làm trợ thủ, nhớ món ăn, mang món ăn cùng với thu thập bắt đúa, phân công hợp tác. Hai vợ chồng nhìn lên cũng không quá 30 ra mặt mà thôi, mặc dù coi như rất bận, bất quá làm được vẫn rất cao hứng. Này Hai vợ chồng thật giống nhận thức thanh tú nữ sinh như thế, bọn hắn vừa tiến đến, bà chủ hay cùng thanh tú nữ sinh chào hỏi, "Hân nhiên, hôm nay tới ăn cơm." "Đúng vậy a, vẫn tỷ, ta hôm nay mang bằng hữu tới dùng cơm." Thanh tú nữ sinh nói ra, là bạn trai của ngươi sao? Hân Nhiên, đang tại xào giao ông chủ, nghe được Lý Hân Nhiên lời nói, ngắt lời cười nói. Mới không phải đây, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, tăng ca, ngươi có thể không nên nói lung tung, ngươi hôm nay làm món ăn ăn không ngon lời nói, ta nhưng không cho tiền. Lý Hân Nhiên bị chủ quán cơm lời nói cho nháo cái mặt đỏ ửng. Yên tâm, khẳng định ngon ngon, các ngươi muốn ăn cái gì? Chủ quán cơm cầm lấy đeo trên cổ khăn mặt, lau vệt mồ hôi sau, cười nói. Lý Hân Nhiên nếu nói muốn mời tô chết ăn cơm, tự nhiên là nhường cho tô chết điểm. Mà tô chết cũng không khách khí, liền với điểm không ít món ăn, còn muốn hai chai nước uống. Tô chết điểm món ăn đều là quán cơm bảng hiệu món ăn, giá cả cũng là tương đối khá cao hơn một chút. Tô chết mỗi điểm một cái món ăn. Lý Hân Nghiên liền ở trong lòng tính toán phải bao nhiêu tiền. Hôm nay qua đi, chính mình cần bất ăn bất mặc bao nhiêu tiền tài có thể bù đắp được đến. Làm Tô chết chọn xong món ăn sau, ba chủ liền dẫn bọn hắn ở bên trong tìm một cái trống không chỗ ngồi xuống. Quán cơm bàn đều nhanh muốn ngồi đầy, chỉ là còn lại một cái bàn vẫn là trống không. Hiện tại vừa vặn Tô chết cùng Lý Hân Nghiên đến rồi, cho nên liền toàn bộ ngồi lấy. Nếu như Tô chết cùng Lý Hân Nghiên lại chậm điểm tới, có lẽ liền không có chỗ ngồi trống rồi, cần phải ở bên ngoài xếp hàng chủ quán cơm xào rau tốc độ vẫn là thật mau tô chết bọn hắn ngồi xuống không đến bao lâu liền bắt đầu lục tục dọn thức ăn lên tô chết gắp một muỗng bỏ vào trong miệng thử một chút phát hiện mùi vị cũng không tệ lắm xem ra đây mới là gian phòng này quán cơm nhân khí vượng nguyên nhân chủ yếu nhất thế nào ăn còn không ta không có giới thiệu sai chứ lý hân nghiên chờ mong nhìn tô chết nói ra tô chết gật gật đầu đồng ý lý hân nghiên lời nói tô chết cùng lý hân nghiên hai người đều nói cũng không nói gì thêm ăn được một nửa thời điểm trong tiệm cơm đột nhiên đến rồi mấy người nhìn lên không hề giống tôi ăn cơm như thế thiên ca Các người là tới ăn cơm sao? Chủ quán cơm vừa thấy được mấy người này, liền thả xuống trong tay sống, hạ thấp thái độ nói ra. Hơn nữa chủ quán cơm còn đem bà chủ mơ hồ hộ ở phía sau, thật giống tại phòng bị cái gì. Ăn cơm liền miễn, không có thời gian, ta là tới thu quản lý phí. Cầm đầu người bị chủ quán cơm gọi là Thiên ca, hắn mạn bất kinh tâm nói ra. Nhưng là Thiên ca, hai ngày trước ta không phải đã nộp quản lý phí sao? Làm sao nhanh như vậy lại muốn nộp? Chủ quán cơm vừa nghe đến Thiên ca, mặt lập tức khổ xuống. Tuy rằng quán cơm làm ăn khá khẩm, Nhưng là vì quán cơm hai vợ chồng người đều so sánh thành thật, dùng nguyên liệu nấu ăn đều là tốt hơn. Cho nên thành phẩm liền so với cái khác quán cơm quý không ít, mà giá tiền của bọn hắn lại thu được không cao, cho nên quán cơm lợi nhuận là rất nhỏ, xem như là ít lãi tiêu thụ mạnh. Mỗi ngày tiền kiếm được trừ đi điểm thuê cùng chi tiêu hàng ngày, cũng đã còn thừa không có mấy, hơn nữa mỗi tháng đều phải hướng về bọn hắn nộp lên một bút không ít quản lý phí. Đồng thời tiệm cơm này hai vợ chồng còn có người nhà phải đuôi, hai người áp lực là rất lớn. Cho nên cứ việc quán cơm mỗi ngày sự tình rất nhiều, thế nhưng bận rộn nữa mệt mỏi nữa, bọn hắn cũng không có suy nghĩ qua mời người hỗ trợ. Hai người khổ cực điểm cho tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng quản lý phí mới vừa vặn nộp hai ngày, hôm nay Thiên Ca lại chạy tới thu quản lý phí, để tiệm cơm này phu thê hai người làm sao gánh vác được, nơi nào còn có tiền giao cho Thiên Ca, nếu như hôm nay bọn hắn đem thu tiền giao cho Thiên Ca, ngày mai bọn hắn liền vào không được nguyên liệu nấu ăn, quán cơm cũng không mở nổi. Nhưng là hôm nay quán cơm phu thê nếu như không giao lời nói, Thiên Ca bọn hắn cũng sẽ không khiến bọn hắn có thể thuận lợi tiếp tục kinh doanh quán cơm. Hai ngày trước là hai ngày trước, hôm nay là hôm nay, ta thích gì thời điểm thu liền lúc nào thu, ta cho ngươi biết, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi quán cơm liền bắt đầu giao hai phần quản lý phí xem ra thiên ca là đỏ mắt quán cơm chuyện làm mắt được muốn tới mò nhiều một khoản cái gọi là quản lý phí chẳng qua là nói thật hay điểm một ít xét đến cùng chính là biến tướng bảo hộ phí mà thôi hầu như mỗi một địa phương đều sẽ có xảy ra chuyện như vậy đây là không thể tránh khỏi đây cũng là vốn nhỏ buôn bán bất cát dĩ thương hộ nội bảo hộ phí sau mở ra cửa hàng chính là tiếp thu những này thu bảo hộ phí người bảo vệ về sau có người đến cửa hàng đảo loạn bọn hắn liền sẽ ra mặt giải quyết mà gian phòng này quán cơm chỗ ở đường phố chính là trời ca bọn hắn quản lý do trời ca phụ trách thu quản lý phí nếu như thu bảo hộ phí người phúc hậu điểm lấy tiền làm việc có lưu manh đến cửa hàng quấy rối những này thu bảo hộ phí người sẽ ra mặt giải quyết cái kia thương hộ còn có thể khẽ cắn răng tiếp thu coi như rủi ro chẳng hay thế nhưng có một số người lại là lấy tiền không làm việc thu bảo hộ phí thời điểm thập phần đúng giờ chưa từng có thiếu thu qua thế nhưng một khi cửa hàng xảy ra vấn đề gì lời nói thương hộ là tuyệt đối không tìm được bọn hắn càng đừng hy vọng bọn hắn sẽ đứng đi ra giải quyết chỉ có thể chính mình ngậm bùi hòn mà thiên ca bọn hắn chính là cái này những người này tiền chiếu thu thế nhưng là chưa từng có từng làm việc hơn nữa thiên ca vẫn là một cái lòng tham không đáy người Người nào mở điểm chuyện làm ăn hơi tốt một chút, cũng sẽ bị thiên ca lo lắng lên, nhiều lần lại đây thu quản lý phí, để thương hộ khổ không thể tả. Thiên ca này một đám người đối phó cái khác lưu manh không có tác dụng, nhưng mà nếu như có thương hộ không muốn giao quản lý phí lời nói, đối với thế đơn lực bạc thương hộ, thiên ca quả đấm của bọn hắn vẫn là rất có uy hiếp. Một điều này phố đã có rất nhiều thương hộ, bị thiên ca hành hạ đến chịu không được, đóng cửa tốt nghiệp rồi, dồn dập rời khỏi. Hiện tại cái này quán cơm chuyện làm ăn mới vừa vận tốt lên, đã bị thiên ca bọn hắn lo lắng lên, cho tìm tới cửa, này về sau hai vợ chồng sợ là không sống yên lành được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 214, khinh người quá đáng. Chương 214, khinh người quá đáng Thiên Ca, có thể hay không khoan dung mấy ngày? Chúng ta bây giờ không có tiền, qua mấy ngày ta nhất định một phần không thiếu giao cho ngươi. Chủ quán cơm là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem khổ hướng về trong bụng ướt ở nơi này đã làm nhiều lần thời gian, hắn đã là hiểu rất rõ Thiên Ca là người, hắn là không dễ trọng. Nếu muốn ở chỗ này tiếp tục lái quán cơm, hay là muốn theo Thiên Ca ý, nếu không, chỉ là không công chịu tội. Khoan dung cái rắm, hôm nay nhất định phải đem quản lý phí giao cho ta. Không phải vậy ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục lái rồi." Thiên Ca mắng. Nói xong, Thiên Ca chính mình liền đi chở mình quán cơm thả tiền ngăn kéo, kết quả sau khi mở ra, hắn phát hiện bên trong còn có không ít tiền. Đối với chủ quán cơm kêu lên, "Đây không phải tiền, ngươi dám gạt ta à?" Thiên Ca, ta không có lựa gạt, đây là ngày mai nhập hàng tiền, ngươi cầm đi, ta quán cơm liền không mở được." Chủ quán cơm vội vàng đi ngăn cản Thiên Ca, "Tiền này nếu như bị Thiên Ca nắm đi, ngày mai sẽ không có tiền tiến hóa, ngày mai quán cơm cũng đừng nghĩ mở ra." Chủ quán cơm bọn hắn toàn ra nhưng là toàn bộ hy vọng gian phòng này quán cơm mà sống. Không phải vậy, toàn gia chỉ có thể thắt lưng buộc bụng mang sống qua ngày, đi ngủ ngoài đường. Con mẹ nó ngươi cho ta buông tay ra, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Quán cơm của ngươi mở hay không mở, không liên quan đến việc của ta, ta chỉ quản thu quản lý phí, cái khác là các ngươi việc. Thiên ca mắng. Lý Hân Nhiên nhìn lên trời ca một cái, giúp Lưu Minh như vậy trắng trợn đoạt tiền, đều nhanh muốn giận đi lên. Đôi quán cơm hai vợ chồng tao ngộ rất không đành lòng. Lý Hân Nhiên theo bản năng nhìn Tô Chiết, trong lòng hy vọng Tô Chiết có thể đứng ra trợ giúp tăng ca hai vợ chồng. Lý Hân Nhiên đối To Chiết rất tin tưởng, bởi vì To Chiết có thể đem nam tử mà cáo vàng ba người đều cho đánh ngã xuống đất. Tuy rằng Lý Hân Nguyên không có tận mắt thấy, thế nhưng Lý Hân Nguyên tin tưởng Tô Chiết là có thể làm được. Lấy Tô Chiết thực lực, Lý Hân Nguyên tin tưởng Tô Chiết là có thể giải quyết chuyện này, cho nên nàng mới hy vọng Tô Chiết hiện tại có thể đứng ra. Nhưng là để Lý Hân Nguyên thất vọng rồi, Tô Chiết ngồi thở ơ không động lòng, ăn cơm của mình, thật giống như không có chuyện gì xảy ra như thế. Cùng quán cơm cái khác khách hàng không có gì không giống nhau, Tô Chiết tự nhiên không thể không biết chuyện gì xảy ra, cũng biết Lý Hân Nguyên trong lòng nghĩ cái gì. Nhưng là chuyện này muốn Tô Chiết làm sao đi xử lý, để Tô Chiết đem Thiên Ca bọn hắn đều đánh ngã, đuổi ra quán cơm sao? Nếu như Tô Chiết muốn làm lời nói hắn thật sự có thể làm được. Nhưng mà nếu như tô chết thật sự làm như vậy, kế tiếp cần phải thế nào đi xử lý? Tô chết không thể cả đời ở chỗ này quan cơm, không rời đi. Hắn hôm nay chỉ là tình cờ đến ăn một lần cơm mà thôi. Có lẽ về sau khả năng đều không có cơ hội đến rồi. Hôm nay tô chết đem thiên ca bọn hắn đánh một trận, đuổi ra quán cơm. Sau đó tô chết phủi mông một cái rời đi. Thế nhưng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì? Thiên ca bọn hắn tuyệt đối không tìm được tô chết. Cho dù tìm tới tô chết, bọn hắn cũng không dám trả thù tô chết. Tô chết cũng không sợ bọn họ trả thù. Nam tô chết không có biện pháp thiên ca chắc chắn sẽ không nói cái gì đạo nghĩa ra hồ, thiên các bọn hắn tuyệt đối sẽ đem khí toàn bộ rơi tại tăng ca hai vợ chồng trên người, để tăng ca hai vợ chồng vận mệnh càng thêm bi thảm. cho nên nếu như tô chết hôm nay thật làm như vậy, tuyệt đối không giúp được tăng ca hai vợ chồng, ngược lại sẽ hại cho bọn họ. vốn chỉ là cần tăng ca suốt quản lý phí sự tình, bị tô chết vừa nhúng tay sau, sự tình liền biến được phức tạp rất nhiều trừ phi tô chết một mực ở lại trong tiệm cơm, thế nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, cho nên đối với lý hân nghiên kỳ vọng, tô chết cũng rất bất đắc dĩ, không phải tô chết không dám ra tay, mà là không thể ra tay. Trừ phi tăng ca hai vợ chồng hai người đều không đồng ý hướng lên trời ca giao quản lý phí muốn chống lại đến cùng lời nói Tô chết còn có thể giúp bọn họ nếu không tăng ca hai vợ chồng thì nguyện ý giao quản lý phí lời nói Tô chết ra tay chính là hại bọn hắn đến lúc đó khả năng bọn hắn đối Tô chết còn sẽ có lời oán hận xem Tô chết một mực không có tính toán ra tay lý hân nghiên tức giận ngồi ở bên cạnh nàng đối Tô chết cảm quan lập tức thấp xuống rất nhiều nguyên bản lý hân nghiên cho rằng Tô chết là một cái rất có tránh nghĩa người bằng không thì cũng sẽ không giúp nàng đoạt lại bóc tiền hiện tại lý hân nghiên phát hiện mình nhìn lầm tôi chết rồi đối tô chết rất thất vọng rõ ràng tô chết là có năng lực đi giải quyết tại sao chính là không muốn đứng ra giúp tăng ca hai vợ chồng lão bản nương quán cơm nhìn bầu trời ca bọn hắn muốn cứng rắn tranh đoạt chính mình quán cơm tiền vội vàng quá khứ cùng tăng ca đồng thời quấy nhiễu thiên ca thấy bà chủ lại đây sau hắn đột nhiên buông lòng tay ra để tăng ca đem tiền lấy về cười dâm nói ta có thể qua mấy ngày trở lại thu quản lý phí nhưng là lão bà của ngươi tối hôm nay phải bồi ta hài lòng một cái đối khuôn mặt đẹp lão bản nương quán cơm thiên ca nhưng là di nhớ không ít tháng ngày hôm nay hắn hôm nay liền muốn xuất thủ rồi không thể ta sẽ không để cho lão bà ta theo ngươi ngươi vẫn là đem tiền lấy đi. Thăng ca cả giận nói, hắn đem bà chủ kéo đến mặt sau, bảo vệ nàng. Hôm nay liền do không được ngươi rồi, các ngươi lên đi đem nàng cho ta kéo qua. Thiên ca để đi theo hắn cùng đi tiểu đệ, đi qua kéo bà chủ, quyết định mạnh mẽ mang bà chủ rời đi. Ta liều mạng với các ngươi. Thăng ca giống to, cầm lấy tay cầm môi mò lên ở trong nồi dầu sôi, hướng lên trời ca bọn hắn dội tới. Này dầu sôi vừa nãy một mực tại trong nồi nổ, nóng bỏng, nếu như bị dội đến, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Thế nhưng thiên ca bọn hắn một mực phòng bị chủ quán cơm cho cùng dứt dầu, cho nên đều tránh né ra rồi, không có bị dội đến thế nhưng cũng bị giật mình. Chủ quán cơm còn muốn tiếp tục đổ dầu. thế nhưng thiên ca bọn hắn đã sẽ không cho hắn cơ hội rồi. bất đắc dĩ, chủ quán cơm không thể làm gì khác hơn là cầm tay cầm môi cùng bọn hắn liều mạng. cho dù là chết, chủ quán cơm cũng sẽ không đem lão bà giao cho thiên ca bọn hắn. một người đàn ông nếu như cần dựa vào lão bà đến tham sống sợ chết, cái kia sống sót cũng là không có ý tứ. chủ quán cơm mặc dù là có liều mạng quyết tâm, cũng có không nhỏ khí lực. thế nhưng hai quyền khó địch búa tay, thúy hồ chủ quán cơm đối mặt nhưng là năm, sáu người, nơi nào địch nổi? rất nhanh sẽ bị mấy tên côn đồ vây quanh quyền đấm cước đá, rất khó hòa thủ. Thời điểm này, quán cơm khách hàng không người nào dám đứng ra ngăn cản Thiên ca bọn hắn, còn có không ít người thừa dịp thời điểm này rời đi, có chút khách hàng có lương tâm, còn có thể đem tiền cơm lưu ở trên bàn, mà một ít tham tiện nghi người, liền trực tiếp đi. Mà Thiên ca bọn hắn cũng không có đi ngăn cản những này khách hàng rời đi, bọn hắn ước gì hết thảy khách hàng đều rời đi, bằng không gây nên nhiều người tức giận lời nói, không phải là dễ chịu. Nếu như những này khách hàng nhìn không được, đoàn kết lại, đồng thời nhìn trời ca bọn hắn làm khó dễ lời nói, Thiên ca bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Mà lúc này đây, Lý Hân Nghiên nhìn không được, cứ việc trong lòng nản cũng rất sợ sệt, thế nhưng nàng đã nhịn không nổi nữa. Nàng từ chỗ ngồi đứng lên, liền nghĩ tới đi ngăn cản Thiên Ca bọn hắn, muốn bọn hắn dừng lại. Thế nhưng Tô Chiết đem Lý Hân Nghiên cho kéo trở về, một lần nữa ấn tới trong chỗ ngồi, không để cho nàng đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 215, loạn đấu. Chương 215, loạn đấu nhiệt môn ngươi làm gì thế, ta muốn ngăn cản bọn hắn, không nên kéo ta. Lý Hân Nghiên bất mãn nói, nàng nóng lòng đi giúp tàng Kiến Quốc hai vợ chồng, không cho Thiên Ca đám người này tiếp tục làm sảng làm bậy. Tô Chiết không quan tâm Lý Hân Nghiên phản kháng, đem Lý Hân Nghiên cưỡng chế ấn về chỗ ngồi, hắn không nói gì. Sau Tô Chiết mặc kệ Lý Hân Nghiên phản ứng, nhanh chóng hướng về hướng lên trời ca bọn hắn. Trước đó Thiên Ca bọn hắn hướng quán cơm thu quản lý phí thời điểm, Tô chết không có ra tay, là vì bận tâm chính mình sẽ hảo tâm làm chuyện xấu, trái lại làm phiền Hà Tăng ca hai vợ chồng. Bởi vì nếu như Tăng Kiến Quốc vì tiếp tục có thể kinh doanh quán cơm lời nói, nhất định phải hướng lên trời ca giao quản lý phí, bởi vì Thiên Ca là con đường này địa đầu xa, không giao lời nói, Tăng Kiến Quốc bọn hắn cũng đừng nghĩ tiếp tục ở đây con đường mở tiệm. Cho nên nếu như Tăng Kiến quốc vì bảo toàn gian phòng này quán cơm, mà lựa chọn hướng lên trời ca khuất phục, nguyện ý giao quản lý phí lời nói, tôi chết là sẽ không xuất thủ bởi vì tô chiết có thể đánh đuổi thiên ca bọn hắn một lần, lại không thể bảo vệ tảng kiến quốc hai vợ chồng cả đời. một khi tô chiết cách mở tiệm cơm sau, thiên ca bọn hắn nhất định sẽ trả thù tảng kiến quốc hai vợ chồng. lời nói như vậy, trái lại là hại tảng kiến quốc hai vợ chồng, trừ phi tảng kiến quốc chống lại đến cùng, không muốn hướng lên trời ca bọn hắn quất phục, không muốn lại giao quản lý phí, tảng kiến quốc muốn cùng thiên ca bọn hắn không nể mặt mũi lời nói, tô chiết hôm nay tuyệt đối sẽ đứng ra hộ tảng kiến quốc hai vợ chồng chu toàn. thế nhưng mới đầu tảng kiến quốc cũng không hề phản kháng y tứ, chỉ là hướng lên trời ca cầu xin, hy vọng có thể thư thả mấy ngày sẽ đem quản lý phí lên giao cho bọn họ, cho nên tô chết cũng không có ra tay giúp Tăng Kiến Quốc hai vợ chồng ý nghĩ. Cho dù là Thiên Ca chủ động đi cướp Tăng Kiến Quốc tiền, Tăng Kiến Quốc cũng không có muốn phản kháng ý tứ, chỉ là không ngừng cầu tình. Cho nên tô chết dù cho nhìn trời ca bọn hắn không vừa mắt, trong lòng rất đồng tình Tăng Kiến quốc hai vợ chồng, thế nhưng hắn vẫn không có đứng ra. Thế nhưng Thiên Ca làm càng ngày càng quả đáng, nếu dự định ép buộc phụ nữ lang hoàng, quả thực gan to bằng trời, hoàn toàn không thấy pháp luật. Cho nên tô chết tiếu rốt cuộc nhìn không được, quyết định ra tay giải quyết Thiên Ca bọn họ. Bất quá để tô chết rất hài lòng chính là. Tăng Kiến Quốc cái này bị sinh hoạt mệt mỏi không lưng há tử, sâu trong nội tâm còn có huyết tính, vào thời khắc này vì bảo vệ lão bà, có can đảm hướng về người đông thế mạnh thiên Ca liều Mạng. Không để cho Tô chết coi thường. Nếu như Tăng Kiến Quốc thời điểm này lựa chọn là cầu tình lời nói, sẽ chỉ làm Tô chết từ trong lòng xem thường hắn. Vì người nhà, dù cho đánh không lại, cũng phải dũng cảm đứng ra, có thể bị đánh bại, nhưng là tuyệt đối không thể lùi bước, đây mới thật sự là nam tử hán. Mà Tăng Kiến Quốc chính là như vậy tràn ngập hết tính nam tử hán, vì bảo vệ lão bà, không tiếc làm ác thế lực liều tính mạng. Tuy rằng Tăng Kiến Quốc đồng thời ứng phó 6 người, Thế nhưng dựa vào hắn bình thường làm lao động rèn luyện ra được khí lực. Cùng với không sợ chết, vĩnh viễn không thối lui tinh thần, ngược lại là một lúc cũng không có bị thua. Dù cho Tang Kiến Quốc lại ngoan cường, thế nhưng hắn cũng chỉ là một người bình thường. Bị sáu cái cầm gậy lưu manh vây quanh đánh, Tang Kiến Quốc đã từ từ hiện ra bại thế rồi. Bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng hiện tại Tô chết quyết định đúng tay, kết quả là không giống nhau. Tô chết không có nắm bất kỳ vũ khí, trực tiếp tay không xuống tới. Tô chết vừa mới tham dự vào, chỉ là một quyền một cước, trong nháy mắt liền giải quyết xong hai tên côn đồ. Thằng đến có 2 tên côn đồ ngã xuống, mới có người bắt đầu chú ý tới Tô Triết, thế là có 3 tên côn đồ cầm đoạn côn hướng về Tô Triết xông lại. Lúc này Tằng Kiến Quốc gấp lực lập tức thiếu rất nhiều, hắn hiện tại chỉ là đối mặt một người, ngược lại cũng sẽ không như trước đó bị đè xuống đánh. Lúc này có người giơ lên đoạn côn, hướng về Tô Triết đầu gõ xuống đến. Tô Triết không tránh không né, dựa vào tốc độ của mình, trực tiếp dùng tay nắm lấy đoạn côn, đồng thời giơ lên chân đến, đem tên côn đồ này cho đá đi ra. Sau đó, một tên lưu manh thừa dịp thời điểm này, ở phía sau dùng đoạn côn đánh vào Tô Triết phần lưng, Tô Triết nhất thời sơ sẩy, bị đánh văng ra. Tô Chiết chỉ cảm thấy phần lưng đau rát, may là không phải đánh vào Tô Chiết phần đầu, nếu không, Tô Chiết khả năng liền muốn bởi vậy bị thương. Phản ứng lại sau, Tô Chiết cấp tốc xoay người, để tên côn đồ này nếm trải vị đắng. Một quyền đánh tới, đánh tại tên côn đồ này trên mặt, tại chỗ liền đem tên côn đồ này đánh ngất đi thôi. Sau cũng chỉ có một lưu manh đối mặt Tô Chiết rồi, tên côn đồ này thấy Tô Chiết như thế hung hổ, đâu còn có động thủ dụng khí, hắn đem cầm trong tay đoạn côn hướng về Tô Chiết ném tới sau, sau không chậm trễ chút nào chuyển âm thanh bỏ chạy. Tô Chiết tránh qua lưu manh ném tới đoạn côn. Xem Lưu Minh muốn chạy, cũng không có đuổi theo, mà là cầm lấy ghế gỗ bên cạnh hướng về Lưu Minh đuổi tới. Ghế gỗ rất chính xác nện đang chạy trốn Lưu Minh trên người, ghế gỗ lúc này tán thành vài mảnh, mà đã trúng ghế gỗ Lưu Minh cũng bị nện nằm sấp trên mặt đất, không có khí lực tiếp tục chạy. Tô Chết nhìn một chút tăng tiến quốc tình huống, phát hiện hắn còn ứng phó chiến được, liền không để ý tới hắn, mà là hướng lên trời ca đuổi tới. Vốn là ở bên cạnh thập phần nhàn nhã Thiên Ca, vốn là hắn thấy To Chết đúng tay, cũng không có nhiều quá để ý, To Chết chỉ là một người mà thôi, nên không là cái gì xong gió, cho nên hắn mới đầu không lo lắng. Thế nhưng Thiên Ca còn chưa kìm phản ứng. Tô chết liền lập tức liền giải quyết xong năm tên quân đồ, hơn nữa Tô chết phía sau lưng đã trúng một tá côn, cũng giống người không liên quan như thế, vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Tô chết biểu hiện, lập tức liền dọa phá thiên ca lá gan rồi. Muốn thiên ca bắt nạt bắt nạt nhỏ yếu còn có thể, nhưng mà nếu như muốn thiên ca đi đối phó giống như Tô chết người, vậy dứt khoát để hắn chết quên đi tương đối trực tiếp. Thế là thiên ca vừa nhìn tình huống không đúng, liền không để ý tới thủ hạ của hắn. Thiên ca trực tiếp bỏ xuống thủ hạ, đã nghĩ chính mình một người lén lút chạy trốn, suy nghĩ về sau có cơ hội lại đến lấy lại danh dự. Lưu được thanh sơn không lo không tuổi lót, đánh không lại bỏ chạy, đây là thiên ca nguyên tắc thế nhưng tô chiết một mực chú ý thiên ca làm sao có thể sẽ khiến hắn có cơ hội trốn cho nên tô chiết đang giải quyết lưu manh sau xác nhận tảng kiến quốc không gặp nguy hiểm liền đi truy thiên ca vốn đang dự định không chút biến sắc lén lút chạy đi thiên ca vừa thấy tô chiết đuổi theo ra đến lập tức không quan tâm mà chạy lên, lên rồi sau hy kịch tính một màn xảy ra hoàng hốt chạy bừa thiên ca khả năng chạy trốn quá gấp nhất thời không có chú ý với lại hắn chân trái của chính mình đạp phải chân phải liền ngã sấp xuống rồi tô chiết vẫn không có đuổi theo thiên ca liền chính mình trước tiên rơi ngã gục rồi hơn nữa còn rơi không nhẹ Thiên ca mặt cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật, miệng trực tiếp cổ họng đã đến mặt đất, lưu không ít huyết, liền hàm răng cũng rơi mất hai viên. Thế là tô chiết vẫn không có nhìn trời ca động thủ, chính hắn liền bắt đầu kêu trời trách đất, một mực khóc ủy. Chỉ là bởi vì thiên ca miệng lưu không ít huyết, lại tăng thêm ít đi hai cái răng, nói chuyện cũng bắt đầu lọt gió rồi. Tô chiết cũng không biết hắn tại hô cái gì, chỉ nghe hiểu trong đó vài chữ, đau chết ta rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương hai đồn công an. Chương hai đồn công an. Tô chiết nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời ngạc nhiên. Thiên Ca tốt xấu cũng là phụ trách quản lý một lối đi địa lầu xa, thế nhưng giờ khắc này so với một đứa bé khóc đến còn muốn khoa trương, nước mắt cùng nước mũi tất cả đi ra rồi. Bình thường thời điểm, Thiên Ca biểu hiện còn không đến mức khó như vậy có thể, thế nhưng hiện tại Thiên Ca gặp Tô Chiết, sợ sệt bị Tô Chiết đánh, kết quả tại thời điểm chạy trốn, còn chính mình té lộn mèo một cái, mà mặt sau Tô Chiết cũng đuổi theo. Bị sợ xấu Thiên Ca, mới sẽ như vậy khóc không ngừng. Sắp bị phiền chết Tô Chiết, đập Thiên Ca một cước, mới khiến cho hắn ngừng lại âm thanh. Sau đó Tô Chiết như vồ con gà con, trực tiếp đem Thiên Ca ném vào trong quần ăn, mà Tang Kiến Quốc cũng giải quyết xong cái cuối cùng lữ manh. Bất quá Tảng Kiến Quốc chính mình cũng đã thụ thương không ít, dù sao Tảng Kiến Quốc một cái người đàng hoàng, bình thường sinh hoạt đều sẽ rất ít cùng người nổ ra cãi vã, càng đừng nói đánh nhau. Hôm nay khỏe miệng cũng là dựa vào liều mạng đấu pháp, lại tăng thêm hắn còn có một chút mana lực, mới có thể miễn cưỡng đánh thắng, được chút thương là chuyện khó tránh khỏi rồi. Đem tiên ca bọn hắn đều giải quyết xong, Tô Triết bắt đầu suy nghĩ chuyện về sau xử lý như thế nào. Nếu như không có xử lý tốt, Tảng Kiến Quốc hai vợ chồng sợ là ở nơi này không cách nào tiếp tục kinh doanh quán cơm rồi, mà gian phòng này quán cơm lại là Tảng Kiến Quốc hai vợ chồng lập nhà gốc dễ, là Tảng Kiến Quốc một nhà duy nhất thu nhập khởi nguồn. Ít đi quán cơm lời nói, người của bọn hắn tháng ngày liền không dễ chịu lắm. Đang tại Tô chết nhức đầu thời điểm, vẫn không có nghĩ ra biện pháp đến, cảnh sát đã tới rồi. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ai báo cảnh sát? Một cái hơn 30 tuổi cảnh sát tựa hồ là dẫn đầu, hắn thấy trong tiệm cơm khắp nơi vừa bộ sau, cau mày nói ra: "Tôn đội trưởng, ta ở nơi này, ngươi nhanh đem bọn họ bắt lại, ta cùng huynh đệ mấy cái tới nơi này ăn cơm." Lại vô duyên vô cớ bị bọn hắn đánh cho một trận. Vốn đang nằm trên đất dạ chết thiên ca, tại nhìn thấy cảnh sát sau khi đến, thật giống nhìn thấy cứu tinh như thế, lập tức sinh lòng hoạt hổ lên. Hướng về trong miệng hắn tôn đội trưởng trước tiên kẻ ác cáo trạng trước, mà nằm dưới đất lưu manh, cũng lập tức lên tiếng biểu thị đồng ý Thiên ca nói. Tô chết nhìn thấy Thiên ca biểu hiện, liền lúc cần lúc hiện đoán được một ít. Rất rõ ràng Thiên ca là nhận thức tôn đội trưởng, không phải vậy không thể cao hứng như vậy, hơn nữa biểu hiện cũng rất quen thuộc như thế. Xem ra kế tiếp đối Tô chết bọn hắn bất lợi. Mà tôn đội trưởng nghe được Lý Thiên lời nói sau, trong lòng hắn đối Lý Thiên càng là căm ghét. Tại loại này công cộng trường hợp, Lý Thiên còn dám với đối tôn đội trưởng biểu hiện như vậy quen thuộc lạ, chỉ lo đứng người không người biết tôn đội trưởng muốn hồ làm việc tiên tư trái pháp luật nếu như có thể nói, tôn đội trưởng thật sự muốn bóp chết lý thiên, nếu không, tiền đồ của hắn sớm muộn sẽ bị ở lý thiên trên tay. bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào cơ hội, tôn đội thở dài một hơi, nói ra, toàn bộ theo ta về trong sở. lý thiên đi theo tôn đội trưởng mặt sau, dương dương tự đắc nhìn tô chết. mà lý thiên bộ dáng này vừa lúc bị chuyển qua âm thanh tôn đội trưởng nhìn thấy, càng là muốn một cái tát đập chết lý thiên quên đi. tô chết cùng tảng kiến quốc hai người đều bị mang lên xe cảnh sát rồi, mà phụ trách hai người bọn họ cảnh sát, trong đó một cái so sánh cảnh sát trẻ tuổi khả năng thấy tô chiết cùng tảng kiến quốc đều là người đàng hoàng, cũng đúng lý thiên có chút hiểu do. Ít nhiều biết Lý Thiên bình thường làm chuyện gì. Nay cái cảnh sát trẻ tuổi không đành lòng, liền tại Tô Triết bên thai nhẹ nhàng nói ra, "Chờ một chút các ngươi tốt nhất cùng Lý Thiên hòa giải, chịu thiệt một chút, không phải vậy có các ngươi phiền toái, có nghe hay không liền từ đám bọn ngươi rồi." Cảm tạ. Tô Triết cùng Lý Thiên xuất hiện đang sợ là đã không thể nào cùng giải trừ, Tô Triết cũng không khả năng sẽ thấp giọng đi hướng Lý Thiên cầu tình. Bất quá này cái cảnh sát trẻ tuổi cuối cùng là xuất phát từ hảo tâm, mới sẽ khuyên bảo Tô Triết. "Ta có thể gọi điện thoại sao?" Tô Triết hỏi. Trên xe cảnh sát cảnh sát làm bộ không nghe thấy Tô Triết lời nói, lại không có đồng ý, cũng không có từ chối bất quá tô chiết thấy bọn họ không nói gì, phải là ngầm cho phép. thế là tô chiết cầm điện thoại di động lên cho an hân, nói rồi hắn hôm nay có thể sẽ trễ một chút thời điểm trở lại, làm cho các nàng không cần lo lắng, đi nghỉ trước. tô chiết cũng không hề cùng an hân giảng hắn bị mang đến cục cảnh sát sự tỉnh. để an hân biết, đối với chuyện này cũng không có trợ giúp, cho nên cần gì để an hân các nàng làm bớt tâm. sau tô chiết lại gọi một cú điện thoại, hướng về đối phương nói một lần tình huống, sau liền cúp điện thoại. cảnh sát trẻ tuổi thấy tô chiết nói chuyện điện thoại xong, liền nhắm mắt lại cho mắt, cũng không giống như lo lắng như thế. Cảnh sát trẻ tuổi chỉ có thể hy vọng Tô Chí tìm người có năng lực, nếu không, Tô Chí cùng Tang Kiến Quốc liền muốn bị thua thiệt. Đã đến cục cảnh sát lời nói, Tô Chí khả năng thì sẽ không có cơ hội gọi điện thoại. Mà lần này cảnh sát trẻ tuổi ngầm đồng ý Tô Chí gọi điện thoại, cũng là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nếu như bị Lý Thiên biết, cảnh sát trẻ tuổi sẽ bị Lý Thiên cho hận lên rồi. Mà ngồi ở khác một xe cảnh sát Lý Thiên, ở trên xe cảnh sát sau, liền lập tức cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, không đợi đối phương nói chuyện, Lý Thiên liền bắt đầu hướng về gạo khắp thảm thiết, thúc thúc, cháu của ngươi bị người đánh, liền hàm răng đều bị đánh không còn, thúc thúc Ngươi phải làm chủ cho ta. Cảnh sát bên cạnh suýt chút nữa không nhịn được bật cười, nhịn rất khổ cực, mới miễn cưỡng đình chỉ ý cười. Mà điện thoại một đầu khác, là một cái tiếp cận 50 tuổi người trung niên, hắn vừa nghe đến Lý Thiên lời nói, liền biết Lý Thiên lại đi gây chuyện thị phi, cho hắn dứt lấy phiền phức. Bất quá Lý Thiên cuối cùng là cháu của hắn, là hắn từ nhỏ xem đến lớn, hiện tại Lý Thiên xảy ra vấn đề rồi, làm Lý Thiên thúc thúc không thể mặc kệ Lý Thiên, thế là hắn nói ra, được rồi, trước tiên đừng khóc, trước tiên nói một chút về ngươi xảy ra chuyện gì. Thế là Lý Thiên đem trước đó hướng về tôn đội trưởng nói mượn cớ lần nữa nói một lần. Đơn giản là Lý Thiên cùng bằng hữu đi quán cơm ăn cơm đi, kết quả thằng Kiến Quốc cùng Tô chết điên rồi, đem bọn họ đánh cho một trận. Về phần Lý Thiên đi quán cơm thu bảo hộ phí sự tình, hắn là không thể nào đàng hoàng cùng thúc thúc hắn giao phó, nhất định sẽ ẩn dấu lên. Ta hiện tại trở về đi trong sở, người an phận một chút cho ta, đừng tiếp tục cho ta gây chuyện thị phi rồi. Nói xong Lý Thiên thúc thúc liền thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị đi đồn công an một chuyến. Mặc dù biết sự tình khẳng định không phải Lý Thiên nói như thế, thế nhưng hắn vẫn là muốn đi là Lý Thiên giải quyết phiền toái. Không đến bao lâu, Lý Thiên bọn hắn đã đến đồn công an. Lý Thiên Quả Thực đem trong đồn công an coi như là nhà của hắn, cùng trong đồn công an công nhân viên chào hỏi, xưng Vinh gọi đệ. Mà ở phía sau tôn đội trưởng, quả là nhanh cũng bị Lý Thiên cho giận đi lên, Lý Thiên quá vô pháp vô thiên. Dù cho Lý Thiên có quan hệ, cũng có thể điệu thấp một điểm, tại trong đồn công an không coi ai ra gì. Lý Thiên giống như là tại hướng về Tô chết cố ý khoe khoang hắn tại trong đồn công an có hậu trường chỗ dựa như thế. Tôn đội trưởng chưa từng thấy như vậy ngu xuẩn người, Lý Thiên làm như vậy, một khi bị người tìm tới cơ hội, hướng ra phía ngoài vạch trần lời nói, mọi người liền ôm đồng thời xong đời. Tô chết đối Lý Thiên hành vi, làm như không thấy hắn không tin Lý Thiên có thể ở nơi này một tay che trời chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 217 Lý Trạch Thụy chương 217 Lý Trạch Thụy nhận môn phụ trách hướng về tô chết lấy khẩu cung cảnh sát chính là tại trong xe cảnh sát khuyên tô chết cảnh sát trẻ tuổi tô chết đem chuyện đã xảy ra như thực nói rồi một lần không có một tia ẩn dấu. tô chết hiện tại Lý Thiên không cáo ngươi vô duyên vô cớ ra tay đánh đập Lý Thiên cùng với bạn hắn ngươi có thừa nhận hay không cảnh sát trẻ tuổi hỏi ta không thừa nhận rõ ràng là Lý Thiên bọn hắn hướng về ra tay mua cơm niêm ông chủ ta mới sẽ xuất thủ Đúng lúc này, có người ở bên ngoài hết sức gõ cửa, cảnh sát trẻ tuổi chỉ có thể để cây viết trong tay xuống, đi đi mở cửa. Gõ cửa người lại là một cái 40 tuổi cảnh sát, cùng với Lý Thiên. Người trung niên này cảnh sát nói ra, "Tiểu Dương, vụ án này ta đến phụ trách, ngươi đi làm chuyện khác." Cảnh sát trẻ tuổi biết trung niên cảnh sát muốn làm cái gì, đặc biệt là Lý Thiên cùng theo một lúc lại đây, xem ra Tô Chiết phải xui xẻo. Bất quá cảnh sát trẻ tuổi trong lòng mặc dù có chút đồng tình Tô Chiết, thế nhưng hắn chỉ là một cái không có bối cảnh cảnh sát quen mặt tôi, cái nào có quyền đi hộ Tô Triết, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tô Triết tự cầu phúc rồi. Cảnh sát trẻ tuổi sau khi rời đi, trung niên cảnh sát trước tiên cho tô chiết khóa lên còn tay, đồng thời còn giam ở trong ghế, để ngừa tô chết phản kháng, sau đó mới khiến cho Lý Thiên tiền đến. Lý thiếu, ngươi còn có phân phó khác đấy sao? Trung niên cảnh sát đối Lý Thiên định ngọt nói. Trương ca, đem ngươi gậy cảnh sát cho ta mượn một cái, chuyện khác liền giao cho ta đến là được rồi. Mở lớn Xuân không do dự chút nào, liền đem trong tay gậy cảnh sát giao cho Lý Thiên, sau đó đứng ở một bên, chuẩn bị xem kịch vui. Lý Thiên bắt được gậy cảnh sát sau, tại tô chiết trước mặt cờ múa, thập phân hung hăng, nói ra, ngươi không phải là rất khó đánh sao? Hiện tại ngươi tới đánh ta à? ta muốn cho ngươi thử một chút đắc tội ta hậu quả. tô chiết không có đi để ý tới lý thiên, hắn thử một chút, còn tay rất vững chắc, hơn nữa còn bị cùng cái ghế khóa cùng nhau, hành động rất không tiện, muốn mở ra lời nói không phải rất chuyện dễ dàng. lý thiên xem tô chiết coi hắn là làm trong suốt, đối với hắn lời nói không có phản ứng chút nào, thẹn quá hóa giận lý thiên, giơ lên côn cảnh sát trong tay đối với tô chiết đập xuống. tô chiết một mực phòng bị lý thiên làm khó dễ, tại lý thiên động thủ sau, thân thể trốn một chút, miễn cửa nở dây tránh đi lý thiên gậy cảnh sát, lý thiên trồng chất đập vào trên ghế. Sau Tô Chiết thừa dịp Lý Thiên đến gần cơ hội, hắn một cước đá vào Lý Thiên bằng chân nhỏ lên, tại chỗ liền để Lý Thiên mất đi cân bằng, ngã xuống. "Lý thiếu, ngươi không sao chứ? Mau hơn." Mở lớn Xuân kinh hãi đến biến sắc, vội vàng đi qua đem Lý Thiên đỡ dậy. Lý Thiên đem mở lớn Xuân đẩy ra, mắng, "Ngươi còn dám hoàn thủ, thật không biết sống chết." Tiếp lấy Lý Thiên lại giơ lên gậy cảnh sát đánh về phía Tô Chiết, bất quá lần này hắn học thông minh, chạy đến Tô Chiết sau lưng đánh. Tô Chiết vai bị Lý Thiên dùng gậy cảnh sát chổng chết đánh một cái, vốn là Lý Thiên cảm giác không có hạ giận, còn muốn tiếp tục đánh Tô Chiết. Kết quả thời điểm này Phong Thẩm vấn cửa phong được mở ra, tôn đội trưởng cao mày nhìn bên trong, nói ra, Lý Thiên, sở trưởng đến, đến rồi, mau ra đây. Lý Thiên nhất nghe được sở trưởng sau khi đến, càng có tinh thần, cũng không gấp với đối phó tô chết rồi, đi theo tôn đội trưởng cùng đi tìm sở trưởng. Tô chết cảm giác bả vai của mình thập phần đau nhức, nhưng là hai tay của hắn bị còng tay khóa lại, lại không thể đi vò, chỉ có thể cố nén. Lý Thiên đến đi ra bên ngoài sau, nhìn thấy sở trưởng sau, lập tức liền kêu lên, thúc thúc, ngươi cuối cùng cũng coi như đến, đến rồi, ngươi cần phải là cháu trai làm chủ. Nguyên lai sở trưởng chính là Lý Thiên thúc thúc. Không trách Lý Thiên dám ở trong đồn công an không có sợ hãi, đem đồn công an coi như nhà của chính mình như thế, còn dám đi trong phòng thẩm vấn đối Tô chết dùng hình phạt riêng, trôi lại chính là có cái làm đồn công an sở trưởng thúc thúc. Lâm Lý Trạch Thụy nghe được Lý Thiên tại trong đồn công an, công nhân tại trong đồn công an gọi hắn làm thúc thúc thời điểm, còn muốn quát lớn hắn đôi câu. Lý Trạch Thụy đã nhiều lần dặn dò Lý Thiên, không nên ở nơi công cộng bên trong, đặc biệt là trong đồn công an địa phương, gọi thúc thúc hắn, thế nhưng Lý Thiên tổng đến sẽ không có nhớ kỹ, một mực réo lên không ngừng, thật giống chỉ lo người khác không biết hắn có cái làm đồn công an sở trưởng thúc thúc như thế. Bất quá khi Lý Trạch Thụy nhìn thấy Lý Thiên hình dạng lúc, liền không đành lòng, cũng lại không nói ra được quát lớn Lý Thiên lời nói, nói ra, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao bộ dạng này? Đây đều là bị người kia đánh chính là, đau chết ta rồi. Lý Thiên xuất hiện ở trên mặt là xanh một khối tím một khối, hơn nữa còn quăng ngã hai cái răng, nhìn lên thập phần chất vật, bất quá thương thế kia đều là Lý Thiên chính mình thế, bất quá bây giờ Lý Thiên toàn bộ quái tại Tô chết trên người, ai kêu Tô chết quản việc không đâu. Tô đội trưởng, chuyện này liền giao cấp cho ngươi rồi, nhất định phải điều tra rõ chân tướng, nghiêm trị hung thủ, không thể dễ dàng buông tha hung thủ. Lúc này Lý Trạch Thụy liền đem chuyện này giao cho Tôn đội trưởng xử lý. Ta hiểu được, Lý Sở trưởng. Tuy rằng Lý Trạch Thụy bảo là muốn Tôn đội trưởng điều tra rõ chân tướng, bất quá Tôn đội trưởng biết Lý Trạch Thụy ý tứ, Lý Trạch Thụy là muốn để Tôn đội trưởng đối phó to chết bọn hắn. Tại bình thường thời điểm, Lý Trạch Thụy đối đồn công an cái khác vụ án, phần lớn thời gian vẫn tương đối công đạo, nhưng mà nếu như cháu của hắn Lý Thiên liên lụy ở bên trong, Lý Trạch Thụy liền tuyệt đối không thể nào làm được công chính rồi, tất nhiên sẽ thiên vị Lý Thiên. Cho nên chuyện này nguyên nhân bất luận ai đúng ai sai, hiện tại cũng đã không trọng yếu, Ai Kyoto chết cùng tăng kiến quốc đắc tội người là đồn công an sở trưởng cháu trai Lý Thiên chỉ có thể coi là tô chết cùng tảng tiến quốc hai người xuôi xẻo rồi. Lý Thiên là Lý Trạch Thụy đại ca nhi tử, mà từ nhỏ Lý Thiên liền không có cha mẹ rồi, vẫn là Lý Trạch Thụy nuôi lớn. Một mực Lý Trạch Thụy chính mình lại một mực không có sinh dục, cho nên một mực coi Lý Thiên vì bản thân suất, lại bởi vì Lý Thiên tổng tiểu không có cha mẹ quan hệ, đối Lý Thiên phi thường từng chiều. Lý Thiên muốn cái gì, liền cho hắn cái gì, cho nên cũng liền tạo thành Lý Thiên bây giờ ngang ngược gồng gượng, chuyện gì cũng dám làm. Hơn nữa Lý Thiên còn không biết cái gì đáp thượng đạo người trên, người khác nhìn hắn là Lý Trạch Thụy cháu trai, xem ở Lý Trạch Thụy trên mặt mũi liền để hắn quản lý một lối đi, do hắn dẫn mấy cái chó săn đi thu quản lý phí. Những chuyện này, Lý Trạch Thụy đều biết, thế nhưng hắn nhưng vẫn không hữu hảo tốt dạng buộc Lý Thiên, cho nên liền để Lý Thiên càng ngày càng không coi ai ra gì, tiêu ngạo hung hăng. Tại Lý Trạch Thụy trong lòng, Lý Thiên chỉ là điều bị một ít, thế nhưng trên bản chất vẫn là tốt. Cho nên bất luận Lý Thiên ở bên ngoài phạm cái gì sai, Lý Trạch Thụy cũng sẽ ở mặt sau giúp hắn chùi đít, mà sau đó nhiều nhất chỉ là vài câu không quá quan trọng quá lớn. Chính là bởi vì có Lý Trạch Thụy chỗ dựa, giúp hắn giải quyết phiền phức, cho nên Lý Thiên hôm nay mới dám gan to bằng trời. Đánh lao bản nương quán cơm chú ý hôm nay nếu không phải tô chết tại chỗ, có lẽ Lý Thiên liền muốn bắt thủ. Hơn nữa sau đó, Lý Thiên cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt. Dù sao tàng kiến quốc hai vợ chồng không quyền không thế, lại không người nào nguyện ý làm chứng cho hắn, đến lúc đó khẳng định không cách nào chỉ chứng Lý Thiên, Lý Thiên lại có thể tiếp tục tại bên ngoài nhân nhân ngoài vòng pháp luật, làm sằng làm bậy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 218, nhận tội. Chương 218, nhận tội. Lý Trạch Thụy không đi hiểu rõ chân tướng sự tình, cũng bất kể có phải hay không là lý thế lỗi, vừa nhìn thấy Lý Thiên bị thương, đã nghị thay Lý Thiên ra mặt cũng là bởi vì Lý Thiên có như thế một cái không phân tốt xấu thúc thúc, bây giờ Lý Thiên mới dám muốn làm gì thì làm, bất chấp vương pháp. Có thể nói là Lý Thiên bây giờ hành động, Lý Trạch Thụy ít nhất phải gánh lên hơn phân nửa trách nhiệm. Lý Trạch Thụy làm Lý Thiên thúc thúc, tại Lý Thiên mỗi một lần gây sự phạm sai lầm, không đi sửa lại chỉ đạo hắn tìm sẽ được ngay, để Lý Thiên ý thức được sai lầm, trái lại nhất quán nuông chiều Lý Thiên, mặc cho Lý Thiên muốn làm gì thì làm. Lý Trạch Thụy dựa vào chính mình nắm giữ đồn công an sở trưởng chức vị, không vì bình dân bách tính lưu phúc lợi, giải quyết phiền phức, lại lợi dụng quyền lợi của mình là Lý Thiên chủ đích. Dù sao xảy ra chuyện có Lý Trạch Thụy đỡ đi, mới sẽ Lý Thiên càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, khiến hắn càng ngày càng cả gan làm loạn. Liên giống với hôm nay, Lý Trạch Thụy liền tìm hiểu một chút tình huống đều không có, liền ám chỉ để tôn đội trưởng đi xử lý tô chết đám người. Rõ ràng cho thấy muốn vì Lý Thiên cái này người bị hại chủ trì công đạo, muốn vì bảo bối của hắn cháu trai chỗ dựa. Đối với Lý Trạch Thụy chỉ lệnh, tôn đội trưởng đương nhiên sẽ không cãi lời rồi. Dù sao tôn đội trưởng vẫn là ở Lý Trạch Thụy thủ hạ làm việc, đương nhiên phải nghe Lý Trạch Thụy chỉ thị. Nếu không, tôn đội trưởng chỉ là chịu không nổi mà thôi. Tuy rằng tô chết cùng tàng kiến quốc không có đắc tội qua tôn đội trưởng, thế nhưng nếu Lý Trạch Thụy đã mở miệng, cho nên tôn đội trưởng đã quyết định hào hào chiếu cố chiếu cố tô chết cùng tàng kiến quốc rồi, tại Lý Trạch Thụy trước mặt biểu hiện tốt một chút rồi. Về phần tô chết cùng tàng kiến quốc hai người là vô tội, hiện tại tôn đội trưởng mới sẽ không đi Lý nhiều như vậy, chỉ có thể coi là tô chết cùng tàng kiến quốc xui xẻo rồi, ai bảo bọn hắn không có mắt, ngàn vạn lần không nên đi đắc tội sở trưởng cháu trai. Lý Trạch Thụy để tôn đội trưởng đi thăm dò rõ ràng tướng. Tiệm thức chính là Tôn đội trưởng nghĩ biện pháp, để Tô chết cùng Tạng Kiến Quốc hai người nhận tội, thừa nhận vô duyên vô cớ ra tay đánh đập Lý Thiên đám người, lời nói như vậy cũng là sư xuất hữu danh. Đương nhiên tại Tô chết bọn hắn nhận tội trước đó, không thể thiếu cần đi qua thẩm vấn. Về phần làm sao thẩm vấn, cái kia chính là Tôn đội trưởng bọn hắn nói tới tính, dù sao cũng sẽ không chuyển đi. Lý Thiên nhất nghe được Tôn đội trưởng muốn đi thẩm vấn Tô chết bọn hắn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này có thể chút cơn giận cơ hội. Lý Thiên lập tức muốn cấp cùng Tôn đội trưởng bọn hắn cùng đi, mỹ kỳ danh vị yếu làm người bị hại đi chỉ chứng Tô chết. Lý Trạch Thụy cũng không có quản quá nhiều. Đồng ý Lý Thiên cùng theo một lúc đi. Lý Trạch Thụy biết nếu như không cho Lý Thiên cùng đi lời nói, Lý Thiên trong lòng khẳng định không hài lòng, dù sao cũng không phải ghê gớm sự tình, cho nên Lý Trạch Thụy liền làm để Lý Thiên cùng Tôn đội trưởng cùng đi, để Lý Thiên đi xả giận. Tô chết cùng tặng kiến quốc hai người, muốn Lý Thiên chọn một hận nhất người, không nghi ngờ chút nào là Tô chết rồi. Bởi vì không phải Tô chết lời nói, cái nào có nhiều chuyện như vậy phát sinh, hoặc là lý trời đã thực hiện được rồi. Không có Tô chết quản việc không đâu lời nói, Lý Thiên cái nào sẽ xuôi xẻo như vậy. Làm chật vật như vậy, còn rơi mất hai cái răng cửa, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng. Cho nên Lý Thiên bây giờ là tối người ghi hận chính là Tô chết rồi, so sánh dưới, Tằng Kiến Quốc ngược lại là không coi vào đâu. Dựa theo Lý Thiên yêu cầu, cái thứ nhất thẩm vấn người chính là Tô chết rồi, bởi vậy Tằng Kiến Quốc cũng may mắn tránh được tai nạn này, khỏi bị ra thịt nấu khổ. Tôn đội trưởng đầu tiên là để Lý Thiên chờ ở bên ngoài một hồi, chính hắn đi vào trước trong phòng thẩm vấn, chờ một chút thông báo tiếp Lý Thiên tiến đi. Lý trời mới biết tôn đội trưởng phải làm việc gì, tự nhiên không thể không đồng ý, chỉ là để tôn đội trưởng nhanh một chút. Đừng chậm trễ quá nhiều thời gian. Vừa vào đến trong phòng thẩm vấn, Tô đội trưởng nhìn thấy Tô chết sau, không hề nói gì trực tiếp lấy ra một phần công văn, muốn tô chết ký tên đồng ý tô chết vừa nhìn, này nội dung rõ ràng là muốn hãm hại hắn, muốn tô chết thừa nhận tội danh, muốn tô chết thừa nhận hắn tại Lý Thiên bọn người ở tại quán cơm lúc ăn cơm liên hợp tàng kiến quốc đồng loạt ra tay đánh đập Lý Thiên đám người. Hiện tại tôn đội trưởng trực tiếp liền cơ bản thẩm vấn cũng không làm, trực tiếp để tô chết ký tên rồi. Tô chết biết mình hiện tại một khi ký tên đồng ý lời nói, mình và tàng kiến quốc liền phạm vào cố ý thương tổn tội, mà Lý Thiên chẳng những có thể lấy nhân nhân ngoài vòng pháp luật, còn có thể nhờ vào đó đến gõ lửa bọn họ. Rõ ràng là Lý Thiên đi trước thu quản lý phí sau đó rồi hướng lão bản đường quán cơm nổi lên sát tâm, còn khiến người ta đánh chủ quán cơm, ta mới sẽ ra tay giúp đỡ. như ngươi vậy không phân tốt xấu, rốt cuộc là ý gì? nghĩ thông suốt tô chiết, đương nhiên sẽ không đần độn nghe tôn đội trưởng lời nói, trực tiếp ký tên đồng ý rồi. ta trực tiếp nói cho ngươi, ngươi ký tên lời nói, chuyện này còn có thể giải quyết riêng. ngươi đi cùng lý thiên xin lỗi, chuyện này cứ tính như thế. một khi làm lớn lời nói, đối với ngươi có thể không có lợi. tôn đội trưởng tự nhiên đoán được tô chiết không sẽ như vậy phối hợp, thế là bắt đầu đối tô chiết làm tư tưởng công tác. Tô Chí đương nhiên sẽ không đi tin tưởng Tôn đội trưởng lời nói, hắn đã biết Tôn đội trưởng là lý thiên người, nhất định là sẽ giúp Lý Thiên, nếu không, làm một vị nhân viên cảnh vụ cũng sẽ không không trải qua thẩm vấn, liền muốn để Tô Chí nhận tội rồi. Hơn nữa chuyện này vẫn không có định đoạn, vừa nay Lý Thiên là có thể đi theo những cảnh sát khác đến trong phòng thẩm vấn, đối Tô Chí vận dụng hình phạt riêng rồi. Điều này nói rõ Lý Thiên khả năng của không nhỏ, chí ít tại đây trong đồn công an, hắn có thể một tay che trời. Cho nên Tô Chí đương nhiên sẽ không tin tưởng Tôn đội trưởng chuyện ma quỷ rồi, này Tôn đội trưởng rõ ràng cho thấy dự định ém Tô Chí một cái chỉ cần tô chiết tại công văn ký tên lời nói cũng không cần lo lắng tô chiết náo lên sóng gió gì về phần tôn đội trưởng để tô chiết nhận tội sau đi hướng lý thiên xin lỗi chuyện này là có thể trực tiếp giải quyết tô chiết càng thêm không thể nào biết tin tưởng lấy lý thiên tính cách sẽ như vậy mà đơn giản vòng qua tô chiết tin tưởng lý thiên bây giờ là ước gì đối tô chiết ra hơn nữa cho dù lui vạn bước giảng tô chiết đi cùng lý thiên nói lời xin lỗi chuyện này là có thể coi như không có phát sinh tô chiết cũng tuyệt đối sẽ không ký tên nhận tội càng thêm không thể nào biết đi hướng lý thiên xin lỗi bởi vì chuyện này tô chiết cho là mình không có sai là lý thiên bất chấp vương pháp Tô Triết không cần gánh lên bất kỳ trách nhiệm, cho nên Tô Triết là tuyệt đối không thể nào biết đồng ý Tôn đội trưởng lời nói, hắn là sẽ không tại công văn bên trong ký tên đồng ý một khi Tô Triết tại công văn bên trong ký tên đồng ý lời nói. Chuyện kế tiếp, Tôn đội trưởng là có thể danh chính ngôn thuận rồi, hơn nữa Tô Triết cùng Tầng Kiến Quốc làm không tốt ngoại trừ cũng bị dạy dỗ một trận, khả năng còn sẽ bởi vậy đi trong lao ngục ngốc tới mấy năm. Bởi vậy Tô Triết đối Tôn đội trưởng lời nói là trực tiếp coi như gió bên hai, không thèm để ý hắn. Là một cái cảnh sát, nếu khắp nơi che chở một cái không bằng cầm thú lưu manh, mà đến khó xử một cái thấy việc nghiêng hăng hái làm người. Nếu không phải nơi này là đồn công an, Tôn đội trưởng lại là cảnh sát lời nói, hơn nữa Tô chết hai tay của lại bị cổ tay khóa lại, hắn không lúc nhích được lời nói, Tô chết tuyệt đối là có thể cho Tôn đội trưởng trực tiếp tới lên một cái tát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 219, tay không tránh ra cổ tay. Chương 219, tay không tránh ra cổ tay, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đồng bọn của ngươi tàng kiến quốc đã nhận tội rồi, ngươi bây giờ nhận tức tội, còn có thể tranh thủ xử lý khoan hồng. Nếu không, khả năng ngươi liền muốn bị điem tội. Tôn đội trưởng cũng không tức giận, hắn trực tiếp bắt đầu uy hiếp Tô chết rồi. Tô chết nghe được tôn đội trưởng ý tứ trong lời nói, nếu như tô chết không ký tên nhận thức tội, tôn đội trưởng tiểu sẽ khiến tô chết thân thể chịu tội. Tôn đội trưởng điểm này uy đi hiếp, tô chết cũng không phải lo lắng. Bởi vì tô chết biết, bất luận hắn có nhận biết hay không tội, Lý Thiên đều không sẽ bỏ qua cơ hội này. Mới vừa thời điểm, Lý Thiên cũng đã chứng minh rồi điểm này. Đã như vậy, tô chết làm sao có khả năng còn có thể làm điều thừa, thành toàn tôn đội trưởng cùng Lý Thiên bọn hắn. Không nhận tội lời nói, tô chết còn có thể dựa vào điểm này vươn mình. Tôi chia lo lắng nhất chính là Tằng Kiến Quốc. Lo lắng Tằng Kiến Quốc thật sự nói với tôn đội trưởng như thế, không chống cự nổi tôn đội trưởng bọn hắn uy bức lợi dụ, hiện tại đã nhận tội rồi. Kỳ thực Tằng Kiến quốc người tuy rằng thành thật, thế nhưng là không ngốc. Nay sai người không phải Tằng Kiến quốc, hắn không thể nào biết nhận tội. Hơn nữa Tằng Kiến quốc biết mình một khi nhận thức tội, sẽ đưa đi ngồi tù lời nói, tiền đồ của hắn sẽ phá hủy. Hơn nữa không có Tằng Kiến quốc cái này trụ cột chống đỡ, gia đình của hắn cũng không tiếp tục kiên trì được. Bởi vậy dù cho Tằng Kiến quốc được nhiều thêm khổ, Tằng Kiến quốc vì mình, vì nhà của hắn, Tằng Kiến quốc cũng không khả năng sẽ nhận tội. Hơn nữa tôn đội trưởng cùng Lý Thiên đầu tiên người đối phó là Tô chết, mà Thằng Kiến Quốc bây giờ còn bình yên vô sự, ở tại mặt khác một gian trong phòng thẩm vấn. Tôn đội trưởng cũng chỉ là hù dọa Tô chết một cái, khiến hắn ngoan ngoãn ký tên nhận tội. Tôn đội trưởng thấy mình nói nhiều lời như vậy, Tô chết vẫn là thờ ơ không động lòng, không có phản ứng chút nào. Thẹn quá hóa giận hắn, đi tới đối Tô chết đá một cước. Tô chết hai tay của bị cổ tay khóa tại trong ghế, căn bản vô pháp né tránh, cho nên chỉ có thể cứng rắn tiến hành Tuân đội trưởng một cước này. Tô chết ngực chật chẽ vững vàng đã trúng Tuân đội trưởng cú đá này, hắn rên lên một tiếng. Quanh năm rèn luyện Tuân đội trưởng, sức mạnh có thể so với người bình thường lớn hơn nhiều, hơn nữa lại là nén giận suất cước, lực bộc phát có thể không thấp. Cho dù là tô chiết bây giờ thể chất cũng không dễ chịu. đã tô chiết một cước sau, tôn đội trưởng mới cảm giác mình hết giận một chút, cũng không có tiếp tục ra tay giáo huấn tô chiết, giáo huấn tô chiết sự tình, hay là muốn lý thiên cái này chính chủ tự mình đến, cho nên tôn đội trưởng liền đi qua mở ra cửa phòng thẩm vấn để lý thiên tìm đến. lý thiên nhất thấy tôn đội trưởng vẻ mặt, liền biết tôn đội trưởng đã thất bại, không để cho tô chiết nguyện ý ký tên. bất quá không có quan hệ, lý thiên cũng không có hy vọng tô chiết sẽ như vậy mà đơn giản liền ký tên. Hơn nữa Tô Chiết dễ dàng như vậy liền ký tên lời nói, cũng sẽ để cho Lý Thiên cảm giác không còn rất lớn là thú. Lý Thiên phải từ từ giàn vật Tô Chiết, để Tô Chiết chính mình ngoan ngoãn ký tên, như vậy Lý Thiên tài hội có thành tựu lớn nhất cảm giác. Hảo hảo ăn cơm của ngươi đi là được rồi. Nhất định phải quản việc không đâu. Lý Thiên cầm lấy gậy cảnh sát, chậm rãi tới gần Tô Chiết, trong lòng hắn đối Tô Chiết vẫn có chút e ngại, dù cho Tô Chiết bây giờ bị quòng tay cùng chặt. Nhìn rất an toàn, căn bản không gây thương tổn Lý Thiên thế nhưng lúc trước tô chết bạo lực vẫn là sâu sắc bị lý thiên ghi ở trong lòng nếu không phải này trong phòng thẩm vấn có tôn đội trưởng bọn hắn ở đây lý thiên còn thật không có dũng khí một người đối mặt tô chết càng đừng nói là tay giáo huấn tô chết rồi dù cho hiện tại tô chết cũng chặn không động thủ được tô chết đối lý thiên lời nói không phản ứng chút nào tô chết đã quyết định không lại ngồi chờ chết rồi hắn bắt đầu tránh thoát trong tay còn tay hắn muốn dựa vào sức mạnh của mình tránh thoát này một phó thủ còn tay do hai cái vòng sắt cúc liền hai khoảng tay hoàn khoảng thời gian là tương đương ngắn bởi vậy tô chết không cách nào tự do đưa tay cổ tay làm trước sau xoay tròn lại tăng thêm này một phó thủ còn tay cùng cái ghế còn tay cùng nhau mà tô chiết hai tay cũng bị đứng ở phía sau, bởi vậy tô chiết hai tay càng là rất khó hoạt động ra đến phạm vi bị hạn chế đến mức rất nhỏ, bởi vậy tránh ra còn tay độ khó cũng là gia tăng rồi rất nhiều. thế nhưng cứ việc tô chiết rất khó dùng tới toàn bộ khí lực, thế nhưng này một phó thủ còn ở tô chiết cự lực dưới cũng bắt đầu chậm rãi biến hình, tin tưởng tô chiết tránh ra còn tay cũng chỉ là về thời gian vấn đề. lý thiên cầm gậy cảnh sát chậm rãi tới gần tô chiết, cách tô chiết còn có một đoạn khoảng cách lúc lý thiên liền dừng lại, không còn dám tới gần tô chiết lời nói như vậy, Lý Thiên có thể cầm gậy cảnh sát đánh tới Tô Chiết, mà Tô Chiết nhưng không cách nào phản kháng. Khẽ dựa gần Tô Chiết, Lý Thiên cũng không nói nhăng nữa, cầm lấy gậy cảnh sát hướng về Tô Chiết tiếp tục đánh. Tô Chiết một lòng chỉ nghĩ tránh ra con tay, cũng không có tâm tư đi tránh né Lý Thiên, chỉ có thể mặc cho Lý Thiên gậy cảnh sát đánh vào trên người hắn. Lý Thiên đánh một cái sau, thấy Tô Chiết chỉ là cam tức nhìn, không có cái khác phản ứng, cứ như vậy Lý Thiên trong lòng vô cùng quyết tâm. Mà đang ở Lý Thiên gậy cảnh sát lần nữa dơ lên, dự định thừa thắng truy kích thời điểm, cửa phòng thẩm vấn vào lúc này trực tiếp bị bạo lực phá tan rồi, cái kia phá tan muốn đưa tới nổ vang. Suýt chút nữa sợ đến Lý Thiên mất đi hồn. Đây là một đại bang cầm cấp cảnh sát Vũ Trang, toàn bộ tràn vào trong phòng thẩm vấn, sau những này cảnh sát Vũ Trang toàn bộ đem luật chỉ vào Lý Thiên cùng tôn đội trưởng bọn hắn. Lý Thiên nơi nào thấy qua tình hình như vậy, hắn khi nào thử qua bị người dùng súng thật đạn thật chỉ vào, hơn nữa là một lần nhiều như vậy chi đoạn. Tại chỗ Lý Thiên liền ngay cả gậy cảnh sát đều cầm cũng vững, hai chân một phát mềm, liền vé xuống đất. Mà Tô Chiết cũng là đầu óc mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra. Vốn là Tô Chiết thủ còn tay cũng sắp muốn kéo đứt, hiện tại nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát Vũ Trang, hắn nơi nào còn dám tiếp tục đem cổ tay kéo đứt. Vạn nhất Tô Chí thoáng dây rửa đứt tay còn tay, cảnh sát Vũ Trang coi hắn là làm có uy hiếp, trực tiếp cho hắn đến mấy viên đạn lời nói, Tô Chí cũng không muốn hiện tại liền anh niên tào thệ. Cho nên Tô Chí ngoan ngoãn ngồi trên ghế dựa, trước tiên thấy rõ chuyện gì xảy ra. Mà cảnh sát Vũ Trang sau khi đi vào, lập tức liền tới chế trụ lý Thiên đắng người, sau trong đó một cái cảnh sát Vũ Trang tìm đến cổ tay chìa khóa, định cho Tô Chí trời chói. Thế nhưng cái này cảnh sát Vũ Trang nhìn thấy cùng chặt Tô Chí thủ cổ tay lúc, cũng bị kinh sợ, hồi lâu mới phản ứng được. Bởi vì cái này một phó thủ cổ tay đã biến hình, trên căn bản đã báo hỏng hơn nữa liền ngay cả lỗ chìa khóa cũng bị di hình rồi chìa khóa cũng không chen vào lọt vậy thì làm khó cái này cảnh sát vũ trang rồi cuối cùng cảnh sát vũ trang thử có thể hay không trực tiếp bị này một phó thủ còn tay cho kéo ra mà cái này cảnh sát vũ trang chỉ là hơi chút dùng thêm chút sức liền đem này một phó thủ còn tay cho kéo ra cầm này chia thành hai nửa còn tay cái này cảnh sát vũ trang thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại một phen tình cảnh vừa lúc bị đồng nghiệp của hắn nhìn thấy đồng nghiệp của hắn cũng bị trấn trụ làm nhiều năm như vậy đồng sự kiêm huynh đệ hôm nay hắn mới biết cái này cảnh sát vũ trang nếu như thế hung hổ Hơn nữa quan trọng nhất là mỗi lần thi đấu, cái này cảnh sát vũ trang đều là đếm ngược. Thế nhưng hiện tại hắn nếu có thể tay không kéo đứt còn tay, bình thường vẫn đúng là một điểm cũng không thấy. Hôm nay hắn mới biết đồng nghiệp của hắn là thâm tàng bất lộ cáo thủ. Xem đến cái này cảnh sát vũ trang đã bị đồng nghiệp của hắn đã hiểu lầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 220, quản chế video. Chương 220, quản chế video. Tô Triết mở ra còng tay sau, hướng vũ cảnh nói một tiếng cảm ơn. Sau đó xoa xoa tay. Vừa nãy hắn tránh ra còng tay thời điểm, không phải là nhẹ nhõm như vậy. Cho tới bây giờ, Tô Triết bắt đầu thành tĩnh lại rồi những này cảnh sát vũ trang rõ ràng không phải nhằm vào tô chiết mà là nhằm vào lý thiên bọn hắn từ tô chiết cùng lý thiên bọn hắn đãi ngộ cũng có thể thấy được đến, đến rồi tô chiết có thể khôi phục tự do mà lý thiên cùng tôn đội trưởng bọn hắn trái lại bị còn lên tay bị tạm giữ đi ra tô chiết đi theo cảnh sát vũ trang ra phòng thẩm vấn sau mới biết những này cảnh sát vũ trang nguyên lai không chỉ có bắt được lý thiên cùng tôn đội trưởng liền sở trưởng đều bị khống chế lại rồi mà ngoại trừ cảnh sát vũ trang ở ngoài còn có hai cái hơn bốn tuổi người đàn ông trung niên lý thiên còn không biết mình phạm cái gì tội còn đầu gõm hổ bị cảnh sát vũ trang áp lúc đi ra Vốn là âm u đầy tự khí, thế nhưng vừa ra phòng thẩm vấn, nhìn thấy Lý Trạch Thụy sau, lập tức liền bắt đầu kêu lên, thúc thúc, nhanh tới cứu ta, những này không biết tại sao tới bắt ta. Xem ra Lý Thiên đến bây giờ còn không có nhận rõ tình thế, thúc thúc của hắn Lý Trạch Thụy đều bị cảnh sát Vũ Trang khống chế lại, chính hắn cũng đã tự thân khó bảo toàn, còn sao có biện pháp gì đi cứu Lý Thiên. Giờ khắc này Lý Trạch Thụy nhìn thấy Lý Thiên biểu hiện, giận không chỗ phát tiết, sở dĩ sẽ như vậy, cũng là Lý Thiên gây chuyện thị phi tạo thành. Bất quá Lý Trạch Thụy cũng bắt đầu hối hận, chính mình không có giáo dục tốt Lý Thiên, khiến hắn đi tới đường này, trái lại là nhất quán luôn chiều hắn khiến Lý Thiên nhất thẳng ý vào danh nghĩa của hắn, ở bên ngoài làm sàng làm bậy, tang tận thiên lương. Trên đời là không có thuốc hối hận, Lý Trạch Thụy giờ khắc này lại hối hận, cũng là là chuyện vô bổ. Người tổng là muốn là sai lầm của mình trả giá thật lớn, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Lý Trạch Thụy cũng biết Lý Thiên lần này là chọc tới không thể che người, nếu không, Bí thư Thị ủy, cùng trưởng cục Công an cũng không sẽ ở thời điểm này tự mình đứng ra đến giải quyết vấn đề. Cũng là Lý Trạch Thụy không có điều tra chân tướng sự tình. Liên Thiên Vị Lý Thiên, để tôn đội trưởng đi xử lý tô chết cùng Tăng Kiến Quốc. Nếu không, chỉ cần Lý Trạch Thụy chính mình làm được đang ngồi được thẳng cũng không sợ bí thư thị ủy cùng trưởng cục công an đến điều tra hắn. Tô Thiết cũng lúc gần lúc hiện nghe được Lý Trạch Thụy không ngừng giải thích. Mà Lý Trạch Thụy trong giọng nói, tô chết biết hai cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, một cái so sánh béo phì là công an cục lưu cục trưởng. Mặt khác nhìn lên so sánh nho nhã nam tử chính là Yến Vân thị lang thư ký rồi." Yến Vân thị bí thư thị ủy tại quần chúng bên trong danh tiếng vẫn là rất không tệ, đều biết lang thư ký là làm hiện thực người, cho nên Lý Trạch Thụy lần này sợ là chạy trời không khỏi nắm rồi. Sau đã có người đặc biệt tới hướng về Tô Thiết hiểu rõ chân tướng, Tô Thiết không có một tia ẩn dấu cũng không có khuyết đại sự thực, chỉ là đem đầu đôi câu chuyện như thật nói ra, bao quát tại trong phòng thẩm vấn, Lý Thiên cùng trong đồn công an cảnh sát, hai lần đối Tô chết vận dụng hình phạt riêng sự tình, cũng nói ra. Làm cảnh sát Vũ Trang đem chuyện này hướng về lăng thư ký cùng lưu cục trưởng báo cáo, cũng có cảnh sát Vũ Trang chứng minh. Lúc đó bọn hắn vọt vào phòng thẩm vấn thời điểm, nhìn thấy Lý Thiên cầm gậy cảnh sát, đối với Tô chết, thật giống như là muốn đối Tô chết dụng hình như thế. Nghe được cảnh sát Vũ Trang báo cáo xong, Lý Thiên cùng Tôn đội trưởng đội vàng lên tiếng phủ nhận. Chuyện này một khi bị xác nhận xuống lời nói, Lý Thiên cùng Tôn đội trưởng Cùng với Lý Trạch Thụy, chỗ có dính dáng vào người đều không có kết quả tốt. Làm Lăng thư ký nghe được sau chuyện này, cả khuôn mặt sắc đều biến thành đen, hắn không nghĩ tới nếu còn có người dám ở trong đồn công an một tay che trời, tùy ý làm bậy, như vậy còn có vương pháp sao? Thế là Lăng thư ký nhìn Lưu cục trưởng một mắt, nhìn đến Lưu cục trưởng trong lòng run sợ. Lưu cục trưởng biết Lăng thư ký bây giờ đối với hắn phi thường bất mãn, bởi vì đây là hắn phụ trách khu trực thuộc, xuất hiện vấn đề như vậy, Lưu cục trưởng là khó từ tội lỗi. Cho nên thời khắc này, Lưu cục trưởng là phi thường hận lên Lý Trạch Thụy, hắn không biết Lý Trạch Thụy là như thế nào lên làm đồn công an sở trưởng trước vị này. Chỉ cần chuyện này là thật, Lưu cục trưởng tuyệt đối là nghiêm trị hết thể nhân viên tương quan, tuyệt đối sẽ không dung chiều bất cứ người nào, hắn muốn hướng về Lăng thư ký tỏ thái độ quyết tâm. Tại chỗ Lưu cục trưởng liền phái người đem phòng thẩm vấn video điều ra đến, bởi vì nhân viên cảnh vụ đang tra hỏi thất thẩm vấn thời điểm, đều phải đem trong phòng thẩm vấn quản chế thiết bị mở ra, toàn bộ hành trình quản chế quá trình, chủ yếu chính là phòng ngừa nhân viên cảnh vụ bước cung, cùng với vụ cáo. Lý Trạch Thụy cùng Tôn đội trưởng nghe được Lưu cục trưởng muốn đi kiểm tra quản chế thời điểm, nhưng lại không có lo lắng như vậy. Bởi vì nếu như là bình thường thẩm vấn lời nói, bọn hắn sẽ mở ra phòng thẩm vấn quản chế thiết bị Thế nhưng tại một ít tình huống đặc biệt thời điểm, Tôn đội trưởng bọn hắn liền sẽ đem quản chế thiết bị đóng lại, lấy thuận tiện làm việc, đồng thời phòng ngừa lưu lại nguy điểm. Mà hôm nay Tôn đội trưởng muốn dùng biện pháp gì đi thẩm vấn tin tức Tô Triết, tất cả mọi người là lòng biết rõ, mà Tôn đội trưởng đương nhiên sẽ không đi mở ra quản chế thiết bị. Cho nên Lý Trạch Thụy cùng Tôn đội trưởng mới không lo lắng, để Lưu cục trưởng tra được cái gì. Nhưng khi cảnh sát Vũ Trang đem phòng thẩm vấn quản chế video cho mở ra, chọn được Tô Triết chỗ nói đoạn thời gian bên trong lúc, Lưu cục trưởng sắc mặt đen, mà Lý Trạch Thụy bọn hắn sắc mặt toàn bộ mặt không có chút máu rồi bởi vì quản chế video rất rõ ràng hoàn nguyên thời đó trận tướng Lý Thiên hai lần đi vào phòng thẩm vấn ra tay đánh đập Tô Chiết mà tôn đội trưởng bức Tô Chiết ký tên đồng ý mà Tô Chiết không đồng ý sau liền đá Tô Chiết một cước tất cả mọi chuyện đều nói với Tô Chiết giống nhau như lúc Tô Chiết chối nói hoàn toàn là thật không có một câu lời nói dối lúc này Lý Trạch Thụy biết mình triệt để xong đời đã không có cứu vãn cơ hội mà tôn đội trưởng cho đến giờ phút này cũng không biết phòng thẩm vấn quản chế thiết bị là lúc nào cho mở ra là ai mở ra bất quá tôn đội trưởng biết mình tiền đồ đã không còn hơn nữa kế tiếp khả năng còn có lao ngục thái dương Kỳ thực tôn đội trưởng bọn hắn đều không để mắt đến một chuyện. Kỳ thực tại tô chiết bị mang tới đồn công an lúc vừa bắt đầu cũng không phải tôn đội trưởng phụ trách thẩm vấn tô chiết, mà là một người tuổi còn trẻ cảnh sát đầu tiên là thẩm vấn tô chiết. Lúc đó này cảnh sát vì tuân thủ quy định đang tra hỏi trước, liền đem phòng thẩm vấn quản chế thiết bị mở ra. Mà cái này cảnh sát mới vừa vặn thẩm vấn đã bị một cái khác cảnh sát cùng với lý thiên cho gọi ra, khiến hắn đi xử lý đem sự tình đem tô chiết giao bọn hắn. Nay cảnh sát biết lý thiên bọn họ là sẽ đối tô chiết làm cái gì, thế nhưng hắn lại không có năng lực đi ngăn cản, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem tô chiết giao cho bọn họ. Sau đó chính mình rời đi. Bất quá hắn trước sau không qua lương tâm kiến trách, cho nên sẽ không có đem hắn mở ra quản chế thiết bị sự tình nói ra. Hy vọng có thể đem lý tiên tội của bọn hắn chứng nhận cho đập xuống đến. Hắn là biết Tô chết tại đến cục cảnh sát trước đó gọi điện thoại, cho nên này cảnh sát chỉ hy vọng quản chế video đến lúc đó có thể giúp được Tô chết, để Tô chết tẩy thoát tội danh. Cũng chính là bởi vì này cảnh sát cố ý trợ giúp Tô chết, mà tôn đội trưởng bọn hắn lại vừa vặn lớn là sơ suất, mới sẽ thúc đẩy bây giờ tình cảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 221: Về nhà. Chương 221 Về nhà Lưu cục trưởng Lưu Tổng Trạch tại nhìn qua phòng thẩm vấn quản chế video sau, tại chỗ liền hướng Lăng thư ký tỏ thái độ, hắn tuyệt đối sẽ nghiêm trị việc này, nhân viên tương quan, chắc chắn sẽ không dung chiều bất luận người nào, bảo đảm công bằng xử lý. Xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa còn là bị bí thư thị ủy Lăng Nhất Trấn chớ tại chỗ bắt được. Lưu Tổng Trạch biết Lăng Nhất Trấn bây giờ đối với hắn khẳng định rất bất mãn, nếu như chuyện này Lưu Tổng Trạch nếu không xử lý tốt lời nói, sợ là tại Lăng Nhất Trấn không có ấn tượng tốt rồi. Tối hôm nay Lưu Tổng Trạch ở nhà nghỉ ngơi, đột nhiên nhận được Lăng Nhất Chấn điện thoại, đồng thời Lăng Nhất Chấn còn muốn cầu Lưu Tổng Trạch khẩn cấp điều động cảnh sát vũ trang cùng hắn đồng thời đến đồn công an lúc Lưu Tòng Trạch liền thầm nghĩ không tốt nhất định là chuyện gì xảy ra mới sẽ để Lăng Nhất Chấn vội vã như thế mà Lưu Tòng Trạch làm Yên Vân Thị cục trưởng thị công an cục một khi hắn quản lý khu trực thuộc chuyện gì xảy ra Lưu Tòng Trạch là khó từ tội lỗi hắn ít nhiều gì đều sẽ chịu đến ảnh hưởng thế là Lưu Tòng Trạch không dám chênh vãi từng giây từng phút thời gian khẩn cấp điều động cảnh sát vũ trang cùng Lăng Nhất Chấn đồng thời tới rồi trong đồn công an hy vọng có thể ngăn cản sự tình tiếp tục các liệt hóa làm Lang Nhất Chấn cùng Lưu Tòng Trạch chạy tới trong đồn công an Lý Trạch Thụy vừa thấy được bọn hắn sắc mặt liền bắt đầu thay đổi Lưu Tổng Trạch liền biết Lý Trạch Thụy trong lòng có quỷ. Mà Lưu Tổng Trạch chất vấn Lý Trạch Thụy thời điểm, Lý Trạch Thụy lại ấp úng không nói được. Hơn nữa còn để Lăng Nhất Trấn phát hiện, Lý Trạch Thụy đối trong đó một cái cảnh sát máy mắt, sau này cảnh sát hiểu ý Lý Trạch Thụy ý tư sau, liền lén lén lút lút hướng về trong phòng thẩm vấn đi đến. Lăng Nhất Trấn liền biết rồi trong phòng thẩm vấn khẳng định có cái gì không thể gặp phải ánh sáng tấm màn đen, tại chỗ hắn liền để cảnh sát vũ trang khống chế hiện trường cảnh sát cùng Lý Trạch Thụy đám người, tiếp lấy liền sai người phá tan phòng thẩm vấn cửa lớn. Mà hậu sự tình liền rõ ràng, Lý Thiên không phải nhân viên cảnh vụ nhưng có thể xuất hiện tại đồn công an trong phòng thẩm vấn. Hơn nữa còn đối tô chết sử dụng bạo lực, đồng thời lý trời vẫn là lý trạch thụi cháu trai. Hơn nữa lý thiên còn lấy thu quản lý phí làm tên, trên thực tế là hướng về thương hộ thu lấy bảo hộ phí. Đồng thời còn tại trong tiệm cơm công nhân đoạt phụ nữ lang hoàng. Đồng thời còn sai khiến đồng bọn đối tảng kiến quốc đã tạo thành thân thể thương tổn. Sau tô chết dũng cảm đứng ra, thay tảng kiến quốc bên vực kẻ yếu, ngăn cản lý thiên đám người ác liệt hành vi. Sau đó đồn công an nhận được điện thoại báo cảnh sát sau, đem chuyện này nhân viên tương quan cùng nhau dẫn tới trong đồn công an đến. Sau Lý Thiên nếu có thể nhiều lần tự do ra vào đồn công an trong phòng thẩm vấn, trực tiếp đúng tay can thiệp thẩm vấn quá trình, đồng thời còn đối tô chết người bị hại này lạm dụng tử hình. Hơn nữa tôn đội trưởng còn bức bách tô chết ký tên đồng ý thừa nhận phạm tội. Người tinh tường này vừa nhìn liền biết rồi, là có Lý Trạch Thụy ám chỉ, không phải vậy Lý Thiên cùng tôn đội trưởng cũng không thể có can đảm như thế cản rỡ. Tô chết cùng Tầng Kiến Quốc hai người đem sự tình nói rõ ràng, lục khẩu cung sau, lăng Nhất Trấn cũng là người ta lái xe đưa bọn hắn đi trở về, mà tô chết thẳng đến ngồi lên xe sau, vẫn là mơ mơ hồ hồ. Không hiểu bọn hắn làm sao sẽ liền khinh địch như vậy thoát thân, cũng không biết Bí thư thị ủy Lăng Nhất Chấn, cùng cục trưởng thị công an cục Lưu Thổng Trạch vì sao lại vào lúc này, mang theo một nhóm súng thật đạn thật vũ khí, đột kích đồn công an. Mà bọn hắn liền may mắn như vậy giải cứu. Mà Tăng Kiến Quốc trong lòng một mực kiên trì là vì Tô Triết quan hệ, là vì Tô Triết, Lăng Nhất Chấn cùng Lưu Thổng Trạch mới sẽ đi tới đồn công an. Ngồi ở xe cảnh sát Tô Triết, vốn là muốn gọi điện thoại cho Lý Hân Nghiên, nói cho Lý Hân Nghiên sự tình đã giải quyết. Dù sao lúc buổi tối, Tô Triết cùng Lý Hân Nghiên còn tại cùng nhau ăn cơm, về tình về lý cùng Lý Hân Nghiên báo cái bình an cũng là việc nên làm nhưng là tô chết mới nhớ tới, hắn cũng không hề Lý Hân Niên điện thoại liên lạc, liền ngay cả tên Lý Hân Niên cũng không biết, chỉ là nghe qua lão bản đường quán cơm gọi là Hân Niên, về phần nàng họ gì, tô chết cũng không biết. Bất quá tô chết xem Lý Hân Niên là uống Tầng Kiến Quốc hai vợ chồng biết, cái kia Tầng Kiến Quốc sau khi trở về nên nói với Lý Hân Niên một tiếng, cho nên tô chết thật cũng không dùng lo lắng quá mức rồi. Tô chết ngược lại là có chút bội phục Lý Hân Niên, dù sao tại quán cơm thời điểm ăn cơm không ít người, thế nhưng lại không người nào dám giống như Lý Hân Niên đứng ra. Nếu như lúc đó không phải tôi chết ngăn trở Lý Hân Niên đoán chừng Lý Hân Nhiên đã xông lên cùng Lý Thiên bọn hắn liều mạng. Hơn nữa Tô Chiết còn biết Lý Hân Nhiên lúc đó là sợ muốn chết, của nàng cả người đều đang phát run. Vậy thì để Tô Chiết có chút không rõ, nếu Lý Hân Nhiên trong lòng như vậy sợ sệt, tại sao còn có dũng khí đứng ra? Đây không phải rất mâu thuẫn sao? Hơn nữa Tô Chiết cũng rất không đồng ý Lý Hân Nhiên cách làm, nàng ngay cả mình đều bảo vệ không tốt, xông lên cũng chỉ là thêm phiền mà thôi. Bất quá Lý Hân Nhiên dũng khí đúng là có thể ra, ít nhất so với đại đa số nam tử thực sự tốt hơn nhiều rồi. Lúc đó tại trong tiệm cơm ăn cơm nam tử không ít, thế nhưng dám giống như Lý Hân Nhiên đứng ra người ngoại trừ tô chiết bên ngoài lại không có một cái nam tử dám đứng ra, hay là những người này cũng có lo lắng đi? Dù sao Lý Thiên bọn hắn người đông thế mạnh, lại là một đám lưu manh, cho nên dám đứng ra cũng là cần lớn lao dũng khí. Tô chiết về đến nhà, vừa nghe đến động tĩnh Tiểu Tuyết Long lập tức liền chạy tới, mà mặt sau còn đi theo hai con Tiểu Tàng Sư. Làm phát hiện là Tô chiết sau, Tiểu Tuyết Long mới chạy đến Tô chiết bên người, thân mật chầm chậm Tô chiết chân. Hai con Tiểu Tàng Sư cũng đi theo Tiểu Tuyết Long, hiểu mô hiểu dạng học rồi. cứ như vậy, Tô chiết liền nửa bước khó đi, Tô chiết vô vuỗi Tiểu Tuyết Long đầu, hiểu ý Tiểu Tuyết Long lập tức chạy đi. Mà hai con tiểu tàng sư cũng đi theo tiểu tuyết long cùng đi. Sau đó tiểu tuyết long chui vào ổ chó của nó bên trong, hai con tiểu tàng sư cũng cùng một chỗ bò vào đi, mà đối ổ chó của chính mình làm như không thấy. Để tôi chết vì chúng nó chuẩn bị ổ chó, thành trang sức phẩm, không dùng được. Hai con tiểu tàng sư lại như theo đuôi như thế, từ sáng đến tối đi theo tiểu tuyết long. Tiểu tuyết long làm cái gì, chúng nó thì làm cái đó, hơn nữa tinh lực mười phần, thật giống định viễn không biết vẻ bại như thế hiện tại hai con tiểu tàng sư trên căn bản đều tiểu tuyết long tại nhìn quản, hơn nữa tiểu tuyết long cũng rất có trách nhiệm, đối hai con tiểu tàng sư rất chiếu cố, cho nên tô chiết rất yên tâm đi hai con tiểu tàng sư giao cho tiểu tuyết long, hắn cũng không có đi nhúng tay. tô chiết khi về đến nhà đã muộn rồi, an hân các nàng đều trở về trong phòng nghỉ ngơi. làm mở đèn sau, tô chiết phát hiện trên bàn cơm còn có lưu lại một chén canh, đoán chừng là an hân là vì tô chiết chuyên môn mà lưu. hơn nữa còn có một ít hơi ấm, hẳn là an hân mới nóng không đến bao lâu, cho nên tô chiết cũng không có trực tiếp đi đun nóng, hắn bưng chén lên, một hơi đem chén canh này cho húm xong. sau Tôi chết liền trở về trong phòng nắm quần áo, đi phòng tắm rửa mặt rồi. Trong một ngày xảy ra công việc bệ bội như vậy, Tô Chết trong lòng cũng mệt một chút cùng buồn bực, cũng không có cái gì tâm tư tu luyện luyện thể thuật rồi. Cho nên Tô Chết tắm xong, liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Về phần những chuyện khác, lưu đến ngày mai tỉnh ngủ rồi hãy nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 222: Gieo trồng dược liệu. Chương 222: Gieo trồng dược liệu trong giấc ngủ Tô Chết, bị Trung Điện thoại di động đánh thức, là Dư Hiên Hạo đánh tới. "Còn chưa có tỉnh ngủ a, ngày hôm qua không có chuyện gì chứ?" Dư Hiên Hạo hỏi, bất quá không đợi Tô Triết trở về, hắn lại nói, bất quá chú tự mình đứng ra, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không có chuyện gì, không phải vậy ngươi cũng sẽ không như thế an ổn ngủ đến bây giờ. chú, dưỡng của ngươi là ai? tô chiết nghi vẫn hỏi, bất quá trong lòng hắn ít nhiều gì có chút đã minh bạch, tối ngày hôm qua hắn và tảng kiến quốc có thể thoát thân, hẳn là cùng dư hiên hạo có quan hệ. ta lại quên ngươi không quen biết của ta chú, cái kia lăng thư ký lăng nhất chấn, ngươi tối ngày hôm qua hẳn là đã gặp, hắn chính là ta chú, cũng là nhược tuyết phụ thân. dư hiên hạo đống nhiên tình ngộ, mới nhớ tới tuy rằng tô chiết cứu đặng nhược tuyết một mạng, thế nhưng tô chiết cùng lăng nhất chấn còn chưa từng gặp mặt. nha. Vậy ngươi thay ta cùng Lăng thư ký, nói tiếng cảm ơn, về sau có cơ hội, ta lại đến nhà bái phỏng, tự mình cảm tạ Lăng thư ký. Không trách Tô chết cảm giác Lăng nhất trấn biết tên của hắn sau, thật giống đặc biệt quan tâm hắn, nguyên lai like còn có này một mối liên hệ. Nếu như hôm nay không phải Dư Hiên Hạo nói ra, Tô chết còn không nghĩ ra. Chú cũng một mực rất muốn cùng ngươi gặp mặt, chỉ là hắn một mực rất bận, hơn nữa ngươi cũng không có thời gian. Tối ngày hôm qua chú nói với ta, sự tình đã giải quyết được rồi, ta chỉ muốn gọi điện thoại hỏi một chút ngươi, bất quá ta xem đã mượn rồi, cũng không có gọi điện thoại qua tới quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Cảm tạ, ta không sao rồi. Dư Hiên Hạo hỏi Tô Chiết vài câu, quá mức chuyện xảy ra tối hôm qua sau, liền cúp điện thoại. Tối ngày hôm qua Tô Chiết bị mang lên xe cảnh sát thời điểm, gọi điện thoại cho An Hân, kế tiếp chính là gọi cho Dư Hiên Hạo. Lúc đó Tô Chiết đoán trưởng Lý Thiên tại trong đồn công an có quan hệ, cho nên liền định để Dư Hiên Hạo đi giúp hắn tìm luật sư. Tô Chiết làm muốn nếu có luật sư tại chỗ, hắn cũng không sợ an thị tội. Nếu như Lý Thiên dám làm việc thiên tư trái pháp luật lời nói, chẳng qua Tô Chiết liền để luật sư đem Lý Thiên toàn bộ cho cáo ra tòa án. Nhưng là Tô Chiết không nghĩ tới Dư Hiên Hạo sẽ trực tiếp tìm tới bí thư thị ủy Lang Nhất Trấn. Bí thư thị ủy cùng cục trưởng thị công an cục đồng thời hành động, Tô chết đoán chừng có thể đem Lý Thiên đám người một lũi bắt hết rồi, để cho bọn họ lại không thể lấy lại táng tận tiên lương sự tình rồi. Kỳ thực Tô chết vẫn là nghĩ quá đơn giản rồi. Lần này không chỉ có Lý Thiên cùng hắn đồng bọn xong đời, liền Lý Trạch Thụy cùng tôn đội trưởng bọn hắn đều đồng thời bị xử lý. Hơn nữa lăng nhất chấn còn tìm hiểu nguồn gốc, nhân cơ hội thu dọn yến vân thị xã hội tật xấu, mà xui xẻo nhất người trớn là Lý Thiên lão đại, cũng cùng một chỗ bị nắm đi ra, thực sự là nằm cũng chúng đạn, chuyện này ảnh hưởng phạm vi rất lớn. Mà chuyện tối ngày hôm qua, chỉ là một cái lời dẫn mà thôi. Dư hiên Hạo sau khi gọi điện thoại, Tô Triết cũng không buồn ngủ rồi, cho nên liền làm đi lên. Ăn sáng xong sau, Tô Triết mang theo Tiểu Tuyết Long cùng hai con tiểu tảng sư xuất đi tàn bộ một vòng sau, liền bắt đầu bắt đầu bận túi bụi rồi. Tô Triết mang theo công cụ đi tới lầu ba sân thượng bên trong, bắt đầu chuẩn bị gieo trồng công tác. Về phần muốn loại cái gì? Tô Triết trong lòng đã có dự định. Bây giờ đối với Tô Triết tới nói trọng yếu nhất, vẫn là thuộc về tang thất, nhân sâm, cùng với tuyết liên hoa này ba loại dược liệu. Tang thất có thể dùng để khôi phục Tô Triết thương thế, mà nhân sâm lại có thể phụ trợ Tô Triết tu luyện luyện thể thuật, mà tuyết liên hoa còn có thể thay thế thần lực đến tu luyện luyện thể thuật. Này ba loại dược liệu, hiện nay đều đối tô chết rất trọng yếu. Bởi vì tam thất chỉ là tại tô chết bị thương thời điểm có tác dụng. Còn lại thời điểm tô chết ngược lại cũng chưa dùng tới, cho nên chỉ cần loại một ít, để ngừa chưa sẵn sàng chi cần là được rồi, không cần loại nhiều như vậy. Hơn nữa tô chết tại lầu một hậu viện, đã loại không ít tam thất rồi. Cho nên sân thượng bên trong, tô chết đã không có dự định tiếp tục loại tam thất. Mà nhân sâm cùng tuyết liên hoa, chính là đối tô chết hiện tại trọng yếu nhất. Hai loại dược liệu đối tô chết thực lực đều rất có ích l Nhân sâm có thể tăng nhanh tốc chất tăng cao thực lực tốc độ, mà Tuyết Liên Hoa có thể kéo dài tốc chất thời gian tu luyện, để tốc chất không cần như trước đó như thế, đem thần lực tiêu hao hết, liền không thể được tu luyện luyện thể thuật rồi. Cho nên tốc chất đã hoạch định xong, ngày này giữa đài ít nhất muốn dùng 1 phần 3 địa phương, chuyên môn gieo trồng nhân sâm cùng Tuyết Liên Hoa. Mặc dù bây giờ trong hậu viện đã loại không ít nhân sâm. Nhân sâm số lượng tiếp cận bách quả khoảng trường, còn mặt khác có 4 quả 300 năm trở lên nhân sâm. Nhưng mà nếu như tốc chất chuyên môn dùng người tham gia tu luyện, mức tiêu hao là rất lớn, như vậy hậu viện nhân sâm sớm muộn có tiêu hao hết một ngày. Hơn nữa nhân sâm sinh trưởng tốc độ quá chậm so với cái khác dược liệu chậm quá nhiều rồi, cho nên tô chiết muốn phòng ngừa chú đáo, tại hậu viện nhân sâm không có tiêu hao hết trước đó, lại loại nhiều một nhóm nhân sâm đem số lượng bổ sung đến, không phải vậy đợi được hậu viện nhân sâm tiêu hao hết, lại loại lời nói, cũng quá làm lỡ thời gian, hơn nữa nhân sâm nhất thời nửa khắc cũng trưởng không được bao lớn, niên đại càng cao nhân sâm, đối tô chiết tu luyện trợ giúp lại càng lớn, cho nên tô chiết phải tận lực đổi dưỡng ra một nhóm người có tuổi phần nhân sâm đi ra, mỗi ngày đều dùng một ít gia tốc thần lực đào tạo nhân sâm, so với một lần dùng gia tốc thần lực đào tạo người đi ra tham gia, sử dụng gia tốc thần lực muốn giảm rất nhiều. Dùng như thế nhiều gia tốc thần lực, một lần đào tạo người đi ra tham gia niên đại sẽ thấp rất nhiều, bởi vì nhân sâm đang hấp thu gia tốc thần lực thời điểm, không thể tránh được gia tốc thần lực sẽ có một ít tiêu tán. Dù sao nhân sâm hấp thu tốc độ có hạn, không thể một lần liền đem thần lực nước thuốc hấp thu sạch sẽ, cho nên một ngày dùng một điểm gia tốc thần lực lời nói, liền sẽ tận lực đem tiêu hao rơi xuống thấp nhất rồi. Mà tuyết liên hoa thì càng thêm không cần nói, tô chiết tu luyện luyện thể thuật dùng tuyết liên hoa, tiêu hao càng là đại. Nhân sâm cùng tuyết liên hoa đều là tô chiết nhất định phải gieo trồng, cho nên tô chiết đem sân thượng một phần địa phương, chuyên môn dùng để gieo trồng nhân sâm cùng tuyết liên hoa. Sau, Tô Chíết mới sẽ suy xét gieo trồng những thứ khác. Bận rộn một cái sáng sớm sau, Tô Chíết mới đem có thể gieo trồng địa phương dùng đi một nửa. Những này hạt giống đều là Tô Chíết trước đó mua, mà không phải Tô Chíết tại thực vật hối đoái trong thương thành dùng tích phân hối đoái. Có thể mua được hạt giống, Tô Chíết cũng sẽ không lãng phí tích phân đi thực vật hối đoái thương thành hối đoái. Dù sao Tô Chíết tích phân có hạn, không có thể tùy ý tiêu xài. Về phần một ít rất ít đòi, tại hiện thực rất khó tìm đến hạt giống, hoặc là một ít địa cầu đã biến mất, hoặc là không, có thử vận, Tô Chíết mới sẽ suy xét tại thực vật hối đoán trong thương thành hối đoán. Chứ phi tương lai tô chiết tích phân nhiều đến có thể tùy ý tiêu xài mức độ, tô chiết mới có thể tại hối nói trong thương thành tùy tâm sở dục hối nói thực vật cùng động vật. Bất quá hiện nay xem ra, tô chiết còn đạt không tới mức này. Tô chiết hiện tại liền cung cấp trường hoa sưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc, đều cung cấp không tới. Cho nên tô chiết tích phân có thể tùy ý tiêu xài ý nghĩ, hiện nay cũng chỉ là ở trong đầu ngẫm lại mà thôi, cách biến thành hành động còn rất sớm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 223 Long Quý. Chương 223 Long Quý hôm nay tô chiết một ngày đều đang bận rộn, mà hắn chủ yếu công tác chính là gieo hạt cùng với thu dọn lầu ba sân thượng cùng lầu một hậu viện. Tô chiết đem trong hậu viện hồ cá đều cho chỉnh lý ra đến rồi dùng nước trong qua lại rửa sạch mấy lần. Sở dĩ hôm nay Tô chiết lại đột nhiên thu dọn hậu viện hồ cá là vì Tô chiết muốn hối đoái một ít thủy loại động vật đi ra. Hắn tại sùng vật hối đoái trong thương thành dị thú khu vực tìm tới không ít tâm tư động động vật, hắn rất muốn hối đoái đi ra. Mà dị thú bên trong có một loại quy loại động vật, để Tô chiết rất là tâm động. Này động vật bị To chiết xưng là long quy, bởi vì cái này động vật cùng tông nước trong thần thoại truyền thuyết một loại thủy thú rất là tương tự. Cố sức, tương truyền là cổ đại thần long sinh ra con trai, lại tên bá hạng. Cố Sức đầu là Long, thân là Quy, là thuần dương chi thần thú, có thể trừ tà, chế sát, hóa sông, giải ách, trấn trạch, chiêu tài, tụ tài, là quyền lực cùng trưởng thọ tựa trưng. Tốt phụ trọng, quanh năm suốt tháng mà vừa vận bia đá. Tại Long tử các loại thuyết pháp bên trong, cố sức bình thường đều là Long chi cửu tử một trong. Truyền thuyết cố sức thời đại thượng cổ thường trở đi Tam Sơn ngũ nhạc, tại Giang Hà Hồ Hải bên trong gây sóng gió. Sau đó Đại Vũ Chỉ thủy lúc đã thu phục được nó, nó phục tùng Đại Vũ Chỉ Huy, đẩy núi lảo dảnh, sơ lần đổ sông, là trị thủy làm ra công hiến. Hồng thủy trị phục rồi, Đại Vũ lo lắng cố sức lại khắp nơi ngang ngược liền đưa đến đỉnh tiên lập địa đặc biệt tấm bia đá lớn, mặt trên khắc lên cố sức trị thủy công dấu vết, gọi bá hạ trở đi, nặng nghề bia đá ép tới nó không thể tùy tiện hành động. Mà này bị Tô chết xưng là Long Quy đạo vật, cùng cố sức Miêu Tả rất tương tự, cố sức có một loạt hằn răng, cái khác quy loại là không có, mà Long Quy cũng nắm giữ một loạt hằn răng. Long Quy đầu cũng cùng Long Đầu rất tương tự, không giống cái khác phổ thông quy loại. Long Quy cùng con Bị Hí bất đồng là, con Bị Hí quanh năm trở đi bia đá, mà Long Quy không có. Hơn nữa còn có một chỗ không giống, cái kia chính là Long Quy toàn thân ngoại trừ con mắt bên ngoài, những địa phương khác đều là màu vàng liền giống như hoàng kim màu sắc, thập phần chói mắt. Long quy này nhìn lên liền thập phần thô bạo, uy phong lấm lấm. Hơn nữa long quy thành niên thể hình sẽ không nhỏ hơn sụ cả tạ lục quy, liền ngay cả hình thể lớn nhất lục quy gạ lạm tự quy cũng là không sánh bằng long quy. Bất quá riêng là hối đoái long quy này quy chứng liền cần 3 năm điểm tích phân rồi, này làm cho tô chết có chút đau lòng. Trước đó tô chết hối đoái kim đầu bế sắc quy thời điểm, một viên kim đầu bế sắc quy quy chứng cũng chỉ là cần một điểm tích phân mà thôi. Long quy quy chứng so với kim đầu bế sắc quy, cần tích phân trọn vẹn lật ra ba lần. Bất quá cuối cùng Tô chết vẫn là khẽ cắn môi, dùng 3 năm điểm tích phân đổi một viên Long Quy Quy trứng đi ra. Tô chết tự nhiên không nỡ bỏ hối nói ấu thể Long Quy, vậy cần tích phân là tăng gấp bội. Long Quy Quy trứng kích cỡ không nhỏ, cùng người trưởng thành quả đấm gần như lớn bằng. Tô chết cho Long Quy Quy trứng thâu nhập 2 điểm thần lực sau, sau đó dùng trước đó ấp kim đầu bế sắc quy hộ, đến ấp Long Quy, đem Long Quy Quy trứng sắp xếp cẩn thận sau, Tô chết liền bắt đầu thu dọn bể nước rồi. Tô chết cũng không biết Long Quy là thuộc lục quy, vẫn là thuộc thủy quy, bởi vì Long Quy là một loại liền có thể lấy ở trong nước sinh hoạt, cũng có thể tại lục địa bên trong sinh hoạt quy cho nên tô chiết liền định tại hậu viện hồ cá bên trong làm một cái tiểu phù đảo, có thể để cho long Quy bò lên vơi nắng. Cái này tiểu phù đảo gần như chiếm hồ cá một nửa diện tích, có thể quả thực khôi phục tô chết không ít tinh lực, hao tốn không ít tâm tư cơ mới làm tốt. Mà tô chết cả ngày hôm nay bên trong hơn phân nửa thời gian đều hao tổn ở cái này hồ cá lên, riêng là cải tạo cái này hồ cá tài liệu, tô chết trước trước sau sau tiểu ra đi mua nhiều lần tài liệu, cuối cùng tô chết còn là vào buổi tối suốt đêm gia công, cuối cùng mới đem về nước cho cải tạo được, đặt đến trong lòng hắn giãy giáp. Lúc đó, tô chiết tìm một con trung hoa thảo quy khiến nó trở thành cái bể nước người thứ nhất ở khách. Một con này Trung Hoa Thảo Quy mai rùa tại 6cm trái phải là trước đây tô chết ở trên đường nhặt về. Lúc đó con này Trung Hoa Thảo Quy vẫn là một con Thảo Quy mầm, mai rùa vẫn chưa tới 3cm Lúc đó con này Trung Hoa Thảo Quy bị tô chết kiếm về trước đó cũng đã bị thương, đã sắp gặp tử vong rồi. Con này Trung Hoa Thảo Quy bị vật nặng ép đến, mai rùa xuất hiện không nhỏ vết nước, lúc đó đã thoi thoát. Tô chết kiếm về mấy ngày sau cũng không thấy tốt hơn. Nếu không phải con này Trung Hoa Thảo Quy sinh mệnh lực thật sự là ngoạn cường, khả năng sớm đã bị chết sau đó tôi chiết đạt được trí tôn hệ thống sau, thử nghiệm dùng trong cơ thể thần lực đi trị liệu trung hoa thảo quy, kết quả còn thật sự hữu hiệu, con này trung hoa thảo quy lần nữa khôi phục sức sống, mai rùa lên vết nứt cũng tự động khép lại, con này trung hoa thảo quy thật giống như không có thụ thương một dạng. sau đó tôi chết đem con này trung hoa thảo quy cứu trở về sau, sau sẽ không có quá mức quản lý nó, chỉ là đem nó thu xếp tại chỉnh lý trong dương, tình cờ liền cho nó ăn một lần đồ ăn. hiện tại cái này chỉ trung hoa thảo quy vẫn như cũ xanh long hoang hổ, thập phần tinh thần, cũng đúng tôi chiết thập phần thân mật. dù sao cái này hồ cá không nhỏ. Hiện nay đem Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy đặt ở cùng một chỗ chăn nuôi, bể nước không gian là thừa sức. Trung Hoa Thảo Quy bị Tô Triết bỏ vào trong bể nước sau, liền tận tình bơi lên. Tô Triết suy nghĩ một chút, hắn đem bàn tay vào trong nước, cho thâu nhập 5 điểm thần lực. Cứ như vậy, về sau Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy tại bỏ thêm thần lực trong nước sinh hoạt, tỷ lệ sống sót cũng sẽ tăng mạnh, cực lớn thấp xuống tử vong phiêu lưu. Hơn nữa Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy cũng sẽ bị từng điểm từng điểm cải thiện thể chất. Mang hoạt sau một ngày, Tô Triết làm cho đời người đều là buồn đất, bẩn thỉu. Hắn đầu tiên là đi tắm rửa sạch sẽ, sau lại đi rồi lầu 2 giữ chữ trong phòng. Từ khi Tô chết đem phối chế tốt trị liệu nước thuốc đưa đến trường Hoa sưởng chế thuốc bên trong sau, thời gian sau này bên trong, Tô chết đều không có lại tiến hành phối chế trị liệu nước thuốc. Cho nên mỗi ngày do Tô sủng chi ra mà đến tích phân, Tô chết vẫn luôn không có sử dụng tới. Hiện tại Tô chết còn dư lại tích phân gần như còn có 5000 điểm. Nếu như Tô chết đem những này tích phân toàn bộ dùng để phối chế trị liệu nước thuốc lời nói, gần như có thể phối chế 5000ml tại hữu trị liệu nước thuốc rồi. Mà tại trong tháng này số 15 trước đó, Tô chết cần cung cấp 5000ml trị liệu nước thuốc cho Trưởng Hoa xưởng chế thuốc dùng để nghiên cứu cùng với sinh sản tân dược phẩm. Nửa tháng một lần, mỗi lần 5000ml trị liệu nước thuốc là thấp nhất cung cấp số lượng, chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Tô chết cung cấp trị liệu nước thuốc ít hơn 5000ml lời nói, liền không thỏa mãn được trưởng hoa sưởng chế thuốc nhu cầu. Mà ngoại trừ tháng trước bên trong còn giữ lại trị liệu nước thuốc bên ngoài, tô chết tháng này còn chưa có bắt đầu chính thức phối chế trị liệu nước thuốc, tháng trước trong trị liệu nước thuốc cũng chỉ là còn lại 1200ml. Tại số 15 trước đó, tô chết còn cần chỉ ít phối chế 48800 trị liệu nước thuốc, mới có thể tập hợp đủ giao cho trưởng khoa xưởng chế thuốc số lượng Mà Tô Triết bây giờ thể chất là 60 điểm, mỗi ngày nhiều nhất có thể dùng 60 điểm tích phân hối đoái thần lực, mỗi một ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng tích phân phối chế trị liệu thuốc thủy 60000ml. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 225, tuyên bố. Chương 225, tuyên bố hạ hàm nặc sau khi rời đi, Tô Triết cùng Trương Cảnh Thịnh, cùng với Lý Hoa, một lần nữa trở về hạ hàm nặc phòng làm việc bên trong. Khang Mỹ sùng vật bệnh viện bắt đầu từ bây giờ, đó là thuộc về Tô Triết, cho nên cái này trong phòng làm việc về sau cũng là do Tô Triết ở nơi này làm công. Tô Triết ngồi trên ghế ngồi, bắt đầu cùng Lý Hoa hai người tuyên bố kế tiếp quyết định của hắn. Thời điểm này rốt cuộc lại tới, trương cảnh thịnh trong lòng rất là căng thẳng. trương cảnh thịnh cảm giác hắn lúc này thật giống như trước đây hắn vừa mới tốt nghiệp đi ra tìm việc làm, lần thứ nhất đạt được phỏng vấn tâm tình như thế, lại thấp phẩm lại bất an, cũng mơ hồ có chút chờ mong. bởi vì trương cảnh thịnh không biết tô chiết trong lòng là nghĩ như thế nào, tô chiết sẽ xử lý như thế nào khang mỹ sủng vật bệnh viện, bao quát hắn ở bên trong công nhân viên kỳ cựu. hơn nữa trương cảnh thịnh cũng không biết tô chiết cái này mới đông chủ đối với hắn có hài lòng hay không. chính là bởi vì hết thảy đều là không biết bao nhiêu hết thể đều là có khả năng, cho nên trương cảnh thịnh trong lòng mới sẽ thấp thỏm bất an, mà lý hoa trong lòng cũng là rất hy vọng tô chiết có thể giữ trương cảnh thịnh lại đến, bởi vì lý hoa vừa mới tiếp nhận, rất cần trương cảnh thịnh cùng hắn đồng thời quản lý khang mỹ sủng vật bệnh viện. bất quá kết quả cuối cùng vẫn là do tô chiết chính mình quyết định, dù sao tô chiết mới là ông chủ, khang mỹ sủng vật bệnh viện nhân viên công tác chức vị tạm thời không thay đổi, công tác đại thể còn là dựa theo dĩ vãng sắp xếp, về phần chi tiết khác biến động liền do hai người các ngươi thương lượng quyết định, ta liền không đung tay vào rồi, mà dùng sau lại coi tình huống biến động. tô chiết suy nghĩ một chút, nói ra. Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện kinh doanh nhiều năm như vậy cũng không có xảy ra vấn đề gì, quy mô là càng lúc càng lớn, cho nên tô Chết tạm thời cũng không muốn đi cải biến hắn. Hơn nữa tô Sùng Chi gia cùng Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện đều là Sùng Vật Bệnh Viện, có rất nhiều chỗ tương tự, cho nên cũng không cần đi biến động cái gì. Chờ một chút các ngươi đi hướng hết thảy công nhân tuyên bố, bắt đầu từ ngày mai, Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện tạm thời đình chỉ doanh nghiệp, chuẩn bị trang trí, hết thảy công nhân bắt đầu từ ngày mai, ngoại trừ thay phiên trách nhiệm công nhân, những thứ khác công nhân đều mang lương nghỉ nơi, đợi được trang trí hoàn tất sau, lại đi làm lại. Đơn giản trang trí là được rồi chủ yếu là đem bệnh viện dành tự đổi thành Tô Sùng chi ra cùng với đem tiền tính cải tạo một cái, hay là bệnh viện về sau cũng sẽ có bán ra sùng vật nghiệp vụ. Đồng thời Trương Cảnh Thịnh y nguyên hay vẫn trong bệnh viện chủ quản, chức vị không thay đổi, chủ phải chịu trách nhiệm quản lý Thẩm Châu thành phố Tô Sùng chi ra Mà Yến Vân thị Tô Sùng chi ra Tô Thiết Để Lý Hoa cũng xem xét một vị công nhân, thăng làm chủ quản, phụ trách quản lý Yến Vân thị Tô Sùng chi ra về sau hai vị này chủ quản liền do Lý Hoa phụ trách quản lý. Đồng thời Thẩm Châu thành phố Tô Sùng chi gia một lần nữa doanh nghiệp sau, hết thảy công nhân tiền lương cùng phúc lợi đều cùng Yến Vân thị Tô Sùng chi gia như thế. Tô Chiết nói rồi trở lên vài điểm sau, liền để Trương Cảnh Thịnh cùng Lý Hoa hai người đi làm việc rồi. Lâm Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh rời phòng làm việc sau, liền bắt đầu triệu tập công nhân lái về. Lâm Khang Mỹ sủng vật bệnh viện công nhân biết rồi. Bệnh viện đã chuyển nhượng cho Tô Chiết sau, cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tuy rằng hết thệ công nhân viên trong lòng cũng đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là chân chính đến giờ phút này rồi, bọn hắn ít nhiều gì vẫn là sẽ khẩn trương. Vạn nhất Tô Chiết cái này mới chủ nhân vừa nhậm chức, liền bắt đầu giảm biên chế lời nói, vậy thì phi thường bất hạnh, dù sao hiện tại muốn tìm một phần công việc phù hợp không dễ dàng. Cho dù tô chết không giảm biên chế, thế nhưng tô chết hàng tiền lương thấp, hoặc là thủ tiêu các loại phúc lợi, cũng là khang miệng sủng vật bệnh viện công nhân lo lắng. Bất quá khi Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh tuyên bố hết thệ công nhân công tác chức vị cũng không biến, đồng thời ngày mai bắt đầu ngoại trừ cần thay phiên trách nhiệm công nhân, cái khác công nhân bắt đầu nghỉ, đồng thời còn có chứa tiền lương. Đang nghỉ phép sau, hết thệ công nhân tiền lương và phúc lợi đều sẽ cùng Yến Vân thị tô sủng chi ra nhất trí. Là mấy cái này tin tức tuyên bố ra sau, hết thệ công nhân cũng bắt đầu sôi sảo, thậm chí có một ít so sánh trẻ tuổi công nhân cũng không nhịn được hoan hô. Hiện tại bọn hắn không chỉ có không cần lo lắng bị từ chức, còn có làm công người tha thiết ước mơ được nghỉ phép kỳ, hơn nữa không chỉ có tiền lương và phúc lợi cũng sẽ không hạ thấp, tiền lương và phúc lợi còn có thể cùng Yến Vân thị Tô Sủng Chi ra nhất trí. Từ khi một ngày kia có một cái công nhân nổ tung sau, Khang Mỹ sủng vật bệnh viện hết thảy công nhân đều biết rồi, Yến Vân thị Tô Sủng Chi ra công nhân đãi ngộ có cỡ nào hấp dẫn người, hết thảy công nhân đều khát vọng đi Tô Sủng Chi ra công tác. Thế nhưng hiện tại Khang Mỹ sủng vật bệnh viện công nhân, chỉ cần nghỉ ngơi đi làm lại sau, hết thảy đãi ngộ phúc lợi đều sẽ cùng Tô Sủng Chi ra như thế, này cùng tăng lương là giống nhau, hơn nữa tiền lương vẫn là mức độ lựa chứng chuyện này với bọn họ tới nói không thua gì là một cái mộng đẹp xem dưới đây công nhân cũng bắt đầu có chút đắc ý quấy tượng thập phần huyên náo trương cảnh thịnh chứa uy nghiêm nói ra tất cả yên lặng cho ta điểm ông chủ cũng nói tất cả những thứ này còn muốn coi tình huống mà định ra nếu như các ngươi về sau không chăm chỉ làm việc lời nói đừng hy vọng có thể bắt được cao đái ngộ phúc lợi sẽ trướng công tác cũng không giữ được lý hoa cũng đúng cho nên công nhân làm một thủ thế chỉ chỉ mặt trên ra hiệu ông chủ còn ở phía trên phòng làm việc bên trong muốn bọn hắn chú ý một điểm bị trương cảnh thịnh cùng lý hoa cảnh cáo sau Công nhân cũng bắt đầu liên tĩnh lại. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới tô Chết còn ở phía trên phòng làm việc bên trong, không hề rời đi. Nếu như bị tô Chết nghe được phía dưới công nhân tại nguyên nào, có thể sẽ tại tô Chết trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, đối về sau công tác có thể bất lợi. Cứ như vậy, các công nhân viên cũng không dám lại tùy ý lên tiếng. Hiện tại bọn hắn nhưng là rất quý trọng này công việc. Công việc bây giờ khó tìm, chớ nói chi là đãi ngộ phúc lợi công việc tốt. Các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi công tác chăm chú phụ trách lời nói, ông chủ cũng sẽ không kêu kiện. Này ta vẫn là rất rõ ràng. Lý Hoa cười nói. Sau Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh lại khai báo vài điểm hoàn bài xong bệnh viện trang trí trong lúc giá trị lớp công tác, sau liền để công nhân giải tán. Giải tán sau, hết thảy công nhân công tác sau khi chính là bắt đầu thảo luận. Bọn hắn thảo luận nhiều nhất đương nhiên là mới chủ nhân Tô chết rồi, cùng với bọn hắn cũng bắt đầu ước mơ về sau ngày thật tốt rồi. Tại cao đại nộ cao phúc lợi mê hoặc dưới, Tô chết tin tưởng bọn hắn là sẽ cố gắng công tác, cái này cũng là Tô chết mong muốn công nhân. Cùng với dùng tiền lương thấp để công nhân công tác tản mạn, không phải vậy dùng tiền lương cao hấp dẫn công nhân, để cho bọn họ đều sẽ cố gắng công tác, dùng này bảo vệ công tác Tiền lương thấp công tác, công nhân đương nhiên là có cũng được mà không có cũng được, chẳng qua lại đi tìm một phần khác. Nhưng mà nếu như tiền lương cao lời nói liền không giống nhau, bọn hắn tuyệt đối sẽ rất quý trọng này công việc, bọn hắn lo lắng mất đi công tác. Lời nói như vậy, không cần phải để ý đến lý tầng đi giám sát dục, công nhân công tác hiệu suất tự nhiên đều sẽ tăng cao. Tính được lời nói, tô chết cũng sẽ không chịu thiệt, lại như Yến Vân thị tô sủng chi ra như thế, công nhân đều sẽ rất tự giác đi hoàn thành công việc của mình, không cần tô chết đi bận tâm bọn viện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 226, Tiểu Long Quy sinh ra. Chương 226 Tiểu Long Quy sinh ra Tô Chiến hướng về trong bệnh viện tài khoản đi vào 500 vạn, để bệnh viện có tài chính đi quay vòng, hơn nữa kế tiếp trang trí cùng tuyên truyền cũng là cần dùng đến tiền. Sau đó Tô Chiến liền rời khỏi Khang Mị sùng vật bệnh viện, ngồi cao thiết về Yến Vân thị rồi. Tô Chiến sau khi về đến nhà, liền đi trước nhìn một chút Long Quy trứng ấp tình huống. Tô Chiến xuất hiện, Long Quy trứng đã bắt đầu xuất hiện phá sát rồi. Tin tưởng không bao lâu nữa, Long Quy liền sẽ triệt để phá sát mà ra. Vì tăng nhanh quá trình này, Tô Chiến hướng về Long Quy trong trứng lần nữa thu nhập 2 điểm thần lực. Có Tô Chiến thần lực phụ trợ, Long Quy trứng ấp độ lần nữa thêm mau hơn. Tại Tô Chiến nhìn chăm chú, Long Quy chứng mặt ngoài vết nước càng ngày càng nhiều. Tô Chết nhìn Long Quy sinh ra, cũng cảm giác rất có ý tứ, liền cũng không có ý định rời đi, dự định ở lại đây xem Long Quy phá sát mà ra, dù sao Tô Chết tin tưởng quá trình này sẽ không rất lâu. Vỏ trứng nứt ra rồi trình độ nhất định sau, Tô Chết đã có thể nhìn thấy bên trong tiểu Long Quy rồi, bất quá bởi vì rúc vào một chỗ nguyên nhân, hơn nữa Long Quy mặt ngoài còn có một lớp màng, hết thảy Tô Chết cũng nhìn đến không rõ ràng lắm. Tô Chết xuất hiện bên trong tiểu Long Quy, đang cố gắng dùng đầu đẩy ra mai rùa. Mà ở tiểu Long Quy nỗ lực, chiếc tiên của nó chui ra, sau là móngướp, cuối cùng cả người tất cả đi ra rồi nay tiểu long quy nhìn lên cùng trong truyền thuyết cố sức thật rất giống tiểu long quy đầu cùng phổ thông quy thật sự có khác nhau rất lớn hơn nữa tiểu long quy vừa sinh ra liền cả người đều là vàng rực rỡ thật phần chói mắt về phần tiểu long quy ánh mắt là màu gì tô trước hiện tại ngược lại còn không nhìn thấy bởi vì tiểu long quy ánh mắt không phải vừa sinh ra liền mở ra muốn qua một đoạn thời gian tiểu long quy mới sẽ từ từ mở mắt hiện tại tiểu long quy so với thần thoại miêu tả cố sức ít đi thu bạo bất quá nó bây giờ nhìn lại rất là đáng yêu thật phần được người ta yêu thích tựa hồ vừa nãy tiểu long quy phá sát mà ra dùng không ít thể lực nó đi ra sau liên ở tại phá nát mai rùa bên cạnh cũng không nút ních, thật giống hao phí tất cả thể lực tiểu long quy bây giờ đang ở nghỉ ngơi như thế tô chiết thật cũng không lo lắng tiểu long quy sẽ xảy ra chuyện gì hắn có thể không lo lắng dùng 3 năm điểm tích phân hối đoái tiểu long quy thân thể sẽ yếu ớt như vậy hơn nữa tô chiết còn dùng qua thần lực cải thiện qua nó tô chiết tin tưởng tiểu long quy sinh mệnh lực tuyệt đối rất mạnh tỷ lệ sống sót tuyệt đối là trăm phần trăm quả nhiên tiểu long quy nghỉ ngơi một lát sau tựu chậm chậm khôi phục sức sống rồi nhìn lên con này tiểu long quy cũng không phải an phận quy con mắt vẫn không có mở to liền bắt đầu khắp nơi bò lòn rồi tô chiết cũng không có ngăn cản nó. Không có đi quấy rầy Tiểu Long Quy, nhìn như vậy hắn cũng cảm giác phi thường thú vị. Nếu như không có Tô Chí Thần lực lời nói, Tiểu Long Quy chí ít cần một ngày mới có thể mở mắt ra. Thế nhưng Tiểu Long Quy hấp thu Tô Chí Thần lực sau, không đến bao lâu con mắt liền mở ra. Tiểu Long Quy một đối với con mắt là toàn bộ màu đen. Tại toàn thân màu vàng tôn lên dưới, Tiểu Long Quy đã nhìn lên càng rõ ràng hơn, hơn nữa rất linh động. Tiểu Long Quy mở mắt ra sau, tại hộp tiếp tục bò một hồi, lại trở về vỏ trứng nơi. Hơn nữa Tiểu Long Quy làm để Tô Chí không tưởng tượng được sự tình, Tiểu Long Quy nếu mở to miệng, cắn về phía bên cạnh vỏ trứng mạnh mẽ. Mặc dù bây giờ tiểu Long Quy còn rất nhỏ, mới vừa mới sinh ra, thế nhưng tiểu Long Quy không có phá sát thời điểm, nó liền đã có hàm răng, hơn nữa còn rất sắc bén, chỉ là một cắn, liền cắn xuống một khối lớn vỏ trứng, bắt đầu say sưa thích thú ăn lên. Chuyện như vậy, để Tô Triết thập phần bất ngờ, hắn không nghĩ tới tiểu Long Quy nếu đã biết, sẽ ăn của mình vỏ trứng Tô Triết mở ra sùng vật hối đới thương thành. Tìm tới Long Quy giới thiệu giới diện, Tô Triết muốn xác nhận một chút là tất cả Long Quy đều là như thế này, vẫn là vẹn vẹn chỉ có Tô Triết một con này tiểu Long Quy mới sẽ ăn của mình vỏ trứng. Tôi chết lo lắng con này tiểu Long Quy sẽ xuất hiện biến dị, bởi vì hắn không xác thực nhận thức là tốt là xấu. Bất quá tôi chết nhìn kỹ Long Quy giới thiệu, mới yên lòng. Nguyên lai like hết thảy Long Quy sau khi sinh đều sẽ vọ trứng làm làm đồ ăn ăn đi, đây là bọn chúng bản năng. Hơn nữa hết thảy Long Quy trên căn bản đều thích ăn vọ trứng. Đủ loại đủ kiểu vọ trứng, Long Quy lấy vọ trứng làm chủ thực. Đương nhiên Long Quy tại không tìm được vọ trứng thời điểm, cũng sẽ ăn hắn thức ăn của nó, thích hợp Long Quy thực vật có rất nhiều. Long Quy là ăn tạp tính động vật. Tại tôi chết quan tâm xuống, một con này tiểu Long Quy ăn tiếp gần một nửa vọ trứng, mới dừng lại rồi, nó có thể là ăn no rồi. Tiểu Long quy sức ăn cũng không nhỏ. Sau Tiểu Long quy lại làm một cái để tôi chết hết ý sự tình? Nó nếu bắt đầu ở trong đất đào lỗ, tôi chết không nghĩ ra nó vì sao lại đột nhiên đào lỗ. Hao tốn không ít thời gian sau, Tiểu Long quy rốt cuộc đào một cái không nhỏ vung hố đi ra. Sau Tiểu Long quy dùng miệng cắn vào còn dư lại vỏ trứng, đem hết thảy vỏ trứng đều kéo hướng về hố nhỏ bên trong. Sau đó lại lần nữa dùng đất đem mai rửa toàn bộ trôn. Này làm cho tôi chết tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu Long quy vẫn như thế nhỏ, mới vừa vặn phá xác sinh ra, chỉ biết bảo vệ mình đồ ăn rồi, còn có thể đào hầm đem vỏ trứng cho hận núp đi. Sau đó để tô chiết dở khóc dở cười là, có thể nhỏ Long Quy lại đào hầm, sau lại trên trôn. Trong quá trình này, tiểu Long Quy hao phí không ít thể lực, thế là mới vừa vặn ăn no tiểu Long Quy, khả năng đụng của nó lại đói bụng, nó đem vừa mới trôn vỏ trứng, lại cho một lần nữa đào móc ra rồi, lại bắt đầu ăn lên lên rồi. Này làm cho tô chiết không biết là nói tiểu Long Quy thông minh được, hay là nói suy nghĩ của nó chuyển không ra. Mới vừa vặn trôn xong vỏ trứng, lại đào móc ra ăn, cái kia trước đó liền làm không cần đào hầm ẩn nấp rồi, quả thực là làm nhựa lự Tiểu Long Quy ngược lại là không biết mình hành vi là ngu xuẩn trẻ trung ngu xuẩn trẻ trung, nó say sưa ngon lành ăn lên vỏ trứng, ăn no sau, nó càng làm còn lại hạ tối hậu một khối vỏ trứng cho một lần nữa trôn. Đợi Tiểu Long Quy làm tốt sau, đang tại nằm sắp lúc nghỉ ngơi. Tô Triết rốt cuộc nhịn không được, đem một con này ngu xuẩn trẻ trung Tiểu Long Quy, cho bắt đi ra, không cho nó tiếp tục mãi manh. Tiểu Long Quy bị Tô Triết phóng tới trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt nhìn nó. Có thể là bởi vì Tiểu Long Quy là Tô Triết từ sủng vật hối đới trong thương thành hối đới, hoặc là bởi vì Tiểu Long Quy hấp thu qua Tô Triết thần lực, cho nên tiểu long quy cũng không phải e ngại tô chết, bất quá tô chết từ trong ánh mắt của nó nếu nhìn thấy hoa nữ. Hơn nữa tiểu long quy bị tô chết cầm lên sau, còn liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía trong hộp, nó giấu vỏ trứng địa phương. rõ ràng tiểu long quy không phải không nỡ bỏ ra đời địa phương, mà là nó đối vỏ trứng còn lưu luyến. tô chết xem tiểu long quy một bộ ủy khuất giang dấp, liền đem vỏ trứng tìm cho ra, phóng tới trước mặt nó. có vỏ trứng sau, tiểu long quy cũng không còn xuất hiện ủy khuất thỏa mãn, nó còn có thể lấy lòng tô chết, dùng nó nho nhọ đầu, đi làm phiền tô chết lòng bàn tay, thập phần tinh linh. hơn nữa tiểu long quy không biết là bởi vì sợ lần nữa mất đi vỏ trứng vẫn là đụng của nó lại bắt đầu đói bụng nguyên nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 227, hào nhoáng bên ngoài tiểu Long Quy. Chương 227, hào nhoáng bên ngoài tiểu Long Quy, tiểu Long Quy tại Tô chết lòng bàn tay bên trong chơi một lát sau, không đến bao lâu, nó lại bắt đầu ăn lên vỏ trứng đến. Hơn nữa tiểu Long Quy còn đem cuối cùng một khối vỏ trứng cho ăn được không còn một mống, không có chút nào còn lại. Tô chết vươn ngón tay sờ sờ tiểu Long Quy đầu, tiểu Long Quy cũng không sợ, sẽ không giống những thứ khác quý như thế đem đầu cùng tứ chi thu về trong vỏ rửa, mặc cho Tô Thiết mò đầu của nó, cũng không chống cự. Cuối cùng Tiểu Long Quy trực tiếp nằm nhảy tại tô chiết lòng bàn tay bên trong, nhắm mắt lại, mặc cho tô chiết mò. Tô chiết đem Tiểu Long Quy mang tới hậu viện cá nhỏ trong ao, phóng tới hồ cá trong phù đảo lên, để Tiểu Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy đồng thời sinh hoạt. Trước đó Tô chiết lo lắng Trung Hoa Thảo Quy cùng Tiểu Long Quy còn rất nhỏ, thích ứng không được nước sâu sinh hoạt, cho nên tại cải tạo hồ cá thời điểm, Tô chiết còn cố ý tại phù đảo chính giữa khu vực trong, làm một cái nước cả khu, mà nước chiều sâu cũng chỉ có 5cm khoảng trường. Lời nói như vậy, Trung Hoa Thảo Quy có thể rất dễ dàng bơi lên phù đảo bên trong. Mà Trung Hoa Thảo Quy bây giờ đang ở này nước cạn trong vùng sinh hoạt, nó cũng sẽ không chủ động bỏ đến vùng nước sâu bên trong đi. Tô Triết hiện tại cũng quyết định để Tiểu Long Quy tại nước cạn trong vùng cùng Trung Hoa Thảo Quy đồng thời nuôi, về sau đợi được chúng nó sau khi lớn lên, lại khiến chúng nó đi vùng nước sâu bên trong. Tiểu Long Quy vừa mới bị Tô Triết phóng tới Trung Hoa Thảo Quy trước mặt, Trung Hoa Thảo Quy liền hướng Tiểu Long Quy bò qua đến. Hiện tại Trung Hoa Thảo Quy giáp bụng đại khái tại 6 cm khoảng trường, mà Tiểu Long Quy mặc dù mới vừa mới ấp đi ra chưa bao lâu, thế nhưng ỷ vào tiên thiên ưu thế, Tiểu Long Quy so với Trung Hoa Thảo Quy lớn hơn không ít. Tô Triết đoán chừng Tiểu Long Quy giáp bụng chỉ 8 9 cm khoảng chừng. Tiểu Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy hai con quy đặt ở cùng một chỗ, Tiểu Long Quy nhìn lên so với Trung Hoa Thảo Quy lớn hơn một vòng. Vốn đang một mực lười biếng nằm sấp Tiểu Long Quy, một cảm giác được Trung Hoa Thảo Quy tới gần sau, tứ chi lập tức chống lên rồi, cảnh giác nhìn Trung Hoa Thảo Quy. Từ khi Tô chết quyết định để Tiểu Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy nuôi cùng nhau sau, hắn lo lắng nhất chính là Tiểu Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy không thể hữu hảo sinh hoạt chung một chỗ, mà Tiểu Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy sẽ phát sinh tranh đấu, Tô chết lo lắng Tiểu Long Quy sẽ bắt nạt Trung Hoa Thảo Quy hiện tại tô chiết lo lắng sự tình thật giống liền sắp xảy ra, bất quá tô chiết bây giờ còn không có ý định đem bọn họ tách ra, hắn dự định yên lặng xem biến đổi, trước tiên quan sát một chút, xem tiểu long quy cùng trung hoa thảo quy có đánh nhau hay không, sau đó đến lúc đó tô chiết lại quyết định, còn có thể hay không thể để tiểu long quy cùng trung hoa thảo quy đồng thời sinh hoạt, để tô chiết không có nghĩ tới là kích cỡ nhỏ bé trung hoa thảo quy dĩ nhiên sẽ xuất thủ trước, trung hoa thảo quy tới gần tiểu long quy sau, liền đem móng vuốt vươn hướng về tiểu long quy. Bất quá Tô Chiết cho rằng Trung Hoa Thảo Quy đối tiểu Long Quy cũng không hề ác ý, bởi vì móng của nó nhìn lên cũng không hề xuất cái gì lực, chỉ là từ từ tới gần tiểu Long Quy, giống như là hướng về tiểu Long Quy chào hỏi như thế. Để Tô Chiết dở khóc dở cười là, tiểu Long Quy nhìn thấy Trung Hoa Thảo Quy móng đuốt vươn hướng về nó thời điểm, tiểu Long Quy cũng không hề phản kháng. Nhìn lên uy phong lẫm lẫm tiểu Long Quy, ở chính giữa Hoa Thảo Quy hướng về nó rồi thời điểm xuất thủ. Nó không có chần chờ chút nào, lựa chọn là lập tức xoay người chạy. Tô Chiết trợn mắt nhìn, tiểu Long Quy nghĩa vô phản cố vọt vào hồ cá bên trong, tốc độ nó cực kỳ nhanh. Tuyệt đối để Trung Hoa Thảo Quy hối Tiểu Long Quy một mực bơi vào nước sâu bên trong, mới yên tâm ngừng lại. Kinh ngạc Tô Chết nhìn ở tại vùng nước sâu bên trong, không dám bơi xuất thủy mặt Tiểu Long Quy, sẽ xuất hiện kết quả như thế, Tô Chết trước đó đúng là không có nghĩ tới, hắn chỉ là lo lắng Tiểu Long Quy sẽ bắt nạt Trung Hoa Thảo Quy. Hiện tại Tô Chết bắt đầu hối hận, chính hắn biết dùng 3 năm điểm tích phân, hối đoái như thế một con vô dụng quy rồi. Tuy rằng Tô Chết cũng không phải hy vọng Tiểu Long Quy đi bắt nạt Trung Hoa Thảo Quy, thế nhưng Tiểu Long Quy nếu đã biết, sẽ sợ Trung Hoa Thảo Qu Trung Hoa Thảo Quy chỉ là đối tiểu Long Quy rỗi ra mập mướt, muốn cùng tiểu Long Quy chơi, lại làm cho tiểu Long Quy sợ đến lập tức chạy không còn bóng, này làm cho Tô chết cảm giác thập phần không khoa học a. Trước tiên không nói tiểu Long Quy tiên tiên ưu thế, ấp nợ ra đi ra, liền so với Trung Hoa Thảo Quy lớn hơn nhiều như vậy. Riêng là tiểu Long Quy nắm giữ một bộ sắc bén hàm răng, hơn nữa móng của nó, sức chiến đấu nhìn lên cũng không yếu, quan trọng nhất là, tiểu Long Quy còn có một phó hoàng kim chiến đến giáp. Tiểu Long Quy sức chiến đấu nhìn lên, chỉ ít so với Trung Hoa Thảo Quy tới nói là tăng cao. Bất kể là lực công kích, vẫn là sức phòng ngự, tiểu Long Quy đều hẳn là hoàn ngược Trung Hoa Thảo Quy. Bây giờ sẽ xuất hiện này cảnh tượng, chỉ có thể nói rõ Tiểu Long Quy nhất gan sợ phiền phức rồi. Hiện tại Tô chết xem Tiểu Long Quy biểu hiện, chỉ muốn nói với nó, ngươi xứng đáng của ngươi chủng tộc Thiên Vũ sao? Xứng đáng 3 năm điểm tích phân sao? Tiểu Long Quy tại đáy nước bên trong ngây người một quan thời gian, phát hiện Trung Hoa Thảo Quy cũng không hề theo tới sau, nó bắt đầu từ từ bơi lên mặt nước. Trung Hoa Thảo Quy vừa nhìn Tiểu Long Quy nổi lên mặt nước sau, lập tức liền sít tới gần. Kết quả Tiểu Long Quy vừa nhìn thấy Trung Hoa Thảo Quy bò lên, lại bị hù đến xuyên vào trong nước, cũng không dám nữa lên đây. Tô Chí chỉ cảm giác không mắt nhìn xuống, bất quá hắn xem Tiểu Long Quy ở trong nước tới lui tự nhiên tốc độ không một chút nào được ảnh hưởng, hẳn là rất thích hợp tại vùng nước sâu sinh hoạt, cho nên Tô Triết ngược lại cũng không cần lo lắng Tiểu Long Quy sẽ ở hồ cá xảy ra vấn đề gì rồi. Tô Triết cũng không có cái gì hứng thú tiếp tục xem tiếp rồi, liền không có ý định tiếp tục lưu lại trong hậu viện quan sát Tiểu Long Quy rồi, hắn sợ chính mình sẽ càng nhìn xuống càng bị thương, sẽ càng tâm thương bản thân đến từ không dễ tức phân. Tô Triết xoay người đi vào trong phòng khách, tiện tay đem hậu viện môn đóng lại rồi. Tô Triết để Tiểu Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy đồng thời chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Dù sao Tô Triết vừa ý Hoa Thảo Quy đối Tiểu Long Quy cũng không hề ác ý, nó chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Cho nên Tô Chít cũng không cần lo lắng Trung Hoa Thảo Quy thương tổn được Tiểu Long Quy. Về phần Tiểu Long Quy sẽ đi bắt nạt Trung Hoa Thảo Quy, Tô Chít xem Tiểu Long Quy nuốt ở đáy nước, không dám ra tới răng rấp, Tô Chít đoán chừng cái này là không thể nào chuyện sẽ xảy ra rồi, lo lắng cũng chỉ là dư thừa. Như Tiểu Long Quy như vậy quy, đại đa số người sau khi thấy, tuyệt đối sẽ có chiếm thành của mình tâm tư. Ngoại trừ Tô Chít một con này Tiểu Long Quy bên ngoài, hiện tại bóng là không thể nào lại tìm suất con thứ hai Long Quy xuất hiện, bởi vì Tiểu Long Quy vốn cũng không phải là trên địa cầu sinh vật. Đem Tiểu Long Quy tóm ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên những động cực lớn, chí ít có thể so với Tô Chít bán đấu giá 500 năm nhân sơn núi, hấp dẫn người. Bất quá đối với đem tiểu long quy lưu tại hậu viện bên trong, Tô Chít cũng không phải sợ sẽ bị người bên ngoài phát hiện. Bởi vì hậu viện lắp đặt pha lê đều là một hướng nhìn xuyên pha lê, có thể xem đi ra bên ngoài, bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Mà mấy ngày trước mới trùng tu xong sân thượng, lắp đặt pha lê, Tô Chít cũng là lựa chọn dùng một hướng nhìn xuyên pha lê. Đồng thời Tô Chít còn đồng ý xử lý một chút, để hậu viện cùng sân thượng càng thêm gia tăng rồi bí mật tính, khiến bên ngoài rất khó có thể nhìn thấy bên trong. Cho nên Tô Triết cũng không lo lắng hậu viện cùng sân thượng gieo trồng tất cả loại dược liệu, cùng với Tiểu Long Quy sẽ bị người phát hiện. Trừ phi có người đi vào trong hậu viện, như vậy dược liệu cùng Tiểu Long Quy mới sẽ bị phát hiện, nếu không sẽ bị phát hiện khả năng ngược lại là rất nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 228: Tân dược phẩm nghiên cứu chế tạo thành công. Chương 228: Tân dược phẩm nghiên cứu chế tạo thành công sáng ngày thứ 2 thời điểm, Lý Trường Hoa cho Tô Triết gọi điện thoại tới, thông báo Tô Triết, Trường Hoa xưởng chế thuốc hiện nay đã nghiên cứu chế tạo thành công tân dược phẩm, hy vọng Tô Triết có thể tới Trường Hoa xưởng chế thuốc một chuyến, đến thương lượng một chút. Lý Trường Hoa mang tới tin tức, ngược lại là một tin tức tốt, hiện tại rốt cuộc có thành quả đi ra. Cho nên tô chết lập tức liền lái xe chạy đi Trường Hoa sưởng chế thuốc bên trong, làm tô chết sau khi đến, phát hiện Lưu Hùng cũng tới. Hiện tại Lưu Hùng đối Trường Hoa sưởng chế thuốc nhưng là rất xem trọng, hắn đối Trường Hoa sưởng chế thuốc tiền cảnh, chờ mong không có chút nào có thể so với tô chết cùng Lý Trường Hoa thiếu. Lúc đó nếu không phải Lý Trường Hoa cùng tô chết, đối cổ phần của mình đều không thoái nhượng, Lưu Hùng hiện tại mới sẽ chỉ có được Trường Hoa sưởng chế thuốc 5% cổ phần nếu có thể lời nói, Lưu Hùng ngược lại là hy vọng có thể đem tô Chết cùng Lý Trường Hoa trong tay cổ phần đều thu mua lại đây. đương nhiên điều kiện tiên quyết là tô Chết sẽ tiếp tục cung cấp trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa Sưởng chế thuốc. Bởi vì hiện tại Trường Hoa Sưởng chế thuốc chủ yếu dựa vào là tô Chết trị liệu nước thuốc. Nếu như tô Chết không cung cấp trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa Sưởng chế thuốc lời nói, Trường Hoa Sưởng chế thuốc phát triển cũng không có cái gì tốt khách quan, nhiều nhất chỉ là một giữa dược phẩm sưởng ra công mà thôi. Cho nên tô Chết trị liệu nước thuốc mới là trọng yếu nhất. Cái này cũng là To Chết lúc đó là cái gì có thể chỉ dùng năm triệu, hãy thu mua sắm Trường Hoa Sưởng chế thuốc tám cổ phần phải biết lúc đó Trường Hoa sưởng chế thuốc 85% cổ phần, giá trị ít nhất 170 triệu. Cũng là bởi vì Tô Triết lấy trị liệu nước thuốc Trường Hoa sưởng chế thuốc làm điều kiện, đem đổi lấy Trường Hoa sưởng chế thuốc cổ phần. Chính vì như thế, lúc đó Tô Triết mới có thể chỉ dùng 50 triệu hay thu mua sắm Trường Hoa sưởng chế thuốc 85% cổ phần. Nếu để cho Lưu Hùng bây giờ chọn lựa lời nói, hắn nguyện ý nắm 100 triệu đi ra đổi Tô Triết 10% cổ phần, thậm chí dùng giá tiền cao hơn để đổi, chỉ cần Tô Triết đồng ý, Lưu Hùng đều nguyện ý đổi, thế nhưng hiện nay là chuyện không thể nào. Bởi vì tuy rằng Trường Hoa sưởng chế thuốc tân dược phẩm đến nay vẫn không có dở ra thị trường qua, thế nhưng mỗi một lần thí nghiệm kết quả đều cho Lưu Hùng biết cất dấu trong đó to lớn giá trị cùng tiềm lực. Cho nên Lưu Hùng mới sẽ như vậy quan tâm Trường Hoa sưởng chế thuốc tiến triển. Dù cho hắn hiện tại chỉ là nắm giữ 5% cổ phần, thế nhưng Lưu Hùng tin tưởng này 5% cổ phần, tại tương lai tuyệt đối có thể vượt qua hắn thành tựu hiện tại, Trường Hoa sưởng chế thuốc tiền cảnh tuyệt đối sẽ không bằng với hắn Lưu Thị tập đoàn. Vậy vậy, tại lý Trường Hoa thông báo Tô chết cùng Lưu Hùng, hiện tại có thể dở ra tân dược phẩm sau Lưu Hùng liền lập tức đình chỉ hắn trong tay lên công tác, chạy tới đầu tiền trưởng hoa xưởng chế thuốc. Tô Chiết sau khi đến, Lý Trường Hoa liền đem mới sản xuất ra dược phẩm đặt ở tô chiết cùng Lưu Hùng trước mặt. Lưu Hùng cùng tô chiết không nghĩ tới, Lý Trường Hoa nếu đã biết, sẽ một lần lấy ra hai loại tân dược phẩm đi ra. Hai loại tân dược phẩm ngoại trừ màu sắc bên ngoài, nhìn lên giống nhau như lúc, cùng trên thị trường phổ thông hình tròn thuốc viên không có khác biệt lớn, chỉ là tân dược phẩm ở bên ngoài, nắm giữ Trường hoa xưởng chế thuốc chữ cái nhãn hiệu. Một loại là màu đen, một loại là màu trắng. Này là vừa vận sản xuất ra tân dược phẩm, cái này màu đen thuốc viên Tác dụng loại là với trên thị trường thuốc ngủ, mà một cái khoản màu trắng thuốc viên có thể để người ta người dùng nâng cao tinh thần tinh não, tinh lực dồi dào. Lý Trường Hoa cầm lấy thuốc viên, là Lưu Hùng cùng Tô Triết giới thiệu. Vậy nó hiệu quả như thế nào? Có hay không tác dụng phụ? Lưu Hùng hỏi. Đây là dược phẩm nơi quan trọng nhất, có thể không thể qua loa. Nếu như Trường Hoa xưởng chế thuốc đẩy ra tân dược phẩm, hiệu quả cùng trên thị trường cùng khoản dược phẩm không có khác biệt, mà lại có rõ ràng tác dụng phụ lời nói. Ai sẽ nguyện ý đi mua Trường Hoa xưởng chế thuốc dược phẩm, mà không đi mua đại nhãn hiệu xưởng thuốc sản xuất ra dược phẩm? lại tăng thêm trường hoa sưởng chế thuốc tân dược phẩm bỏ thêm trị liệu nước thuốc đồng thời sinh sản liền đã chú định tân dược phẩm giá cả sẽ không thấp giá cả vừa không có ưu thế cho nên khách hàng tuyệt đối không thể nào biết lựa chọn trường hoa sưởng chế thuốc tân dược phẩm trừ phi tân dược phẩm hiệu quả rất lớn mà lại không có cái gì tác dụng phụ cái này hai khoản tân dược phẩm hiệu quả không thể so với thị trường bất kỳ một cái cùng loại hình dược phẩm kém thậm chí hiệu quả muốn gấp mấy lần Lý Trường Hoa tổ chức một cái thuyết tử mới tiếp tục nói về phần tân dược phẩm tác dụng phụ gặp thuốc có ba phần đầu chỉ cần là thuốc liền có tác dụng phụ chẳng qua là hoặc lớn hoặc nhỏ mà cái này hai khoản dược phẩm tác dụng vụ cực nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua không tính, sẽ không làm thương tổn người uống thuốc thân thể, đồng thời còn sẽ từ từ cải thiện người sử dụng thể chất, bất quá tác dụng không rõ ràng. Cuối cùng Lý Trường Hoa tổng kết nói, đây là chúng ta trải qua quá nhiều lần thí nghiệm, nhiều lần phúc tra mới được đi ra kết luận. Cái này tân dược phẩm thành phẩm cùng sản lượng thế nào? Lại định giá Tô chết suy nghĩ một chút, hỏi: Tô Minh đệ cung cấp trị liệu nước thuốc, mỗi 1ml có thể phối chế 30 mảnh dược phẩm, mà mỗi một mảnh thuốc viên thành phẩm là hai khối, hiện nay một ngày có thể sinh sản 30000 mảnh, thế nhưng bây giờ nguyên liệu cũng chỉ đủ sinh sản một ngày." Lý Trường Hoa bất đắc dĩ nhìn Tô Chiết một mắt, mới tiếp tục nói, cái này hai khoản dược phẩm định giá tạm thời là hai, tăng khối đã thông qua xét duyệt, có thể chính thức tại thị trường bán ra. Lý Trường Hoa ý tứ rất rõ ràng, chính là Trường Hoa xưởng chế thuốc một ngày liền có thể sinh sản ba nghìn không không không thế nhưng Tô Chiết một tháng cung cấp trị liệu nước thuốc cũng vừa tốt chỉ đủ sinh sản ba nghìn không không không cũng là Trường Hoa xưởng chế thuốc một ngày sản lượng. Ta đã đang nghĩ biện pháp tăng cao trị liệu nước thuốc số lượng, tin tưởng về sau trị liệu nước thuốc số lượng sẽ từ từ tăng cao. To Chiết nói ra, hắn hiện tại đã thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện. Tô chết hiện tại đã thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện. Tô chết tin tưởng đến lúc đó khai trương sau, hắn mỗi một ngày tích phân có thể so với hiện tại nhiều gấp đôi. Hơn nữa khang mỹ sủng vật bệnh viện quy mô so với tô sủng chi ra lớn, có thể lấy được tích phân tin tưởng cũng sẽ so với tô sủng chi ra nhiều. Hơn nữa đến lúc đó cái này hai khoản tân dược phẩm dui ra thị trường sau, tin tưởng cũng sẽ cho Tô chết phản hồi một ít tích phân. Tuy rằng cái này hai khoản tân dược phẩm chủ yếu hiệu quả, không phải trị liệu bệnh tật, mà là khiến người ta có thể lên dốc, cùng khiến người ta nâng cao tinh thần. Thế nhưng cái này hai khoản tân dược phẩm còn có cải thiện người sử dụng thể chất hiệu quả mà người hiện đại thân thể ít nhiều gì sẽ có một ít tiểu bệnh tật. Mà này tân dược phẩm liền sẽ chứa khỏi những này tiểu bệnh tật, tuy rằng không hiệu quả rõ rệt, lấy được tích phân cũng sẽ không nhiều, khả năng sử dụng 100 mảnh dược phẩm, Tô Chí cũng không chiếm được một điểm tích phân. Thế nhưng tụ ít thành nhiều, 3000000 mảnh dược phẩm, tin tưởng có thể để cho Tô Chí đạt được không ít tích phân rồi. Cho nên về sau Tô Chí tích phân chỉ biết càng ngày càng nhiều, cung cấp cho Trường Hoa xưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc cũng sẽ càng ngày càng nhiều, có thể để cho Trường Hoa xưởng chế thuốc chế tác càng nhiều hơn dược phẩm đi ra. Long vòng như vậy dưới, Tô Chí tích phân gia tăng tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh. Đương nhiên này hết thảy tất cả đều là xây dựng ở Tô Chí thể chất càng ngày càng cao điều kiện tiên quyết, bởi vì chỉ có như vậy, Tô Chí mới có thể dùng tích phân hồi đoái càng nhiều hơn thần lực, dùng để phối chế trị liệu nước thuốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 229: Sẽ định loạt tiểu Long Quy. Chương 229: Sẽ định loạt tiểu Long Quy. Hiện nay Tô Chí thể chất mặc dù nhưng đã đạt đến 60 điểm, mỗi ngày có thể dùng tích phân hồi đối 600 không điểm thần lực, thế nhưng y nguyên hay vẫn không thể thỏa mãn trưởng hoa sương chế thuốc nhu cầu. Tô Chí bây giờ còn không thể thư giãn, không thể đình chỉ tăng lên thể chất của hắn. Hắn vẫn như cũ còn phải tiếp tục cố gắng tu luyện luyện thể thuật, tăng nhanh tăng lên thể chất của hắn. Như vậy Tô Chiết mới có thể dùng tích phân hối đoái càng nhiều hơn thần lực. Không phải vậy dù cho về sau tích phân hơn nhiều, đối trường Hoa Sưởng chế thuốc cũng không có trợ giúp gì. Tô Chiết cung cấp trị liệu nước thuốc vẫn như cũ không thể thỏa mãn Trường Hoa Sưởng chế thuốc nhu cầu. Bất quá cho dù không phải là vì Trường Hoa Sưởng chế thuốc, Tô Chiết cũng sẽ không đình chỉ tu luyện luyện thể thuật, bởi vì hắn xuất hiện tại tự thân cùng người nhà an toàn, còn không thể đạt được bảo đảm, nhất định phải tăng cao thực lực của mình mới có thể đối mặt không biết nguy hiểm. Đối với Lý Trường Hoa đem Tân Dược phẩm định giá là hai, tăng Lưu Hùng cùng tô Chất cũng không có ý kiến. Cái này hai khoản mới thuốc men là Trường Hoa Sưởng chế thuốc, dùng để mở ra dược phẩm thị trường chủ đánh sản phẩm. Định giá quá cao cũng không phải chuyện tốt. Dù sao hiện tại Trường Hoa Sưởng chế thuốc chủ yếu là danh tiếng, Tân Dược phẩm muốn cho càng nhiều người tiếp thu, mới là chuyện tốt. Hơn nữa cái này hai khoản Tân Dược phẩm lợi nhuận đã không tệ, so với cái khác Sưởng chế thuốc dược phẩm, lợi nhuận đã rất cao. Này hay là bởi vì Tân Dược phẩm nắm giữ ưu thế thật lớn, giá cả mới sẽ cao như vậy. Nếu không, vì tăng cường Trường Hoa Sưởng chế thuốc nhãn hiệu hiệu ứng, này Tân Dược phẩm lấy giá vốn bán ra đều có khả năng. Trong đó lợi nhuận lớn nhất người chính là tô chết rồi. Mỗi sinh sản một mảnh thuốc viên, tô chết là có thể thu được một. 65 khối, này là dùng để mua sắm trị liệu nước thuốc tiền. Lại tăng thêm tô chết giữ lấy trưởng hoa sưởng chế thuốc 85% cổ phần, cho nên trừ đi thành phẩm, mỗi tiêu thụ một mảnh thuốc viên, tô chết có thể được chia không? 68 khối. Tính toán ra, mỗi tiêu thụ một mảnh thuốc viên, tô chết là có thể thu lợi 2 33 khối. Đương nhiên đây là không tính trị liệu nước thuốc thành phẩm, mà trị liệu nước thuốc giá trị cũng là nói không rõ. Ngày mai bắt đầu, tân dược phẩm liền sẽ bắt đầu tuyến chuyền. Lưu huynh, ta hy vọng đến lúc đó của ngươi lưu thị tập đoàn có thể vì tân dược phẩm mở rộng một cái này tự nhiên là không có vấn đề trường hoa xưởng chế thuốc dù sao ta cũng có phần lượng tiêu thụ tốt ta mới có thể đạt được càng nhiều hơn lợi nhuận lưu hùng cười nói cái này hai khoản tân dược phẩm có lẽ tiền kỳ mở rộng dường như khó thế nhưng dựa vào công hiệu quả tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tại dược phẩm trong thị trường cướp được địa bàn mà lưu thị tiệm thuốc hiện nay thành chủ trường hoa xưởng chế thuốc dược phẩm độc nhất thay quyền tin tưởng tương lai trái lại là tân dược phẩm là lưu thị tiệm thuốc làm tuyên truyền lý trường hoa cùng tô chết bọn hắn thương lượng tuyên truyền phương án sau liền giải tán Lưu Hùng chạy về đi chuẩn bị tân dược phẩm tại Lưu Thị tiệm thuốc lên giá công việc. Mà tô chiết lưu lại cũng không có tác dụng gì. Hiện tại trường Hoa Sưởng chế thuốc cũng không có cái gì cần tô chiết làm. Trường Hoa Sưởng chế thuốc hiện tại chủ yếu nhất công tác chính là là tân dược phẩm đờ Âu Y ra làm tuyên truyền rồi. Này tô chiết căn bản không chen tay được, cho nên đang giải tán sau, tô chiết liền lái xe rời khỏi trường Hoa Sưởng chế thuốc. Sau khi về đến nhà, tô chiết đi trước lầu 2 phòng chứa phối chế trị liệu nước thuốc, sau đó lại đi đem sân thượng cùng hậu viện dược liệu đều cho dội lên ra tốc nước thuốc. Sau đó tô chiết vừa mới đến hồ cá nơi này, vừa ý hoa thảo quy cùng tiểu long quy. Trải qua một buổi tối rèn luyện, Tô Chí phát hiện Tiểu Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy cảm tình khá hơn nhiều, chí ít Tiểu Long Quy không sẽ sợ Trung Hoa Thảo Quy rồi, hai con quy sống chung một chỗ. Tô Chí cầm một điểm quy lương thực cho Trung Hoa Thảo Quy cùng Tiểu Long Quy ăn, Trung Hoa Thảo Quy đến lúc đó không keo ăn, ăn được rất nhiều. Thế nhưng con này Tiểu Long Quy sẽ không tốt hầu hạ, Tiểu Long Quy vừa ý Hoa Thảo Quy ăn quy lương thực, nó cũng ăn một hạt. Sau liền không ăn nữa, Tiểu Long Quy lười biếng nhìn Trung Hoa Thảo Quy ăn. Cho nên Tô Chí không thể làm gì khác hơn là đi tìm, có hay không mặt khác cho Tiểu Long Quy ăn được vẫn. May là sáng sớm hôm nay thời điểm, An Hân đã làm nhiều lần trứng chim cút làm bữa sáng bây giờ còn còn lại không ít thế là tô chiết cầm một ít trứng chim cút đến hậu viện đem vỏ trứng lột ra đến cho tiểu long quy ăn mà hắn ăn bên trong trứng phân công hợp tác tiểu long quy vừa nhìn thấy vỏ trứng liền lập tức chạy tới cắn khối tiếp theo ăn được say xương ngon lành xem ra long quy rất thực thích ăn vỏ trứng đột nhiên tiểu long quy tốt như nghĩ tới điều gì nó liếc mắt nhìn tại an quy lương thực trung hoa thảo quy sau đó dùng miệng nậm một khối lớn vỏ trứng bò đến trung hoa thảo quy bên cạnh tiểu long quy đem vỏ trứng đặt ở trung hoa thảo quy trước mặt thật giống ra hiệu cho trung hoa thảo quy ăn tô chiết cũng không biết tiểu long quy là ở lấy lòng trung hoa thảo quy hay là muốn đem thứ tốt chia sẻ cho đồng bạn, bất quá người trước khả năng khá lớn. Tiểu Long Quy có thể đem thích ăn nhất thức vật, phân cho Trung Hoa Thảo Quy ăn, xem ra là hạ quyết tâm thật lớn. Bất quá Trung Hoa Thảo Quy không để ý đến Tiểu Long Quy, tiếp tục ăn nó quy lương thực. Tiểu Long Quy cho rằng Trung Hoa Thảo Quy không nhìn thấy ăn ngon vỏ trứng, thế là sẽ đem vỏ trứng ngậm lên, đưa tới Trung Hoa Thảo Quy trước mặt để Trung Hoa Thảo Quy ăn. Trung Hoa Thảo Quy khả năng cảm giác vỏ trứng trở ngại đến nó ăn quy lương thực rồi, dùng móng vuốt đẩy ra, tiếp theo sau đó ăn nó quy lương thực, một chút mặt mũi cũng không cho Tiểu Long Quy, phụ Tiểu Long Quy một mảnh hảo tâm. Có thể nhỏ Long Quy cảm giác được lòng tự ái của mình trong chăn hoa thảo quy thương tổn tới, thế là nó yên lặng ngậm lên vỏ trứng, bò đến bên trong góc, chính mình một mình ăn vỏ trứng. Để Tô Chín nhìn cảm giác hết sức buồn cười, này tiểu Long Quy ngược lại là cổ linh tinh quái, hơn nữa còn có của mình tiểu Tâm tình. Mặc dù nhỏ Long Quy trong chăn hoa thảo quy thương tổn được tâm, thế nhưng không có chút nào ảnh hưởng nó thêm ăn, có thể nói là hóa bi phấn thành sức ăn. Tô Chín lột thật nhiều cái trứng chim cút vỏ trứng, mới khiến cho tiểu Long Quy ăn no. Nay tiểu Long Quy có thể ở trong nước ăn đồ ăn, cũng có thể tại lục địa ăn đồ ăn, một điểm đều không có ảnh hưởng. Không giống Trung Hoa thảo quy như thế. Muốn ở trong nước mới sẽ mở thực. Ăn uống no đủ tiểu Long Quy, đối chuyện vừa rồi rất nhanh sẽ quên mất, ăn một lần no bụng liền lập tức bỏ đến Trung Hoa Thảo Quy nơi này. Tô chiết cho tiểu Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy đều phân biệt độ vào cường hóa thân lực, Trung Hoa Thảo Quy chỉ có thể hấp thu một điểm cường hóa thân lực, hơn nữa tiểu Long Quy nếu có thể chọn vẹn hấp thu ba điểm cường hóa thân lực. Hơn nữa tô chiết cảm giác tiểu Long Quy hấp thu ba điểm cường hóa thân lực, còn không phải cực hạn của nó, so với tiểu Tuyết Long hấp thu cường hóa thân lực còn nhiều hơn, xem ra hồi đoán tiểu Long Quy cần 3 năm điểm tích phân, cũng không phải là không có đạo lý. Đến Vu tiểu Tuyết Long cùng 2 con tiểu tảng sư Tô Chiết cũng không có quên, để Tiểu Tuyết Long cũng hấp thu 3 điểm cường hóa thần lực, hai con tiểu tảng sư cũng chỉ là từng người hấp thu 2 điểm. Liên ngay cả sủ cả tạ lục uy, Tô Chiết cũng làm cho nó hấp thu 2 điểm cường hóa thần lực. Đây là Tô Chiết hiện tại mỗi ngày đều sẽ làm lượng công việc, bởi vì hắn không đơn thuần muốn tăng lên chính mình thực lực, còn muốn đem trong nhà sủng vật thực lực đều cho để đề cao lên. Lời nói như vậy, dù cho Tô Chiết không ở nhà thời điểm, trong nhà một khi xuất hiện nguy hiểm, những này sủng vật cũng có thể bảo vệ An Hân cùng bảo bảo các nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 230, tu luyện. Chương 230, tu luyện buổi tối. Lý Hoa phát ra một phần khang mịn sùng vật bệnh viện trang trí dự toán danh sách cho Tô Chiết. Tô Chiết đại thể nhìn một chút danh sách, cảm giác thật hợp lý, cũng không có vấn đề gì, liền trực tiếp thông qua được một cái phần trang trí dự toán danh sách, để Lý Hoa vương tay đi làm. Dựa theo Lý Hoa cho trang trí tiến triển dự tính, khang mịn sùng vật bệnh viện bắt đầu từ ngày mai trang trí, nhiều nhất cần 10 ngày thời gian, khang mịn sùng vật bệnh viện là có thể trùng tu xong. Đồng thời một lần nữa doanh nghiệp, dù sao khang mỹ sùng vật bệnh viện cũng chỉ là nho nhỏ cải biến, ngoại trừ đem cửa khẩu bảng hiệu đổi thành sùng vật nhà, những địa phương khác biến hóa không lớn, cho nên trang trí cũng sẽ không dùng quá nhiều thời gian. Tôi chết để lý hoa giám sát tốt trang trí tiến triển, không nên làm lỡ kỳ hạn công trình, tận lực sớm một chút để Khang Mỹ sùng vật bệnh viện một lần nữa doanh nghiệp. Cùng Lý Hoa thương lượng xong Khang Mỹ sùng vật bệnh viện sự tình sau, tôi chết liền bắt đầu tu luyện luyện thể thuật rồi. Tôi chết hiện tại y nguyên hay vẫn không cách nào thỏa mãn trưởng hoa sưởng chế thuốc nhu cầu, mặc dù hắn bây giờ thể chất là 60 điểm, mỗi ngày nhiều nhất có thể dùng 600 điểm tích phân hồi đói 600 không thần lực, có thể chế biến ra 600ml trị liệu nước thuốc. Thế nhưng 600ml trị liệu nước thuốc đối với trưởng hoa xưởng chế thuốc bây giờ quy mô tới nói, còn là xa xa không đủ. Chỉ là như muối bỏ biển. Cho dù tô chiết đem mỗi một ngày tự thân khôi phục thần lực, dùng để phối chế trị liệu nước thuốc cung cấp cho trường hoa sưởng chế thuốc, chỉ là như mối bỏ biển. Hơn nữa, tô chiết tự thân thần lực còn có hắn tác dụng của nó, tình cờ một hai lần vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng cũng không thể giải hạn cung cấp cho trường hoa sưởng chế thuốc. Bởi vì tô chiết tự thân thần lực cần dùng đến phối chế gia tốc nước thuốc, dùng để gieo trồng dược liệu. Cho nên dù cho hiện tại tô chiết tu luyện luyện thể thuật có thể dùng tuyết liên hoa thay thế, hắn đã không cần dùng thần lực tu luyện luyện thể thuật rồi. Thế nhưng y nguyên hay vẫn không thể cung cấp cho trưởng hoa sưởng chế thuốc. Đồng thời, tô chiết hiện tại mỗi ngày đều muốn dùng thần lực cường hóa tiểu tuyết long chúng nó tăng lên thực lực của bọn họ trong khoảng thời gian này trường hoa sưởng chế thuốc đối trị liệu nước thuốc nhu cầu vẫn không có rõ ràng như vậy bởi vì lúc trước trường hoa sưởng chế thuốc đều chỉ là ở vào nghiên cứu chế tạo tân dược phẩm trạng thái cũng không hề sinh sản dược phẩm của chính mình chỉ là giúp cái khác sưởng chế thuốc gia công mà thôi cho nên cũng không cần rất nhiều số lượng dùng đến trị liệu nước thuốc chỉ là nghiên chế thời điểm sẽ tiêu hao một ít trị liệu nước thuốc thế nhưng hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc đã thành công nghiên cứu chế tạo tốt tân dược thượng thức hơn nữa còn là hai loại tân dược phẩm hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc sắp đời ra hai loại tân dược phẩm chính thức tại dược phẩm thị trường tiến hành tiêu thụ. Tô chết tin tưởng Trường Hoa sưởng chế thuốc lấy trị liệu nước thuốc sản xuất tân dược phẩm, một khi dược y ra dược phẩm thị trường sau, tuyệt đối sẽ trong thời gian rất ngắn bị thị trường tiếp nhận, đến lúc đó tân dược phẩm lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không kém. Mà bây giờ lấy Trường Hoa sưởng chế thuốc quy mô, một ngày sản lượng có thể sinh sản xuất 3000000 mảnh tân dược phẩm. Thế nhưng Tô chết hiện tại bình quân một ngày mới cung cấp 350 ml trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa xưởng chế thuốc. 3500ml trị liệu thuốc Trường Hoa Sưởng chế thuốc tối đa cũng chỉ có thể sinh sản xuất một không mảnh quảng trường, chỉ là phát huy Trường Hoa Sưởng chế thuốc 1 phần ba năng lực sản xuất. Này là cực kỳ lãng phí sản năng tỷ lệ lợi dụng, cũng không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Hiện tại Tân Dược phẩm Tiền Kỳ còn không có gì độ nổi tiếng, cho nên đoán chừng Tiền Kỳ Dược phẩm lượng tiêu thụ sẽ không cao. Lấy tô chết tháng trước cung cấp trị liệu nước thuốc, thêm vào hiện tại hắn mỗi ngày chế biến trị liệu nước thuốc còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, thế nhưng đoán chừng thời gian này sẽ không quá dài. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, To Chiết hiện tại mới sẽ bất thiết tăng lên thể chất, tăng cao tích phân hối đoái thần lực số lượng. Nếu không. Cho dù Khang Mỹ Sùng vật bệnh viện bắt đầu doanh nghiệp sau, có thể để cho Tô Chiết thu được càng nhiều hơn tích phân, thế nhưng thể chất không đủ Tô Chiết, cũng chỉ là nhìn tích phân lại không thể lợi dụng, không thể dùng đến hối đoái thần lực. Hơn nữa cho dù Tô Chiết không vì Trường Hoa Sưởng chế thuốc phát triển cân nhắc, hắn cũng muốn lo lắng chỗ tối kẻ địch, sẽ bất cứ lúc nào tìm tới cửa. Tuy rằng Tô Chiết bây giờ thể chất đã là 60 điểm, so với lúc trước cùng mặt nạ bóng đen vật lộn thời điểm, thể chất đề cao 4 điểm. Đối với lúc trước, Tô Chiết hiện tại vô luận là lực phong ngự hay là sức mạnh, cùng với tốc độ đều tăng lên không ít. Cho nên hiện tại để bây giờ Tô Chiết chính diện đi mặt đối mặt có lời của bóng đen. Hắn tuyệt đối sẽ không lại như lần trước trượt vật như vậy, lấy trọng thương một cái giá lớn bước lui mặt nạ bóng đen. Hơn nữa lần trước hay là bởi vì mặt nạ bóng đen đối tô chiết thực lực chân thật phán đoán sai lầm, mặt nạ bóng đen nếu bất cần mới sẽ bị tô chiết đả thương mà lựa chọn rút lui. Hiện tại tô chiết có lòng tin lấy ưu thế tuyệt đối sức mạnh áp chế lại mặt nạ bóng đen, chỉ ít sẽ đứng ở thế bất bại. Thế nhưng tô chiết lo lắng nhất là mặt nạ bóng đen còn có cái khác giúp đỡ, so với mặt nạ bóng đen thực lực còn cao hơn giúp đỡ. Cho dù cùng mặt nạ bóng đen thực lực tương đương, mặt nạ bóng đen một khi cùng những người khác liên hợp lại, tô chiết vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Cho nên Tô Chíết mới sẽ như vậy cấp bách tăng cao thực lực, vì trường Hoa sưởng chế thuốc phát triển, là trong đó một cái nguyên nhân. Tô Chíết tăng cao thực lực càng nhiều hơn vẫn là vì để cho mình có năng lực tự vệ, hắn muốn thực lực của mình tăng lên tới có ưu thế tuyệt đối. Dù cho đối phương có nhiều người hơn nữa, Tô Chíết cũng phải có bảo vệ người ở bên cạnh thực lực. Tô Chíết tăng lên thực lực mình đồng thời cũng đang cường hóa tiểu tuyết long đợi xung vật. Hơn nữa Tô Chíết còn ở trong nhà bố trí phòng ngự biện pháp, lời nói như vậy, cho dù Tô Chíết rời nhà, cũng sẽ không khiến An Hân các nàng rơi vào nguy hiểm. Lần này tu luyện luyện thể thuật, Tô Chíết ý nguyên hay vẫn đi hậu viện, đào một chút nhân sâm cùng tiết liên hoa dùng để tu luyện đem nhân sâm cùng tuyết liên hoa toàn bộ rửa sạch sẽ sau tô chiết ăn một miếng nhân sâm sau liền bắt đầu tu luyện luyện thể thuật rồi tô chiết hôm nay cũng không hề trực tiếp dùng thần lực tu luyện luyện thể thuật mà là lựa chọn tuyết liên hoa để thay thế thần lực lời nói như vậy mặc dù sẽ tiêu hao đại lượng tuyết liên hoa nhưng là đồng thời tô chiết có thể tiết kiệm dưới không ít thần lực nếu như bị hắn tu luyện của nó người biết tô chiết như vậy dùng tuyết liên hoa đến tu luyện nhất định sẽ nói tô chiết là đúng tuyết liên hoa lãng phí cực đại lớn đối với hắn tu luyện của nó người là tuyệt đối không thể như tô chiết như vậy tu luyện bởi vì tô chiết phương pháp tu luyện thật sự là quá xa xỉ, đồ dùng chất cùng niên đại cũng không thấp nhân sâm cùng tuyết liên hoa đồng thời tu luyện, ngoại trừ tô chiết, lại có bao nhiêu cái người tu luyện đã tiêu hao lên? cho dù có đầy đủ tài nguyên dùng để tu luyện, thế nhưng ai lại cam lòng như thế phô trương lãng phí? thế nhưng tô chiết cùng phổ thông người tu luyện không giống nhau, hắn dùng nhân sâm cùng tuyết liên hoa đồng thời tu luyện, không chỉ có tốc độ tu luyện đề cao rất nhiều, hơn nữa còn tỉnh không ít thần lực. những này tỉnh xuống thần lực, nếu như tô chiết toàn bộ dùng để gieo trồng nhân sâm cùng tuyết liên hoa lời nói, thu hoạch nhất định sẽ so với tô chiết tu luyện tiêu hao nhân sâm cùng tuyết liên hoa muốn nhiều hơn cho nên tô chết lựa chọn như vậy tu luyện mới là hợp lý nhất, lại có thể gia tốc tăng lên tốc độ tu luyện, cũng sẽ không làm lỡ dược liệu gieo trồng, nhất cử lưỡng tiện sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 231 để hiệu suất cao. Chương 231 để hiệu suất cao từ khi tô chết thể chất đạt đến 60 điểm sau, dù cho tô chết hữu dụng nhân sâm đến phụ trợ tu luyện, nhưng là tốc độ tu luyện của hắn rõ ràng so với trước kia chậm rất nhiều. Tu luyện một buổi tối, tô chết thể chất cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá một điểm, thể chất đạt đến 61 điểm. Mặc dù bây giờ tô chiết tốc độ tu luyện so với cái khác người tu luyện đã muốn nhanh hơn rất nhiều lần rồi. Thế nhưng tô chiết đã quen hiệu suất cực cao tốc độ tu luyện, hắn đã không thỏa mãn hiện nay tốc độ tu luyện rồi. Nếu như trước đó tô chiết không có phát hiện nhân sâm có thể tăng cao tốc độ tu luyện lời nói, cho dù bây giờ tốc độ tu luyện chậm nữa, hắn cũng chỉ có thể làm đến nơi đến chốn tu luyện. Hiện tại tô chiết đã biết nhân sâm có thể phụ trợ tu luyện sau, một khi tốc độ tu luyện chậm lại, hắn liền phải nghĩ biện pháp đem tốc độ tu luyện một lần nữa cho để cao lên rồi. Một cách tự nhiên, tô chiết đầu tiên nghĩ đến bắt đầu từ nhân sâm vào tay, bởi vì tô chiết là hấp thu nhân sâm chuyển biến mà đến nhiệt khí, đến tường hóa thân thể, mà đạt đến tu luyện mục đích. Nay cho tới nay. Tô chết tu luyện dùng nhân sâm đều là thuộc về niên đại 30 năm, bởi vì tại tô chết thể chất không có đạt đến 60 điểm trước đó, hắn cũng đã đếm thử dùng niên đại cao hơn nhân sâm đến tu luyện. Nhưng là trừ 30 năm trở xuống nhân sâm bên ngoài, cái khác vượt qua 30 năm nhân sâm, tô chết cũng không thể lợi dụng. Bởi vì niên đại cao nhân sâm chuyển hóa nhiệt khí rất hỗn bạo, tuy rằng hiệu quả có thể so với 30 năm một cái nhân sâm được, thế nhưng tô chết cũng rất khó có thể hấp thu đến hắn nhiệt khí, đại đa số nhiệt khí sẽ tiêu tán mất. Tô chết chỉ có thể hấp thu trong đó một phần rất nhỏ nhiệt khí, tính như vậy, tô chết sử dụng niên đại cao nhân sâm tu luyện, không chỉ là lãng phí nhân sâm Hơn nữa tô chết tu luyện hiệu suất, ngược lại sẽ so với dùng 30 năm trở xuống nhân sâm tu luyện càng thêm thấp. Hơn nữa vượt qua 30 năm nhân sâm, chuyển hóa nhiệt khí. Đối tô tôi chết thân thể thương tổn rất lớn, cuồn bạo nhiệt khí sẽ phá hư tô chết thân thể. Chính là bởi vì tô chết lựa chọn niên đại cao hơn nhân sâm đến tu luyện, sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất, không chỉ có không sẽ tăng lên tốc độ tu luyện, hơn nữa còn sẽ thương tổn thân thể. Cho nên tô chết mới sẽ bỏ qua biết dùng 30 năm trở lên nhân sâm tu luyện, vẫn luôn dùng 30 năm hoặc là càng thấp hơn niên đại nhân sâm tiến hành tu luyện. Thế nhưng hiện tại cái này 30 năm nhân sâm, đối tôi chết hiệu quả đã càng ngày càng nhỏ. Tôi chết tốc độ tu luyện từ từ chậm lại, cho nên hôm nay tôi chết muốn lần nữa thử nghiệm dùng vượt qua 30 năm nhân sâm tu luyện. Nếu như vẫn là cùng chức kia đồng dạng lời nói, tôi chết liền sẽ bỏ qua ý nghĩ này, chân thật dùng 30 niên nhân tham tu luyện, dù cho tu luyện hiệu quả chậm lại, cũng không có cách nào. Nhưng mà nếu như một khi hữu dụng, đối tôi chết tốc độ tu luyện có trợ giúp lời nói, về sau tôi chết liền sẽ dùng người có tuổi phần nhân sâm tu luyện. Thế là tôi chết chạy đến trong hậu viện, chọn một gốc niên đại tiếp cận 40 năm nhân sâm, thận trọng đào móc ra, tận lực không phá hỏng đến nhân sâm rễ cây. Bởi vì nếu như tôi chết phát hiện vẫn không có hiệu quả Gốc cây này nhân sâm hắn còn có thể tiếp tục tại trong hậu vị loại. Tô chết cắt xuống một khối nhỏ, rửa sạch sẽ sau bỏ vào trong miệng. Sau đó tô chết lập tức bắt đầu tu luyện luyện thể thuật, đến hấp thu nhân sâm nhiệt khí. Cái này một khối nhân sâm tại luyện thể thuật ảnh hưởng, rất nhanh sẽ chuyển hóa thành một luồng nhiệt khí, tô chết lập tức vận hành luyện thể thuật cấp tốc một cái cố nhiệt khí. Rất lâu, trong cơ thể một cái cố nhiệt khí rốt cuộc tiêu tán mất, tô chết ánh mắt không khỏi xuất hiện một luồng ý cười. Lần này hiệu quả tô chết rất hài lòng, tuy rằng ngày một khối nhỏ nhân sâm chuyển hóa nhiệt khí, hơn nửa đều tiêu tan ở trong không khí, tô chết còn đến không kịp hấp thu. Thế nhưng lấy này nhiệt khí hiệu quả Tô Chiết mặc dù chỉ là hấp thu một số ít nhiệt khí, thế nhưng đã so với trước kia tu luyện hiệu suất muốn tốt rất nhiều rồi. Hơn nữa tương đối trước đó tới nói, Tô Chiết thân thể đã có thể thích ứng cuồng bạo nhiệt khí, một cái cố nhiệt khí đối Tô Chiết thương tổn đã tại Tô Chiết có thể phạm vi chịu đựng bên trong. đương nhiên Tô Chiết cũng không thể một lần dùng quá nhiều người thăng ra, không phải vậy nhân sâm chuyển hóa đi ra ngoài nhiệt khí, Tô Chiết không chỉ không khống chế được, không có thể hấp thu, trái lại còn có thể đối Tô Chiết thân thể tạo thành tương tổn. Mỗi một lần Tô Chiết chỉ có thể ăn một điểm nhân sâm, sau đó đợi hấp thu xong mới có thể tiếp tục dùng. Tô Triết đã xác nhận này bốn năm nhân sâm, đối tu luyện của hắn có trợ giúp sau, hắn liền đem nhân sâm mang trở về phòng tu luyện. Lợi dụng bốn năm nhân sâm đến tu luyện, hắn tốc độ tu luyện, Tô Triết đã rất hài lòng. đương nhiên Tô Triết cũng không là không có suy nghĩ qua dùng niên đại cao hơn nhân sâm tu luyện, thế nhưng hiện tại Tô Triết lấy hắn sáu một điểm thể chất, hấp thu bốn năm nhân sâm chuyển hóa nhiệt khí, đã rất miễn cưỡng, là thân thể hắn hiện nay có thể tiếp thu mức cực hạn. Dùng niên đại cao hơn nhân sâm tu luyện, hắn nhiệt khí nhất định sẽ càng thêm cuồng bạo, Tô Triết đến lúc đó không chỉ không hấp thu được, còn có thể bị nhiệt khí phá hoại thân thể, bách hại không một tích sự tình. Tô Chiết đương nhiên sẽ không đi làm, cho nên Tô Chiết bây giờ còn chưa có hứng thú đi thử nghiệm dùng niên đại cao hơn nhân sâm tu luyện. Bởi vì bây giờ tốc độ tu luyện, Tô Chiết còn rất hài lòng. Hay là đợi được tốc độ tu luyện lần nữa hạ xuống được, hoặc là Tô Chiết thể chất có cao hơn sau khi đột phá, Tô Chiết mới sẽ suy xét thử nghiệm dùng niên đại cao hơn nhân sâm tu luyện. Tô Chiết đem tu luyện dùng nhân sâm, niên đại từ 30 năm đổi thành 40 năm sau, Tô Chiết tu luyện hiệu suất cực lớn tăng cao, thậm chí hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng lên. Cung trước đó thể chất sáu điểm đột phá đến sáu điểm, sử dụng thời gian tương đồng, thế nhưng lần này Tô Chiết lại chọn vẹn tăng lên hai điểm. Thể chất của hắn hiện tại đạt đến 63 điểm, Dung niên đại 40 năm nhân sâm tu luyện, hiện tại cái này tốc độ tu luyện rõ ràng cho thấy tăng lên trên diện rộng. Vốn là tô chết còn cần tiếp tục tu luyện đi xuống, bất quá hắn nhìn một chút thời gian đã mượn rồi, lại tăng thêm tô chết tu luyện luyện thể thuật thời gian lâu như vậy, thân thể cũng có chút để vải, cho nên cũng đành phải thôi, chỉ có thể ngày mai tu luyện lại. Hiện tại tô chết tu luyện cũng không thoải mái, sinh ăn nhâm sâm cùng tuyết liên hoa, cảm giác trong đó cũng không hơn gì, chỉ ít tô chết sẽ không thích cái mùi này. Nhưng là vì thực lực, tô chết cũng chỉ đành nhị được. Hơn nữa nhân sâm chuyển hóa nhiệt khí đều rất cuồng bạo sẽ không giống tuyết liên hoa chuyển hóa nhiệt khí như thế ôn hòa, tuy rằng nhiệt khí tại tô chiết phạm vi chịu được đến, thế nhưng nhiệt khí tại tô chiết trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, cũng là rất khó chịu. Nhưng là vì thực lực, tô chiết cũng chỉ đành nhịn được. Hơn nữa tu luyện luyện thể thuật cũng là đối thân thể rất lớn rèn luyện, cũng không dễ dàng, trong quá trình tu luyện cũng khổ cực. Từ tô chiết chảy mồ hôi cũng có thể thấy được đến rồi, phòng của hắn nhưng là mở ra điều hòa, đồng thời hơi lạnh vẫn là mở tối đa. Thế nhưng mỗi một lần tu luyện, tô chiết vẫn là sẽ mồ hôi đầm đìa, toàn thân nước đấm. Bởi vì lúc trước lúc tu luyện, tô chiết tiêu ra rất nhiều mồ hôi, liền quần áo đều ướt, hiện tại rất không thoải mái. Cho nên cho dù hôm nay Tô Chí đã tắm, thế nhưng bây giờ đang ở nghỉ ngơi trước đó, Tô Chí vẫn là cầm quần áo đi xong tới cái tắm nước lạnh, mới trở về phòng nghỉ ngơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 232, mở rộng. Chương 232, mở rộng khoảng cách Tô Chí lần trước đi trường Hoa Xưởng chế thuốc, đã qua 5 ngày rồi. Sáng sớm, Tô Chí sau khi ăn xong bữa sáng sau, liền trực tiếp lái xe đi tới gần nhất Lưu Thị tiệm thuốc. Bởi vì hôm nay là Trường Hoa Xưởng chế thuốc đem nghiên cứu chế tạo thành công hai khoản tân dược phẩm, Đa Lệ Gia thị trưởng tiến hành tiêu thụ ngày thứ nhất hiện nay trường hoa sưởng chế thuốc mới thuốc men là do Lưu Thị tập đoàn độc nhất thay quyền, hơn nữa tạm thời vẫn chỉ là tại Yến Vân Thị Lưu Thị trong tiệm thuốc bán ra, cho nên hiện tại chỉ có thể ở Yến Vân Thị Lưu Thị trong tiệm thuốc, năng lực mua được trường hoa sưởng chế thuốc tân dược phẩm, cho nên tô chiết mới sẽ đến Lưu Thị tiệm thuốc, hắn phải nuốt rót một cái tân dược phẩm tiêu thụ tình huống, Là người như vậy không cũng chỉ có tô chiết một người, trong đó Lưu Hùng cùng Lý Trấn Hoa cùng với trường hoa sưởng chế thuốc cấp lãnh đạo đều từng người đi tới Lưu Thị tiệm thuốc, chỉ bất quá bọn hắn cùng tô chiết lựa chọn không phải cùng một nhà Lưu Thị tiệm thuốc mà là không giống địa phương chi nhánh. Bởi vì cái này hai khoản tân dược phẩm đối trường Hoa xưởng chế thuốc tới nói rất trọng yếu, đây là trường Hoa xưởng chế thuốc lợi dụng trị liệu nước thuốc sản xuất nhóm đầu tiên tân dược phẩm, bọn hắn phải nốt dược tân dược phẩm có thể hay không bị đại chúng tiếp thu. Tại một ngày kia Lý Trường Hoa tuyên bố tân dược phẩm nghiên cứu chế tạo thành công, đồng thời còn đem muốn đẩy xuất thị trường sau, Lưu Hùng liền lập tức trở về đến Lưu thị tập đoàn chuẩn bị. Bởi vì mới thuốc men là Lưu thị tập đoàn độc nhất thay quyền, bây giờ còn cần nhờ hắn Lưu thị tiệm thuốc làm mở rộng. Lưu Hùng là thân thân nếm thử qua tân dược phẩm, bởi vì Lưu Hùng mỗi ngày phải xử lý rất nhiều chuyện, cho nên hắn mỗi ngày đều là hễ phải không thể tả lại tăng thêm quản lý lớn như vậy Lưu thị tập đoàn hắn cũng có không ít áp lực cho nên buổi tối Lưu Hùng là thường thường mất ngủ không ngủ được thường thường muốn dựa vào thuốc ngủ mới có thể vào ngủ hơn nữa thuốc ngủ hiệu quả càng ngày càng kém cho nên Lưu Hùng chỉ có thể tăng cao phân lượng hơn nữa Lưu Hùng cho dù sử dụng thuốc ngủ sau có thể dựa vào thuốc ngủ tác dụng ngủ sau nhưng là thứ hai tiên rời giường Lưu Hùng vẫn là cảm giác hỗn loạn rất không thoải mái dài hạn sử dụng thuốc ngủ Lưu Hùng đã có thể rất rõ ràng cảm thấy thuốc ngủ tác dụng phụ đối thân thể hắn làm thương tổn đồng thời hắn chứng mất ngủ cũng càng ngày càng nghiêm trọng Thế nhưng Lưu Hùng hiện tại đã không thể thoát khỏi thuốc ngủ rồi, không sử dụng thuốc ngủ, Lưu Hùng căn bản là không cách nào ngủ. Mà tình huống như vậy, tại năm ngày trước rốt cuộc đổi cái nhìn. Năm ngày trước, Lý Trường Hoa tại Lưu Hùng trước mặt lấy ra nghiên cứu chế tạo tốt tần dược phẩm, đồng thời vì bọn họ giới thiệu hắn tác dụng. Bởi vì Lưu Hùng bị hại nặng nghề, cho nên lúc đó hắn mới sẽ đặc biệt quan tâm dược phẩm hiệu quả cùng tác dụng phụ. Sau đó tại về trước khi đi, hắn và Tô Chiết đều cầm mấy hộp dược phẩm mang về. Tô Chiết bởi vì người trong nhà đều không cần sử dụng đến thuốc này phẩm, cho nên một mực thà ở nhà, cũng không hề sử dụng tới. Mà Lưu Hùng cùng ngày trở lại tập đoàn sau, liền lập tức bắt đầu sắp xếp công tác cùng với xử lý các loại văn kiện. Không đến bao lâu, Lưu Hùng liền cảm giác mình thập phần mệt mỏi. Không chịu nổi, thế là Lưu Hùng đã nghĩ thử một chút tân dược phẩm tác dụng. Hắn biết trong đó một cái đánh thức thần dược mạnh dược phẩm, liền là có thể làm người tiêu trừ mệt mỏi, khôi phục thể lực. Lúc đó hắn liền ăn một mảnh tỉnh thần thuốc viên, dự định thử một chút hiệu quả. Không đến bao lâu, dược vật liền bắt đầu tạo nên tác dụng, hắn cảm giác mình thân thể mệt mỏi chậm rãi biến mất rồi, cũng rất tinh thần, thể lực càng là dồi dào. Lưu Hùng lập tức liền một lần nữa tập trung vào công tác. Hơn nữa, Tỉnh Thần thuốc Viên xác thực cùng Lý Trường Hoa nói như thế, hiệu quả rõ ràng, thế nhưng tác dụng phụ lại rất nhỏ, dù sao Lưu Hùng là không có cảm giác đến bất kỳ tác dụng phụ. Cái khác cùng loại hình dược phẩm, một khi dược lực biến mất rồi, người sử dụng sẽ lập tức cảm giác được mệt nhọc, so với uống thuốc trước còn muốn lợi bài, hơn nữa còn có cái khác bất lương phản ứng. Thế nhưng Tỉnh Thần thuốc Viên là sẽ không như vậy, dược lực của nó vừa bắt đầu đã bị người sử dụng hấp thu đi, Tỉnh Thần thuốc Viên là trực tiếp bổ sung người sử dụng thể lực, như vậy liền sẽ không xuất hiện dược lực biến mất, người sử dụng sẽ càng thêm mệt mỏi tình huống, hơn nữa Tỉnh Thần Thúốc Viên cũng sẽ không ảnh hưởng đến người sử dụng thần trí. Sử dụng Tỉnh Thần Thuốc Viên lưu hùng, phát hiện mình công tác hiệu suất so với thường ngày phải nhanh hơn rất nhiều. Mà buổi tối hôm đó về nhà lúc nghỉ ngơi, lưu hùng cũng không giống như ngày thường sử dụng thuốc ngủ, mà là sử dụng mặt khác một cái dược phẩm Miên Tất Linh. Tỉnh Thần Thuốc Viên hiệu quả thần kỳ, để lưu hùng đối miên tất linh cũng tràn đầy không nhỏ tự tin. Mà miên tất linh xác thực không làm lưu hùng thất vọng, hiệu quả so với Tỉnh Thần Thuốc Viên là không kém bao nhiêu. Từ khi lưu hùng bắt đầu mất ngủ sau, sử dụng miên tất linh hắn, tối hôm nay là lần đầu tiên ngủ cái an giấc, một đêm ngủ tới hừng đông. Ngày thứ hai tỉnh lại, lưu hùng chỉ cảm giác tinh thần sáng láng sẽ không giống thường ngày dùng thuốc ngủ như thế, cả người hỗn loạn. Này mấy ngày kế tiếp, đầu ba ngày, Lưu Hùng đều có sử dụng Miên Tất Linh đến ngủ, nhưng đã đến ngày thứ tư sau, hắn phát hiện đã mình coi như không sử dụng Miên Tất Linh, cũng có thể bình yên đi ngủ. Mà mỗi lần công tác mệnh mọi thời điểm, Lưu Hùng đều sẽ ăn một miếng Tỉnh Thần Thuốc viên nhắc tới thần tình não. Chính là bởi vì Lưu Hùng tự thể nghiệm tân dược phẩm, đồng thời từ đó được lợi không cạn, cho nên Lưu Hùng bây giờ là phi thường xem trọng Trường Hoa Sưởng chế thuốc, đối sắp dở y ra tân dược phẩm càng thêm có tự tin. Thế là Lưu Hùng liền quyết định để Lưu Thị Tập đoàn dưới cờ hết thảy tiệm thuốc, kế tiếp toàn lực mở rộng tỉnh thần thuốc viên cùng Miên Tất Linh. Thế nhưng quyết định này của hắn, tại trong phòng họp nói ra sau, lại là nhận lấy không nhỏ trở ngại. Bởi vì Lưu Thị Tập đoàn cái khác cao tầng bên trong, không ít người đều cho rằng Lưu Thị Tập đoàn bây giờ còn chưa cần thiết, đối một cái thị trường còn không công khai tân dược phẩm, trả giá nhiều như vậy tài nguyên. Ít nhất phải đợi được tỉnh thần thuốc viên cùng Miên Tất Linh bị thị trường chân chính tiếp thu sau, có độ nổi tiếng cùng lượng tiêu thụ, lại căn cứ tình huống thực tế đến quyết định đối tỉnh thần thuốc viên cùng Miên Tất Linh tuyên truyền cường độ đối với có người sẽ không đồng ý, lưu hùng cũng sớm có dự liệu được. dù sao lưu thị tập đoàn không phải lưu hùng một người độc đại, không thể tất cả mọi người sẽ mù quáng đi theo lưu hùng, tập đoàn tất cả quyết sách đều là lợi ích là điều kiện chủ yếu, cái khác đều là hư. đối với những thứ này người phản đối, lưu hùng cũng không có tâm tư đi sóng phí nước bọn, đem bọn họ thuyết phục. hắn tại trong hội nghị trực tiếp đem tinh thần thuốc viên cùng miên tất linh cho lấy ra, sau đó lưu hùng vì bọn họ đơn giản giới thiệu tinh thần thuốc viên cùng miên tất linh, hai khoản dược phẩm tác dụng, hơn nữa còn để cho bọn họ đem dược phẩm đều mang về thử một chút, cuối cùng liền trực tiếp tuyên bố giải tán. Mà ở ngày thứ 2 bên trong, Lưu Hùng lại lần nữa triệu tập hết thảy cao tầng mở hội, hắn lần nữa tại trong hội nghị đưa ra cái phương án này, lần này sẽ không có người lại có thêm ý kiến phản đối, toàn bộ nhất trí thông qua. Dù sao những người này có thể làm được Lưu Thị tập đoàn cao tầng, cũng không là kẻ vô dụng, trí ít ánh mắt của bọn họ cũng không tệ lắm. Những người này có tự thể nghiệm, đều tin tưởng tình thần thuốc viên cùng miên tất linh cái này hai khoản tân dược phẩm, tuyệt đối rất nhanh sẽ ở đồng loại dược phẩm trong thị trường, cướp được không nhỏ số lợi mức, lượng tiêu thụ tiện cảnh là phi thường khả quan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 233, ngày thứ nhất tiêu thụ Chương 233, ngày thứ nhất tiêu thụ lưu hùng sở di kiên chỉ như vậy muốn lưu thị tiệm thuốc mở rộng tỉnh thần thuốc viên cùng ngũ tất linh, hắn là trường hoa sưởng chế thuốc cổ đông một trong là trong đó một cái nguyên nhân này không mang theo như vậy, mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là lưu hùng phi thường xem trọng tỉnh thần thuốc viên cùng ngũ tất linh lượng tiêu thụ. Mặt khác lưu hùng tuy nhiên đã đại biểu lưu thị tập đoàn cùng trường hoa sưởng chế thuốc ký kết thay quyền phạt thuận. Tỉnh thần thuốc viên cùng ngũ tất linh cái này hai khoản dự phẩm đều vì lưu thị tập đoàn độc nhất thay quyền. Hơn nữa về sau trường hoa xưởng chế thuốc dở ra sản phẩm mới, đều phải ưu trước tiên nghĩ lưu thị tập đoàn là độc nhất thay quyền. Thế nhưng không có nghĩa Lưu Thị tập đoàn có thể một mực an gối không lo, làm Trường Hoa Sưởng chế thuốc độc nhất thay quyền. Lưu Hùng cùng Lý Trường Hoa ký kết độc nhất thay quyền thỏa thuận là có thời hạn, bọn hắn cũng chỉ là ký kết 3 năm. Một khi hợp đồng thời hạn vừa đến, Trường Hoa Sưởng chế thuốc có quyền không tiếp tục để Lưu Thị tập đoàn tiếp tục thay quyền tình thần thuốc viên cùng ngũ tất linh. Mà bây giờ là Trường Hoa Sưởng chế thuốc đờ dở y ra sản phẩm mới, cần phải mượn Lưu Thị tiệm thuốc vì đó mở rộng. Nếu như Lưu Thị tiệm thuốc không có tận lực là sản phẩm mới mở rộng lời nói, sợ là sẽ phải tại Lý Trường Hoa cùng tôi chết trong lòng Lưu lại ấn tượng xấu. Tại sản phẩm mới vừa mới đỡ ý gia không có độ nổi tiếng thời điểm, Lưu Thị tập đoàn không vì hắn làm tuyên truyền. Đến lúc đó đợi được Tỉnh thần thuốc viên cùng ngũ tất linh lượng tiêu thụ để lúc thức dậy, Lưu Thị tập đoàn trở lại là sản phẩm làm tuyên truyền, đã là chuyện không có ý nghĩa rồi, chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi. Nếu như Lưu Hùng dứt bỏ hắn là Lưu Thị tập đoàn chủ tịch thân phận này, chỉ là lấy trưởng hoa xưởng chế thuốc cổ đông một trong lập trường suy tính lời nói, Lưu Hùng là sẽ không đem cái khác sản phẩm mới cũng giao cho Lưu Thị tập đoàn thay quyền, sẽ chỉ làm Lưu Thị tập đoàn thay quyền Tỉnh thần thuốc viên cùng ngũ tất linh đồng thời thay quyền thỏa thuận thời gian vừa đến kỳ lời nói, Lưu Hùng tuyệt đối sẽ lựa chọn đem Lưu Thị Tập đoàn độc nhất quyền đại lý thu hồi lại, không cho Lưu Thị Tập đoàn tiếp tục thay quyền Trường Hoa Sưởng chế thuốc bất kỳ sản phẩm. Thế giới này không có không làm mà hưởng, muốn lấy được, tổng phải trả giá thật lớn. Lưu Hùng sẽ nghĩ như vậy lời nói, tin tưởng Lý Trường Hoa cùng To Chết cũng đều như vậy làm. Hơn nữa Lưu Hùng chỉ có được Trường Hoa Sưởng chế thuốc 5% cổ phần, quyền lên tiếng không sánh được To Chết cùng Lý Trường Hoa. Một khi Trường Hoa Sưởng chế thuốc không cho Lưu Thị Tập đoàn thay quyền sản phẩm mới, đồng thời còn muốn thu hồi Lưu Thị Tập đoàn độc nhất quyền đại lý lời nói, Lưu Hùng là không có năng lực cũng không có lý do gì ngăn cản. Lưu thị tập đoàn Tiền Kỳ không giao bỏ tài nguyên đầu tư trường Hoa Xưởng chế thuốc, nghi tại Trường Hoa Xưởng chế thuốc có thể lợi nhuận thời điểm. Đáp cái xe tiện lợi là chuyện không thể nào, cho nên Lưu Hùng mới sẽ như vậy cực lực để Lưu thị tập đoàn là Tỉnh Thần Thuốc Viên Cùng Ngũ Tất Linh làm mở rộng tuyên truyền. Mục đích đúng là để Trường Hoa Xưởng chế thuốc về sau, hết thảy sản phẩm độc nhất quyền đại lý cũng có thể ưu trước tiên nghĩ Lưu thị tập đoàn. Tuy rằng Tỉnh Thần Thuốc Viên Cùng Ngũ Tất Linh hiện tại mới vừa vận dở ra dược phẩm thị trường, không có bất kỳ độ nổi tiếng, tại Tiền Kỳ cần rựa vào Lưu thị tiệm thuốc làm mở rộng nhưng là dựa vào rời đi tân dược phẩm hắn rõ ràng tác dụng cùng với cực nhỏ tác dụng vụ tin tưởng rất nhanh liền sẽ bị thị trường tiếp thu mà lưu thị tập đoàn làm trường hoa sưởng chế thuốc độc nhất thay quyền đến lúc đó tỉnh thần thuốc viên cùng ngũ tất linh nhất định sẽ ngược lại kéo lưu thị tiệm thuốc cái khác dược phẩm tiêu thụ công trạng đồng thời cũng sẽ tăng cao lưu thị tiệm thuốc độ nổi tiếng trở thành đôi bên cùng có lợi liên quan với điểm này lưu thị tập đoàn hết thề cao tầng đều cùng rõ ràng cho nên xuất hiện tại đương nhiên sẽ không có người phản đối lưu thị tiệm thuốc chủ đẩy tình thần thuốc viên cùng ngủ tất linh hai khoản dược phẩm rồi Tôi chết đi tới một gian lưu thị trong tiệm thuốc, bắt đầu quan sát tình thần thuốc viên cùng ngũ tất linh tiêu thụ tình huống. Gian phòng này cửa tiệm thuốc để một tấm triển lãm bản, mà ở trên bàn chính là tình thần thuốc viên cùng ngũ tất linh đại Tống thám tử tư A Tài. Hơn nữa cái bàn hai bên đều có quảng cáo bản, giới thiệu dược phẩm tác dụng, hơn nữa còn có nhân viên cửa hàng ở xung quanh phái phát dược phẩm quảng cáo tuyên truyền giấy. Tôi chết khẽ rửa gần triển lãm bản, tiệm thuốc nhân viên cửa hàng lập tức là tôi chết giới thiệu tình thần thuốc viên cùng ngũ tất linh. Tình thần thuốc viên cùng ngũ tất linh giá cả đều là 13. Năm khối, một hộp 10 mảnh 30 tứ khối. Rất hợp lý giá cả, lợi nhuận cũng không cao. Dù sao dược phẩm xuất xưởng giá đều phải hay. Tám khối. Nhìn người rất nhiều, thế nhưng thực tế mua người cũng rất ít. Cứ việc không ít người trong lòng cũng có chút động tâm, thế nhưng tân dược phẩm ít nhiều gì có chút không yên lòng, cho nên mới do dự không quyết định, không dám mua. Tô Chí đi vào trong tiệm thuốc, Tỉnh Thần Thuốc Viên Cùng Ngủ Tất Linh cái này hai khoản dược phẩm đều đặt ở tiệm thuốc bắt mắt nhất khay chứa đồ lên. Khách hàng vừa tiền đến, nhìn thấy đầu tiên đến chính là Tỉnh Thần Thuốc Viên Cùng Ngủ Tất Linh. Tại tiệm thuốc ở một đoạn thời gian không ngắn nữa sau, Tô Chí mới rời khỏi Lưu Thị tiệm thuốc. Rất rõ ràng, Tỉnh Thần Thuốc Viên Cùng Ngủ Tất Linh này ngày thứ nhất tiêu thụ tình huống rất không lý tưởng. Tuy rằng tiệm thuốc chủ lực đề cử, thế nhưng hỏi rõ rất nhiều người, tại cuối cùng mua người lại thật rất ít. Bởi vì tình thần thuốc viên cùng ngũ tất linh cũng không phải đơn thuốc thuốc, cho nên khách hàng không cần đi tìm thầy thuốc khai can, cũng có thể trực tiếp tại tiệm thuốc mua sắm, khả năng cũng là nguyên nhân này, mới có người mua sắm. Không phải vậy hiện tại nào có bệnh viện biết tình thần thuốc viên cùng ngũ tất linh, tự nhiên không thể mở ra đơn thuốc đến rồi. Gian phòng này tiệm thuốc lượng tiêu thụ, để tôi chết trong lòng ít nhiều gì có hơi thất vọng. Bất quá cái này cũng là có thể lý giải, dù sao trường hoa xưởng chế thuốc không phải là cái gì nổi danh nhãn hiệu, hơn nữa tình thần thuốc viên cùng ngũ tất linh vẫn là ngày đầu tiên lên giá sẽ có như vậy tiêu thụ tình huống đúng là có thể lý giải. Không chỉ là tô chết tới gian phòng này lưu thị tiệm thuốc, những địa phương khác lưu thị tiệm thuốc, tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh tiêu thụ tình huống đều là như thế này. Nay đều tại lý trường hoa cùng lưu hùng trong dự liệu, bọn hắn cũng không hy vọng xa về tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh sẽ ở ngày thứ nhất bên trong tiêu thụ phi thường nóng nảy, sản phẩm mới vẫn còn cần thời gian thử thách mới có thể để thị trường tiếp thu. Nay ngày thứ nhất tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh lượng tiêu thụ nhiều cũng ít, lý trường hoa cùng lưu hùng cũng không phải rất quan tâm, bọn hắn chân chính quan tâm là nhóm đầu tiên mua khách hàng sử dụng cảm thụ. Bởi vì lần này Tỉnh Thần Thuốc Viên Cùng Ngủ Tất Linh lên giá tiêu thụ, thời gian so sánh vội vàng, vẫn không có chuẩn bị chu toàn, liền đẩy ra tiếp thu thị trường khảo nghiệm. Tin tưởng kế tiếp quảng cáo tuyên truyền sẽ để cho Tỉnh Thần Thuốc Viên Cùng Ngủ Tất Linh tiêu thụ tình huống có chỗ cải thiện. Hơn nữa Lưu Hùng đã đại biểu Lưu Thị tập đoàn, bắt đầu liên hệ tất cả bệnh viện lớn, để bệnh viện cũng bán ra Tỉnh Thần Thuốc Viên Cùng Ngủ Tất Linh, đặt ngang hàng làm thuốc một giảm bông. Chỉ cần Tỉnh Thần Thuốc Viên Cùng Ngủ Tất Linh tại tiền kỳ bên trong đứng vững bước chân, về sau liền sẽ thoải mái rất nhiều. Dựa vào Tỉnh Thần Thuốc Viên Cùng Ngủ Tất Linh rõ rệt hiệu quả, nhất định sẽ gây nên thị trường chú ý Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng tin tưởng, sử dụng tới Tỉnh Thần Thuốc Viên cùng Ngũ Tất Linh Nguyệt, lần thứ 2 mua sắm cùng loại hình dược phẩm lợi nói, tuyệt đối sẽ nhận định Tỉnh Thần Thuốc Viên cùng Ngũ Tất Linh. Hơn nữa những này sử dụng qua người, còn có thể giới thiệu cho thân bằng hảo hữu, truyền miệng, tin tưởng rất nhanh Tỉnh Thần Thuốc Viên cùng Ngũ Tất Linh liền sẽ đánh ra thành tự đến. Đây là Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đối Tỉnh Thần Thuốc Viên cùng Ngũ Tất Linh tự tin. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 234, đưa trị liệu nước thuốc chương 234, đưa trị liệu nước thuốc nhiệt môn đối tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh tiêu thụ tình huống có hiểu một chút sau, Tô chết cũng không có cái gì hứng thú tiếp tục xem tiếp rồi, hắn liền lái xe về nhà. Hiện tại ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên tạm thời cũng chỉ là tại Yến Vân thị bán ra, đồng thời vẫn chỉ là lưu thị tiệm thuốc mới có thể mua được. Sau đó Lưu Hùng cùng Lý Trường Hoa sẽ bắt đầu, chậm rãi đem tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh đưa ra những thành thị khác bên trong, đồng thời mở ra bệnh viện cửa ải, để bệnh viện cũng cùng một chỗ bán ra tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh. Dù sao bệnh nhân đều là so sánh tin tưởng lời của thầy thuốc, mà không phải tin tưởng tiêu thụ thương hoặc là người chế tạo lời nói. Đặc biệt như thuốc ngủ bên trong dược phẩm, người bình thường cũng không dám chính mình tùy tiện dùng thuốc ngủ. Hơn nữa thuốc ngủ là thuộc về đơn thuốc thuốc, còn cần y sinh mở ra mới có thể lấy tại tiệm thuốc mua được, cho nên bình thường y sinh đề cử thuốc ngủ, tiêu thụ mới là tốt nhất. Ngủ tất linh tiêu thụ vẫn còn cần y sinh đề cử, cho nên mở ra bệnh viện là chuyện khó tránh khỏi. Trong xã hội hiện đại, mất ngủ nhân số chiếm rất lớn tỉ lệ, mất ngủ nguyên nhân rất nhiều, bị mất ngủ hành hạ người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người bởi vì mỗi ngày không thể thật tốt ngủ một giấc mà khổ não. Những ngày mất ngủ người ở trong đã có không ít người cần ỉ lại thuốc ngủ các loại dược phẩm mới có thể vào ngủ rồi, cho nên hiện tại thuốc ngủ loại hình dược phẩm thị trường rất lớn. Suốt hiện tại trên thị trường thuốc ngủ có rất nhiều loại, thế nhưng đều không ngoại lệ tác dụng phụ đều rất rõ ràng, đồng thời dài hạn sử dụng thuốc ngủ sẽ sinh ra tính ỉ lại, hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng yếu. Uống lâu dài thuốc ngủ người sẽ sử dụng trí nhớ cùng trí lực hạ thấp uống lâu dài thuốc ngủ có thể làm cho trí nhớ cùng trí lực hạ thấp. Một ít thuốc ngủ thành người, người, tính cách cũng sẽ dần dần phát sinh thay đổi, trở nên tình cảm lạnh nhạt, hoặc tính khí táo bạo thường là việc nhỏ phát giận, ích kỷ, cố chấp, làm cho gia đình quan hệ căng thẳng bất hòa. Dùng dùng thuốc ngủ đưa tới giấc ngủ, cũng bình thường giấc ngủ không trọn vẹn tương đồng. Giấc ngủ lúc thường thường ác mộng nhiều, cũng có đúng giờ sớm tỉnh cùng ban ngày thích ngủ hiện tượng, đối thể lực cùng tinh lực khôi phục đều bất lợi. Cho nên có nhiều người hơn bởi vì lo lắng thuốc ngủ tác dụng phụ, dù cho dài hạn mất ngủ cũng không dám sử dụng. Mà bây giờ Trường Hoa sưởng chế thuốc sắp đởm ý ra hai khoản tân dược phẩm, trong đó một cái ngủ tất linh chính là chủ yếu nhằm vào mất ngủ dược phẩm. Ngủ tất linh hiệu quả cực kỳ rõ ràng, hơn nữa tác dụng phụ cực kỳ tiểu thậm chí có thể nói là không có tác dụng phụ, đồng thời người sử dụng cũng sẽ không đối ngủ tất linh sản sinh tính nghỉ lại. Một cái khoản ngủ tất linh cùng cái khác thuốc ngủ không giống, sử dụng ngủ tất linh người sẽ rất nhanh tiến vào giấc ngủ, thế nhưng người sử dụng cùng bình thường giấc ngủ không hề khác gì nhau, mà không phải như phổ thông thuốc ngủ như thế sẽ khiến người rơi vào trạng thái hôn mê, cho nên ngủ tất linh thì sẽ không có cái khác thuốc ngủ tác dụng phụ. Đồng thời ngủ tất linh còn sẽ từ từ cải thiện người sử dụng thể chất, dài hạn sử dụng ngủ tất linh người, hay là có thể để cho thân thể thoát ly á khỏe mạnh. Như vậy sản phẩm một khi bị người đoạt được biết, nhất định sẽ có mua dùng về phần mặt khác một cái dược phẩm tỉnh thần thuốc viên tác dụng cũng sẽ không thua ngủ thất linh trong xã hội hiện đại sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh đồng thời bất kể là công tác vẫn là học tập áp lực cùng cường độ cũng càng lúc càng lớn khiến rất nhiều người đều cảm giác được to lớn cảm giác vô lực cảm giác mệt mỏi mà tỉnh thần thuốc viên chính là là loại người này chuẩn bị bởi vì giấc ngủ không đủ dẫn đến không có tinh thần bởi vì từng công tác với mệt nhọc mà khiến thân thể mệt mỏi không thể tả tỉnh thần thuốc viên cũng có thể sẽ giải quyết vấn đề thế này cái khác đồng loại hình hiệu quả rõ ràng dược vật đều là chủ yếu kích phát người sử dụng tiềm lực là người sử dụng tạm thời tính trừ đi thân thể mệt mỏi. Loại thuốc này vật hiệu quả tuy rằng rõ ràng, thế nhưng đều là trị ngọn không trị gốc, đồng thời đối người sử dụng thân thể thương tổn rất lớn, hơn nữa một khi dược lực mất đi hiệu lực lời nói, người sử dụng sẽ cảm giác càng thêm mệt mỏi mệt nhọc. Mà Tỉnh Thần thuốc Viên liền không giống nhau, nó hiệu quả sẽ không thua những dược vật khác, thế nhưng là không có hắn thuốc của nó tác dụng phụ. Tỉnh Thần thuốc Viên là trực tiếp bổ sung người sử dụng thể lực, thật giống như người sử dụng trải qua nghỉ ngơi thật tốt, mà khôi phục thể lực như thế, sẽ không xuất hiện người sử dụng tại dược lực một mất hiệu quả, thân thể liền sẽ so với trước kia càng thêm mệt mỏi tình huống. Bất kể là Tỉnh Thần Thốc Viên vẫn là ngủ tất linh, đều là lượng tiêu thụ rất lớn dược phẩm. Cho nên Lý Trường Hoa mới sẽ đầu tiên đỡ ra y ra ngủ tất linh cùng Tỉnh thần thuốc viên, cái này hai khoản thuốc men là Trường Hoa sưởng chế thuốc dùng để mở ra dược phẩm thị trường chủ đánh sản phẩm. Hôm nay là Trường Hoa sưởng chế thuốc sản phẩm mới tiêu thụ ngày thứ nhất, cũng là Tô Chít cung cấp trị liệu nước thuốc thời gian. Trong mấy ngày này, Tô Chít gấp đuổi chậm đuổi, đồng thời tại thể chất chậm chậm tăng lên dưới tình huống, Tô Chít về phần tại 7 ngày quên góc đủ 5000ml trị liệu nước thuốc, mà Tô Chít hồi đối tích phần cũng chỉ là còn lại 2400 điểm. Cho nên Tô Chít tại đi qua Lưu thị tiệm thuốc sau Về nhà một lần liền đem này 5000 ml trị liệu nước thuốc cho chuyển tới trên xe, sau đó lái xe đi tới trường hoa sưởng chế thuốc bên trong. Tô chết trước đó cung cấp cho trường hoa sưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc, ngoại trừ lưu lại một ít nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới cần thiết dùng trị liệu nước thuốc sau, những thứ khác trị liệu nước thuốc toàn bộ đều bị trường hoa sưởng chế thuốc sinh sản thành ngũ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên rồi, tổng cộng là ba không không mảnh. Hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc bên trong đã không có trị liệu nước thuốc dùng để sinh sản tỉnh thần thuốc viên cùng ngũ thất linh rồi, cho nên Tô chiết hôm nay mới sẽ gấp với đem trị liệu nước thuốc đưa tới. Đây là tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh bây giờ lượng tiêu thụ còn không thể đề cao, cho nên tô chiết trị liệu nước thuốc mới miễn cưỡng có thể cung cấp được với. Hơn nữa trường hoa sưởng chế thuốc hiện tại chủ yếu sinh sản nghiệp vụ, vẫn là vì cái khác sưởng chế thuốc gia công. Không phải vậy chỉ dựa vào tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh lời nói, trường hoa sưởng chế thuốc hết thảy công nhân đều không có hoạt tiền, sớm liền nghỉ về nhà. Cho dù tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh bây giờ lượng tiêu thụ tăng lên, thế nhưng tô chiết trị liệu nước thuốc vẫn là mỗi lần cung cấp nhiều như vậy lời nói cũng vô dụng, vẫn là không cách nào thỏa mãn trường hoa sưởng chế thuốc sản lượng. Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đều không cần lo lắng tinh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh lượng tiêu thụ, cũng không lo lắng sản phẩm mới sẽ thất bại, chỉ là lo lắng tô chiết trị liệu nước thuốc không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Hiện tại Trường Hoa xưởng chế thuốc khâu mấu chốt nhất liền tại tô chiết trị liệu nước thuốc lên. Xuất hiện tại không cách nào rất nhiều số lượng cung cấp trị liệu nước thuốc, là hạn chế Trường Hoa xưởng chế thuốc phát triển lớn nhất trở ngại. Không có tô chiết trị liệu nước thuốc, dù cho thị trường đối tinh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh nhu cầu to lớn hơn nữa, Trường Hoa xưởng chế thuốc sinh sản sản lượng lại cao hơn, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Cuối cùng vẫn là quyết định với Tô Chiết có thể cung cấp bao nhiêu trị liệu nước thuốc, những thứ khác đều là nói suông. Tô Chiết trải qua mấy ngày nay tu luyện luyện thể thuật, thể chất đã đạt đến 68 điểm. Tại hối đoái tích phân sung túc dưới tình huống, Tô Chiết mỗi ngày có thể vì trường Hoa Sưởng chế thuốc, phối chế 680 ml trị liệu nước thuốc, một tháng đại khái có thể cung cấp 20.000 ml tài hữu trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa Sưởng chế thuốc sinh sản dược phẩm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 235 lần nữa đột kích. Chương 235 lần nữa đột kích nhiệt môn buổi tối, tiếp cận hướng đông lúc một giờ. Tô Thiết còn đang tu luyện luyện thể thuật, Tô Thiết một mực kiên trì đến đem thể chất tăng lên tới 69 điểm thời điểm, mới đình chỉ tu luyện luyện thể thuật, hắn tắm một cái sau, liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Tu luyện thời gian dài như vậy, Tô Thiết đã thập phần mệt mỏi, không đến bao lâu liền ngủ rồi. Đang ngủ đến nửa đêm thời điểm, từ nơi sâu xa Tô Thiết thật giống nghe được cửa sổ bên trong truyền đến dị thanh. Thâm xanh cảnh giác hắn, buồn ngủ nhất thời hoàn toàn không có. Trong bóng tối, Tô Thiết nhìn thấy một cái bóng đen từ cửa sổ bên trong nhảy vào đến, đồng thời còn hướng về hắn mà tới, tốc độ rất nhanh. Tô Thiết không có bất kỳ chần chừ, trực tiếp một cái vươn mình, tránh đi bóng đen. May là Tô Chiết phản ứng nhanh, bóng đen công kích chỉ là đánh ở trên giường. Tô Chiết cũng không có bị thương tổn, bất quá động tác của hắn hơi có chút chật vật. Mà tránh né ra Tô Chiết, lập tức liền hướng về bóng đen đánh tới. Mà lúc này Tô Chiết cũng thấy rõ người tới, cùng lần trước như thế, đối phương vẫn là mang mặt nạ, hơn nữa thân hình cũng cùng một ngày kia mặt nạ bóng đen rất tương tự, hẳn là liền là cùng một người không thể nghi ngờ. Mặt nạ bóng đen một đòn thất thủ, cũng không có kinh hoàng, lập tức xoay người đối phó Tô Chiết. Chỉ là mặt nạ bóng đen mới vừa cùng To Chiết một giao thủ lên, liền giật nảy cả mình, hắn dưới mặt nạ lông mày không khỏi chăm chú nhíu lại bởi vì mặt nạ bóng đen phát hiện trong thời gian thường ngắn, tô chết thực lực tăng lên đã như vậy cấp tốc, cùng lần trước so với, tô chết thực lực nếu cách biệt lớn như vậy. Nếu như là lúc trước tô chết, mặt nạ bóng đen hiện tại có niềm tin tuyệt đối đem tô chết đánh bại. Lần trước mặt nạ bóng đen sẽ bị tô chết đả thương, cũng là bởi vì hắn đối tô chết thực lực tính toán sai lầm, nhất thời không cẩn thận mới sẽ bị tô chết đả thương. Mà lúc đó tô chết cũng không dễ chịu. Mà mặt nạ bóng đen lần trước cùng tô chết giao thủ, bị tô chết làm cho chạy trối chết, một mực bị hắn coi là vô cùng nhã, quyết định muốn đánh bại tô chết. Mà lúc đó mặt nạ bóng đen đảo tàu sau cũng suy nghĩ minh bạch hắn thất bại nguyên nhân, cho nên tại chưa khỏi vết thương sau, mặt nạ bóng đen liền không nhịn được tìm đến tô chết báo thủ. vốn là lần này mặt nạ bóng đen có đầy đủ tự tin đánh bại tô chết, cho nên mặt nạ bóng đen mới sẽ chọn phá cửa sổ mà vào, trực tiếp thức tỉnh tô chết. bởi vì mặt nạ bóng đen muốn ở ngoài sáng lên đánh thắng tô chết, mà không phải bây giờ đang ở chỗ tối hạ độc thủ. nhưng là bây giờ mặt nạ bóng đen một loại tô chết giao thủ lên, hắn liền hối hận lựa chọn của mình, hắn không nghĩ tới bây giờ tô chết sẽ so với lần trước thực lực cách biệt lớn như vậy. trước đó tô chết sức mạnh tuy lớn, thế nhưng cũng chỉ là cùng mặt nạ bóng đen không phân như nhau mà tô chết lớn nhất thế yếu chính là tranh đấu kinh nghiệm không đầy đủ, mà mặt nạ bóng đen có thể lợi dụng điểm này khiến cho chính mình đứng ở thế bất bại. thế nhưng điều kiện tiên quyết là thành lập tô chết thực lực cùng mặt nạ bóng đen không sai biệt lắm dưới tình huống, mặt nạ bóng đen mới sẽ có đầy đủ tự tin đánh bại tô chết, mà nếu như hai người thực lực cách biệt quá lớn lời nói ưu thế này liền không tồn tại nữa. mà bây giờ tô chết vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều so với trước kia mạnh một đại lễ, mặt nạ bóng đen ưu thế cũng không tồn tại nữa, tô chết không lại sẽ bị mặt nạ bóng đen đè xuống đánh. Hôm nay Tô Chí sẽ không lại như lần trước như vậy bất ức, phải mạo hiểm liều mạng trọng thương mới đem mặt nạ bóng đen bước lui. Trước đó Tô Chí mặt đối mặt có bóng đen thời điểm, thể chất của hắn chỉ có 56 điểm, mặt đối mặt có bóng đen căn bản không có ưu thế. Mà bây giờ trải qua nhiều ngày như vậy tu luyện, đồng thời tại tối hôm nay Tô Chí thể chất vừa vặn đột phá đến 69 điểm. Tô Chí thể chất đề cao 13 điểm, không hẳn vậy chỉ là con số lên biến hóa, đồng thời tăng lên còn có Tô Chí sức mạnh, tốc độ, cùng với cường độ thân thể. Hiện tại bất kể là mà khắc Tô chết đều so với mặt nạ bóng đen mạnh hơn không ít, duy nhất thê yếu chính là tranh đấu không đủ kinh nghiệm mặt nạ bóng đen phong phú, thế nhưng tại thực lực tuyệt đối dưới, điểm ấy thê yếu cũng rất nhanh bị Tô chết đền bù. Mà bây giờ mặt nạ bóng đen cũng chỉ có thể ỷ vào của mình kinh nghiệm thực chiến tương đối phong phú, chiêu thức khó lường mới miễn cưỡng có thể cùng Tô chết đọ sức một trận, thế nhưng lấy tình huống bây giờ dưới, mặt nạ bóng đen bị thua cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Hiện tại mặt nạ bóng đen đã có trốn chạy tâm tư, chỉ bất quá so với Tô chết chăm chú đọ, hắn mới không có cơ hội chạy trốn. Mặt nạ bóng đen hiện tại đã mất đi lòng tin, hắn đã hoàn toàn không chắc chắn có thể đánh thắng Tô chết rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một cơ hội đào tẩu, nếu không, thời gian càng lâu, lại càng đối diện có bóng đen bất lợi, lại kéo dài xuống. Mặt nạ bóng đen lo lắng hôm nay có thể sẽ tại cắm ở tô chết trong tay. Cho dù không thể trốn thoát, mặt nạ bóng đen ít nhất cũng phải cùng tô chết rời đi khoảng cách, như vậy hắn mới có thể chuyển bại thành thắng, bởi vì mặt nạ bóng đen còn có hậu thủ không có suất, chỉ là so với tô chết chăm chú buộc, hắn không tìm được cơ hội mà thôi. Đúng lúc này, phân tâm mặt nạ bóng đen, bị tô chết tìm tới cơ hội, một quyền đánh vào trên ngực của hắn. Tô chết quả đấm uy lực cũng không yếu, lúc trước thời điểm, mặt nạ bóng đen cũng không dám gắng đón đỡ tô chết quả đấm bất kể là lần trước, còn là hôm nay, mặt nạ bóng đen đều là chủ yếu né tránh làm chủ, không dám đi tiếp tô chiết phong mang, cái này cũng là lần trước tô chiết có thể bước lui mặt nạ bóng đen một trong những nguyên nhân, bởi vì bị tô chiết đánh trúng, hậu quả cũng không nhẹ. lấy tô chiết lần trước sức mạnh, mặt nạ bóng đen đều không chịu nổi, đúng chi là bây giờ thực lực mức độ lớn tăng lên tô chiết, vừa đã chúng tô chiết một quyền, tại chỗ mặt nạ bóng đen tựa liên tiếp lui vài bước, hắn chỉ là cảm giác tiếc hầu ngòn ngọt, ngọt liền biết rõ bản thân mình lần này bị thương không nhẹ rồi. tô chiết thừa thắng truy kích, hướng về mặt nạ bóng đen vọt tới, mặt nạ bóng đen không để ý tới thương thế của mình cũng ngượng cơ hội này cùng tô chiết rời đi khoảng cách làm tô chiết xông đến đây thời điểm mặt nạ bóng đen đối với hắn là một cái hư chiêu, mà kinh nghiệm thực chiến không đủ phong phú tô chiết liền tin là thật tránh đi mặt nạ bóng đen hư chiêu, mà lùi về sau vài bước mặt nạ bóng đen thừa cơ hội này xoay người chạy hướng về cửa vào bên trong vốn là mặt nạ bóng đen là muốn thừa cơ hội này chạy đi chỉ tiểu tuyết long cũng tại lúc này bị bọn hắn tranh đấu đưa tới sự chú ý khi thấy mặt nạ bóng đen chạy ra tô chiết căn phòng thời điểm lập tức liền hướng về mặt nạ bóng đen vọt tới tiểu tuyết long đánh về phía mặt nạ bóng đen móng vuốt hướng về hắn gãi đi qua Nhất thời không có phòng bị mặt nạ bóng đen, được nhất thời bị Tiểu Tuyết Long lưu lại mấy cái vết máu. Có thể Tiểu Tuyết Long chung quy không phải mặt nạ bóng đen đối thủ, bị lửa giận công tâm mặt nạ bóng đen một quyền cho đánh bay ra ngoài. Vốn là mặt nạ bóng đen còn muốn tiếp tục công kích Tiểu Tuyết Long, nhưng là vào lúc này Tô Chiết cũng đuổi tới. Mặt nạ bóng đen căn bản không phải là đối thủ của Tô Chiết, bất đắc dĩ chỉ có thể tránh né mũi nhọn, xoay người chạy trốn. Vốn là mặt nạ bóng đen là dự định thừa dịp Tô Chiết còn chưa kịp đuổi theo, chạy đi. Bây giờ bị Tiểu Tuyết Long một trở lại, đã làm trễ lại thời gian, Tô Chiết đã đuổi theo mặt nạ bóng đen hiện tại đã không có thời gian đi phá cửa mà ra, thế là hắn theo cầu thang chạy lên lầu 2. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 236, Tô Chiết chúng đạn. Chương 236, Tô Chiết chúng đạn nhiệt môn Tô Chiết vừa chạy ra khỏi phòng, liền thấy Tiểu Tuyết Long bị mặt nạ bóng đen một quyền đánh bay ra ngoài. Thế là Tô Chiết vội vàng hướng về Tiểu Tuyết Long chạy đi, hắn lo lắng Tiểu Tuyết Long có chuyện. Bất quá may là Tiểu Tuyết Long trải qua Tô Chiết thần lực nhiều lần cường hóa, kháng đánh năng lực đã không yếu, tuy rằng bị mặt nạ bóng đen đánh đổ, nhưng là vì không có bị đánh tới chỗ yếu trên cơ thể vị trí, cho nên chỉ là bị chút thương nhẹ rất nhanh, tiểu tuyết long liền chính mình bỏ lên, lần nữa đuổi theo mặt nạ bóng đen. mà tại đây lúc, mặt nạ bóng đen cũng bỏ xuống tiểu tuyết long, chạy lên thang lầu đi. tô chiết giật nảy cả mình, vội vàng đuổi theo. bởi vì an hân cùng an huyên còn tại lầu hai bên trong nghỉ ngơi. nóng ruột dưới, tô chiết tốc độ lần nữa nhanh thêm mấy phần. thế nhưng tô chiết vẫn là chậm một điểm, khi hắn chạy tới thời điểm, mặt nạ bóng đen đã phá tan an hân căn phòng môn, đồng thời rất nhanh cưỡng ép ở an hân. làm tô chiết đi tới an hân căn phòng lúc, mặt nạ bóng đen đã vững vàng chói lại an hân cổ, không để cho nàng có thể chạy trốn. để tô chiết thay đổi sắc mặt chính là. Mặt nạ bóng đen một cái tay dùng để cưỡng ép An Hân, cái tay còn lại lại vẫn cầm một cây súng lục, đồng thời còn chỉ vào An Hân đầu. "Đứng lại cho ta, không phải vậy đừng quay súng của ta hỏa." Mặt nạ bóng đen hô. Bởi vì An Hân còn tại mặt nạ bóng đen trong tay, hơn nữa mặt nạ bóng đen trong tay còn có thương, Tô Chí nhất thời cũng không dám manh động, lo lắng mặt nạ bóng đen sẽ bởi vậy thương tổn được An Hân. Cho nên Tô Chí chỉ có thể nghe mặt nạ lời của bóng đen, đứng ở cửa vào, tiến cũng không được thối cũng không xong. "Ngươi chớ làm loạn, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Tô Chí giơ tay lên, ra hiệu chính mình sẽ không xuất thủ. "Ta muốn giết chết ngươi, có thể không?" mặt nạ bóng đen điên cười như điên nói, mà hắn chỉ vào An Hân thủ thường cũng rời về phía Tô Chiết, chỉ vào Tô Chiết. Tô Chiết, ngươi đi mau, cứ kệ ta. An Hân đối với Tô Chiết hô, nàng hiện tại trong lòng tuy rằng rất sợ sệt, thế nhưng nàng cũng rất rõ ràng, mặt nạ bóng đen sẽ không bỏ qua nàng và Tô Chiết, nếu như Tô Chiết hiện tại không trốn đi lời nói, hay là Tô Chiết cùng nàng đều sẽ mất mạng. Ngươi câm miệng cho ta. Có tin hay không ta cho ngươi mãi mãi cũng không mở miệng được. Mặt nạ bóng đen uy điên nói, đồng thời hắn chói lại An Hân cổ thụ càng ngày càng dùng sức, mà An Hân cũng từ từ cảm giác được nhẹ thở, càng ngày càng thở không thông. Mặt nạ bóng đen còn thật sự sợ sệt tô chết sẽ bởi vậy trốn ra khỏi phòng, một khi An Hân không có thể dùng để uy hiếp tô chết lời nói, trong tay hắn thủ thương đối tô chết uy hiếp lực đều sẽ giảm nhiều. Bởi vì lấy mặt nạ bóng đen thương pháp, muốn muốn đánh trúng tốc độ cực nhanh tô chết, độ khó không nhỏ, hắn không có chút tự tin nào. Mặt nạ bóng đen hiện tại cũng bắt đầu mơ hồ hối hận rồi, hắn hối hận chính mình vừa nãy tại tô chết lúc nghỉ ngơi. Tại sao không trực tiếp đối tô chết nổ súng, lúc đó tô chết tuyệt đối không thể tránh đi trước đó mặt nạ bóng đen sở dĩ không có đối với tô chết nổ súng là vì mặt nạ bóng đen đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin cho rằng tô chết căn bản không phải là đối thủ của chính mình hắn muốn rửa sạch đục nhã hơn nữa nếu như mặt nạ bóng đen nổ súng lời nói tiếng súng cũng sẽ khiến cho chu vi hộ gia đình chú ý cho nên mặt nạ bóng đen mới sẽ chọn phá cửa sổ mà vào cùng tô chết tranh đấu mà không phải trực tiếp nổ súng thế nhưng để mặt nạ bóng đen không nghĩ tới là tô chết có thể trong thời gian ngắn ngắn đem thực lực tăng lên nhanh như vậy một dao thủ lên mặt nạ bóng đen liền biết mình đã không phải là đối thủ của tô chết rồi Nhưng khi lúc hắn muốn đối mặt Tô Triết từng bước ép sát, muốn cầm súng đi ra cũng không có cái nào. Cuối cùng, cho mặt nạ bóng đen tìm tới cơ hội, thoát ly chiến đấu. Vốn là lúc đó mặt nạ bóng đen là muốn trực tiếp trốn chạy, chỉ là không có nghĩ đến sẽ bị Tiểu Tuyết Long đi ra quá nhiều, mà làm trên ngoài thời gian, bất đắc dĩ, mặt nạ bóng đen hoảng hốt chạy bừa, chỉ có thể trước chạy lên lầu 2. Kết quả chạy đến lầu 2 mặt nạ bóng đen trực tiếp phá tan An Hân cửa phòng, cũng đang Tô Triết truy trước khi đến cưỡng ép ở An Hân, tới nay uy hiếp Tô Triết, khiến hắn không dám manh động. Ngươi buông nàng ra, ta để đổi nàng, dù sao mục tiêu của ngươi là ta, chớ làm tổn thương vô tội. Tô Chiết nói ra, mặt nạ bóng đen cũng không biết An Hân cùng Tô Chiết quan hệ, hắn chỉ biết là An Hân là Tô Chiết mời bảo mẫu, cho nên cũng không dám cam đoan Tô Chiết sẽ vì An Hân mà hy sinh chính mình tính mạng. Vì để tránh cho Tô Chiết không quan tâm An Hân an nguy, chính mình một người đảo tàu, mà một khi An Hân không có thể dùng để uy hiếp Tô Chiết, không thể để cho Tô Chiết ra tay có chỗ băn khoăn lời nói, mặt nạ bóng đen đem sẽ không có cách nào nắm chắc có thể hạn chế Tô Chiết, cho nên mặt nạ bóng đen quyết định không chậm trễ thời gian nữa, trước hết giết Tô Chiết. Liên ở mặt nạ bóng đen quyết định thời điểm nổ súng, hắn cảm giác cổ của mình đột nhiên tê dợn, thật giống bị đâm đến như thế. Hơn nữa mặt nạ bóng đen còn cảm giác mình trong nháy mắt bên trong, mất đi tất cả khí lực, trói lại An Hân thủ, cũng không tự chủ lối lòng, mất đi khí lực mặt nạ bóng đen thẳng tắp về phía sau ngã xuống. Mà Tô chết cũng thừa dịp thời điểm này, hướng về mặt nạ bóng đen bên này vào tới. Mặt nạ bóng đen tại ngã xuống thời điểm còn không hết hy vọng, Ôn chết cũng muốn kéo một người chôn cùng ý nghĩ, tiêu hao hết cuối cùng một chút sức lực, đối với cách hắn gần nhất An Hân nạ một phát súng. Tô chết cũng nhìn thấy mặt nạ bóng đen hành vi, tại mặt nạ bóng đen đối với An Hân thời điểm nổ súng, hắn lấy tốc độ cực nhanh chạy đến An Hân trước mặt, dùng thân thể là An Hân chặn lại rồi đạn. Thật bất hạnh, Tô chết chúng đạn vị trí là nơi ngực của hắn rồi, tiên huyết rất nhanh liền chảy ra, nhiễm đỏ tô chết quần áo. Tô chết nhìn xuống ngực đau nhức ý, đi tới mặt nạ bóng đen bên người, đầu tiên là cầm lấy rơi trên mặt đất thủ thương. Sau đó tô chết dùng thương chỉ vào mặt nạ bóng đen, xác nhận mặt nạ bóng đen đã rơi vào hôn mê sau, hắn mới vươn tay ra, lấy ra mặt nạ bóng đen mặt nạ. Quả nhiên không ra tô chết suy đoán, mặt nạ bóng đen liền là trước kia bị tô chết phá hủy âm u nhạc chính lâm. Tô chết lúc đó tại vách chân nhạc chính lâm âm u sau, liền một mực phòng bị nhạc chính lâm có một ngày sẽ trở về trả thù, hiện tại quả nhiên không ra tô chết dự liệu. Nhạc Chính Lâm xác thực không sẽ như vậy mà đơn giản vòng qua Tô Chiết. Dù sao nếu không phải Tô Chiết lời nói, hắn lúc đó cũng đã thành công, không có ai sẽ hoài nghi hắn. Cũng là bởi vì Nhạc Chính Lâm, Tô Chiết mới sẽ bắt đầu có trở nên mạnh mẽ trái tim. Sắp nhận Nhạc Chính Lâm đã không có uy hiếp sau, Tô Chiết xoay người đối với sắc mặt trắng bệch An Hân, nhẹ khẽ cười nói, không phải sợ, không sao rồi. Phiền phức giúp ta gọi xe cứu thương, ta muốn đi bổ huyết. Thời điểm này Tô Chiết vì an ủi An Hân, để An Hân có thể nhẹ lòng một ít, còn mở ra một cái rất lạnh chuyện cười. Nói xong, đầy mặt đổ mồ hôi Tô Chiết liền lại cũng chống đỡ không nổi nữa, hắn hôn mê bất tỉnh bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, tô chiết môi đã bắt đầu trắng bệnh, ý thức cũng từ từ bắt đầu mơ hồ. An Hân thấy tô chiết kẽ sỉu sau, càng là kinh hoàng lúng cuống, nàng đội vàng đỡ lấy tô chiết, để tô chiết dựa vào ở trên người nàng. Cuối cùng, An Hân biết hiện tại đã không thể chậm trễ thời gian nữa, tô chiết chảy nhiều máu như vậy, chẳng mấy chốc sẽ không chịu được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 237 Nam Viện. Chương 237 Nam Viện An Hân tìm tới điện thoại, đầu tiên là gậy gọi điện thoại cầu cứu, sau đó lại báo động. Sau đó An Hân lấy tay che tô chiết vết thương, để máu chảy chậm một chút. Nàng không đứng ở tô chiết hai vừa nói chuyện, không cho tô chiết ngủ thiết đi. Nàng sợ sệt tô chiết sẽ liền vĩnh viễn ngủ rồi. An hân nước mắt không ngừng chảy xuống, nhỏ ở tô chiết trên mặt. Tô chiết ý thức theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mơ hồ, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xanh. Hơn nữa hắn cảm giác mình càng ngày càng lạnh. May là An hân cũng có thể để cho tô chiết cảm thấy một ít nhiệt độ. Không có chuyện gì, đừng khóc, ta chỉ là muốn ngủ một cái, liền một cái, rất nhanh sẽ tỉnh. Tô chiết suy yếu nói ra, tiếng nói của hắn càng ngày càng nhỏ. Tô chiết hiện tại chỉ cảm giác rất khốn mệnh chết đi, rất muốn ngủ một hồi. Không thể ngủ, tô chiết, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi cùng lời ta nói được không? An Hân biết Tô Triết nếu như vậy ngủ lời nói, rất có thể liền sẽ mất đi ý thức. An Hân, ngươi biết không, ngươi để ta nghĩ tới Vũ Hinh rồi, ta nhớ rõ lúc ấy lần thứ nhất thấy đến Vũ Hinh thời điểm, nàng cũng giống như ngươi, cùng ta không ngừng nói chuyện. Tô Triết cười nói, hắn biết An Hân dụ ý, thế là hắn cường chống suy yếu, cùng An Hân nói chuyện. Lần thứ nhất. An Hân không rõ, Vũ Hinh là Tô Triết muội muội, hắn làm sao sẽ nói lần thứ nhất thấy đến Tô Vũ Hinh, lẽ nào Tô Triết mất ngọ quá nhiều, hiện tại bắt đầu nói mê sảng rồi. Đúng, ta nhớ rõ lúc ấy ta 8 tuổi, bị người coi như tiểu đồng. Suýt chút nữa bị người đánh chết, sau đó là vũ hình đã cứu ta, để ta có nhà, không cần tiếp tục phải một người ở bên ngoài lang thang. Người là cô Nhi sao? An hân giật mình, nàng không nghĩ tới tô chết còn sẽ có như vậy trải qua, nàng vẫn cho là tô vũ hình là tô chết em gái ruột, bởi vì bọn họ cảm tình thật sự là quá tốt rồi. Không có bị vũ hình mang nhà họp thời điểm, ta là cô Nhi. Thế nhưng vũ hình mang ta sau khi về nhà cũng không phải là rồi, bởi vì ta có nhà, có cha mẹ, còn có một cái muội muội, ta cũng không phải là cô Nhi. Tô chết rất lạc quan, cũng không có bởi vì là cô nhi mà tự thi. Cái kia cha mẹ ruột của ngươi? An Hân không nhịn được hỏi, thế nhưng nói ra khỏi miệng sau, nàng liền bắt đầu hối hận rồi, bởi vì nàng sợ sẽ gây nên tô chết chuyện thương tâm của. Cha mẹ ruột của ta? Ta không nhớ rõ, có lẽ là chết rồi đi, không phải vậy bọn hắn làm sao sẽ không quan tâm ta đây này. Đối tám tuổi trước ký ức, ta không hề có một chút ấn tượng, thậm chí ngay cả tên của mình đều quên, hay là ta nguyên bản cũng không có danh tự. Ta lúc đó nguyện vọng lớn nhất, đó là có thể ăn được một bữa cơm no, nếu như tại lúc rét lạnh, có thể có một nơi sưởi ấm, cái kia chính là mong mỏi quá lớn rồi. Là Vũ Hinh đã cứu ta. Là cha mẹ để ta có yên ổn sinh hoạt, để sự sống của ta không lại là một người qua. Hay là những câu nói này đã giấu ở tô chết trong lòng đã lâu rồi, hôm nay bị An Hân lấy ra lên sau, hắn không nhịn được toàn bộ khuyên thuật cho An Hân nghe, hay là liền tô chết chính mình cũng không biết nói rồi nhiều như vậy, hắn chỉ là theo bản năng nói cho An Hân nghe. Tô chết đi qua cố sự, An Hân càng nghe tiếp, càng là không ngừng được nước mắt. Cấp cứu trung tâm hiệu suất rất cao, không đến bao lâu liền phái tới xe cứu thương, sau đó xe cảnh sát cũng theo mà tới. Thế là nhân viên cứu cấp đầu tiên là là tô chết cầm máu sau đó lại cùng nhân viên cảnh vụ đem tô chiết cùng nhạc chính lâm đồng thời đưa lên xe cứu thương, an hân cũng đi theo xe cứu thương đồng thời đi tới gần nhất bệnh viện. đã đến bệnh viện sau, tô chiết rất nhanh liền được đưa vào bệnh viện trong phòng giải phẫu, y sinh chuẩn bị bắt đầu vì tô chiết làm giải phẫu. sau đó, an hân liền tại cửa phòng giải phẫu chờ đợi, cảnh sát cũng chờ đợi tại bên ngoài phòng giải phẫu mặt là an hân lấy khẩu cung. trong lòng một mực lo lắng tô chiết An hân, tâm thần không yên, đối mặt cảnh sát hỏi dò, cũng chỉ là theo bản năng vốn đáp. kỳ thực an hân đối với chuyện này biết cũng không nhiều, nàng lúc đó chính ở trong phòng lúc nghỉ ngơi, nhạc chính lâm đột nhiên xông tới đồng thời còn dùng thương cưỡng ép nàng, sau tô chết liền theo đuổi vào, cuối cùng nhạc chính lâm không biết nguyên nhân gì, đột nhiên mất đi khí lực ngã xuống, rồi, bất quá tại cuối cùng thời điểm, nhạc chính lâm đối an hân nổ súng, là tô chết tại thời khắc sống còn dùng thân thể vì nàng ngăn trở đạn, an hân biết rõ liền chỉ có nhiều như vậy, nàng cũng không có ẩn dấu. an hân đem biết rõ sự tình toàn bộ đã nói cảnh sát, những thứ khác manh mối, nàng cũng không rõ ràng. đối với cảnh sát những vấn đề khác, tỷ như nhạc chính lâm ý đồ động cơ, bình thường thời điểm, có không có đắc tội người các loại vấn đề, an hân cũng không hề có một chút manh mối. Bất đắc dĩ, cảnh sát không thể làm gì khác hơn là đợi được Tô chết, hoặc là Nhạc Chính Lâm sau khi tỉnh lại, hay là mới có thể biết chuyện ngọn nguồn rồi. Bất quá những cảnh sát này chỉ ít biết rồi Nhạc Chính Lâm là nhân vật nguy hiểm, hiện tại đã đem Nhạc Chính Lâm cho khống chế lại, phòng ngừa hắn chạy trốn. Trải qua dài dàng giặc chờ đợi, bệnh viện cửa phòng giải phẫu rốt cuộc mở ra, An Hân vội vàng chạy tới. Lần giải phẫu này rất thành công, bất quá còn nếu qua tối hôm nay, mới có thể xác nhận bệnh nhân phải trăng thoát khỏi nguy hiểm kỳ, mời các ngươi tại quãng thời gian này không nên quấy rầy bệnh nhân. Y Tư Sinh Câu nói sau cùng, là đối với cảnh sát bên cạnh nói. Vốn là lần giải phẫu này Y sinh là không chắc chắn có thể đem tô chết cứu trở về, bởi vì tô chết trôi mất rất nhiều máu, hơn nữa hắn trúng đạn vị trí, cách vị trí trái tim rất gần, cho nên lần này giải phẫu độ khó rất lớn. Vị này mổ chính y sinh vốn là cũng cho rằng không cứu lại được tô chết rồi, cuối cùng tô chết dựa vào ngoan cường ý chí chiến đấu, cùng với thân thể cường hãn tô chết vẫn cứ chống đỡ đi qua, vượt qua lần này cửa ải khó. Nếu như tô chết chỗ bị thương lại thiền một chút, hắn liền cứu không trở lại, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Cảnh sát bên cạnh nghe được lời của thầy thuốc, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: Ta là cảnh sát, cũng không phải hắc bạch vô thường cũng không phải phải chết, làm sao sẽ khả năng đi quay giày bệnh nhân. Tuy rằng cảnh sát âm thanh rất nhỏ rộng, nhưng là vẫn bị mổ chính y sinh nghe được. hắn nói ra, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, ta đi trước. Nói xong mổ chính y sinh liền rời đi, mà tô chết cũng bị đưa đến trong phòng bệnh quan sát. Sau an Hân ở lại trong phòng bệnh, bồi tiếp tô chết, mà hai cảnh sát cũng không hề rời đi, bất quá cũng không có đi vào phòng bệnh, một mực chờ đợi ở ngoài phòng bệnh mặt. Về phần nhạc chính lâm, đang bị y sinh cứu tỉnh, liền lập tức bị cảnh sát khống chế lại rồi. Bệnh viện tạm thời còn không xác định nhạc chính lâm vì sao lại té xỉu nguyên nhân, bất quá đã biết nhạc chính lâm trên cổ lưu có sinh vật độc tố, là khiến nhạc chính lâm té xỉu nguyên nhân chủ yếu. Sinh vật độc tố có hai loại phương pháp, theo thứ tự là sinh vật độc cùng thiên nhiên độc tố. Sinh vật độc là do các loại sinh vật, động vật, thực vật, vi sinh vật sinh ra có độc vật chất, là trời nhưng độc tố. Thiên nhiên độc tố là chỉ sinh vật khởi nguồn cũng không có thể tự phục chế có độc hóa học vật chất, bao quát động vật, thực vật, vi sinh vật sinh ra đối những sinh vật khác vật chủ có độc hại tác dụng các loại hóa học vật chất. Thế nhưng bệnh viện bây giờ còn không xác định, nhạc chính lâm sinh vật độc tố là thuộc về một loại nào sinh vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 239, tôi chết thức tỉnh. Chương 239, tôi chết thức tỉnh lúc đó nhạc chính lâm cầm súng cương ép ở An Hân thời điểm, trong lòng nàng đã tuyệt vọng. Nhưng lại An Hân không nghĩ tới tôi chết cuối cùng sẽ chọn lưu lại, mà không phải mình một người thoát đi gian phòng. Hay là đại đa số người gặp phải tình huống như vậy, đều sẽ chọn trước tiên chạy trốn đi, mà không phải lưu lại đồng thời đồng sinh cộng tử. Dù sao tình huống lúc đó lưu lại ý nghĩa không lớn, cũng chỉ là giúp đỡ nhiều một cái mạng. Hơn nữa An Hân cũng chỉ là tô chết trong nhà bảo mẫu, đổi lại những người khác là tô chết lời nói, tin tưởng tuyệt đại đa số người đều sẽ chọn trước tiên bảo vệ tính mạng của mình trước tiên. Tô chết lúc đó không muốn rời đi, trái lại hy vọng dùng chính mình đi đổi An Hân, lúc đó An Hân trong lòng ngoại trừ cảm động ở ngoài, càng nhiều hơn chính là xuất ruột, lo lắng tô chết sẽ bởi vậy bị nảy bất chắc, lưu lại cùng nàng đồng thời không công mất mạng. Làm Nhạc Chính Lâm cầm súng chỉ vào tô chết thời điểm, An Hân phát hiện mình lòng của nếu đã biết, sẽ so với trước kia sợ sệt, làm An Hân nhìn thấy Nhạc Chính Lâm ngón tay đã chuẩn bị kéo súng ngắn cò sú lúc, trái tim của nàng liền triệt để rối loạn. Lúc đó An Hân cũng định liều mạng đi va nhạc Chính Lâm, để nhạc Chính Lâm không cách nào nổ súng, hay là như vậy sẽ để cho nhạc Chính Lâm trước tiên đem nàng giết, nhưng là như thế này hay là có thể vì Tô chết tranh thủ một tia cơ hội, chuyển bại thành thắng. An Hân đã chuẩn bị kỹ càng lấy mạng của mình đổi Tô chết mệnh, bởi vì nàng cho là mình thua thiệt Tô chết nhiều lắm, cho nên An Hân liền định dùng tính mạng để báo đáp Tô chết. Nhưng là liền ở An Hân dự định biến thành hành động thời điểm, nàng không có nghĩ tới sự tình xảy ra, nhạc Chính Lâm nếu đã biết, sẽ đột nhiên buông nàng ra, đồng thời quẩn ngã xuống trên đất bởi vậy an hân cứ như vậy thoát ly nhạc chính lâm cưỡng ép thế nhưng nàng còn chưa có bắt đầu may mắn chính mình tránh được một kiếp thời điểm nhạc chính lâm sẽ ở trước khi hôn mê còn không hết hy vọng đối với nàng nà một phát súng mà ngay tại lúc này tô chiết cũng vào tới tại bước ngoặt cuối cùng tô chiết lựa chọn dùng thân thể là an hân đỡ đạn mà chúng đạn tô chiết không để ý tới mình tương thế mà là cường chống đi trước xác nhận còn có thể bị nguy hiểm hay không sau tô chiết còn ngược lại để an ủi an hân làm cho nàng không cần sợ hãi lúc đó an hân nước mắt liền không ngừng được chảy ra làm tô chiết tại trước mặt nàng muốn kẽ dìu thời điểm nàng cảm giác thiên thật giống lập tức sụp xuống. Trong lòng nàng rất khó chịu, rất khó vượt qua. Cái cảm giác này, trước đó An Hân chỉ trải qua một lần, chính là mẫu thân nàng qua đời thời điểm. Nhưng là vì lúc đó An Hân còn nhỏ, vẫn không rõ sinh ly tử biệt hàm nghĩa, cho nên ký ức cũng không phải rất sâu sắc. Bây giờ Tô chết lần nữa làm cho nàng thể hội sinh ly tử biệt, nàng chỉ cảm giác lòng của mình bên trong rất thống khổ, thật giống lòng như đao cắt như thế. Chờ đợi tại Tô chết bên cạnh An Hân, mỗi khi nhớ tới tối ngày hôm qua tình cảnh, nước mắt của nàng liền không nhịn được chảy ra. Turner IS nàng đối chuyện xảy ra tối hôm qua, tâm còn có sợ hãi. Nàng không phải sợ sệt Nhạc Chính Lâm. Mà là Tô chết tại trước mặt nàng ngã xuống tình cảnh, thật phần sâu sắc, làm cho nàng sợ sệt Tô chết sẽ vẫn chưa tỉnh lại. Dù cho nửa đêm hơn qua thời điểm, y sinh nói Tô chết đã trên căn bản thoát khỏi nguy hiểm kỳ rồi, chỉ cần thuốc tê dược lực đã qua sau đó sẽ tỉnh lại, thế nhưng An Hân Ý nguyên hay vẫn lo lắng. Cho nên thẳng đến hừng đông, An Hân con mắt cũng không có bế một hồi, nghỉ ngơi một chút, một tấc cũng không rời canh giữ ở Tô chết bên cạnh, bất cứ lúc nào chiếu cố Tô chết. Làm trời sáng rõ thời điểm, Tô chết ngón tay đầu tiên là giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Tô chết sau khi tỉnh lại, ý thức còn có chút mơ hồ, hắn một lúc cũng không có nhớ tới chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là cảm giác mình cả người không có khí lực, mà khi hắn nhận ra được băng bó cẩn thận ngực mơ hồ làm đau, mới bắt đầu nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua rồi. Tô chết xem gian phòng trang sức, phát hiện hắn hiện tại hẳn là tại bệnh viện trong phòng bệnh. Tô chết ngẫm lại cũng đúng, hắn tối ngày hôm qua chúng đã rồi, không thể còn để ở nhà, nhất định sẽ bệnh viện làm giải phẫu. Hơn nữa Tô chết vào lúc này cũng phát hiện bên cạnh An Hân, hắn chú ý tới An Hân ánh mắt lúc này đỏ chót, hơn nữa mũi cũng có chút đỏ lên, Tô chết nghĩ đến An Hân hẳn là toàn bộ buổi tối đều không có nghỉ ngơi, hơn nữa còn bởi vì lo lắng hắn mà đã khóc không ít lần, nghĩ tới đây, Tô Chí trong lòng không khỏi có chút cảm động trong lòng cảm giác cảm vô cùng. Làm An Hân phát hiện Tô Triết rốt cuộc tỉnh rồi sau, nước mắt lại lần nữa không ngừng hái chảy ra, bất quá lần này An Hân là vì vui sướng. Sau đó An Hân nhớ tới, còn muốn cho y sinh qua tới kiểm tra Tô Triết, cho nên vội vàng đi ra ngoài kêu thầy thuốc. Y sinh sau khi đến, là Tô Triết kiểm tra rồi một lần thân thể, nói Tô Triết hiện tại đã không có nguy hiểm gì rồi, hảo hảo tĩnh dưỡng là được rồi, sau liền rời đi. Tô Triết để An Hân đem điện thoại di động của hắn lấy tới, sau đó hắn gọi điện thoại cho Dư Hiên Hạo, đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho hắn. Tô Thiết để dư hiên hạo đi thông báo làng nhất chấn, dù sao chuyện này là bởi vì làng ra lên, Tô Thiết cũng chỉ là không công bị thai bay vào gió, nhạc chính lâm xét đến cùng hay là muốn giao cho làng gia xử lý. Y vừa Sinh rời đi không đến bao lâu, chờ đợi tại bệnh phòng cảnh sát bên ngoài liền vào được, bắt đầu vì Tô Thiết lấy khẩu cung, bọn hắn hy vọng Tô Thiết có thể nói xuất một ít so sánh đầu mối hữu dụng, thì như nhạc chính lâm trước đó phải chăng cùng Tô Thiết từng có xung đột, hoặc là không phải có lợi ích liên quan. Tô Thiết nói ăn nhạc chính lâm trước sơ đã tới 2 lần rồi, lần thứ nhất Tô Thiết ở ngoài cửa phát hiện nhạc chính lâm, cuối cùng Tô Thiết đuổi theo cùng hắn đánh một hồi, cuối cùng vẫn là để nhạc chính lâm đạo tội. Lần thứ hai liền là tối ngày hôm qua, tôi chết tại lúc nghỉ ngơi, Nhạc Chính Lâm đột nhiên từ trong cửa sổ chạy vào, cùng tôi chết phát sinh tranh đấu. Tiếp lấy Nhạc Chính Lâm chạy lên lầu 2, cưỡng ép ở An Hân đến uy hiếp tôi chết. Thế nhưng không biết cái gì bệnh viện, Nhạc Chính Lâm đột nhiên ngã trên mặt đất, thế nhưng tại cuối cùng thời điểm Nhạc Chính Lâm vẫn là nã một phát súng, khiến tôi chết trúng đạn đến cùng. Sau đó An Hân liền kêu xe cứu thương, cũng báo cảnh sát, chi sau chuyện đã xảy ra, cũng không cần tôi chết nói. Tôi chết cũng không có nói ra, Nhạc Chính Lâm trước đó cũng đã cùng hắn có xung đột, đồng thời chuyện này còn liên quan đến Yến Vân thị bí thư thị ủy lên cho nên tô chết chỉ nói là hắn hoài nghi nhạc chính lâm là tên trộm, bởi vì nhạc chính lâm lần thứ nhất tới cửa trộm đồ không được, cho nên liền ghi hận trong lòng. Tại ngày hôm qua lúc buổi tối, mang theo thương xông vào tô chết nhà, dự định trả thù tô chết. Bởi vì tô chết nhận thức là những chuyện này vẫn là giao cho lăng nhất chấn bọn hắn đi xử lý là được rồi, hắn không muốn lại tham dự vào. Là tô chết lấy khẩu cung cảnh sát hơi đau đầu, tuy rằng tô chết cung cấp manh mối bị ẩn hơn muốn tỉ mỉ rất nhiều, thế nhưng vị này cảnh sát trước sau cho rằng sự tình không có tô chết nói tới đơn giản như vậy, nhạc chính lâm cũng không phải muốn trộm đồ đơn giản như vậy. Trong lúc này khẳng định còn có một chút hắn không biết sự tình. Nếu không, vậy tiểu thâu nào dám như thế càng rỡ, hơn nữa Nhạc Chính Lâm còn có bản lĩnh, có một thanh súng thật. Thế nhưng hiện tại Tô Chí đều đã nói như vậy, vị này lấy khẩu cung cảnh sát tạm lúc cũng không có biện pháp, mặc dù bây giờ như vậy chứng cứ cũng đầy đủ định Nhạc Chính Lâm tội, nhưng là cảnh sát còn là có chút không vừa ý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang thư viện. Chương 240, Dư Hiên Hạo đến. Chương 240, Dư Hiên Hạo đến vị này cảnh sát để Tô Chí nếu như muốn lên còn có cái khác đầu mối thời điểm, để Tô Chí lập tức thông báo bọn hắn, hiệp trợ rút bọn hắn phán án, đối với cái này yêu cầu, Tô Chí tự nhiên là trước tiên đồng ý rồi lại nói. Sau đó vị này cảnh sát là tô chiết lục tốt khẩu cung sau, liền rời khỏi bệnh viện, trở lại bên trong cục báo cáo tình huống. Đợi cảnh sát rời đi phòng bệnh sau, An Hân liền để tô chiết nằm trước nghỉ ngơi, nàng đi bệnh viện căng tin mua chút bữa sáng cho tô chiết ăn. An Hân đi rồi, tô chiết nhìn mình băng bó cẩn thận vết thương, xem ra hắn hiện tại ít nhất muốn tại trong bệnh viện này cho ở thêm mấy ngày rồi. Bởi vì lấy tô chiết bây giờ thương thế đến xem, mấy ngày nay hắn là không cần nghĩ có thể tu luyện luyện thể thuật, càng đừng nói dùng tam thất đến khôi phục thương thế. Dù sao bất kể là nhân sâm, vẫn là tuyết liên hoa, cùng với tam thất chuyển hóa thành nhiệt khí. Điều kiện tiên quyết cũng là cần Tô Chiết tu luyện luyện thể thuật. Nếu không, là không thể chuyển hóa thành nhiệt khí, đối Tô Chiết không có hiệu quả. Mà Tô Chiết hiện tại cũng không cách nào tu luyện luyện thể thuật, không phải vậy sẽ dính dáng đến vết thương. Cho nên Tô Chiết chỉ có thể chờ đợi đến thương thế khá hơn một chút mới có thể tu luyện luyện thể thuật, lấy luyện thể thuật đem tam thất chuyển hóa thành nhiệt khí, đến khôi phục vết thương. Hiện tại Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là ở tại trong bệnh viện. Tuy rằng Tô Chiết rất không thích bệnh viện nơi này, bất quá cũng là không có biện pháp. Không đến bao lâu, An Hân liền từ bệnh viện trong phòng ăn trở về rồi. An Hân mua một bát cháo cho Tô Trí ăn, vốn là Tô Trí là muốn chính mình ăn, thương thế hắn địa phương là ngực, cũng không phải hai tay, cho nên vẫn là có thể chính mình ăn. Bất quá An Hân không đồng ý, bởi vì Tô Trí mới vừa vặn làm xong giải phẫu, nàng sợ sẽ liên lụy đến Tô Trí vết thương, cho nên An Hân muốn tự tay này Tô Trí ăn điệp tâm. Muốn An Hân uy, Tô Trí còn là có chút ngượng ngùng. Bất quá An Hân kiên trì. Hơn nữa Tô Trí cảm giác mình là một người nam nhân, cũng không phải nhăn nhăn nho nhỏ, hẳn là hào phóng điểm, hơn nữa Tô Trí sống động thủ thời điểm, vết thương xác thực sẽ đau đớn, cho nên không thể làm gì khác hơn là để An Hân đút hắn ăn. ăn. An Hân động tác rất cẩn thận, mới đầu Tô Triết còn có chút ngượng ngùng, bất quá rất nhanh Tô Triết liền bị An Hân thần tình nghiêm túc hấp dẫn. Nhất thời cũng quên mất thật không tiện. Sau chính là đến phiên An Hân ngượng ngùng, bị Tô Triết thẳng tắp nhìn chăm chú vào. Không biết Tô Triết bây giờ khẩu vị là bị nuôi điều, hay là bởi vì hắn bị thương nguyên nhân, cảm giác bệnh viện phòng ăn cháo bình thản vô vị, cho nên không có gì khẩu vị. Nguyên bản cảm giác rất đói Tô Triết, chỉ là tại ăn non nửa chén sau cháo, liền không đói bụng ăn nữa rồi. "An Hân, ta một người ở nơi này là được rồi, ngươi đi về nghỉ trước." Tô Triết xem An Hân biểu hiện có chút tiêu tụy, nghĩ đến nhất định là bởi vì mệt muốn chết rồi hơn nữa một buổi tối đều không có chớm mắt, không có chuyện gì, ta không mệt. An Hân lắc lắc đầu nói ra, nàng không yên lòng tô chết một người ở nơi này. đúng, người đi về nghỉ ngơi trước đi, tô chết nơi này có ta là được rồi, muốn chút ngươi trở lại là được rồi. đúng lúc này, Dư Hiên Hạo vừa vặn xuất hiện, ta ăn không quen bệnh viện phòng ăn đồ vật, ngươi đi về nghỉ sau, lại mang ít đồ cho ta ăn là được rồi, không cần sớm như vậy tới, trở về đi thôi. tốt, vậy ta muộn chút trở lại, làm việc ngươi. An Hân cuối cùng đối với Dư Hiên Hạo nói ra, vốn là An Hân còn không muốn rời đi, bất quá tôi chết ăn không quen bệnh viện phòng ăn đồ ăn cho nên nàng mới sẽ đồng ý trở lại. Trên đường cẩn thận một chút. Tô chết nói ra, đợi an Hân sau khi rời đi. Dư Hiên Hạo làm được Tô chết bên cạnh, cười nói, bạn gái sao? Không phải, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Ai, mạng của ta tại sao không có ngươi tốt như vậy? Có như thế một cái lớn lên đẹp đẽ, rồi hướng ngươi tốt như vậy bằng hữu bình thường. Dư Hiên Hạo lắc đầu thở dài. Nếu không, ngươi tới thử một chút chúng đạn thư vị. Tô chết nắm Dư Hiên Hạo không có biện pháp. Ta đùa giỡn, ngươi bây giờ không có sao chứ? Tạm thời không chết được, mạng của ta không phải là ngắn như vậy vậy thì tốt, ngươi yên tâm, chuyện này ta đã nói cho chú nghe xong, hắn sẽ xử lý tốt, nhạc chính lâm không có kết quả tốt. dư hiên hạo đàng hoàng trịnh trọng nói ra, chuyện này đã chuyện không liên quan đến ta, các ngươi xử lý như thế nào cũng có thể, đúng rồi, của ngươi thanh lang ngao thế nào rồi? vậy còn có nói, ta nuôi khẳng định là vô cùng tốt, tương lai khẳng định nhỏ hơn ngươi tuyết long còn lợi hại hơn. nói đến thanh lang ngao lên, dư hiên hạo liền phi thường tự hào, hắn cho là hắn thanh lang ngao là tốt nhất. thật sao? ngươi cũng đừng khoe khoang khoác lác nhà tô chết cười nói, ta nói đương nhiên là lời nói thật rồi. thảm, ta quên này thanh lang ngao ăn điểm tâm. Dư Hiên Hạo nói đến một nửa, đột nhiên cẩn trương. Bởi vì Dư Hiên Hạo đột nhiên nhớ tới, hắn biết Tô chết bị thương, hơn nữa còn là bởi vì lăng già quan hệ bị thương. Cho nên lúc đó nhận được tin tức sau, Dư Hiên Hạo lập tức liền tới rồi bệnh viện xem Tô chết rồi. Mà hôm nay hắn vẫn không có nảy thanh lang ngao ăn điểm tâm. Hiện tại thanh lang ngao có thể là bảo bối của hắn, mỗi một bữa đều là Dư Hiên Hạo tỉ mỉ chuẩn bị. Mà hôm nay thanh lang ngao đến bây giờ còn không có ăn điểm tâm, không phải do Dư Hiên Hạo không cẩn trương. Dư Hiên Hạo hoang mang hoảng loạn tìm lấy điện thoại ra, dự định dặn dò trong nhà công nhân này một cái thanh lang ngao. Thế nhưng Dư Hiên Hạo nhớ tới bởi vì mỗi một bữa đều là hắn tự tay này thanh lang ngao ăn, cho nên hiện tại thanh lang ngao chỉ nhận giữ hiên hạo một lũ người, những người khác cho thực vật cũng sẽ không ăn. bình thường thanh lang ngao như vậy, là để dư hiên hạo rất kiêu ngạo, ít nhất chứng minh rồi thanh lang ngao đã tán đồng hắn. thế nhưng nhưng bây giờ để dư hiên hạo nhức đầu, bởi vì hắn không đi trở về lời nói, thanh lang ngao là sẽ không ăn đồ ăn. nhưng là bây giờ dư hiên hạo đã đồng ý, phải ở chỗ này chiếu cố tô chết, hắn không thể tới không đến bao lâu liền rời đi đi. lời nói như vậy, cũng quá không có nghĩa khí rồi. cho nên trong khoảng thời gian ngắn, giữ hiên hạo liền rơi vào trong hai cái khó này, rất khó lựa chọn. Tôi chết xem dư hiên hạo bộ dáng, cũng đoán được hắn hiện tại trong lòng đang lo lắng thanh lang nao, cho nên liền làm đưa ra để dư hiên hạo trở lại quên đi. Nhưng là như ngươi vậy, ta tại sao có thể đi ra? Dư hiên hạo tuy rằng rất muốn trở về, thế nhưng tôi chết hiện tại bị thương, hắn trở lại cũng sẽ không an lòng. Không có chuyện gì, ta cũng không phải sắp chết, hơn nữa ngươi ở nơi này cũng không giúp đỡ được. Thuộc hồ nơi này còn có hộ sĩ, có việc ta tìm hộ sĩ hỗ trợ là được rồi. Dư hiên hạo cho rằng tôi chết nói rất có lý, thế là hắn ra ngoài tìm đến bệnh viện viện trưởng, để viện trưởng đi sắp xếp hai người y tá sang đây xem tôi chết. Gian phòng này, bệnh viện đó là thuộc về Dư gia, hiện tại Dư gia đại thiếu gia ra mở miệng chuyện phân phó, viện trưởng tự nhiên không dám chống đối rồi. Người viện trưởng này vị trí, hắn vẫn không có ngồi bao lâu, cũng không muốn nhanh như vậy liệt xuống. Cho nên Dư Hiên Hạ một dàn do, bệnh viện viện trưởng lập tức liền an bài hai người y tá lại đây, chuyên môn phụ trách chiếu cố Tô chết Có hai người y tá đến chuyên môn chiếu cố Tô chết Dư Hiên Hạ mới hoàn toàn yên tâm rời đi bệnh viện, sau đó hoang mang hoảng loạn chạy trở về chiếu cố hắn thanh lang nào rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 241: Để vương phong. Chương 241 Đế Vương Phong Nhật muộn Tô Triết cười khổ nhìn Dư Hiên Hạo rời đi, hắn không nghĩ tới Dư Hiên Hạo rời đi trước, còn có thể lưu một nan để cho hắn. Các ngươi đi làm công việc của mình là được rồi, không cần phải để ý đến ta, có việc ta sẽ gọi ngươi nhóm là được rồi." Tô Triết đối với hai người y tá nói ra, hắn rất không quen hai cái người xa lạ tới chiếu của hắn. "Không có chuyện gì, công việc của chúng ta chính là chiếu của ngươi, đây là viện trưởng chỉ thị, ngươi có chuyện gì nói với chúng ta một tiếng là được rồi." Trong đó một cái hộ sĩ nói ra. Hai cái này hộ sĩ đối thân phận của Tô Triết rất hiếu kỳ, không biết Tô Triết vì sao lại chúng đạ hơn nữa còn có thể để cho viện trưởng chuyên môn phái các nàng tới chiếu cô tô chiết xem ra tô chiết bối cảnh thật không đơn giản hoặc là chí ít cũng là nhận thức viện trưởng không phải vậy viện trưởng cái kia sẽ đích thân sắp xếp các nàng tới chiếu cố tô chiết tô chiết cũng không nghĩ tới dư hiên hạo đi thì đi rồi còn muốn tự cho là thông minh cho hắn tìm hai người y tá lại đây tô chiết thật là không quen cùng người xa lạ chung đụng hiện tại khiến hắn từ chối cũng không phải không tự tuyệt cũng không phải bất đắc dĩ tô chiết chỉ có thể để hai người y tá cho lưu lại chính hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi tô chiết bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua hiện tại hắn cũng không nhịn bắt đầu có chút sợ bởi vì tối ngày hôm qua tình hình thực sự quá nguy hiểm chỉ cần hơi bất cẩn một chút hay là tô chết cùng anh hơn hai người cũng phải chết ở nhạc chính lâm trong tay may là tại bước ngoặt cuối cùng tô chết lá bài tẩy phát sinh tác dụng tối ngày hôm qua nhạc chính lâm lại đột nhiên mất đi khí lực cũng không phải ngẫu nhiên trùng hợp nhạc chính lâm đoán xác thực không sai hắn lại đột nhiên mất đi khí lực cùng ý thức chính là bài tô chết ban tạo. lá bài tẩy này tô chết là đã sớm an bài tốt chỉ bất quá khi đó tô chết chỉ là vì phòng bị mà thôi không nghĩ tới tại lúc khẩn cấp quan trọng phát huy tô chết tác dụng không tưởng tượng nổi Tại Tô chết lần thứ nhất đi Thẩm Châu thành phố ngày thứ nhất, bởi vì lúc đó hắn lo lắng rời nhà sau, An Hân các nàng để ở nhà không an toàn, lo lắng các nàng sẽ phát sinh nguy hiểm. Thế là Tô chết tại lúc rời đi, liền ở nhà bố trí một ít thủ đoạn, hy vọng có thể dùng để bảo vệ An Hân các nàng, như vậy Tô chết mới có thể an tâm đi Thẩm Châu thành phố làm việc. Sau đó Nhạc Chính Lâm lại đột nhiên mất đi khí lực duyên cớ, chính là Tô chết bố trí thủ đoạn gây ra đó. Tô chết chính mình cũng không nghĩ tới những thủ đoạn này tại tối ngày hôm qua sẽ phát sinh kỳ hiệu, yếu Tô Chiết cùng An Hân. Lúc đó khiến Nhạc Chính Lâm đột nhiên mất đi khí lực là một loại côn trùng là tôi chết tại sủng vật hối đoán thương thành dị thú bên trong hối đoán đi ra ngoài. Loại dị thú này danh tự là Đế Vương Long, hình thái cùng ong bắp cày rất tương tự. Đế Vương Long là một loại động vật ăn thịt, là dựa vào săn mồi hại trùng cùng cái khác một ít ong mật mà sống. Những này Đế Vương Long bản thân cũng là đối môi trường tự nhiên cùng sinh thái kiến thiết hữu ích côn trùng, bởi chúng nó thường thường lấy bên trong vùng rừng rậm các loại hại trùng là săn mồi đối tượng, bởi vậy đối phòng chống rừng rậm nạn sâu bệnh có tác dụng rất lớn. Đế Vương Long cho người thấy mà sinh sợ, dài chừng 8 lại mét, tua vòi, cánh cùng phụ lễ màu da cam, thân thể đen nhánh tỏa sáng, có hoàng đường vân cùng thành đôi lẫm tấm. Đế Vương Ong nhìn lên so với Ong bắp Cày nhỏ rất nhiều, cái khác đều rất là tương tự. Bởi vì Đế Vương Ong thân hình dù sao tiểu, cho nên rất khó gây nên người chú ý, bởi vậy Đế Vương Ong bí mật tính rất mạnh. Hơn nữa Đế Vương Ong tốc độ phi hành rất nhanh, so ra cái khác ong mật tốc độ muốn chí ít nhanh hơn gấp đôi, hơn nữa phi hành trong quá trình cũng sẽ không rống cái khác ong mật như thế. Có rõ ràng vụ ông âm thanh. Đế Vương Ong phi hành sẽ không phát ra âm thanh, lại tăng thêm có có rất lớn bí mật tính, cho nên thường thường khiến người ta phiền phức vô cùng. Bình thường Đế Vương Long sẽ không chủ động đi công kích người, bất quá lãnh địa của bọn nó ý thức rất mạnh, một khi lãnh địa xuất hiện cái khác động vật lời nói, Đế Vương Long đều sẽ đi xua đuổi. Nhưng mà nếu như là ngươi xuất hiện trước tại trên lãnh địa lời nói, Đế Vương Long thì sẽ không phát động tấn công, có thể cùng ngươi sống chung hòa bình. Cái này cũng là tô chết lựa chọn Đế Vương Long một trong những nguyên nhân, lời nói như vậy, Đế Vương Long thì sẽ không công kích An Hân Các nàng, trái lại có thể mượn Đế Vương Long sinh hoạt tập tính, dùng tới bảo vệ An Hân Các nàng. Bất quá Đế Vương Long lựa chọn lãnh địa thời điểm, bình thường đều là lựa chọn không có cái khác động vật địa phương. Thế nhưng tôi chết hối đoán đi ra ngoài Đế Vương long. Tự nhiên là nghe theo Tô Chi tán bài, hơn nữa chỉ muốn đối phương không để cho Đế vương Long cảm thấy uy hiếp, Đế vương Long cũng sẽ không chủ động đi công kích người. Đế vương Long nọc độc người thời điểm cũng không đau, chỉ hơi hơi sẽ khiến người ta cảm thấy tê liệt. Đế vương Long thân hình mặc dù nhỏ, thế nhưng Đế vương Long độc tố lại là rất lợi hại. Một con Đế vương Long cũng đủ để cho một luồng người trưởng thành trong nháy mắt mất đi tất cả khí lực, đồng thời liền ý thức cũng sẽ mất đi, mà hiệu quả này kéo dài trường một ngày. Tuy rằng một con Đế vương Long sẽ không đối người sản sinh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nếu như đồng thời bị mười chỉ trở lên Đế vương Long nọc độc đến, người bình thường bình thường sẽ có nguy hiểm đến tính mạng rồi liên ngay cả nhạc chính lâm một cái người tu luyện cũng gánh không được đế vương long độc tố đang bị đế vương long độc độc đến sau liền lập tức đã hôn mê rồi hơn nữa chọn mệt hôn mê mấy tiếng mới tỉnh lại chính là bởi vì đế vương long độc tố thần kỳ như vậy tô chết cuối cùng mới sẽ chọn đế vương long tới bảo vệ an hơn bọn hắn hồi đó một con phổ thông long mật cũng chỉ là cần một điểm tích phân mà thôi thế nhưng đế vương long lại cần hai điểm tích phân mới có thể đổi được một con lúc đó tô chết đổi 15 con thu xếp ở nhà các góc đế vương long độc tố tuy rằng rất lợi hại bất quá đáng tiếc là đế vương long cùng cái khác long mật có một chút tương đồng nơi cái kia chính là đế vương long nọc độc, độc người sau không lâu cũng sẽ chết đi. Thông thường đế vương ong một đời nhiều nhất nọc độc một lần, chỉ có số rất ít đế vương ong tại nọc độc người sau có thể tiếp tục sinh tồn xuống. Tô chết tại trước khi ngủ, lén lén đổi hai chỉ đế vương ong đi ra. Bởi vì đế vương ong thân hình rất nhỏ, cho nên rất khó bị người phát hiện. Hơn nữa thêm vào tốc độ phi hành rất nhanh, cho nên cái này hai chỉ đế vương ong đang bay ra Tô chết trong tay lúc trong phòng bệnh hai người y tá đều không có chú ý tới. Tô chết hối đói này hai chỉ đế vương ong chính là dự định phòng bị hắn tại lúc nghỉ ngơi có người gây bất lợi cho hắn. Chỉ cần người xung quanh không để cho đế vương ong cảm thấy gì, đế vương ong là sẽ không đi công kích người mà một khi có người gây bất lợi cho Tô Triết lời nói, cái này hai chỉ đế vương ong liền đầy đủ làm cho đối phương ăn chút đau khổ, liền giống như Nhạc Chính Lâm như thế. Có hai chỉ đế vương ong ở xung quanh giơ sét, Tô Triết cũng có thể an tâm nghỉ ngơi một chút. Bị thương Tô Triết thật giống đặc biệt dễ dàng khốn như thế, tỉnh ngủ không đến bao lâu, hắn lại cảm thấy đến bị nhốt, cho nên tại đổi hai chỉ đế vương phong hậu, ong chúa, Tô Triết liền rất nhanh ngủ rồi. Mà bệnh viện viện trưởng chuyên môn an bài hai người y tá, thấy Tô Triết đang nghỉ ngơi, cũng không dám lên tiếng quấy rầy Tô Triết, để tránh khỏi đánh thức Tô Triết. Công việc như vậy, để hai người y tá làm mừng rỡ thế nào. Tôi chết hiện tại chuyện gì cũng không cần hai người y tá, chỉ cần tại trong phòng bệnh nhìn tôi chết là được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 243, hạ Hàm nặc đến thăm. Chương 243, hạ Hàm nặc đến thăm hoặc là nói lúc đó An Hân trong lòng vẫn là rất sợ hãi, chỉ bất quá nàng cũng không phải lo lắng, chính mình sẽ chết tại Nhạc Chính Lâm trong tay, mà là sợ sẽ Tô chết cũng sẽ gặp phải bất trắc. Sau đó Tô chết dùng thân thể lại An Hân đỡ đạn, tại trước mặt nàng ngã xuống một khắc đó, An Hân cảm giác mình cực kỳ bĩ thường, trong lòng nàng cũng theo đồng thời phá nát như thế. Nếu như có thể để cho An Hân lựa chọn nàng tình nguyện chúng đạn người, là nàng, mà không phải tôi chết đến vì nàng đỡ đạn. nhìn thấy người ở bên cạnh rời đi cảm thụ của mình là rất khó chịu, loại này khó chịu thậm chí so với tử vong, còn còn đáng sợ hơn, bởi vì nó sẽ khiến người điên buồn, sẽ để cho thống khổ cả đời, sẽ giàn vặt người cả đời. loại này cảm thụ tại an Hân khi còn bé, mẫu thân tại trước mặt nàng qua đời thời điểm an Hân liền cảm thụ qua một lần, mà bây giờ tôi chết lại làm cho nàng một lần nữa trải qua một lần, hơn nữa càng thêm ghi lòng đặc dạng, càng thêm khó quên. loại này khiến người ta thống khổ tư vị, thẳng đến tôi chết tại an hơn sau khi tỉnh lại mới biến mất không còn tâm hơi hay là chỉ có đã đến mất đi một khắc đó, ngươi mới sẽ thấy rõ lòng của mình, thấy rõ trong lòng ngươi chân chính quan tâm người. Cũng là Tô Triết tại An Hân trước mặt ngã xuống thời điểm, An Hân mới biết, nguyên lai Tô Triết đã bất tri bất giác lưu trong lòng nàng rồi, không thể rời bỏ rồi, Tô Triết đã là An Hân trong lòng không thể thay thế người rồi. Trong bóng tối, An Hân dựa vào yếu ớt nguyệt quang, một mực nhìn chăm chú vào Tô Triết. Nàng xem cực kỳ lâu, nhưng thật giống như vĩnh viễn xem không qua như thế. An Hân nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới nàng và Tô Triết hồi ức. Tại An Hân bị sốt thời điểm, là Tô Triết chiếu cố của nàng, hơn nữa còn tự mình làm một phần cơm rang trứng cho nàng ăn. Sau đó An Hân kế mẫu Tạ Xuân Hương muốn cướp đi An Huyên chữa bệnh tiền. Lúc đó tiền này là cho An Huyên cứu mạng dùng tiền, mà Tạ Xuân Hương là dự định cầm làm của nàng tiền cờ bạc. Mà An Hân các nàng cha ruột An Điển, chẳng những không có ngăn cản Tạ Xuân Hương, trái lại còn giúp Tạ Xuân Hương để An Hân đem này cứu mạng tiền cho nàng kế mẫu. Lúc đó An Hân chỉ cảm thấy nạn lòng phách chí, nàng không nghĩ tới An Điển sẽ như vậy nhu nhược, nghe theo Tạ Xuân Hương tất cả lời nói, khiến hắn làm cái gì thì làm cái đó, mà đối nữ nhi của hắn lại bỏ mặc. Là Tô chết tại An Hân tuyệt vọng nhất thời điểm, dũng cảm đứng ra làm cho nàng cảm nhận được một tia ấm áp, làm cho nàng biết còn có người quan tâm của nàng. Cuối cùng tại An Huyên xuất viện thời điểm, chịu đến Y Sinh lưu ý ngăn cản, dẫn đến trong quá trình xảy ra một ít bất ngờ. Mà cuối cùng điên cuồng lưu ý lúc đó cầm dao giải phẫu, dự định gây bất lợi cho An Hân thời điểm, là Tô Chiết đứng ra là An Hân chặn hạ dao găm, cuối cùng Tô Chiết thủ còn bị thương. Mỗi khi nhớ tới chuyện này thời điểm, An Hân đều có chút tự trách, bởi vì nàng lúc đó cũng có chút quá sai Tô Chiết, cho rằng Tô Chiết lúc đó muốn cho An Huên chữa bệnh, là không nỡ bỏ tiền trị bệnh, mới khiến cho An Huên xuất viện. Không biết, Tô Chiết là vì giúp An Huên chữa bệnh mới khiến cho nàng xuất viện. Nếu như không có Tô chết lời nói, An huyên bệnh đến bây giờ khả năng đều vẫn không có chữa khỏi, nào sẽ như hiện tại như thế khỏe mạnh. Tô chết toàn tâm toàn ý muốn giúp các nàng, mà lúc đó An Hân lại không tin hắn, cho nên hiện tại An Hân mỗi khi nhớ tới, đều sẽ trách tự trách mình. Mà lần này Tô chết lại lần nữa cứu An Hân một mạng, càng là suýt chút nữa đến mệnh cũng không có. Tô chết cứu An Hân hai lần, bị hai lần thương, hơn nữa còn giúp An Hân nhiều như vậy, này làm cho An Hân không biết làm sao mới có thể báo đáp Tô Triết. An Hân cũng nhớ tới lúc đó uống rượu say Tô Triết, lúc đó lơ đãng cưỡng hôn nàng này làm cho an Hân hiện tại nhớ tới mặt đều còn có chút nóng lên nàng nghĩ cùng tô chết ở giữa từng tí từng tí bất chi bất giác liền thất thần làm an Hân lấy lại tinh thần lúc lại phát hiện có một đôi tràn đầy nụ cười con mắt nhìn chăm chú vào nàng này làm cho sắc mặt nàng lập tức đỏ lên hơn nữa rất nóng rất nóng an Hân vội vàng chuyển người qua đi nhắm mắt lại không còn dám đến xem tô chết lòng của nàng bây giờ nhảy đến rất nhanh bởi vì tô chết phát hiện nàng đang trộm nhìn hắn để an Hân hiện tại không dám đi đối mặt tô chết tô chết vốn là cho rằng đã qua lâu như vậy an hơn cũng đã ngủ rồi cho nên liền định chơi một chút điện thoại di động giải buồn chỉ là không có nghĩ đến vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy An Hân vẫn nhìn hắn, cũng không có ngủ, cho nên liền để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó An Hân hốt hoảng động tác, cũng làm cho Tô Chết cảm giác cả An Hân rất đáng yêu. Một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn để Tô Chết tâm tình, không khỏi du nhanh hơn không ít. Ngày thứ hai, làm Tô Chết tỉnh ngủ sau, nhưng không có phát hiện An Hân thân ảnh của, liền ở Tô Chết hơi nghi hoặc một chút thời điểm, An Hân bưng buồn rửa mặt đi vào. Nguyên lai like An Hân là ra ngoài nấu nước nóng, cho Tô Chết rửa mặt súc miệng. Sau đó An Hân lại đựng cháo cho To Chết ăn này làm cho tô chiết càng thêm trong lòng nghĩ không thông, bởi vì tối ngày hôm qua an hân mang tới cháo cùng súp đều cho hắn đã ăn xong, không có còn giữ lại, mà bây giờ an hân thịnh cho tô chiết cháo, cũng không như là từ bệnh viện trong phòng ăn mua, càng giống là an hân tự mình làm, hơn nữa an hân còn chuẩn bị súp cho tô chiết. vậy thì để tô chiết không hiểu, an hân ở nơi nào nấu cháo cùng nấu canh, đây là ngươi tự mình làm sao? tô chiết hỏi. Ừ, vừa nãy ngươi tại lúc nghỉ ngơi, ta đi trở về một chuyến. an hân gật đầu một cái nói, này làm cho tô chiết giận mình, an hân phải nhiều dậy sớm đến, mới có thể đi trở về làm tốt cháo nấu tốt suốt, sau đó lại mang đến bệnh viện cho Hà An, đồng thời liền nước nóng đều giúp tô Chiết chuẩn bị xong. Tối ngày hôm qua An Hân vốn là rất muộn mới bắt đầu ngủ, cứ như vậy, trên căn bản An Hân tối ngày hôm qua chưa ngủ sao bao lâu, liền thức dậy chuẩn bị. Tô Chiết ăn xong cháo, An Hân liền cầm chén ra ngoài bên ngoài dặt sạch. đúng lúc này, trong phòng bệnh có người ở bên ngoài gõ gõ cánh cửa. Làm phòng bệnh cửa sau khi được mở ra, người tiến vào lại là tô Chiết không có nghĩ tới, người này chính là Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo tổng giám đốc Hạ Hàm Nặng, trước đó đem khang miệng sủng vật bệnh viện chuyển nhượng cho To Chiết Hạ Hàm Nặng. To Tiên Sinh, ngươi thân thể hiện tại thế nào rồi? Hạ hà Hàm Nặc đem nhất theo rọ trái cây phóng tới trong hộp tủ, đối với Tô Chiết nói, "Ta đã tốt hơn rất nhiều, cảm tạ quan tâm." Tô Chiết không biết Hạ hà Hàm Nặc làm sao sẽ biết hắn chịu thương nằm viện sự tình, trước đó hắn cũng không hề nói cho Hạ hà Hàm Nặc biết rõ, này làm cho trong lòng hắn rất kỳ quái, không nghĩ ra. "Vậy thì tốt, sáng sớm thời điểm, ta vừa vặn tới nơi này xem bằng hữu, lại không nghĩ tới sẽ ở trong bệnh viện nhìn thấy Tô tiên sinh, chẳng qua là lúc đó ngươi tại ăn điểm tâm, cho nên ta sẽ không có tiến tới quấy rầy Tô tiên sinh rồi." Hạ hà Hàm Nặc là Tô Chiết giải thích nghi hoặc, nguyên lai like chỉ là trùng hợp mà thôi. Còn có Tô Tiên Sinh ngươi lần trước nhịn đau cắt thịt phỉ thúy, hiện tại đã làm tốt sản phẩm, cho nên ta liền dẫn theo một khối, chuẩn bị đưa cho Tô Tiên Sinh. Không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, hôm nay lại ở chỗ này gặp phải Tô Tiên Sinh. Hạ hà Hàm lật từ túi sách bên trong, lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đưa cho Tô chết. Sau khi mở ra, Tô chết phát hiện bên trong là một cái do phỉ thúy điều khắc thành dây chuyền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 244, Xuất viện. Chương 244, Xuất viện nhiệt môn hạ hà Hàm lật mang tới dây chuyền, làm công rất tinh xảo, lại tăng thêm nguyên liệu là dùng chính dương lục pha lê trùng phỉ thú cho nên Tô chết tuy rằng sẽ không biết dây truyền giá trị thực sự, thế nhưng chí ít hắn cũng biết này dây truyền khẳng định có giá trị không nhỏ. Này Phỉ Thúy đã thuộc về Hạ tiểu thư, ta như thế nào không biết xấu hổ nhận lấy, Hạ tiểu thư ngươi vẫn là cầm lại đi, ý tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Tô tiên sinh, ngươi là trướng mắt này dây truyền, vẫn không có làm bạn của tôi." Hạ Hàm nặc nói thật. "Làm sao biết chứ, ta không là nghĩ như vậy, chỉ là này dây truyền quá quý trọng, ta không tốt nhận lấy." Tô chết vội la lên. "Vậy thì tốt, Tô tiên sinh ngươi yên tâm, này dây truyền không đáng giá bao nhiêu tiền. Hơn nữa của ngươi Phỉ Thúy, còn giúp ta bận rộn, ngươi liền nhận lấy a." Vậy thì cảm ơn Hạ tiểu thư rồi. Tô chết không có từ chối nữa rồi, trực tiếp đem dây truyền nhận lấy đến. Hạ Hàm Nặc nhìn một chút thời gian, nói ra, "Tô tiên sinh, ta còn có chuyện, tiểu đi trước rồi, lần sau trở lại xem Tô tiên sinh." "Được, Hạ tiểu thư đi làm chuyện của chính mình là được rồi." Hạ Hàm Nặc đứng dậy đi tới cửa bên, lại đột nhiên xoay người lại, cười nói, "Tô tiên sinh, người này nuôi ngọc ba năm ngọc nuôi một đời người, này dây truyền thường thường mang cũng là không sai." Nói sau, Hạ Hàm Nặc liền rời đi phòng bệnh rồi. Hạ Hàm Nặc đi rồi, Tô chết nhất thời cũng không biết đem này dây truyền để ở nơi đâu được suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đeo tại trên cổ. này dây chuyền, tô chiết vớt cảm giác thập phần bóng loáng nhẵn nhụi, cảm xúc rất tốt, hắn đặt ở trên ngực, cũng không khó chịu, trái lại thật thoải mái, cho nên liền làm một mực mang được rồi. trong thời gian này, y sinh lại đây phòng bệnh, là tô chiết kiểm tra rồi thân thể, đồng thời là tô chiết thay đổi thuốc. buổi trưa, an hân rời đi bệnh viện, lại chạy trở về nấu cơm. tô chiết một người ở tại trong bệnh viện không có việc gì, cả ngày nằm ở trên giường bệnh, cảm giác thập phần nhảm chán, rất muốn rời đi bệnh viện đi về nhà. hơn nữa an hân vì hắn, cả ngày chạy tới chạy lui, mỗi khắc đều dỗi dằn không tới. Để Tô Triết rất thật không tiện. Bất quá Tô Triết cũng biết hôm nay xuất viện là chuyện không thể nào. Hắn bây giờ còn không cách nào tu luyện luyện thể thuật, còn cần bệnh viện đến trị liệu thương thế của hắn, cho nên hắn hiện tại tạm thời còn không thể rời đi bệnh viện. An Hân làm tốt sau khi ăn xong, mang một chút lại đây bệnh viện cho Tô Triết ăn. Đợi cơm nước xong xuôi sau, An Hân đi tìm một tấm xe đẩy lại đây, đem Tô Triết nâng lên xe đẩy, sau đó đem Tô Triết đỡ ra trong phòng bệnh. An Hân đẩy xe lăn, đem Tô Triết mang tới bệnh viện lục hóa đái bên trong, để Tô Triết hóng mát một chút, hô hấp một cái bên ngoài không khí mới mẻ, đồng thời còn có thể thuận tiện phơi nắng mặt trời. Tại trong phòng bệnh đã ngốc phiền tô chết đi ra sau, tâm tình đặc biệt khoan khoái. Hơn nữa lúc này Thái Dương cũng không phải mánh liệt như vậy, thân thể bị phơi vẫn là thật thoải mái. Cứ như vậy, An Hân buổi tiếp tô chết ở bên ngoài phơi hơn 1 giờ Thái Dương, mới đem tô chết đẩy trở về phòng bệnh bên trong. Đã đến ngày thứ hai, bởi vì An Huyên đã đi trường học, cho nên An Hân liền đem Bảo Bảo đồng thời mang đến trong bệnh viện buổi tiếp tô chết. Kaka, ngươi làm sao ngã bệnh? Bảo Bảo bò lên trên trên giường bệnh, tại tô chết bên vừa hỏi. Bởi vì Kaka bình thường không có rèn luyện thân thể, mà buổi tối lúc ngủ lại đã chăn, cho nên liền ngã bệnh. Bảo Bảo ngươi liền không thể làm như vậy nha. Không phải vậy bảo bảo cũng sẽ sinh bệnh, muốn tới bệnh viện uống thuốc tiêm. Tô chết cười nói, bảo bảo không nên đánh châm, tiêm rất đau. Bảo bảo cùng đại đần quy mỗi ngày đều có rèn luyện nha, cho nên bảo bảo là sẽ không sinh bệnh, bảo bảo cũng không có đá chăn, là bị tử không ăn, chính mình chạy xuống giường. Tô chết bị bảo bảo lời nói chọc cười, nguyên lai bảo bảo cái chăn còn sẽ tự mình trốn. Hơn nữa bảo bảo mỗi ngày cái gọi là rèn luyện, chính là ngồi ở sủ cạ tạ lục quy trên lưng, để sủ cạ tạ lục quy mang theo nàng khắp nơi bỏ, hoặc là để sủ cạ tạ lục quy lôi kéo xe của nàng đi. Bảo bảo như vậy liền trở thành chính mình có rèn luyện thân, thân thể bất quá bảo bảo có Tô Chíệt người ca ca này, cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra bệnh, muốn tới bệnh viện tiêm uống thuốc, bởi vì Tô Chíệt thần lực chính là tốt nhất thần đan thần lực. Hôm nay có bảo bảo làm bạn, Tô Chíệt ngược lại cũng sẽ không như chi 2 ngày trước nhàm chán như vậy rồi. Cùng bảo bảo cùng nhau chơi đùa trò chơi nhỏ, tại bệnh viện thời gian trong ngược lại là đã qua rất nhanh. Buổi tối Tô Chíệt để An Hân mang bảo bảo đi về nghỉ, tối hôm nay liền không dùng tại trong bệnh viện cùng hắn rồi. Bởi vì có bảo bảo tại, tại trong bệnh viện cũng không thích hợp, cho nên tối hôm nay An Hân liền cũng không có kiên trì để lại, mang theo bảo bảo về nghỉ ngơi. Tại An Hân cùng bảo bảo về trước khi đi, Tô Triết để An Hân về đến nhà sau gọi điện thoại cho hắn. An Hân cùng bảo bảo đi rồi nửa giờ sau, An Hân liền gọi điện thoại lại đây, báo cho Tô Triết, các nàng đã đến nhà, để Tô Triết tiến tâm. Bởi vì Tô Triết vừa nay uống thuốc quan hệ, cho nên hắn rất sớm đã có cơn buồn ngủ rồi, dù sao cũng là không có việc gì, cho nên Tô Triết tối hôm nay rất sớm rồi nghỉ ngơi. Đào mắt, Tô Triết liền ở trong bệnh viện ở trọn vẹn 5 ngày. Hiện tại Tô Triết cảm giác thương thế của hắn trên căn bản đã không có gì đáng ngại rồi, hắn hiện tại có thể bắt đầu thử nghiệm tu luyện luyện thể thuật, đến hồi phục thương thế bởi vì tô chết tại trong bệnh viện tu luyện luyện thể thuật rất không tiện, lại tăng thêm này năm ngày bên trong, an hân vì tô chết, nhưng là bệnh viện cùng trong nhà chạy tới chạy lui, không có gì thời gian nghỉ ngơi, cho nên hắn liền quyết định hôm nay xuất viện. bởi vậy tô chết liền dự định đi làm thủ tục xuất viện, kết quả tại làm lý thủ tục xuất viện thời điểm, tô chết lại chịu đến hắn y sĩ trưởng quấy nhiễu. tô chết y sĩ trưởng không đồng ý, tô chết sớm như vậy tiểu ra viện, bởi vì tô chết bị thương nặng như vậy, còn cần tại bệnh viện quan sát một quãng thời gian, mới có thể khiến hắn xuất viện. đương nhiên tô chết y sĩ trưởng không phải giống như lưu ý giáp tâm bất lương, mà là từ thầy thuốc góc độ, chân thực là tô chết thân thể cân nhắc. Tôi chết cùng Y Sinh khuyên can đủ đường, nói rồi rất lâu, Y Sinh cũng không đồng ý tôi chết xuất viện. Tuy rằng trong mấy ngày này, tôi chết thân thể thương thế khôi phục rất nhanh, thế nhưng Y Sinh vẫn là không yên lòng tôi chết nhanh như vậy tiểu ra viện. Khuyên bảo không có kết quả tôi chết, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Dư Hiên Hạo, để Dư Hiên Hạo giúp hắn nghĩ biện pháp, khiến hắn hôm nay là có thể xuất viện. Bởi vì cái này bệnh viện là Dư Hiên Hạo nhà mở, tôi chết tin tưởng Dư Hiên Hạo tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Dư Hiên Hạo tại nhận được tôi chết điện thoại, cùng với yêu cầu sau, hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Dư Hiên Hạo biết Tô Triết bản thân mình liền biết trị bệnh, hơn nữa thủ đoạn rất cao minh. Mà lăng nhược Tuyết chính là Tô Triết tử trong Quỷ môn quan, mạnh mẽ cứu trở về. Cho nên Dư Hiên Hạo đối Tô Triết y thuật là rất có lòng tin, cũng không có đi hỏi Tô Triết tại sao phải nóng lòng xuất viện. Bởi vì Dư Hiên Hạo biết Tô Triết tại trong bệnh viện, khả năng vẫn không có Tô Triết chính mình trị liệu hiệu quả tốt. Bởi vậy Dư Hiên Hạo tại nhận Tô Triết điện thoại sau, liền lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện viện trưởng, khiến hắn đi xử lý chuyện này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 245, kể tham ăn lang quỳ. Chương 245, kẻ tham ăn Long Quy Ilya .E. sĩ trưởng thật sự là rất cố chấp rồi, bất luận Tô Triết nói cái gì, đều không cho phép Tô Triết hôm nay xuất viện, dù cho Tô Triết nguyện ý bảo đảm sau khi xuất viện, hắn có bất kỳ việc cũng không cùng bệnh viện cùng y sinh có quan hệ, thế nhưng y sĩ trưởng vẫn là không đồng ý Tô Triết xuất viện. Tô Triết không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chờ đợi Dư Hiên Hạo tin tức tốt rồi. Tô Triết cho Dư Hiên Hạo gọi điện thoại không đến bao lâu, rất nhanh bệnh viện viện trưởng liền chạy tới Tô Triết trong phòng bệnh. bác sĩ Vương, ngươi làm sao không cho Tô tiên sinh công việc thủ tục xuất viện? Viện trưởng đi tới phòng bệnh sau, đối với bác sĩ Vương hỏi Vừa nãy này hoàng viện trưởng tại nhận được dư hiên hạo điện thoại sau, là đã ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bởi vì cái này lần trước viện trưởng, liền là bởi vì hắn làm thấy thuốc nhi tử, lạm dụng chức quyền, không cho bệnh nhân công việc thủ tục xuất viện, ngăn cản bệnh nhân xuất viện mới cuối cùng hạ vị. Đương nhiên đây cũng là bởi vì lần trước viện trưởng cùng con trai của hắn, bình thường cũng là không sạch sẽ nguyên nhân, mới sẽ bị đồng thời giải quyết. Thế nhưng này hoàng viện trưởng vẫn là lo lắng cho mình cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ, cho nên tại nhận được dư hiên hạo chỉ thị sau, lập tức liền chạy tới. Hoàng viện trưởng, bởi vì Tô tiên sinh thân thể bây giờ còn không thích hợp xuất viện, còn cần tại nằm viện quan sát một quãng thời gian. bác sĩ vương không nghĩ tới, chuyện này nhanh như vậy liền chuyển tới viện trưởng trong hai. bác sĩ vương, ý tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, xin ngươi yên tâm, ta sẽ đối thân thể của mình chịu trách nhiệm. tô chết vội vàng nói, ngươi xem tô tiên sinh đều đã nói như vậy, bác sĩ vương, ngươi vẫn để cho tô tiên sinh đi công việc thủ tục xuất viện. hiện tại liền viện trưởng đều nhúng tay chuyện này, bác sĩ vương cũng không tiện lại tiếp tục kiên trì không cho tô chết xuất viện, bất quá hắn cuối cùng vẫn là yêu cầu tô chiết làm tiếp nhiều một lần kiểm tra, mới có thể khiến hắn xuất viện. Hôm nay có thể xuất viện là tốt lắm rồi, cho nên tô chết cũng không có cự tuyệt nữa rồi, chẳng qua liền lãng phí nữa có chút thời gian được rồi. Tuy rằng này kiểm tra theo tô chết, không chút nào tác dụng. Tô chết nghe theo vương lời của thầy thuốc, làm một cái toàn thân kiểm tra rồi, lấy ra báo cáo cho bác sĩ vương xem sau, mới rốt cục cho phép hắn xuất viện. Tại làm lý thủ tục xuất viện, kết toán tiền thuốc thang thời điểm, tô chết mới biết nguyên lai dư hiên hạo đã giúp hắn toàn bộ ngạch chi trả tiền thuốc men rồi, bệnh viện đem tôi chết được viện tiền thế chấp toàn bộ trả lại. Tôi chết cũng không có từ chối, dù sao lần này hắn sẽ trúng đại bị thương, cũng là bởi vì lăng ra mà gây ra đó. Mà Dư Hiên Hạo hỗ trợ chi trả tiền thuốc men cũng là việc nên làm, cho nên Tô Triết yên tâm thoải mái, không có cảm giác đến thua thì hay. Tô Triết cùng An Hân các nàng trật một chiếc taxi, ngồi xe đi về nhà. Mới vừa vừa về đến nhà, Tiểu Tuyết Long liền lập tức chạy tới nên tiếp hắn, mà Tiểu Tuyết Long mặt sau không ngoài dự tính đi theo hai con tiểu tản sư. Những tiểu tử này trong mấy ngày này đều không có nhìn thấy Tô Triết, đã rất tưởng niệm hắn, cho nên Tô Triết vừa xuất hiện, liền lập tức chán ở bên cạnh hắn không rời đi. Tô Triết đầu tiên là là Tiểu Tuyết Long kiểm tra một chút thân thể, lúc đó Tiểu Tuyết Long bị Nhạc Chính Lâm đánh một quyền. Tô Triết lo lắng Tiểu Tuyết Long bởi vậy bị thương, May là Nhạc Chính Lâm lúc đó là tạm thời gia quyền, chưa dùng tới toàn lực, hơn nữa cũng không có đụng tới Tiểu Tuyết Long chỗ yếu, cho nên Tiểu Tuyết Long cũng không có bị thương gì, hiện tại đã hoàn toàn được rồi. Tô Triết sờ sờ Tiểu Tuyết Long đầu, sau đó khiến chúng nó chính mình đi chơi, sau đó Tô Triết đi tới trong hậu viện. Trong mấy ngày này, tuy rằng Tô Triết đều tại trong bệnh viện, không có thời gian chiếu cố dược liệu, thế nhưng An Hân mỗi ngày đều sẽ đến hậu viện cùng Lầu Ba sân thượng bên trong quản lý, hơn nữa mỗi ngày đều biết dùng Tô Triết chế biến ra tốc nước thuốc cho những dược liệu này rồi lên. Cho nên mấy ngày nay dược liệu sinh trưởng tình huống vẫn là rất không tệ. Sau đó Tô Chiết đi tới hậu viện hồ cá bên trong, Trung Hoa Thảo quy cùng Tiểu Long Quy, cái này hai chỉ quỷ lười đang tại nằm nắng, thoải mái ngủ trưa, Tô Chiết đến rồi cũng không biết. Tô Chiết tiến đi lấy vỏ trứng gà, sau đó đặt ở Tiểu Long Quy trước mặt. Lúc này Tiểu Long Quy ánh mắt tuy rằng vẫn là nhắm, không có mở ra, thế nhưng cái mũi nhỏ giật giật, thật giống tại nghe thấy mùi vị, cuối cùng há mồm ra cắn một khối nhỏ, bắt đầu ăn. Mặc dù nhỏ Long Quy ăn vỏ trứng gà, thế nhưng vẫn như cũ vẫn chưa có tỉnh lại, vẫn là nhắm mắt lại đang ngủ. Tiểu Long Quy ăn cái thứ nhất sau, còn muốn cắn nhiều hơn một hới, nhưng là Tô Chiết đã đem vỏ trứng gà cầm đi. Tiểu Long Quy đối với không khí cắn nhiều lần, mới tỉnh ngủ lại. Bởi vì ăn không được vỏ trứng gà rồi, Tiểu Long Quy mới bắt đầu mở mắt ra, đánh tính ra tìm vỏ trứng gà. Vừa mới tỉnh ngủ Tiểu Long Quy, còn có chút mơ hồ, đứng đây rung đùi đắc ý một hồi lâu, mới phấn chấn lên. Làm Tiểu Long Quy phát hiện Tô Chiết, đồng thời nhìn thấy Tô Chiết cầm trong tay vỏ trứng gà thời điểm, liền lập tức hướng về Tô Chiết bò đã tới. Tô Chiết cũng không có sâu Tiểu Long Quy khẩu vị, liền trong tay vỏ trứng gà đưa cho Tiểu Long Quy ăn. Kết quả không nghĩ tới Tiểu Long Quy bắt được vỏ trứng gà sau, liền lập tức xoay người chạy rồi, không thèm để ý Tô Chiết. Thế là, Tô Chiết vươn tay ra, đem tiểu long quy tìm đưa tới tay. Mới đầu tiểu long quy còn có chút dãy rựa, hơn nữa tiểu long quy khí lực còn không nhỏ. Bất quá khi nó phát hiện Tô chết sẽ không cướp đi hắn vỏ trứng gà sau, liền tùy ý Tô chết rồi, không phản kháng nữa rồi, chỉ là cố lấy ăn của mình vỏ trứng gà. Tô chết đại khái đánh giá coi một cái tiểu long quy trọng lượng, phát hiện tiểu long quy sinh trưởng tốc độ vẫn là thật mau, nặng không ít, hơn nữa thể hình nhìn lên cũng so với vừa ra đời thời điểm lớn hơn không ít. Thế là Tô chết đi lấy đem mấy cặc màn hình nức, dự định là tiểu long quy số lượng một cái lớn nhỏ. Tiểu long quy ra đời một ngày kia bên trong, Tô chết cũng dùng mấy cặc màn hình thức số lượng qua một lần, lúc đó tiểu long quy giáp bụng độ dài là Tô chết đem tiểu long quy của tới, vẫn như cũng dùng thức xếp số lượng nó giáp bụng, quá trình này tiểu long quy không hề có một chút dây rựa, dù cho thân thể bị tô chết của tới, cũng không có phản ứng chút nào, vẫn như cũng chỉ là cố lấy ăn vỏ trứng gà, mười phần kẻ tham ăn một cái. Bất quá tiểu long quy cũng xứng đáng kẻ tham ăn cái danh xưng này, không chỉ lực giận dữ rất nhiều, liên thể hình cũng lớn hơn không ít. Lần này tô chết số lượng tiểu long quy giáp bụng là 10 ngày thời gian trong, chọn vận dài, không trách long quy thành niên thể hình có thể lỗi lớn gala khăn cả tứ lục quy rồi. Như vậy sinh trưởng tốc độ rất nhanh sẽ có thể đạt đến. Là Tiểu Long Quy số lượng thật dài độ sau, Tô Chiết liền độ vào ba điểm cường hóa thần lực cho Tiểu Long Quy, cường hóa thân thể của nó. Cũng không biết có phải hay không là Tô Chiết ảo giác, bởi vì Tô Chiết phát hiện Tiểu Long Quy đang hấp thu cường hóa thần lực sau, thân thể nếu so với trước kia muốn nhỏ đi một chút, Tô Chiết để chứng minh chính mình không có nhầm lầm, lần nữa dùng thước xếp số lượng Tiểu Long Quy giáp bụng. Quả nhiên giáp bụng lần này xác thực so với trước kia nhỏ một chút điểm, số lượng đồng dạng địa phương hiện tại chỉ có mười cm rồi, Tô Chiết số lượng nhiều lần vẫn là như vậy, hấp thu cường hóa thần lực sau Tiểu Long Quy so với không có hấp thu cường hóa thần lực thời điểm, giáp bụng nhỏ, tuy rằng không phải rất rõ ràng, rất dễ dàng liền sơ sót. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 247, lượng tiêu thụ tình huống. Chương 247, lượng tiêu thụ tình huống nhiệt môn Tô chết nhìn đến thú vị, càng thêm không muốn thả cái này hai chỉ tinh lịch quỷ rời khỏi. Thế là Tô chết quyết định thừa dịp hiện tại, huấn luyện một chút hai con tiểu tàng sư, dạy chúng nó đứng thẳng, ngồi xuống, nằm sấp, cùng với thân thủ, những này đơn giản mệnh lệnh. Hai con tiểu tàng sư rất thông minh, lại tăng thêm lại phối hợp tô chiết cho nên rất nhanh sẽ học xong một ít động tác đơn giản rõ ràng tô chiết chỉ lệnh thậm chí hai con tiểu tàng sư còn học xong giả chết tô chiết để hai con tiểu tàng sư đồng thời xếp hàng đứng thẳng sau đó đối với chúng nó từng cái làm một cái nổ súng thủ thế sau hai con đứng yên tiểu tàng sư cùng nhau ngã trên mặt đất giả chết màu đen tiểu tàng sư còn thành thật một chút chúng đạn sau liền ngã trên mặt đất cũng không nút đích mà màu trắng tiểu tàng sư động tác liền tương đối nhiều một chút chúng đạn sau còn ô hô vài tiếng sau mới ngã trên mặt đất hơn nữa còn sẽ dây rùa sau một thời gian ngắn mới sẽ chết đi biểu diễn thiên phú mười phần để tô chiết không thể không cho điểm cái khen màu trắng tiểu tàng sư thật sự là quá biết đoạt màn ảnh rồi tô chiết cùng hai con tiểu tàng sư đùa bất diệt nhạc hồ chúng nó cũng không có muốn chạy ra ý nghĩ thành thành thật thật đi theo tô chiết bên người thằng đến tiểu tuyết long chạy đủ tô chiết mới mang theo chúng nó về nhà sau đó cho tiểu tuyết long cùng màu trắng tiểu tàng sư chuẩn bị bữa sáng đương nhiên tô chiết cũng sẽ không quên tiểu long quy cùng trung hoa thảo quy cùng với sủ cảo tạ lục quy tô chiết cho sủi cảo tạ lục quy chuẩn bị đồ ăn là một đại bàn cây du mạch món ăn cùng cá rốt hai thứ này đồ ăn Dù cạ Tạ Lục Quy đều rất thích ăn. Sau tôi chết cho Trung Hoa Thảo Quy thực vật vẫn là Quy lương thực, thêm một mảnh rau dưa. Mà tôi chết nấu cho mình mấy cái trứng gà, coi như thức ăn của mình. Mà hắn vò trứng gà chính là Tiểu Long Quy thực vật rồi. Cũng là bởi vì vì Tiểu Long Quy, tôi chết hôm nay mới sẽ quyết định bữa sáng ăn trứng gà, chính là vì để Tiểu Long Quy có vò trứng gà ăn. Chờ chúng nó toàn bộ ăn uống no đủ sau, tôi chết lại dùng cường hóa thân lực, giúp chúng nó cường hóa thân thể. Sau đó tôi chết hái một chút tam thất, lại trở về trong phòng bắt đầu tu luyện luyện thể thuật rồi. Tam thất phối hợp luyện thể thuật chuyển hóa nhiệt khí, dùng để trị liệu thương thế. Hiệu quả rất tốt. Tại buổi trưa, tô Chết cuối cùng đem lần này thương thế toàn bộ chữa lành, thực lực cũng hoàn toàn khôi phục. Thậm chí tô Chết chúng đạn vị trí liền vết tích đều không hề lưu lại. Thật giống như tô Chết không có chung thương qua như thế. Chữa khỏi thương sau, tô Chết cho Lý Trường Hoa gọi điện thoại, tìm hiểu một chút gần nhất xưởng chế thuốc tình huống, cùng với Ngủ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc viên hai loại dược phẩm tiêu thụ tình huống. Ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm sưởng ra sự tình, gần nhất rất bận sao? Lý Trường Hoa cười nói, từ Ngủ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc viên ra thị trường sau, hắn và Lưu Hùng mỗi một ngày đều chú ý lượng tiêu thụ, cùng với an bài làm sao đẩy ra rộng rãi. Mà Tô Triết mấy ngày nay đều không có đến hiểu rõ qua tình huống. Rất hiển nhiên, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng hai người cũng không biết Tô Triết bị thương sự tình, nếu không, cũng sẽ không không đến bệnh viện nhìn một chút Tô Triết. Ta mấy ngày nay xác thực có chút bận rộn, bất quá trong xưởng có ngươi cùng Lưu huynh là được rồi." Tô Triết cười nói, hắn cũng không tính nói ra hắn chịu thương nằm viện sự tình, không có ý nghĩa gì. Sau, Lý Trường Hoa nói với Tô Triết một cái xưởng chế thuốc tình huống, Trường Hoa xưởng chế thuốc mấy ngày nay ngược lại là giống như quá khứ, chưa từng xuất hiện biến hóa gì đó, vẫn như cũ chủ yếu vì cái khác xưởng chế thuốc gia công làm chủ. Trường Hoa xưởng chế thuốc cũng không phải là lợi nhuận, chỉ cần có thể thanh toán công nhân tiền lương là được rồi. Mang ngủ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên hai loại dược phẩm tiêu thụ tình huống, tại Yến Vân Thị ra thị trường ngày thứ nhất, lượng tiêu thụ xác thực rất ít, dù cho Lưu Thị tiệm thuốc ra sức mở rộng dưới, vẫn không có cái gì thấy hiệu quả. Bất quá tại ngày thứ hai bắt đầu, ngủ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên tuyên truyền chính thức bắt đầu sau, lượng tiêu thụ liền bắt đầu chuyển tốt. Ngày thứ hai bên trong, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đầu tiên là để Yến Vân Thị qua báo chí tuyên truyền ngủ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên, sau lại bắt đầu tại đài truyền hình phát ra quảng cáo. Bởi vì cái này chút tại bắt đầu nghiên cứu chế tạo ngũ tất linh cùng tình thần thuốc viên thời điểm, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng liền bắt đầu chuẩn bị, cho nên lần này chính thức bắt đầu sau, động tác của bọn họ liền rất nhanh rồi. Những này quảng cáo để ngũ tất linh cùng tình thần thuốc viên, tại Yến Vân thị bên trong từ từ có không nhỏ độ nổi tiếng, tiến vào tầm mắt của người bên trong. Hơn nữa tại nhóm đầu tiên thử nghiệm ngũ tất linh cùng tình thần thuốc viên sau, đều hiểu ngũ tất linh cùng tình thần thuốc viên hiệu quả, mà những người này đa số thành khách hàng quen, đều sẽ tiếp lây trở lại mua được dùng. Hơn nữa những người này còn sẽ chủ động là thân bằng hảo hữu giới thiệu, để càng nhiều người nhận thức ngũ tất linh cùng tình thần thuốc viên. Một truyền 10, 10 truyền 100, Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên rất nhanh sẽ tại Yến Vân thị bên trong tiêu thụ lại tới. Trong mấy ngày kế tiếp, lượng tiêu thụ là hiện lên bao nhiêu thức gia tăng. Trong năm ngày này, Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên đã tính gộp lại tiêu thụ 5000 phần, tuy rằng lượng tiêu thụ nhìn lên không nhiều. Thế nhưng Yến Vân thị chỉ là một người khẩu hơn 1 triệu thành thị, mà Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên cái này hai khoản mới ra thị trường dược phẩm, năm ngày bên trong liền ở Yến Vân thị tiêu thụ 5000 phân, đã là rất không tệ thành tích. Chí ít Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng cũng đã rất hài lòng, bất cứ chuyện gì cũng không thể một bước lên trời, từng bước từng bước tiếp tục đi. Cơ sở mới sẽ ổn. Ma ngủ Tất Linh cùng Tỉnh Thần thuốc Viên cái này hai khoản tân dược phẩm, năm ngày bán ra 5000 phần, đã là một cái rất tốt mở đầu. Đồng thời vào hôm nay bên trong, Lưu Hùng cũng đã thông yến Vân thị bệnh viện, trên căn bản yến Vân thị chính quy bệnh viện đều đồng ý, ngủ Tất Linh cùng Tỉnh Thần thuốc Viên tại bọn hắn nhà thuốc bên trong lên giá tiêu thụ. Những này bệnh viện sẽ để cho trước tiên thử nghiệm tiêu thụ một cái, nhìn một chút bệnh nhân phản hồi sau, mới sẽ quyết định phải chăng tiếp tục tiêu thụ, cùng với đối với bệnh nhân để cử cường độ. Hơn nữa 2 ngày nữa sau, ngủ Tật Linh cùng Tỉnh Thần Thược Viên cũng sẽ ở phụ cận mấy tòa thành thị bên trong tiêu thụ, cùng với làm tuyên truyền. Trường Hoa Sưởng chế thuốc hiện nay xem ra, hết thảy đều hướng về tốt đẹp phương hướng phát triển. Cuối cùng Lý Trường Hoa cũng đưa ra trường Hoa Sưởng chế thuốc hiện nay vấn đề lớn nhất, chính là tô chết trị liệu nước thuốc cung cấp phân lượng, căn bản vô pháp thỏa mãn trường Hoa Sưởng chế thuốc nhu cầu. Tuy nhiên tại tiền kỳ trường Hoa Sưởng chế thuốc, tổng cộng sản xuất ngũ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên 3000 không kém, sau đó mấy ngày trước tô chết đưa đi 5000 ml trị liệu nước thuốc, còn có thể tái sản xuất xuất 1500000 mạnh ngũ tất linh cùng tinh thần thuốc viên. Tuy nhiên tại Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên gộp lại tổng cộng có 4500000 cơ mảnh, nhìn lên rất nhiều, thế nhưng hiện tại Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt, tin tưởng rất nhanh này 4500000 cơ mảnh, chẳng mấy chốc sẽ bị thị trường tiêu hóa hết. Cho nên Lý Trường Hoa hy vọng Tô chết tận lực, đem trị liệu nước thuốc cung cấp cho Trường Hoa xưởng chế thuốc, đồng thời để Tô chết đem trị liệu nước thuốc số lượng cho đề cao một chút, đồng thời Lưu Hùng cũng là cái này ý tứ. Bởi vì hiện tại trị liệu nước thuốc số lượng mới là ngăn lại Trường Hoa xưởng chế thuốc phát triển chồm lỗ chốt, những thứ khác vấn đề cũng không lớn, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng cũng có thể nghĩ biện pháp đi giải quyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 248, 900 kg. Chương 248, 900 kg Lý Trường Hoa để Tô Thiết nếu như gặp phải vấn đề nan giải gì lời nói, liền đem nan để cho nói ra, để mọi người cùng nhau giải quyết. Xem xong đẹp thế giới chương mới nhất, đi mắt nhanh người thẳng. Chị liệu thuốc vấn đề nước, Tô Thiết tự nhiên biểu thị hiện tại chính đang nghĩ biện pháp giải quyết. Liên quan với trị liệu nước thuốc, Lưu Hùng cùng Lý Trường Hoa căn bản vô pháp cho Tô Thiết cung cấp trợ giúp, Tô Thiết chỉ có thể dựa vào chính mình đi nghĩ biện pháp giải quyết. Tô Triết kết thúc cùng Lý Trường Hoa trò chuyện, điện thoại di động của hắn còn chưa kịp thu lại, liền có mới có điện, là Tô Sủng Chi ra Lý Hoa đánh tới. Tô tổng, Sủng Vật Bệnh Viện xuất hiện đang sửa chữa đã chính thức kết thúc công việc, Sủng Vật Bệnh Viện hậu thiên là có thể bình thường buôn bán. Lý Hoa đã mang đến cái tin tức tốt này, Tô Triết ngàn đợi ngàn các loại, hiện tại rốt cuộc đợi được Sủng Vật Bệnh Viện khai trương. Tô Triết cùng Lý Hoa nói, đến lúc đó có thời gian, hắn liền sẽ thẩm châu thành phố một chuyến, đi nhìn một chút Sủng Vật Bệnh Viện. Mà nếu như Tô Triết có chuyện làm lỡ lời nói, cũng không có quan hệ, Sủng Vật Bệnh Viện tất cả như thường lệ vận hành. Cùng Lý Hoa khai báo một ít chuyện sau. Tô Triết liền cúp điện thoại, bắt đầu tu luyện luyện thể thuật, chuẩn bị tăng cao thực lực của hắn. Tô Triết đào một gốc nhân sâm dùng để tu luyện luyện thể thuật. Bây giờ Tô Triết thể chất đạt đến 69 điểm, tại Nhạc Chính Lâm đột kích thời điểm, Tô Triết cũng là dựa vào hắn 69 điểm thể chất, lấy sức mạnh tuyệt đối để Nhạc Chính Lâm không thể chống đỡ được. Bất quá Tô Triết độ tu luyện lại lần nữa chậm lại, hiện tại thể chất muốn tăng lên một điểm, so với lúc trước muốn khó hơn rất nhiều. Cho dù Tô Triết hữu dụng nhân sâm phụ trợ luyện thể thuật tu luyện, cũng giống như vậy. Tô Triết cũng nghĩ tới dùng niên đại cao hơn nhân sâm đến tu luyện, cũng là toàn thân đã đến thử Thế nhưng lấy Tô Chí thể chất, cũng chỉ là chịu đựng dùng 40 năm người hai bên tham gia dược lực. Mà cao hơn 40 năm nhân sâm chuyển hóa nhiệt khí, Tô Chí hiện nay còn không cách nào khống chế ở dùng để tu luyện luyện thể thuật. Hoặc là cần Tô Chí thể chất đạt đến mức độ nhất định, mới có thể vận dụng niên đại cao hơn nhân sâm đi. Cho nên dù cho xuất hiện đang tu luyện độ chậm lại, Tô Chí cũng không hề dùng niên đại cao hơn nhân sâm tu luyện, vẫn là trước sau như một dùng 40 năm nhân sâm tu luyện thể thuật. Tại màn đêm buông xuống thời điểm, Tô Chí thực lực rốt cuộc lần nữa tăng lên, thể chất đạt đến 70 điểm. Trải qua đơn giản kiểm tra, Tô Chí hiện tại có thể giơ lên 90 hoa kg vật nặng. Hắn bây giờ khí lực đã suất người bình thường rất nhiều lần rồi. Nếu như chỉ từ Tô chết bề ngoài xem, tuyệt đối không nhìn ra Tô chết bạo lực. Bởi vì Tô chết thân thể nhìn lên cũng không cường tráng, thậm chí còn hơi hơi gầy yếu. Nói Tô chết là tiểu bỉ kiểm, có lẽ có dạng người tin, thế nhưng nói Tô chết là đại lực sĩ lời nói, nếu như không có tháo ra Tô chết, đoán chừng thì sẽ không có người tin tưởng. Tại thể chất đạt đến 70 điểm sau, Tô chết cựu đình chỉ tu luyện luyện thể thuật rồi. Sau, Tô chết đi ra khỏi phòng, đi tới lầu 2 phòng chứa bên trong, phối chế phối chế trị liệu nước thuốc. Trong mấy ngày này, Tô Chiết từ Tô Sủng Chi ra lấy được 26 mươi sáu điểm tích phân, mà Tô Chiết nguyên bản còn sót lại 2400 điểm tích phân. Mà lần này Ngủ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên, tổng cộng cho Tô Chiết đã mang đến 200 điểm tích phân. Toàn bộ cộng lại lời nói, Tô Chiết liền có năm hai điểm tích phân rồi. Tuy rằng trong năm ngày này, Ngủ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên hai loại thuốc viên, tổng cộng tiêu thụ 5.000 nghìn o mảnh. Thế nhưng không có nghĩa này bán ra 5.000 nghìn o mảnh Ngủ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên đều cho người toàn bộ sử dụng. Đoán chừng hiện tại nhiều nhất dùng chỉ là bị tiêu hao một nửa mà thôi. Hơn nữa Ngủ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên hai loại dược vật, một loại là trị liệu mất ngủ tăng cao giấc ngủ chất lượng, mà một loại khác thuốc men là bổ sung thể lực, tiêu trừ thân thể mệt mỏi. Hai loại hiệu quả trị liệu đều không thể cho tô triết thu được bất kỳ tích phân, chỉ là bởi vì ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên còn có cải thiện người sử dụng thân thể hiệu quả, mà đại đa số người thân thể đều ít nhiều gì có chút ít bệnh tật, trên căn bản đều là á khỏe mạnh. Mà ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên sẽ trị liệu những này thân thể bệnh tật, cho nên mới có thể để cho tô triết thu được tích phân. Nhưng là vì hiệu quả trị liệu cũng không rõ ràng, cần thời gian dài sử dụng, thân thể bệnh tật mới sẽ được với cải thiện. Cho nên tuy rằng ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên tổng cộng bán ra năm nghìn ó Thế nhưng Tô Triết cuối cùng mới đã nhận được 200 điểm tích phân. Đại khái mỗi bị người tiêu hóa 100 mảnh khoảng trường, Tô Triết có thể đạt được một điểm tích phân. Hiện tại Tô Triết thể chất là 70 điểm, mỗi một ngày có thể dùng 70 ho điểm tích phân hối đoái 7000 điểm thần lực. Tô Triết dừng lại ở phòng chứa bên trong tiêu hao 70 ho điểm tích phân, tổng cộng chế biến 7000 ml trị liệu nước thuốc sau, hắn mới rời khỏi phòng chứa, trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Tô Triết cho trung hoa thảo quy cùng tiểu long quy cho ăn thời điểm, cảm giác hậu viện hồ cá vẹn vẹn chỉ nuôi hai con rùa nhỏ, ngược lại cũng có chút lãng phí không gian vẫn nữa cũng có vẻ trung hoa thảo quy cùng tiểu long quy rất cô đơn. Thế là Tô Triết mở ra sùng vật hối đối thương thành, lựa chọn dị thú, lần nữa dùng 3 năm điểm tích phân đổi một con long quy trứng đi ra. Sau đó Tô Triết trực tiếp cho một cái viên long quy trứng thâu nhập 5 điểm thêm thần lực, cùng với 2 điểm cường hóa thần lực, trợ long quy trứng ấp. Một cái viên long quy trứng có Tô Triết 5 điểm thêm thần lực trợ rút, ấp thời gian đại đại có lại giảm rất nhiều, Tô Triết vừa mới đặt ở trong đất, long quy trứng sắc liền bắt đầu xuất hiện vết nứt. Mà đang tại An Đồ ăn trung hoa thảo quy cùng tiểu long quy nhìn thấy một cái viên long quy trứng, đều hết sức tò mò, đều bò tới, vây quanh một cái viên long quy trứng. Đương nhiên làm kẻ tham ăn tiểu Long Quy, dù cho trong lòng lại hiếu kỳ, cũng sẽ không quên thức ăn của nó, trong miệng nó ngậm vỏ trứng gà. Mặc dù nhỏ Long Quy ánh mắt nhìn chăm chú vào Long Quy trứng, thế nhưng miệng của nó không ngừng lại, không ngừng ăn vỏ trứng gà. Tô chết vừa ý hoa thảo quy cùng tiểu Long Quy đều không có thương hại Long Quy trứng y tứ, chỉ là bởi vì hiếu kỳ mới sẽ lại gần, tới gần Long Quy trứng, cho nên Tô chết liền yên tâm để Trung Hoa thảo quy cùng tiểu Long Quy ở bên cạnh quan sát, chưa hề đem chúng nó đánh đuổi. Rất nhanh, một con nho nhỏ Long Quy liền ở Tô Thiết nhìn chăm chú, không có bao nhiêu thời gian, liền phá xác mà ra rồi. Mà con này tân sinh tiểu tiểu Long Quy nhìn lên cùng lúc trước tiểu long quy không có gì không giống nhau, vừa sinh ra cả người đều là màu và nóng, thể hình cũng không kém nhiều, chỉ bất quá một con này tân sinh tiểu tiểu long quy so sánh an phận một ít, không có chạy loạn khắp nơi, mà sau khi sinh, vừa mở mắt tiểu tiểu long quy liền bắt đầu ăn nó vỏ trứng, rồi cùng tô chết trước đó trước tiên hồi nói đi ra ngoài tiểu long quy tập tính giống nhau như lúc, đúng lúc này ở bên cạnh ăn vỏ trứng gà tiểu long quy nhìn thấy mới mẹ long quy vỏ trứng liền không nhịn được rồi tiểu long quy bỏ lại trong miệng vỏ trứng gà, sau đó lấy cực nhanh độ xuống lại, nhanh ngập lên một khối long quy vỏ trứng, sau đó quay đầu bỏ chạy. Tôi chết bởi vì không nghĩ tới Tiểu Long Quy sẽ đi đoạt Tiểu Tiểu Long Quy vỏ trứng, cho nên nhất thời ngược lại bị Tiểu Long Quy thực hiện được rồi, cho nó tha đi một khối lớn Long Quy vỏ trứng. Mà vốn là chính đang hưởng thụ thức ăn Tiểu Tiểu Long Quy, một nhìn mình Long Quy vỏ trứng cho Tiểu Long Quy cấp đi, nhất thời tiến vào trạng thái nội khủng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 249, Thảo Quy là vương. Chương 249, Thảo Quy là vương nhiệt môn mặc dù nhỏ Long Quy thể hình, so với Tiểu Tiểu Long Quy phải lớn hơn rất lớn, nhưng là nho nhỏ Long Quy lại không có chút nào sợ nó, vì đoạt lại thức ăn của mình, đối Tiểu Long Quy đối tận cùng không công đáng tiếc trung quy tiểu long quy trước tiên sinh ra chiếm không nhỏ ưu thế, lại tăng thêm cũng đã hấp thu không ít cường hóa thần lực, cho nên tốc độ so ra tiểu tiểu long quy muốn nhanh hơn rất nhiều. cho nên cho dù tiểu tiểu long quy đã đem hết toàn lực đuổi theo, nhưng là vẫn không đuổi kịp tiểu long quy rồi. tiểu tiểu long quy dù sao còn nhỏ, không có chạy bao lâu liền bắt đầu mệt mỏi, tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng là nho nhỏ long quy vẫn như cũ không buông tha nó long quy vào trứng, thế tất yếu đuổi trở về. tô chết thật sự là không nhìn nổi rồi, tiểu long quy làm là huynh trưởng, không chiếu cố tiểu tiểu long quy coi như xong, còn bắt nạt tiểu tiểu long quy, đoạt thức ăn của nó. thế là không vừa mắt tô chết ra tay rồi. Bất luận tiểu Long Quy tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không khả năng thoát được tô chết lòng bàn tay, tô chết đưa tay liền đem tiểu Long Quy bắt được, đem trong miệng nó cắn vào vỏ trứng cho lấy ra. Bất quá tiểu Long Quy tại Long Quy vỏ trứng bị tô chết nắm trước khi đi, vẫn là cho nó cắn xuống một khối nhỏ, đồng thời rất nhanh sẽ ăn vào trong miệng. Nay tiểu Long Quy vô lại cử chỉ, tô chết cũng lấy nó không có cách nào. Tô chết đoạt lại Long Quy vỏ trứng sau, liền đưa cho tiểu tiểu Long Quy. Tiểu Tiểu Long Quy vừa bắt được Long Quy vỏ trứng, lập tức liền tha đi chạy, đồng thời còn đem hết thể Long Quy vỏ trứng cho ngậm đến bên trong góc mới bắt đầu ăn lên. Đồng thời còn bất cứ lúc nào chú ý Tiểu Long Quy nhất cử nhất động, phòng ngừa nó trở lại đoạt Long Quy vỏ trứng, liền giống như để phòng cấp như thế. Bất quá Tô Triết cũng không cho Tiểu Long Quy gần thêm nữa. Tiểu Tiểu Long Quy vạn nhất Long Quy cũng phải cần đem mình vỏ trứng lát thịt, nếu như bị Tiểu Long Quy ăn, Tiểu Tiểu Long Quy xảy ra vấn đề gì sẽ không tốt. Lúc này Trung Hoa Thảo Quy đi tới Tiểu Tiểu Long Quy bên người, mà vốn là rất quan tâm thức ăn của mình Tiểu Tiểu Long Quy, ở chính giữa Hoa Thảo Quy tới gần sau liền lập tức dùng đầu của nó đem một khối long quy vỏ trứng cho đẩy lên trung hoa thảo quy trước mặt, cho trung hoa thảo quy ăn. Tiểu tiểu long quy thật giống tại lấy lòng trung hoa thảo quy như thế, đem long quy vỏ trứng tiến phụng cho trung hoa thảo quy. Vậy thì để Tô Chí Nghĩ không thông, tại sao bất kể là tiểu long quy, còn là nhỏ nhỏ long quy đều hình như rất sợ trung hoa thảo quy như thế, dù cho chính mình thích ăn nhất vỏ trứng cũng có thể nhường cho trung hoa thảo quy ăn. Muốn nói long quy loại động vật này nhát gan sợ phiền phức, cũng không phải rất chuẩn xác. Ít nhất Tô Chí ngoại trừ thấy chúng nó lấy lòng trung hoa thảo quy cho rằng, đối với những khác động vật đều là xa cách, càng đừng nói sợ. Tô Chiết cũng đem Tiểu Long Quy nắm tiến trong phòng khách, mà Tiểu Long Quy cũng sẽ không sợ Tiểu Tuyết Long chung nó, thậm chí có thể cùng hai con tiểu Tàng sư cùng nhau chơi đùa. Đồng dạng là quy loại, Tiểu Long Quy đối Trung Hoa Thảo Quy là theo lệnh mà làm, thế nhưng đối Tiểu Long Quy đúng, thể hình đại nó gấp mấy chục lần sủ Cạ Tạ Lục Quy, lại chưa từng có sợ qua. Thậm chí Tiểu Long Quy còn thường thường bỏ lên trên sủ Cạ Tạ Lục Quy chính lưng lộ sắc lên chơi. Mà thử qua bỏ đến sủ Cạ Tạ Lục Quy trên đầu làm mưa làm gió. Một con nhỏ long quy là như thế này, hiện tại tiểu tiểu long quy cũng là như thế này, Tô Chiết liền không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên nho nhỏ Long Quy đem Long Quy vỏ trứng để cho một điểm cho Trung Hoa Thảo Quy ăn. Thế nhưng Trung Hoa Thảo Quy rất rõ ràng đối vỏ trứng các loại đồ ăn, hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ là gửi một cái tiểu ly khai rồi. Trung Hoa Thảo Quy vừa đi ra, Tiểu Tiểu Long Quy liền lập tức ăn lên Long Quy vỏ trứng. Xem nơi rất xa Tiểu Long Quy chạy nước miếng. Bất quá có tô chết quái nhiễu, Tiểu Long Quy là đừng nghĩ có thể ăn vào, cho nên chỉ có thể ăn nó vỏ trứng gà rồi. Vốn là Long Quy ăn còn dư lại Long Quy vỏ trứng, sẽ tìm một chỗ trôn, sau đó đợi được lần sau khi đói bụng ăn nữa. Bất quá bây giờ có Tiểu Long Quy ở bên cạnh mắt nhìn chăm chăm. Tiểu Tiểu Long Quy Long Quy vỏ trứng là không thể nào trôn được rồi, bởi vì chỉ cần Tiểu Tiểu Long Quy vừa đi ra, Tiểu Long Quy liền lập tức sẽ lại đây đào đến ăn. Cho nên Tiểu Tiểu Long Quy căn bản không yên tâm, thế là nó chỉ có thể toàn bộ ăn đi. Tiểu Tiểu Long Quy ăn no rồi, liền ở bên cạnh nghỉ một lát, sau đó chờ một lúc ăn nữa, thẳng đến đem hết Thẻ Long Quy vỏ trứng cho sau khi ăn xong, Tiểu Tiểu Long Quy mới yên tâm đi ra. Đợi Tiểu Tiểu Long Quy ăn xong Long Quy vỏ trứng sau, tô chiết cầm đem thức xếp lại đây là Tiểu Tiểu Long Quy số lượng giáp bụng độ dài. Rất nhanh, trải qua tô chiết nhiều lần chắt lỗ dưới, kết quả là đi ra, này một con nho nhỏ Long Quy giáp bụng độ dài là. Cùng tiểu Long Quy vừa ra đời thời điểm gần như lớn bằng. Bất quá Tô chết chú ý tới tuy nhiên nho nhỏ Long Quy cùng Tiểu Long Quy rất giống, thế nhưng ánh mắt của bọn họ là không giống với. Tiểu Long Quy ánh mắt là toàn bộ màu đen, mà tiểu tiểu Long Quy lại là màu tím đậm, những địa phương khác ngược lại là như thế. Tuy nhiên nho nhỏ Long Quy mới vừa đồ ăn bị Tiểu Long Quy đoạt lấy một lần, bất quá đúng là không có thù dai, rất nhanh sẽ đem chuyện vừa rồi quên mất, chạy đến Tiểu Long Quy bên người chơi. Mà Tiểu Long Quy tuy rằng vừa nãy vô lại một điểm, bất quá bây giờ ngược lại là có chút huynh trưởng dáng vẻ, mang theo tiểu tiểu Long Quy bỏ tới bò lui. Hơn nữa, Tiểu Long Quy cùng Tiểu Tiểu Long Quy đều có một cái cùng chung mục tiêu, chính là ở trong Hoa Thảo Quy tùy tùng, hai con rồng quy, một lớn một nhỏ đi theo Trung Hoa Thảo Quy mặt sau, tình cảnh nhìn lên có chút khôi hài, dù sao Trung Hoa Thảo Quy so với chúng nó tới nói, thể hình tiểu rất nhiều. Tô Triết vừa ý Hoa Thảo Quy cùng hai con Tiểu Long Quy, đồng thời bình yên vô sự, cũng không hề phát sinh cái gì chiến đấu sau, Tô Triết cũng yên lòng rời khỏi, sau đó mang Tiểu Tuyết Long cùng hai con tiểu Tàng sư ra ngoài tản bộ. Sau khi trở về, Tô Triết ngốc ở trong phòng, bắt đầu sắp xếp Thẩm Châu thành phố Tô Sủng Chi ra sự tình. Vốn là Tô Triết tại ý định tu mua Khang Mị Sủng Vật bệnh viện trước đó, Vẫn không có cân nhắc tốt phải chẳng bán ra sùng vật, hay là không có bán ra sùng vật nghiệp vụ cũng là khả năng Dù sao Yến Vân Thị trong tô sùng chi ra, tô chết cũng rất ít hối đoái sùng vật đi ra bán Đến bây giờ cũng chỉ là hối đoái qua 2 tốt sùng vật, tổng cộng cộng lại không tới 50 con Thế nhưng này 50 con sùng vật lại làm cho tô chết thu được hơn 60 triệu Mà bây giờ tô chết cũng không có lại dùng tích phân hối đoái sùng vật, tại tô sùng chi ra bán ra Tô sùng chi ra hiện tại chủ yếu vẫn là làm sùng vật chữa bệnh làm chủ, cái khác nghiệp vụ thật không có trọng yếu như vậy đương nhiên bình thường thời điểm, tô sủng chi gia cũng sẽ theo bên ngoài thu mua một ít tinh phẩm sủng vật, sau đó tô chiết có lúc cũng sẽ tới, dùng thân lực bồi dưỡng một cái những này thu mua sủng vật, sau đó lại đối ngoại bán ra, kiếm lấy không nhỏ lợi nhuận. mà thẩm châu thành phố sủng vật bệnh viện vốn là tô chiết thấy khang mỹ sủng vật bệnh viện vốn là không có bán ra sủng vật nghiệp vụ, lại tăng thêm bên cạnh còn có một giữa cửa hàng thú cưng, cho nên tô chiết liền không có ý định lại để cho tô sủng chi gia chi nhánh bán ra sủng vật rồi, nhiều nhất chỉ là tỉnh cỡ bán ra vải còn sủng vật, tận lực tránh khỏi cùng bên cạnh cửa hàng thu cưng cạnh tranh, không nên đoạt người khác chuyện làm ăn. Dù sao Tô Triết Thu mua khang mỹ sùng vật bệnh viện đều chỉ là vì thu được tích phân, những thứ khác đối với hắn đều không trọng yếu. Thế nhưng Tô Triết tại gặp phải hạo kiện cái này cửa hàng thú cưng ông chủ sau, ý nghĩ của hắn liền bắt đầu cải biến. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng thư viện. Chương 251: Đi tới Thẩm Châu thành phố. Chương 251: Đi tới Thẩm Châu thành phố này, 10 chỉ ản gò nổ cả tượng quy đi ngang qua hấp thu Tô Triết ra tốc thần lực, sinh trưởng tốc độ cực nhanh, thể hình từ mắt thường tốc độ rõ rệt liên tục tăng trưởng. Bởi vì Tô Triết cho mỗi một con án gọ nổ cả tượng quy đưa vào gia tộc thần lực, số lượng đều là không giống với cho nên này mười chỉ ảnh gò nổ cả tượng quy thể hình bây giờ là có lớn có nhỏ khác biệt rất lớn. Bởi vì tô chiết cũng không muốn để mười chỉ ảnh gò nổ cả tượng quy thể hình đều giống nhau đại. Bởi vì có chút yêu quy người yêu thích ruồi lớn, cũng có chút yêu thích chính mình từ nhỏ đem quy nuôi đến lớn, cho nên tô chiết mới khiến cho mười chỉ ảnh gò nổ cả tượng quy lớn nhỏ đều không giống nhau, có thể thỏa mãn các loại người yêu cầu. Tô chiết đợi mười chỉ ảnh gò nổ cả tượng quy, đem trong cơ thể ra tốc thần lực đều hấp thu sạch sẽ sau. Sau đó tô chiết tìm đến thước xếp vì chúng nó số lượng giáp bụng độ dài. Nay mười chỉ ảnh gò nổ cả tượng quy bên trong. Trong đó bốn chỉ hấp thu ra tốc thần lực ít nhất, cho nên bọn chúng giáp bụng độ dài chỉ có 8cm đến 9cm trong lúc đó. Mà đổi thành bên ngoài hấp thu ra tốc thần lực tương đối nhiều một chút bốn chỉ ản gò nổ cả tượng uy, bây giờ giáp bụng độ dài đã có 15 đến 18cm giữa, không tranh lệch nhiều gấp đôi. Hơn nữa cuối cùng hai con ản gò nổ cả tượng uy hấp thu ra tốc thần lực nhiều nhất, thể hình cũng là lớn nhất, mà tôi chiết thể thước dài nhất chỉ là có thể số lượng 20cm, vượt qua 20cm độ dài liền không thể được số lượng rồi mà cái này hai chỉ ản gò nổ cả tượng quỷ giáp bụng độ dài đều vượt qua 20cm, cho nên tôi chết không thể làm gì khác hơn là tìm đến thước cuộn vì chúng nó số lượng giáp bụng độ dài. Kết quả rất mau ra đến rồi, trong đó một con ản gò nổ cả tượng quỷ giáp bụng độ dài là, mà một con khác ản gò nổ cả tượng quỷ giáp bụng độ dài là, hai con giáp bụng cách biệt, trên lệch không lớn. Mà này lớn nhất hai con ản gò nổ cả tượng quỷ, thể hình so với nhỏ nhất ản gò nổ cả tượng quỷ lớn hơn gấp đôi còn không hết. Vẹn vẹn từ mặt ngoài nhìn, cái này hai chỉ ản gò nổ cả tượng quỷ thể hình đều không khác mấy lớn bằng. Ngoại trừ này mười chỉ ản gò nổ cả tượng quỷ bên ngoài. Tôi chết từ sủng vật hối đoán thương thành hối đoán cái khác sủng vật, hắn cũng hữu dụng gia tốc thần lực phụ trợ bọn chúng sinh trưởng, cùng với dùng cường hóa thần lực đến cường hóa thể chất của bọn nó, khiến chúng nó càng thêm khỏe mạnh. Tôi chết từ sủng vật hối đoán thương thành hối đoán những này sủng vật, đều là nên chủng loại bên trong ưu tú nhất cá thể, phẩm tương cũng là tiếp cận hoàn mỹ. Cho nên tôi chết cũng không cần lo lắng bán không tới tốt giá cả. Tôi chết lần này tổng cộng tại sủng vật hối đoán trong thương thành, đổi gần như 100 con sủng vật đi ra, rất nhiều loại loại hình. Bất quá lần này tôi chết hối đoán sủng vật, đều là thuộc về thể hình khá là nhỏ sủng vật. Cho nên những này sủng vật hối đoái tích phân cũng không cao, mỗi một con sủng vật hối đoái giá cả đều tại 1 đến 5 điểm tích phân khoảng trường, này gần như 100 con sủng vật cũng chỉ là dùng đi tô chết 400 điểm không tới tích phân. Mà đối với những thứ này sủng vật có thể bán ra giá cả, này 400 điểm tích phân liền không coi vào đâu, tính giá so rất cao. Nơi này gần như 100 con sủng vật đều là tô chết dự định đưa đi cho Thẩm Châu thành phố tô sủng chi ra bên trong, tiến hành bồi dưỡng, sau đó tiến hành bán ra. Tin tưởng những này sủng vật vừa đến tô sủng chi ra, sau đó lại trải qua quyên chuyển, tin tưởng tuyệt đối có thể rất nhanh hấp dẫn đến sủng vật kẻ yêu thích chú ý bên trong do đó để tô sùng chi ra tại thẩm châu thành phố khai hỏa độ nổi tiếng để càng nhiều người biết tô sùng chi ra mà những này cực phẩm sùng vật lại tăng thêm lý hoa cùng trương cảnh thịnh thu mua mà đến tinh phẩm sùng vật tại trong thời gian ngắn cho dù không cách nào lũng đoạn thẩm châu thành phố cao cấp xa hoa sùng vật thị trường thế nhưng tại tô sùng chi ra cho ở trong phạm vi nhỏ tiến hành lũng đoạn là không có vấn đề những này sùng vật mang đến xung kích ảnh hưởng lớn nhất chính là ở bên cạnh hạo kiện cửa hàng thú cưng, tuyệt đối để hạo kiện cửa hàng thu cương lợi ích tổn thất lớn nhất nếu như tô chiết dài hạn cung cấp sùng vật cho tô sùng chi ra lợi nói hạo kiện cửa hàng thu cương liền không dùng lại nghị trong kinh doanh cao cấp sùng vật rồi. Tôi chiếc cường hóa tốt những này sùng vật sau, sùng vật nhà phái tới sùng vật xe vận tải cũng đến đến cửa chính cầu. Sùng vật này xe vận tải đều là cố ý tôi sùng chi ra cải tạo, chuyên môn dùng để vận tải sùng vật. Hiện nay tôi sùng chi ra nắm giữ 3 chiếc sùng vật xe vận tải. Tuy nhiên tại chỉ là phái tới một chiếc, bất quá tôi chiếc hôm nay hồi đó sùng vật đều là thể hình khá là nhỏ động vật, cho nên một chiếc sùng vật xe vận tải cũng đã đủ rồi. Tôi chiếc cùng tôi sùng chi ra công nhân viên, đồng thời đem sùng vật này toàn bộ cho đưa lên xe vận tải bên trong. Đồng thời tôi chiếc còn đem làm sùng vật chuẩn bị thực phẩm phụ cũng cùng nhau cho chuyển tới trên xe, đồng thời đưa tới đợi sùng vật toàn bộ đều đưa lên sùng vật xe vận tải sau, chiếc này xe vận tải liền lái đi. Lần này sùng vật xe vận tải nơi cần đến là Thẩm Châu thành phố Tô Sùng Chi gia chi nhánh. Đợi sùng vật xe vận tải lái đi sau, Tô Chiết liền gọi điện thoại cho Lý Hoa, trả lại một tấm sùng vật danh sách cho hắn, khiến hắn an bài xong những này sùng vật. Tô Chiết mỗi một lần mang tới sùng vật đều là có giá trị không nhỏ, cho nên Lý Hoa tự nhiên không dám chê ngại rồi, lập tức liền bắt đầu bắt tay vì những này sùng vật đến làm sắp xếp. Sáng ngày thứ hai, To Chiết ngồi lên rồi đi tới Thẩm Châu thành phố Cao Thiết bên trong, mà lần này đường đi, đi theo To Chiết cùng đi người, còn có An Hân cùng Bà Bảo cùng với An Huyên. Bởi vì hôm nay vừa vặn là thứ bảy, mà An Huyên trường học nghỉ, cho nên tô chết liền làm cho các nàng cùng theo một lúc đến đến rồi, làm cho các nàng đừng cứ mãi ở nhà, có lúc đi ra đi một chút cũng là rất lựa chọn không tồi. Mà hôm nay tô chết đến Thẩm Châu thành phố, ngoại trừ mang An Hân các nàng sang đây xem một cái tô sủng chi ra chi nhánh ở ngoài, hắn hôm nay còn mặt khác dẫn theo 5.000ml trị liệu nước thuốc lại đây. Này 5000 ml trị liệu nước thuốc đều là vì Thẩm Châu thành phố Tô Sùng Chi ra chuẩn bị, để Tô Sùng Chi ra dùng đến trị liệu sùng vật lên, Tô Chiết cũng nhờ vào đó có thể từ đó thu được tích phân, cái này cũng là Tô Chiết thu mua khang mịn sùng vật bệnh viện nguyên nhân duy nhất, dựa vào sùng vật bệnh viện kiếm tiền chỉ là thứ yếu mà thôi. Bởi vì trị liệu nước thuốc cùng nước như thế vô sắc vô vị, kiểm tra cũng chỉ là cùng nước không có gì khác nhau, cho nên thông qua cao thiết kiểm ăn cũng không có vấn đề gì. Tô Chiết vừa đến Tô Sùng Chi ra, liền cầm trong tay trị liệu nước thuốc giao cho Lý Hoa, để Lý Hoa tiến hành sắp xếp. Hiện tại cái này một gian sùng vật bệnh viện bảng hiệu đã thay đổi không còn là khang mỹ sùng vật bệnh viện mà là chuyển thành tô sùng chi ra rồi hôm nay là tô sùng chi ra ngày thứ nhất khai trường có không ít người cùng công ty vào hôm nay cho tô sùng chi ra đưa tới Lăng hoa trong đó liền có hạ hàm nặc ngoài ra còn có cái khác trước đây khang mỹ sùng vật bệnh viện thương nghiệp cung ứng bởi vì hiện tại khang mỹ sùng vật bệnh viện chuyển thành tô sùng chi ra những này thương nghiệp cung ứng tự nhiên cần cùng tô sùng chi ra trước tiên tạo mối quan hệ để tránh khỏi tô sùng chi ra cho đổi thành cái khác nhà thương nghiệp cung ứng không lại hợp tác với bọn họ Mà tôi Chết cảm thấy khang mịn sùng vật bệnh viện trước kia thương nghiệp cung ứng, vẫn là thực lực coi như không tệ, mà khang mịn sùng vật bệnh viện cùng những này thương nghiệp cung ứng, hợp tác lâu như vậy, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Đồng thời Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh hai người cũng kiến nghị, để tôi Sùng Chi ra hiện tại trước tiên không đổi thương nghiệp cung ứng, cho nên hiện tại tôi Sùng Chi ra, vẫn là cùng trước đây khang mịn sùng vật bệnh viện thương nghiệp cung ứng tiếp tục hợp tác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện